t r ư ớ c 103, thí chủ xin dừng bước xuất phát ra lệnh một tiếng chi này từ một danh áo giáp đại sư một danh nở và cờ một danh cung tay bốn danh chiến sĩ một trăm danh đạo tặc tạo thành có thể nói sự thượng kỳ nhất ba tổ hợp thậm chí đại bộ phận đều không đạt được công hội tinh anh tài nghệ không chính hiệu liên hợp bộ đội dường như c ở i cương ngựa hoang rất nhanh không vào trong rừng cây bọn họ mục tiêu chính là khoảng cách nơi này không xa phục ma tự công hội phải biết rằng n ô dụng là tỉ mỉ nghiên cứu hoạt động điểm cống hiến bảng xếp hạng cùng tây bắc thương làng cung cấp công hội quay vòng tin tức sau đó mới định ra cái này hội hợp địa điểm nơi đây ngoại trừ là tam phương hội h ọ p gần nhất điểm bên ngoài nhất nam nhất bắc còn phân biệt có hai cái công hội phục ma tự công hội cùng mặt trời không lặn quân đoàn công hội phục ma tự công hội trung quốc xếp hạng thứ m ộ ư ơ i ba vị hội trưởng một hưu phương t r ư ở n g hiện nay hoạt động điểm cống hiến xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị điểm cống hiến một nghìn một trăm chín mươi mặt trời không lặn quân đoàn công hội trung quốc xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị hội trưởng vô địch lô thạch hiện nay hoạt động điểm cống hiến xếp hạng thứ m ộ ư ơ i vị điểm cống hiến một nghìn hai trăm ba mươi Ở Ngô Dụng xem ra, hơn a i cái này công hội mười phải phi liên đội cái tiêu công cũng có Quốc thực lực thích mục này không đứng Trung không mạnh, thường dùng để luyện vào là làm hợp hợp h bộ một đầu, đều đệ để vị trí rất tập. nữa hai cái này công hội lần này hoạt động điểm cống hiến bài danh cũng là phi thường b i diệu một cái đệ thập một cái đệ thập nhất xét thấy ngô dụng tình huống trước mắt h ã n tại chỗ có công hội trong mắt đều là một quả hưởng mềm mỗi cái công hội đều muốn tìm hắn thế nhưng nếu như nói có người bức thiết muốn tìm được hắn giết chết hắn đem hắn đổi ra m ư ờ i vị trí đầu lời nói hai cái này công hội tuyệt đối có đầy đủ động cơ dù sao hoạt động lần này chỉ có t o t mươi mới có thường cho chỉ muốn xử lý hắn như vậy điểm cống hiến xếp hạng người thứ mười một phục ma tự công hội có thể đi tới một vị thuận lợi tiến nhập mười vị trí đầu mà xếp ở vị trí thứ mười mặt trời không lặng quân đoàn cũng sắp đi tới một vị biến thành thứ chín chuyện này với bọn họ mà nói tương đương với ăn một khỏa định tâm hoàn mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng bọn họ bị bể mất quý hoa cho nên n ô dụng kết luận tụ hiền lâu hoặc là nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân gặp sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn chúng thoát không khỏi liên quan bắt bọn họ khai đao cũng tuyệt đối không tính là oan uồng bọn họ quan trọng nhất là hai cái này công hội thực lực gần cách xa nhau không phải rất xa bài danh một t r ư ớ c một sau vừa lúc cắm ở thượng cho pha vi điểm công hiến lại như thế tiếp cận cho nên giữa bọn họ tất nhiên nhìn nhau đối phương không vừa mắt một cái muốn bể mất đối phương quý hoa một cái khác muốn bảo vệ quý hoa không phải lẫn nhau làm chút mờ âm cái kia là tuyệt đối không khả năng mà điểm nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút nửa giờ sau p h ú c ma tự quay vòng trong đất thực sự là kỳ cũng là thay nhiều người như vậy cũng không tìm tới một cái cực kỳ vô dụng hắn đến cùng có thể tránh đi nơi nào tụ hiền lâu đám kia thí chủ cũng là miệng thật là đủ kín tình nguyện đoàn diệt cũng không chịu nói một chữ lôi lôi bọn họ rốt cuộc là không chịu nói hay là thật không biết hiện lên nói t h ầ m phục ma tự công hội hội trưởng một hưu phương trượng lại cho phái đi ra tìm cực kỳ vô dụng nhân mã trở về cái tin a di đạo phật t h i ệ n thai t h i ệ n thai cho lão nạp tiếp tục tìm hết thể cùng cực kỳ vô dụng có liên quan manh mối cũng không muốn bông u tha coi như là đào sâu ba thức cũng phải đem hắn cho lão nạp tìm ra lại là lão nạp lại là thí chủ những lời này nghe vào người bình thường trong thai đã sớm cười tè đái nhưng người biết hắn đều biết hắn cũng không phải là đang cố ý lấy lòng mọi người bởi vì vì hắn thân phận chân thật liền là một gã người xuất gia căn cứ bản thân của hắn sinh thành du hy hình tượng thật đúng là đầu chọc trên đầu chọc cũng thật sự có giới ba điểm ấy là phục ma tự công hội chính thức tiến vào chiếm giữ dị giới sau đó mọi người mới biết tuy l à n à y tấm hình tượng ban đầu sẽ cho người có điểm không quá tập quán nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu dù sao hiện tại cũng niên đại gì người xuất gia cưới vợ sống chết chăn heo ăn thịt uống rượu lái xe thể thao bên trên tiết mục giải trí thấy rõ còn thiếu sao cùng những thứ này so với chơi một game on lac coi len sợi thật không có đáng giá gì đại kinh tiểu quái tốt xấu nhân ra một hưu phương trượng thật vẫn cạo đầu trọc điểm giới ba đâu làm sao cũng phải coi đắc đạo cao tăng đi phát x o n g tin tức một hưu phương trượng lại vội vã mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng nhìn thoáng qua trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lớn tiếng cổ vũ sĩ khí mỗi bên vị thí chủ thêm chút sức mạnh chỉ kém hai quái là có thể bạo nổ mặt trời không lặn quân đoàn quý hoa lỗi lôi chỉ cần bạo bọn họ quý hoa lỗi lôi chúng ta phục ma tự là có thể chen vào mười vị trí đầu liền có cơ hội bắt được thường cho đến lúc đó lao nạp tự mình cho mọi người ăn mừng phong thường nói xong một hưu phương trượng lại cho phái đi ra ngoài quái dày mặt trời không lặn quân đoàn người đi cái tin mỗi bên vị thí chủ tình huống như thế nào tin tức rất nhanh sẽ trở lại hội trưởng mặt trời không lặn quân đoàn rõ ràng đề phòng chúng ta đâu cũng may chúng ta có đạo tặc dò đường đã tránh thoát tuần tra l é n lén, lén m ò lấy bọn họ phụ cận chỉ tiếc tình huống trước mắt còn thật không dám tùy tiện xuất thủ nếu không các minh đệ khả năng cũng phải treo ở chỗ này một hưu phương trượng chầm tư một chút, trả lời a di đà phật đã như vậy mỗi bên vị thí chủ chớ nóng ruột trước giám thị bọn họ có cơ hội làm tiếp định đoạt đóng tin tức một hưu phương trượng lại là trầm âm mặt trời không lặn quân đoàn đã c o i đề phòng nói vậy bọn họ vậy cũng làm giống nhau an bài có thể người của bọn họ đã tại t r u n g quanh lão nạp cũng cần đề phòng một chút lúc này đ ô n g nhiên xôn xao k á t một tiếng một đạo đột một lam quang sáng lên chiếu sáng tất cả mọi người khuôn mặt lam quang sáng lên sau đó phục ma tự mọi người lập tức lại bị một cái điểm sáng trói mắt lắc đến rồi ánh mắt đó là một hưu phương trượng đầu đến khi phục ma tự mọi người phản ứng lại thời điểm rất nhiều bị bọn họ khổ cực tiêu hao đến rồi không máu đang đợi thu hoạch quái vật đã thành phiến ngã trên mặt đất thành người khắc điểm cống hiến rốt cuộc là người nào c ư nhiên dám trắng trận như vậy và quái p h ụ c ma tự mọi người vội vã siêu tầm mục tiêu lập tức chứng kiến một cái miếng vải đèn che mặt tên đang ở cuốn quýt chạy trốn trên đầu của hắn không có bất kỳ công hội xưng hô bất quá làm loại chuyện như vậy trên đầu còn chĩa vào công hội xưng hô đó mới kỳ quái đâu người bịt mặt này chính là ngô dụng một hưu phương trượng lập tức đối với ngô dụng ném một cái phân biệt thuật đi qua keng phân biệt thất bại một hưu phương trượng thoáng trần c h ờ một chút tiếp lấy tự vội vàng tức giận hô thí chủ xin dừng bước kỹ năng cung thủ dùng ám sát trở lại bốn cái tiểu đội cho lão nạ truy những người khác tiếp tục đánh quái đừng có hoảng loạn. Dừng chân. kẻ ngu si mới dừng chân đâu n ô dụng căn bản không để ý đến hắn cũng là hướng phía phía trước hô lên tất cả đi ra à cùng nhau chạy thoại âm rơi xuống cách đó không xa trong bụi cây gian lại chui ra sáu thân ảnh đều là che mặt tạo hình những người này chính là hiệu tô lâm tịch vì vị ẩn nữ vương đại nhân cùng một lòng lô cốt đám người còn có người khác một hưu phương trượng sửng sốt phía sau sẽ không còn có nhiều người hơn mai phục chứ bốn cái tiểu đội nhân có thể hay không ít một chút trong đầu cái ý niệm này loại lên một hưu phương trượng vội vã sửa lại mệnh lệnh hết thệ về tiền bạc bây giờ không trách nhân đều cho lão nạp cùng nhau truy không muốn bông u tha bọn họ lao nạp ngày hôm nay muốn đại khai s á t giới lôi lôi c h ư ơ n một trăm lẻ bốn biến mất áo giáp đại sư phục ma tự công hội mặc dù không có đứng vào trung quốc mười vị trí đầu nhưng nhân số lại cũng không thiếu chỉ là hiện nay tại chỗ tinh anh thì có s ắ p xỉ hai trăm người cái này còn không có coi là phái đi ra ngoài tuần tra cùng s i ê u tầm cực kỳ vô dụng người đâu mà giờ k h ắ c này bọn họ mới bị ngô dụng cực hẳn g trùng kích đoạt quái nhàn rỗi người đã chiếm ở đây nhân số hơn phân nửa nghe được một hưu phương trượng mệnh lệnh trong những người này cung thủ lập tức sử dụng ám sát những người khác cũng là vội vã hướng n ô dụng đánh móc sau gáy chỉ tiếp đối thủ của bọn họ là áo giáp đại sư ở cực hàn đánh giảm tốc độ dưới trạng thái muốn đ ổ i kịp đi thật đúng là không dễ dàng như vậy còn như cung thủ ám sát n ô dụng càng là không sợ lẽ nào trung quốc người thứ mười ba công hội cung thủ còn có thể so với trung quốc bài danh thứ chín thập tự quân công hội cung thủ còn nhiều hơn phải biết rằng công hội bài danh sản sinh sau đó bởi cho hấp thụ ánh sáng tỷ số bất đồng mang đến nhân khí tự nhiên cũng sẽ không cùng vì vậy thực lực sai biệt là sẽ từ từ sản sinh b i t đoạn lâu này những thứ này công hội dần dần tạo thành ba cái t h ê đ ộ i một ba thuộc về t h ê đ ộ i thứ nhất bốn mươi thuộc về t h ê đ ộ i thứ hai mười một phía sau mới là cuối cùng một cái t h ê đ ộ i tức là nói trung quốc đệ thập công hội cùng trung quốc đệ thập nhất công hội thoạt nhìn dường như chỉ thua kém một gã nhưng trên thực lực tranh l ệ n h lại là lớn vô cùng chớ đừng nói chi là trung quốc đệ thập tam công sẽ cùng trung quốc thứ chín công hội sự tranh l ệ n h cho nên ở đã c h ú n g vài cái không quá đau nhức cám sát sau đó n ô dụng đã cùng sáu người khác thuận lợi chạy ra khỏi phục ma tự tất cả mọi người phạm vi công kích chiêu nhật không rơi quân đoàn phương hướng chạy đi nhưng là một màn này xem ở phục ma tự trong mắt mọi người chính là một chuyện khác bọn họ lại là ngây người đồng hồ đứng lên ngoa tạo hắn rốt cuộc bao nhiêu huyết b ả y nhớ ám sát đều không bị miễu sát một hưu phương trượng tuy là trong lòng cũng là kỳ quái nhưng hắn vẫn rất rõ ràng hiện tại cũng không phải là nghiên cứu cái này thời điểm gấp vội vã la lớn coi như không chết cũng tất nhiên không máu trước đường động cái này đều cùng lao nạp cùng nhau truy đám này nghiệp trướng nhất định là mặt trời không lặn quân đoàn p h ả i tới lao nạp ngày hôm nay muốn thế thiên hành đạo diệt trừ bọn họ cái này hơn phân nửa người truy ra ngoài sau khi nguyên bản coi như náo nhiệt phục ma tự quay vòng trong nháy mắt trở nên q u ò n cụ vẽ chỉ còn lại có l ắ c đ ắ c hơn mười người những người này cũng đều có điểm không biết làm sao thấy thế phụ trách thu gặt điểm cống hiến cao tầng cũng chỉ có thể cười khổ một cái hắn biết rõ trải qua như thế nháo trò muốn đổi u nữa bên trên mặt trời không lặn quân đoàn đã là hoàn toàn không thể nào trừ phi bọn họ cũng có thể đi mặt trời không lặn quân đoàn bên kia làm một màn như thế bất quá cái này còn phải đợi một hưu phương trượng trở về làm tiếp định đoàn thoáng trần chờ khoảng khắc cao tầng bất đắc di thở dài chỉ huy nói được rồi đều lừng n g n người mọi người tiếp tục giết quái a tranh thủ không nên để cho điểm cống hiến tranh lệch càng kéo càng lớn nếu không hội trưởng trở về chúng ta đều không tiện bàn giao mọi người cũng là bất đắc di lắc đầu lúc này mới lần nữa vội vàng sống chỉ bất quá lần này người thiếu đi vì không ảnh hưởng đánh quái hiệu suất mọi người hầu như nhân thủ một con quái căn bản không có người có thể nhàn rỗi như vậy quá thêm vài phút đồng hồ mới rốt cuộc khôi phục có cái không lộn xộn đánh quái trật tự đang khi mọi người tụ tinh hội thần đối phó quái vật trước mắt thời điểm giữa sân cũng là đột một vang lên a hết thảm một tiếng mọi người nghi ngờ tìm thanh em nhìn lại đã thấy không biết lúc nào phụ trách thu gặt điểm cống hiến cao tầng đã ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể mà thi thể bên cạnh mười mấy trên đầu không có công hội xưng hô nhân ngạo nghễ mà đứng từ trong tay bọn họ vũ khí nhìn lên hẳn là tất cả đều là đạo tặc trong đó có một người đã đỏ lên lên danh hơn nữa bọn họ có chung một cái đặc điểm đó chính là trên mặt đồng dạng c h e miếng vải đen cực kỳ hiển nhiên những người này cũng không phải là phục ma tự nếu như đoán không sai lời nói rất có thể là vừa mới đoạt quái người bịt mặt đồng bọn các ngươi rốt cuộc là người nào phục ma tự mọi người cực kỳ hiển nhiên trong chốc lát còn chưa hiểu vừa mới xảy ra cái gì tất cả đều vẻ mặt g i i ra mà trước mặt trước b ọ n họ á i vật xong hơn bọn họ phân ư g pháp. hồng danh Các người đoán danh che m ặ t đạo tạc m ư ờ i người đạo tặc nhất trí trong hành động rất nhanh chạy ra khỏi phục ma tự quay vòng cùng nhau tiềm hành tiêu thất lúc này mọi người mới thật đang phản ứng kịp cũng là tất cả đều khóc không ra nước mắt con bà n ó bọn họ c ư nhiên giết chúng ta phụ trách thu gặt điểm cống hiến cao tầng ta ít người không nói ta còn không có phát ra đâu cái này làm sao bây giờ từ điểm p h ụ sinh chạy đến nơi đây làm sao cũng phải một canh giờ chúng ta trong tay quái vật hai tới thu gặt lẽ nào cứ như vậy chờ đấy cái này không cố ý không phải để cho chúng ta soát điểm cống hiến sao c ợ mờ nờ cũng quá tuyệt chứ bằng không chúng ta trước hết giết trong tay quái lưu lại người đâu là người sau đó cũng đuổi theo giết những người này truy sát em gái ngươi nhìn không thấy bọn họ đều đã tiềm hành rồi hả đi đâu đuổi theo muốn ta xem chúng ta hay là trước đ ư ờ n g tay lập tức đem tình huống báo cáo cho hội trưởng làm cho hội trưởng để làm quyết định đi nếu không các loại chờ hội trưởng trở về trách nhiệm này ai cũng không khắm nổi ai chỉ có thể theo lời ngươi nói xử lý một hưu phương trượng bên này đối với mình hậu viện chuyện đã xảy ra cũng là hoàn toàn không biết gì cả lúc này hắn vẫn còn ở mang đám người thật chặt cắn ngô dụng đám người đôi không thả một bên tìm lại được một bên ồn ào không ngừng yêu nghiệt đừng chạy mau mau tháo xuống nội khố phát hiện nguyên hình lao nạp nhiệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu có thể cho các ngươi một t h ô n g k h o á i các ngươi nhất định là mặt trời không lặn quân đoàn p h ả i tới kẻ c ấ p chứ lao nạp đoán không lầm chứ và nha nha nha từ thực c i ê u tới gian n g a n không thay đổi các ngươi lần này thật là chọc giận lão nạp lao nạp nhất định phải đem bọn ngươi đánh vào m ư ơ i tám tầng địa ngục chọn đời không được siêu sinh. Tiếng vì vị ấn đều nghe không nổi nữa cao mày nhỏ giọng l ầ m b ầ m đứng lên ca ca hắn thật là phiền a yên tâm ca ca lập tức làm cho hắn câm miệng nô dụng cười ha hả nói nhìn thoáng qua ảnh tử phong y thời gian cột đao đã kết thúc đông nhiên đối với hiểu tô lâm tịch các loại chờ người nói ra đã đến, đến giờ nhớ kỹ sau khi ta đi các ngươi trước mang theo phục ma tự nhân đâu mười lăm phút vòng tròn sau đó sẽ chiêu nhật không rơi quân đoàn phương hướng chạy do chưa minh bạch hiểu tô lâm tịch đám người gật đầu cùng lúc đó một hưu phương trượng tin tức nêu lên văng lên hắn mới muốn mở ra kiểm tra đã thấy nô dụng bỗng nhiên dừng bước dứt khoát xoay người sau đó hướng của bọn hắn phát khởi một người xung phong trang diện này liền như cùng đối mặt giữ thiên tranh s ủ n g thời điểm hầu như không có sai biệt yêu nghiệt này đến cùng muốn làm gì một hưu phương trượng nghi ngờ trong lòng nhưng hắn rõ r à n g so với nhất thế kiêu hùng phải sáng s u ố t sinh ra bởi vì hắn mặc dù không có hâu ngừng mọi người chính mình cũng là dẫn đầu nhảy tới một bên bo bo giữ mình sau đó hắn chứng kiến kế tiếp hình ảnh lại l à như vậy mỹ lệ động nhân kinh tâm động khách l a m quang bắt đầu băng hòa tán đủ tông vào đôi xe mọi người loạn ô may mắn lao nạp sớm có phòng bị đúng lúc che ở khuôn mặt anh tuấn nhìn một màn này đoàn người ra một hưu phương trượng thật dài dà khỏi một hơi thở lúc này một cố âm lãnh trí cực cảm giác từ l ư n g chuyển đến trong nháy mắt bao phủ toàn thân một hưu phương trượng cuốn quít quay đầu đã thấy ước chừng hai mươi mấy người bỗng nhiên từ sau l ư n g hắn hư không bên trong đi ra những người này nhãn t h ầ n băng lãnh nhìn hắn tựa như đang nhìn một người chết sau đó hắn chứng kiến bọn họ giơ lên trong tay dao găm a tiếng kêu thảm thiết vang lên nhưng cái thanh n g h ĩ này ở trước mắt loại này nghiêm trọng tông vào đồi xe phân loạn trong hoàn cảnh căn bản là dường như đã đá chìm đáy biển mà ở phóng suất cực hàn đánh trong nháy mắt nỗ dụng liền triệt để b trải h phục ma tự chúng nhân ẳ n đến lang g ma tự bất xuất kham không hiện đứng lên, cũng nữa qua mới vừa tông vào đồi xe sự kiện nghĩ đến bọn họ nhiều người như vậy cư nhiên bị mấy cái như vậy người chê ơ tâm tình của mọi người đã bị triệt để châm lửa b ỏ sau khi thức dậy không nói hai lời liền hướng hiểu tô lâm tịch đám người nào tới rất có một bộ không phải n g ư ờ i chết chính là ta sống khi thế chỉ bất quá như thế nháo trò sau đó hiểu tô lâm tịch đám người đã sớm đem các loại người lại bỏ qua rồi một khoảng cách lớn muốn đổi kịp bọn họ còn thật chuyện không phải dễ dàng như vậy lợi dụng đoạn khoảng cách này bọn họ đang dựa theo ngô dụng a n bài một bên tính toán thời gian một bên mang theo những người này đâu nổi lên vòng tròn mà ngô dụng bên này sau khi biến mất cũng đang ngựa không ngừng vó chiêu n h ậ t không rơi quân đoàn quay vòng chạy như liên liên nhiệm vụ đã hoàn thành mà một phần khác cũng đã mai phục tại mặt trời không lặn quân đoàn quay vòng phụ cận dựa theo kế hoạch tham được r ồ i đường chuẩn bị tiếp ứng ngô dụng đến trên thực tế mặt trời không lặn quân đoàn chỗ ở vị trí cùng phục ma tự cũng không xa giữa hai người thẳng tắp người đi đường nói cũng liền chỉ cần m ộ ư ơ i năm phút vừa rồi ngô dụng bọn họ đã mang theo phục ma tự mọi người chạy năm phút đồng hồ đường còn lại cũng chỉ có m ộ ư ơ i phút lộ trình mà thôi cho nên hơn m ộ ư ơ i phút sau đó ngô dụng đã tại trước giờ tham tốt đường vài tên đạo tặc dưới sự hướng dẫn thần không biết q u không hay mỏ lấy mặt trời không lặn quân đoàn đánh quái địa điểm kết quả đang quan sát còn chưa kịp độc thủ liền nghe được một cái mất trí tiếng cười a、ah, ha ha ha hắc pha trò cha chết đám kia người bịt mặt lá gan thật làm n ậ p mấy cái như vậy người liền dám đi đoạt phục ma tự quái hơn nữa c ư nhiên thực sự làm xong rồi đối với cái này t r ù n gan g to bằng trời không biết sống chết tên ta chỉ muốn nói bốn chữ làm tốt lắm nô dụng len lén nô đầu ra thấy đoàn người bên trong một cái xanh ngũ đại tam thô cường tráng nam t ử đang mũi vĩnh lên trời cười ha ha người này chính là mặt trời không lặn quân đoàn hội trưởng vô địch lỗ thạch trên đầu hắn công hội xưng hô đã biểu lộ thân phận của hắn xem ra phục ma tự chuyện đã xảy ra vô địch lô thạch đã biết rồi bất quá điểm ấy n ô dụng cảm thấy ngược lại cũng không đáng kỳ quái nếu một hưu phương trượng có thể nghĩ đến phái người len lén âm thầm vào tới giám thị mặt trời không lặn quân đoàn tìm kiếm thời cơ quấy dối như vậy vô địch lô thạch tự nhiên cũng phải làm như vậy chỉ bất quá hắn phái đi ra ngoài chỉ có thấy được mới đầu vì để tránh cho bị cuốn vào trong đó liền len lén ly khai cũng không nhìn thấy càng đặc sắc cố sự p h ầ n c u ố i vô địch lô thạch quần tiếu một hồi lại là có chút nhìn có chút hạ hay nói cái kêu mấy người bị mặt phòng chứng chết chất rồi bất quá ta vẫn là muốn cảm ơn bọn họ trải qua bọn họ làm thành như vậy phục ma tự điểm cống hi đã là tuyệt đối không khả năng chuyện thật muốn tận mắt nhìn một hưu phương trượng cái tia con lường ngốc hiện tại đến cuối cùng biểu tình gì nói vậy đã cực kỳ đặc sắc chẳng lẽ đã khóc ngất ở nhà cầu chứ ha ha ha ha! nghe đến đó đi theo n g ô dụng bên cạnh vài tên đạo tặc khẽ cười một cái nhỏ giọng nói hắc hắc yên tâm đi nguyện vọng của ngươi đại thần đã nghe được chẳng mấy chốc sẽ thỏa mãn ngươi n g ô dụng hơi gật đầu một cái từ chối cho ý kiến nói được rồi chuẩn bị sẵn sàng ta mới lên nói xong nội dụng liền biến mất tại chỗ sau một lát t h hàn trùng tích chạy mau mọi người cùng nhau chạy vài tên che mặt đạo tặc cố ý hiện thân còn có người khác Hết thể t về ề i nguyên bạc bây i ờ không trách nhân, đ ề cho ta cùng nhau ta t u r c h u y này h bản phục ma tự cùng cách mặt trời không lặn quân đoàn cách xa nhau một mươi năm phút nhưng phục ma tự là đuổi theo năm phút lộ trình sau đó mới bị hiệu tô lâm tịch đám người mang theo tại chỗ vòng quanh cho nên nói giữa hai người khoảng cách trước mắt kỳ thực chỉ còn lại có một m ư ờ i phút n ô dụng từ tiêu thất đến bây giờ thời gian chính xác là mười lăm phút mà n ô dụng an bài hiệu tô lâm tịch đám người tại chỗ đâu vòng thời gian cũng là mười lăm phút thời gian đã đến tức là nói từ giờ khắc này bắt đầu hai người bọn họ nhóm người liền muốn đối lập nhau mà đi chạy xong cái này uy nhất mười phút khoảng cách nói như vậy chỉ cần năm phút sau hai nhóm người sẽ c h ạ mặt m n ô dụng ảnh tử phong y thời gian cột đao cũng là năm phút mà hắn lại là hơn mười giây phía trước sẽ dùng cho nên ảnh tử phong y thời gian cột đã chuyển tốt thời điểm vừa lúc có thể so với trạ mặt thời gian trước giờ hơn mười giây đây là hơn mười giây đã đầy đủ dùng cứ như vậy ngươi truy ta đổi bên trong năm phút đồng hồ thời gian đi qua rất nhanh hai nhóm người đã chạy vào tầm mắt của đối phương ở giữa phía trước hình như là phục ma tự nhân lúc này vô địch lô thạch đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng suy tư một chút vội vã nhảy qua một bên đang định nói điểm cái gì đã thấy một người sông lam quan g bắt đầu văng hoàn tán đủ tông vào đôi xe mọi người loạn hàn ý sinh đàn đao rơi a một tiếng hội trường tốt đây hết thể hành văn liền mạch lưu loát không có nửa điểm bất đát bẩn t h i u ngay tại lúc đó n ộ dụng cùng hành động chung bọn đạo tặc đã biến mất không thấy mà hiểu tô lâm tịch đám người đang ở cái này phục ma tự chúng nhân khí thế ồn ào mà đến hơi đi tới người bịt mặt một người cũng không công tha mặt trời không lặn quân đoàn người vội và đứng lên ngăn chặn đi tới bọn họ phía trước nghe nói phục ma tự chuyện phát sinh lại đã trải qua người bịt mặt tổ chức cấp sạch bọn họ tâm lý rất rõ ràng phục ma tự cùng người bịt mặt tuyệt đối không phải một phe cho nên bọn họ cũng không tính cùng phục ma tự động thủ mà là dự định hỗ trợ bao vây tiêu trừ người bịt mặt lạc hướng hiểu tô lâm tịch đám người thấy thế cũng là lập tức cải biến phương diện hướng một bên chạy đi cứ như vậy tình huống lập tức xảy ra cả i biến tràn g diện trong nháy mắt trở nên giống như là phục ma tự cùng mặt trời không lặn quân đoàn đối chủng ngoa tạo còn có t i ế p ứng liều mạng với bọn hắn ở phục ma tự trong mắt mọi người người bịt mặt chính là mặt trời không lặn quân đoàn đồng bọn cho nên bọn họ lúc này thấy mặt trời không lặn quân đoàn người ngăn chặn đi lên lập tức đem hành động này trở thành đối với người bịt mặt t i ế p ứng trong lòng càng là tức giận không thôi thẳng thắn cũng không để ý h i ể u tô lâm tịch đám người trực tiếp các loại kỹ năng các loại vũ khí liền hướng mặt trời không lặn quân đoàn trên thân người mắt chuyện tay sắp vách cho cắn lữ đồng tân không phải thức h có h ả o ý lại ăn đòn mặt trời không lặn quân đoàn người đương nhiên không m u ố n cũng là lập tức phản kích hơn nữa một mạch cho tới bây giờ mỗi người bọn họ hội trưởng thủy t r u n g cũng không có hạ lệnh ngăn lại quá người của song phương một cách tự nhiên đem cái này làm thành một loại ngầm đồng ý bọn họ nơi nào nghĩ đ ạ được bọn họ hội trưởng kỳ thực đã cơ ý hạ qua tây thiên l ê n rồi một cái c h ư ớ c mắt cái này chàng chiến tranh liền tiến vào gây cấn hơn nữa tuy nhiên không ngừng có người tử vong còn đang không ngừng thăng cấp song phương ánh mắt đều đánh đỏ các loại ngoan chiêu ám chiêu tổn hại chiêu cho toàn bộ sử gia được kêu là một cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hiểu tô lâm tịch đám người lui ra khỏi chiến trường sau、đó. thấy chương một, một trăm linh sáu con lừa ngốc cùng tinh tinh hiểu đại ca đạo diễn đại thần n g h e xong nô dụng lời nói mọi người cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại mặc cho trước mặt cái này hai nhóm người lẫn nhau điên cuồng chém giết cũng là mắt điếc thai ngơ bọn họ cũng đều biết dựa theo nô dụng kế hoạch cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi kế tiếp mới là cả cái kế hoạch mục đích cuối cùng ở giữa những quá trình này đều là làm mục đích cuối cùng phục vụ rất nhanh mọi người đang nô dụng dưới sự hướng dẫn lần nữa hội hợp đến cùng một chỗ lại một lần nữa thẳng đến khoảng cách nơi này hơi gần mặt trời không lặn quân đoàn quay vòng đi cùng lúc đó thanh vân thành bên ngoài điểm phục sinh phục ma tự phụ trách thu gạt điểm cống hiến cao tầng vẫn còn tử vong sau đó cũng chưa sống lại linh hồn trạng thái nằm trong loại trạng thái này hắn có thể đi qua màu xám cho hình ảnh chứng kiến còn lại người chơi nhưng còn lại người chơi lại không cách nào chứng kiến hắn đương nhiên hắn không phải là cái gì danh nhân tự nhiên cũng không cần lo lắng sống lại sau đó giống như nhất thế tiêu hùng như vậy bị mọi người cường thế vây xem càng không cần lo lắng phơi thây hoang dã mất mặt mà hắn không có tuyển trạch lập tức sống lại hoặc là lập tức chạy thi thể nguyên nhân chỉ có một hắn đã quên hắn xác thực nói chắc là linh hồn của hắn cứ như vậy mơ mơ màng màng đứng ở đá phục sinh bên cạnh vẻ mặt đờ đẫn cho tới giờ k h ắ c này đã qua vài chục phút hắn vẫn không có làm rõ ràng mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra thậm chí chết như thế nào hắn đều hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ biết là hắn c ứ như vậy không giải thích được liền chết đúng lúc này sau khi trước mắt hắn đ ố n g nhiên hiện lên một nhóm quen thuộc chữ phục ma tự hội trưởng tên này cao tầm vội vã h ư ơ n g cái chức vị này chủ nhân nhìn lại chân bóng linh lợi đầu bắt mắt d i ớ i ba như thế có một phong cách riêng hình tượng tuyệt đối là một hưu phương trượng không thể nghi ngờ chỉ bất quái kia kiệt sức độ tiêu ta hội trưởng n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này rồi h ả tên này cao tầng sửng sốt sau đó vội vàng hô kết quả gần trong c ă n g tấc một hưu phương trượng lại giống như là điếc như vậy căn bản không phản ứng chút nào nghe không được sao hội trưởng hội trưởng ngoa tạo con lưỡng ốc n g ư ơ i lại ra con lưỡng ốc cuối cùng tên này cao tầng trực tiếp ú t sấp một hưu phương trượng bên lỗ t hai bên trên căng giọng hô nhiều lần liền kêu mang mắng liền một hưu phương trượng nhất t h â m á c thống t ậ t chỉ cần nghe được liền xác định vững chắc biết nhảy chân biệt hiệu đều gọi ra kết quả một hưu phương trượng vẫn là không phản ứng chút nào lúc này tên này cao tầng mới đột nhiên nhận thấy được chính mình còn là linh hồn trạng thái dưới loại trạng thái này người chơi chẳng những nhìn không thấy hắn hơn nữa cũng là nghe không được thanh âm của hắn bọn họ hiện tại hoàn toàn là nằm ở hai cái vị d i ệ n nhân thấy một hưu phương trượng thở dài mấy lần khí sau đó chuẩn bị ly khai tên này cao tầng vội vã lựa chọn kiệt sức sống lại kéo lại, hắn. lại hỏi ắ n lại h một lần hộ i trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này một hưu phương trượng đang đánh phạt hiệu hùng hùng h ổ h ổ đ ỗ n g nhiên bị người kéo nhưng lại gọi hắn hộ trưởng cũng là có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu lại nhìn thấy tên này cao tầng nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cơ lỗi lôi ngươi không phải đang cậy quái sao làm sao cũng ở nơi đây trên thực tế vừa rồi một hưu phương trượng cũng là cùng tên này cao tầm giống nhau ở linh hồn trong trạng thái phát vài chục phút lên người bởi vì bọn họ hai cái tuy là có thể là một chiếc một sao bị nháy mắt giết nhưng tranh lệch lại tối đa cũng đang ở một phút đồng hồ trong vòng chỉ bất quá ngẩn người thời điểm hắn nhớ có thể không phải là mình chết như thế nào mà là tại muốn tên này người bị mặt thân phận chân chính nếu như là mặt trời không lặn quân đoàn công họ nói bọn họ tuy là khả năng dám phái người tới đặc quái khả năng dám phái người tới cái dây nhưng cũng tuyệt đối không dám thực sự đối với mình hạ sát thủ dù sao hai cái công hội một trung đội danh mười một một cái xếp thứ mười ba thực lực kém không phải là rất nhiều một ngày sự tỉnh bại lộ đoạt quái cái dày chuyện như vậy tất cả mọi người lẫn nhau len lén cao hơn đánh cãi nhau cũng cự như vậy quá khứ nhưng trực tiếp đối với hội trường hạ sát thủ cái k i a tính chất có thể cũng không giống nhau tất nhiên ở hai cái công hội trong lúc đó dẫn phát một hồi sanh tử quyết chiến kết quả này bất luận là hắn vẫn vô địch lỗ thạch cũng không muốn chứng kiến cho nên những người b ị mặt kia rất có thể không phải mặt trời không lặn quân vào người nhưng là nếu như không phải là lời của bọn họ đến cùng biết là người thế nào nghĩ đến cuối cùng một hưu phương trượng cũng không nghĩ ra cái như thế về sau hơn nữa nguyên bản ở một hưu phương trượng xem ra hắn hoàn toàn có thời gian này đi phát cái này ngây người ngược lại mặc kệ có nguyện ý hay không hắn đều đã chết làm vì một người xuất r a liền hồng trần đều có thể nhìn phá còn nhìn không ra một cái trong trò chơi sinh từ sao húng hồ phía trước nên truy nhân vẫn còn ở truy người phía sau nên đánh quái cũng vẫn còn ở đánh quái tất cả tựa hồ cũng có cái không lộn xộn tiến hành có hắn không có hắn kỳ thực đều không k h á mấy phản trạng tỉnh táo lại hào hào suy nghĩ một chút làm tiếp định đoạt người xuất g a phải bình tĩnh nhưng là bây giờ chứng kiến tên này thu gặt điểm cống hiến cao tầng cứ như vậy chĩa vào kiệt sức đổ tiêu đứng ở trước mặt mình một hưu phương trượng làm sao cũng không bình tĩnh lại được rất nhanh một hưu phương trượng liền ý thức được hắn mới mới hỏi một câu lời nói nhảm vội vã lại hỏi ngươi làm sao cũng đã chết ngươi chết hiện tại chúng ta c ô n g hội người nào đang cày quái cái này hội không nhớ mình, hưu phương hơn, nhớ phía không Một biết mới xin nói. mới nổi giận hơn, cũng là trợt nhớ tới phía trước còn không tới trưởng, ta tầng mặt trượng trợt trước ra cũng này mạng cũng còn cao của lúc cầu kịp là sứ vẻ trong cơn giận dữ đồng thời hắn nhưng cũng là biết rất rõ lúc này không có thời gian đi nói điều này thời điểm chỉ có thể cưỡng chế cất tước nhanh lên hồi âm nói cho những cái này vẫn còn ở đánh quái điểm dường như con ruồi không đầu tựa như đợi ra lệnh thành viên duy trì nguyên trạng tại chỗ đ ợ i mệnh sau đó hung hăng trợn mắt nhìn cao t ầ n g liếc mắt bất đắc dĩ nói quay lại lại thu thập n g ư ờ i hiện tại lập tức lập tức cùng lao nạp chạy về đánh quái địa điểm tiếp tục đánh quái không được đến trễ là hội trưởng cao t ầ n g như được đại xá liên tục gật đầu hai người vừa muốn nhấc chân lại nghe phía sau bỗng nhiên có người gọi hắn lại con lường ốc ngươi làm sao cũng ở đây thật là nghĩ không ra à liền ngươi cái này h è n bọn con lường ốc cũng có thể bị đám tia người bị mã tâm t nghe được có người gọi con lường ốc nguyên bản là đang bực bội ở trên một hưu phương trượng sắc mặt lập tức lại âm trầm vài phần không vui quay đầu đã thấy kêu người của hắn tư n h i ê n chính là mặt trời không lặn quân đoàn hội trưởng vô địch lỗ thạch lập tức liền kỳ quái ngoài miệng cũng là hư lạnh nói a di đạp phật lao nạp tưởng là người nào đâu nhìn từ xa giống như tinh tinh gần xem giống như tinh, tinh nhìn s ơ một chút giống như tinh tinh nhìn kỹ chính là tinh, tinh đây không phải là mặt trời không lặn quân đoàn đại tinh tinh sao nếu như lão、nạp、nhớ không lầm tinh tinh chắc là bảo hộ động thực sự là kỳ cũng l à t h a i hai người này từ trước đến nay bất h ò a chỉ cần vừa thấy mặt ba hoa hầu như liền không từng đứt đoạn một hưu phương trượng là hòa thượng kiên kỵ nhất con l ư a ngốc hai chữ này vô địch lô thạch liền hết lần này tới lần khác thích gọi như vậy mà vô địch lô thạch xanh cao lớn thu kệch một hưu phương trượng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém trực tiếp hạ bút thành văn một cái tinh tinh ngược lại đều là động vật giới người nào cũng không mất mắt gì lúc đầu đ ỗ n g nhiên bị miễu sát vô địch lô thạch cũng là đầy ngập lửa dẫn không chỗ phát tiết nhưng là linh hồn vừa song đá phục sinh liền thấy chỉ vào trạng thái suy yếu một hưu phương trượng trong l lúc này lựa chọn kiệt sức sống lại chào phú mờ phen thuận tiện cũng muốn thăm dò một chút một hưu phương trượng cầu phong cố gắng cái này con lừa ngốc đối với nhóm người kia người bịt mặt thân phận có đầu mối gì cũng có nói ha h a người cái này con lừa ngốc nói tới nói lui vẫn là như thế tiếng huyên náo nghe được một hưu phương trượng lời nói vô địch lô thạch cũng không tức giận không sao cả cười cười lập tức liền liếc tới đứng ở một hưu phương trượng sau lưng cao tầng lập tức vui vẻ nói ai u ta đi cái này không phải là các ngươi công hội phụ trách thu gặt điểm cống hiến người đó người nào người nào sao hắn cũng đã triết các ngươi công hội hiện tại liền điểm cống hiến cũng không thể trả đây là chuyện tốt ta chúc mừng chúc mừng chương một trăm linh bảy cùng vui cùng vui nghe vô địch lô thạch lâm dương quái khí giọng nói nhìn hắn nhìn có chút h ả hê biểu tình một hưu phương trượng lập tức bị bị sặc nhưng sự thực mở ở trước mắt trong khoảng thời gian ngắn hắn còn thật không biết trả thế nào miệng chỉ có thể lại là hung hăng trận mắt nhìn sau lưng cao tầng liếp mắt tức giận quát lên ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì còn không mau mau trở về đánh quái thế nào là chờ đấy lao nạp tám đánh đại kiệu tiễn người đi không được thành ta ta đây phải đi nhưng là hội trưởng ngươi đây tên này cao tầng sửng sốt một chút vội vã hết sức lo sợ đáp ứng lại là nhìn vô địch lô thạch hướng một hưu phương trượng đánh mắt cực kỳ mịt mở truy hỏi một câu ý tứ của hắn một hưu phương trượng tự nhiên biết chỉ bất quá bây giờ mắt thấy vô địch lô thạch cũng đã chết hơn nữa nghe ngự khí của hắn cũng là đám kia người bị mặt gây nên cái này đã nói lên đám kia người bị mặt tuyệt đối không phải mặt trời không lặn quân đoàn p h ả i tới nghĩ đến bọn họ cũng không dám ngầm đều không dám hiện tại ngoài sáng bên trên bọn họ càng thêm không dám cho nên thật đúng là không có gì đáng lo lắng nghĩ như vậy một hưu phương trượng hừ lạnh nói không cần phải xen vào l chỉ huy soát bắt đầu quay tới lao nạp cùng cái này tình tinh còn có một số việc muốn nói sau đó liền đến là hội trưởng thấy hội trưởng đều nói như vậy tên này cao tầng cũng chỉ có thể phục t ò n mệnh lệnh một hưu phương trượng thì là mượn cơ hội thần tình nhìn cao tầng rời đi bối ả n h làm bộ căn bản không chứng kiến vô địch lô thạch bộ kia cần ă n đòn sắc mặt rõ ràng ở tìm cho mình dưới bậc thang vô địch lô thạch sao có thể làm cho hắn như nguyện lại là ngay sau đó chua chát tu bổ đạo đạo một cái con lửa ngốc sốt ruột thượng hỏa ha、ah ah、ha、ah ah, ha bất quá làm lao bằng hưu ta vẫn phải là khuyên ngươi một câu nhìn vắm c h ú n ta bị người chen làm t lấn như vậy đổi một hưu phương trượng ngay lập tức sẽ không lớn trên mặt nội cân xanh mới dự định mắng chửi người cũng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì còn ngươi đảo một vòng lộ ra một cái nụ cười ý vị thăng trường xoay người lại cũng là âm dương quái khí nói ha hả tinh tinh trong miệng quả nhiên nhà không ra ngà vòi tới bất quá ngươi cái này tinh tinh chỉ sợ cũng vui vẻ không được bao lâu lão nạp chỉ hỏi ngươi một việc ngươi mặt trời không lặn quân đoàn lúc này có hay không cũng là phần lớn người đổi tới có hay không cũng là phòng thủ hậu phương chống giống con lường ốc lời này của ngươi có ý tứ nhìn một hưu phương trượng cười quái dị hơn nữa tình huống lại toàn bộ truyền thuyết vô địch lô thạch nụ cười trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt trong lòng đ ố n g nhiên có một loại dự cảm xấu liền vội vàng hỏi thấy vô địch lô thạch biểu tình một hưu phương trượng ngược lại không nóng nảy cười một tiếng m ạ n thôn thôn đánh cái phật hiệu a di đà phật chỉ là thuận miệng hỏi một chút không hơn vị này tinh tinh thí chủ cắt mạc yêu tâm quá phận lo lắng dễ dàng đưa tới nội tiết mất cân đối sức miễn dịch giảm xuống các loại bệnh hiểm nghèo t r i ế n thân bệnh vào mỡ hoang lúc sẽ gặp đầy người nát vụn lét đại tiểu tiện kết quả lại là càng nói càng nhanh tốc độ có thể so với trung quốc tốt thanh â m người chủ trì thẳng đến thực sự lượng hô hấp không đủ một hưu phương trượng mới không thể không thở hồn hển ngừng lại thay đổi một hơi thở lại là đánh cái phật hiệu a di đạp phận lỗi lôi lao nạp là tuyệt đối sẽ không như vậy ở phật tổ trước mặt vì ngươi tình nguyện dù sao người xuất ra lấy lòng dạ từ bi lựa gan ai đó không có như thế t h ỉ n h nguyện ngươi có thể nói tới như thế có thứ tự chí ít luyện qua mấy ngàn mấy vạn lần đi vô địch lô thạch đầu đầy mồ hôi đổ như thác nổ nước bật lấy ngay sau đó lại hỏi con lường ốc ngươi lời nói mới vừa rồi kia đến cùng có ý tứ không phải phải cùng ta kéo những thứ vô dụng này đang nói nói, vô địch lô thạch chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc hội trưởng ngươi làm sao cũng ở nơi đây vô địch lô thạch cuốn quít quay đầu đã thấy trong sống lại điểm mặt đang đứng một cái quen thuộc mặt mũi đó là bọn họ công hội phụ trách thu gặt điểm cống như nhân, nhân vô địch lô thạch cả người trong nháy mắt sẽ không tốt cái này một hưu phương trượng cao hứng người ha hả nói a di đạp h ậ t đây chính là lão nạp ý tứ mười phút hà đông mười phút hà tây nhân quả luân hồi báo ứng sắp đ á n g thường m ệ n h là như thế tích đặc sắc thường m ệ n h là như thế tích công bằng tinh tinh lão nạp bây giờ là không phải chắc đúng ngươi nói cùng vui cùng vui à. lão nạp nhịn không được muốn ca ngợi thường m ệ n h một hưu phương trượng nói l ạ i nhải ca ngợi lấy sinh mệnh nhưng vô địch lô thạch lúc này cũng là một điểm với hắn cãi nhau khí lực cũng bị mất ủ rũ như cha mẹ chết chầm mặc một lát đống nhiên cũng là giống như một nghị phương trượng vừa rồi giống nhau đống nhiên nghĩ tới điều gì trong nháy mắt mặt như màu đất cấp bách giống một tiếng, không tốt. ha hả quả thực không tốt ngươi làm sao có thể tốt ngươi đương nhiên sẽ không tốt bất quá vì sao lão nạp sẽ cảm thấy rất tốt đâu lội lội một hưu phương trượng r i ê u đầu hoảng não cười nói hắn thấy phản kích kèn l ệ n h đã thổi lên căn bản không dừng được con l ừ a ngốc ngươi câm miệng cho ta lần này vô địch lô thạch cũng là cực kỳ thô bạo cắt đứt hắn cực kỳ nghiêm túc nói vừa rồi ta thời điểm chết hai chúng ta công hội người đã đánh sáp lá cả lúc đó ta đã cảm thấy có cái gì không đúng lúc đầu muốn cho người của ta trước dừng lại xem tình huống động thủ lần nữa kết quả còn chưa kịp hạ lệnh đã bị đám tia người bị mặt dây hiện tại tử mảnh nhỏ suy nghĩ cái này có thể hay không cũng là bọn họ âm mưu nếu không tại sao muốn đem chúng ta người của hai bên hướng một chỗ dẫn cái này ý của ngươi là một hưu phương trượng cũng là ngây ngẩn cả người cái tình huống này hắn còn thật không biết đâu thế nhưng nếu là như vậy dưới sự hướng dẫn của hắn phụ c ma tự nhân phía trước còn vẫn cho là đám kia người b ị mặt là mặt trời không lặn quân đoàn p h ả i tới nếu như lúc này hai nhóm người gặp lại một hưu phương trượng đã không dám nghĩ thêm nữa lúc này trong sống lại điểm mặt lại chuyển tới cùng lúc trước không có sai biệt lời nói hơn nữa còn là cách mỗi vài giây sẽ tới một câu như vậy hội trưởng n g ư ơ i làm sao cũng ở nơi đây hội trưởng n g ư ơ i làm sao cũng ở nơi đây hội trưởng n g ư ơ i làm sao cũng ở nơi đây đây là hai cái công hội công chính ở quần chiến thành viên trận vong đã trở về kế tiếp mấy phút cái thanh â m này liền không từng đứt đoạn những người này rất nhanh thì chia làm hai nhóm người phân biệt đứng ở hai cái hội trưởng phía sau lẫn nhau căm thù lấy hơn nữa số người này còn đang không ngừng tăng thế nhưng giờ này khắp này vô địch lô thạch cùng một hưu phương trượng cũng là cũng nữa tâm tình gì cãi nhau bọn họ đang, đang điên n g đ cuồng cho những cái này còn chưa có chết nhân phát tin tức hạ mệnh lệnh chỉ câu hình thức không nên vào một bước chuyển biến xấu thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là một mạch cho tới bây giờ bọn họ còn không có thu đến bất kỳ một cái hồi phục thương vong tốc độ cũng chưa giảm c h ậ m kỳ thực điểm ấy muốn cũng có thể nghĩ ra được mọi người đang liều mạng đâu ai có thể rút ra võ thuật đến xem tin tức nhưng mà bọn họ không biết là kế tiếp còn có càng thêm để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được sự tình sắp diễn ra bởi vì lúc này n ộ dụng đám người đã đi vào mèo chạy tới khoảng cách gặp chuyện không may địa điểm chỉ có năm phút đồng hồ lộ trình mặt trời không lặn quân đoàn quay vòng chương một trăm linh tám giết hết cảm tạ hoa hòa thượng bánh bao khen thưởng à còn có đoạn thời gian trước miêu miêu cách khóc be manh đắt đắt cùng cơ già đẹp tu khen thưởng về sau đang ở cái đuôi nhỏ bên trong tùy thời biểu thị cảm t ạ k g hì hì thịt thịt nhất tiện ngươi liền cười cút nhá t cút cút ra khỏi một cái đường phân cách mặt trời không lặn quân đoàn những người còn lại đều có chút không biết làm sao tình huống đã báo cáo cho vô địch lỗ thạch bọn họ bây giờ có thể làm cũng chỉ là đợi mệnh lệnh hơn nữa không biết làm sao đồng thời bọn họ cũng đều đối mặt một cái cực kỳ buồn bực vấn đề trước mặt quái vật đã không máu rốt cuộc là g i ế t hay là không g i ế t g i ế t chứ điểm cống hiến trực tiếp lãng phí không g i ế t đi mang theo quái vật căn bản không dừng được ra dù sao hơn phân nửa người bị vô địch lộ thạch mang theo truy người bị mất đi mà còn lại những người này ở đây bọn họ đi sau đó vì không phải làm lỡ hiệu suất cơ bản ngoại trừ phụ trách đâu là cùng thu hoạch đều là nhân thủ một con quái kết quả quái vật còn không có đánh tới không máu đâu phụ trách thu gặt điểm cống hiến nhân liền bị xuống đất an t ỏ rồi cái này dày vò trong quá trình mọi người mắt lớn chứng mắt nhỏ cũng lúc này bọn họ hội trưởng vô địch lô thạch tin tức rốt cuộc truyền đến tại chỗ lợi mệnh bảo vệ tốt quái vật một con đều không cho lãng phí thu gặt điểm cống hiến người đã ở trên đường tin tức truyền ra sau đó mọi người cuối cùng lại an tâm một điểm bất kể như thế nào hiện tại chí ít coi như là có một cái triển vọng từ ngoài thành điểm phục sinh chạy đến nơi đây một canh giờ vậy là đủ rồi cho nên chỉ cần lại chịu được một giờ dày v ò thì tốt rồi nhưng mà bọn họ không biết là ở tại bọn hắn không phải xa xa cây trong rừng đã có một trăm linh bảy ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mà những cái này ánh mắt nhãn thần t ự a n h ư l i ệ p báo nhìn chằm chằm thọ đạo diễn động thủ đi một lòng lô cốt thấp giọng nhau nhau muốn thử nhỏ giọng hỏi phía trước vai trò vẫn là chạy chối chết áo rồng lần này thật vất v ả có thể nếm thử mới nhân vật hã tâm lý đã ngứa một chút không nên không nên trước không đội kế hoạch sợ rằng phải thoáng thay đổi một chút n ộ dụng quan sát đến tình huống cũng là lắc đầu vì sao chúng ta so với bọn hắn nhiều người dựa theo nguyên kế hoạch đem bọn họ bước lui không được sao sao kiểu tô lâm tịch nghi ngờ nói mọi người cũng là có chút kỳ quái nhìn lại n ô dụng lại là lắc đầu nói người của chúng ta đại bộ phận đều là đạo tặc tương đối mà nói thuộc về g i a giòn chính diện xung đột cũng không nhất định có ưu thế cho nên trong lòng ta an toàn h ạ n độ là năm mươi người trở xuống như vậy chúng ta chí ít có thể miễn cưỡng làm được lấy hai một cam đ o a n ưu thế tuyệt đối nếu là đối phương đập n ổ i dìm thuyền người của chúng ta cũng có thể tận lực tránh cho nhân viên thương vong nhưng là bây giờ mặt trời không lặn quân đoàn còn lại chí ít còn có tám mươi nhân số cũng không so với chúng ta ít hơn bao nhiêu hơn nữa bọn họ chức nghiệp hỗn hợp khôi phục v i ế t trình cận chiến lẫn nhau phối hợp nếu như bọn họ liều mạng chúng ta cũng sẽ không tốt lắm vậy ngươi có ý tứ hiểu tô lâm tịch lại là kỳ quái hỏi nếu đối phương nhân số vượt qua an toàn h ạ n độ chúng ta đây liền muốn đầu tiên đem người một số khống chế lại dù sao ta đầu tiên phải cân nhắc là sự an toàn của các ngươi n ô dụng thẳng như nói cho nên ngươi muốn trước đánh lén giết ba mươi mấy người hiểu tô lâm tịch trầm tư nói n ộ dụng lần nữa lắc đầu hít mắt cười nói không phải ý của ta là tận lực giết hết vì sao ạ mọi người đều là sửng sốt dồn dập biểu thị khó hiểu cái này ngược lại không phải là bởi vì không đành lòng dù sao chỉ là một du hí giết chọn người gì gì đó thật không phải là cái gì đại sự nếu như lại dính dáng đến vụ tội cảm các loại đồ đạc liền thực sự có điểm xạo gió chỉ bất quá mọi người không hiểu là rõ ràng có thể chỉ giết ba mươi mấy người có thể ung dung giải quyết hết sự tình tại sao phải phí lớn như vậy tinh thần đ o à n diện bọn họ cái này có xá cận cầu viên chứ đáp án rất đơn giản hỏi các ngươi một vấn đề a nếu như là các ngươi công hội người ngay trước các ngươi mặt bị người giết mà đối phương rồi lại mạnh hơn các ngươi đại nếu như phản kháng các nhưng ơ i h nếu như, như bị mọi người biết cùng h nhau bình yên vô sự lưu lại được chết kêu là bảo tồn thực lực nhưng nếu như một ngày có người bị giết có nữa người đi vậy gọi kinh sợ các ngươi là như vậy bọn họ cũng là như thế này Ta tuyệt đối sẽ k h ô n g cho các đi mạo hiểm như mạo ngươi đi v ậ y cho nên, chỉ muốn chọn động thủ, chúng thủ, nên, muốn động t a nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất phải hơi thở tốc một t độ i ê u diệt b ọ ngô họ bất luận cái ì có thể sức thể phản kháng. n dụng giải ậ t một đầu c á nói、lấy. Nghe xong Nô Dụng i lấy. g thích mọi người rốt c ụ c toàn bộ đều biết ngô dụng dụng ý chỗ nhất là nghe được câu tiêu ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi đi mạo hiểm như vậy thời điểm rất nhiều người đều hơi có chút hơi cảm động đâu d ừ n g một chút ánh mắt đảo qua mọi người ngô dụng lại là trầm giọng nói mà ta nếu là ta đem các ngươi triệu tập đến cùng nhau như vậy ta nhất định phải đối với các ngươi phụ trách ta có thể hướng các ngươi cam đoan ta tất cả kế hoạch đều là lấy tận lực cam đoan các ngươi bất kỳ người nào an toàn là tiền đề đi chế định cho nên từ giờ trở đi ta cũng hy vọng các ngươi có thể tin tưởng vô điều kia ta bất luận có cái gì nghi hoặc đều tạm thời để qua một bên sau đó lại nói có thể sao mượn mới vừa hơi cảm động mọi người nào còn có lý do nói không phải hơn nữa bọn hắn cũng đều minh bạch n ô dụng nói như vậy là rất có đạo lý lâm đ ị c h thời điểm tình hình chiến đấu thay đổi bất tường chiến cơ đó là xào túng tất hệ căn bản không có thời gian đi thảo luận những thứ này chỉ bất quá giờ này khắc này nơi đây thật sự là không thích hợp la to bọn họ chỉ có thể đồng thời trịnh trọng gật đầu mà miếng vải đen phía dưới hiểu tô lâm tịch cũng là cảm giác được mặt cười có chút hơi nóng lên bởi vì vừa rồi liền một số nàng vấn đề tối đa kia mà cho nên hắn hiện tại cảm thấy n ô dụng lời này liền là cố ý nói cho nàng nghe trên mặt nóng lên đồng thời trong lòng cũng là các loại k h ô n g phục cắt cái này vô s ỉ hưu đản rõ ràng cho thấy ở quan báo tư thủ tức chết ta rồi ngươi chờ ta chứng kiến phản ứng của mọi người nỗ dụng thỏa mãn gật đầu hạ lệnh cảm ơn mọi người như vậy hai người một tổ một cái mục tiêu tránh cho lặp lại ưu tiên tuyển định đạo tặc cùng đỉnh đầu không có trách nhân vì mục tiêu không muốn cho bọn hắn nhiệm bực nào phản ứng cơ hội giết chết mục tiêu sau đó lập tức đồng thời vây công còn thừa lại người tranh thủ trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu mọi người dồn dập nghe theo bọn họ nhiều người như vậy đại bộ phận đều là đạo tặc đạo tặc ưu thế lớn nhất không phải là lực công kích mà là tốc độ công kích cùng vô thanh vô tức cắt vào phương thức hai người một tổ nói mặc dù không còn như lập tức chấp nhoáng giết hết một người cũng là có thể để cho một người ở không có lực phản kháng chút nào dưới tình huống rất nhanh bị thắt cổ chọn một trăm danh đạo tặc đối diện đi lên liền muốn tổn thất năm mươi người cái này cũng chưa tính n ô dụng các loại chờ bảy người đâu đến lúc đó chỉ còn lại ba mươi nhiều người đều bị quái vật kiềm chế lại đối mặt bọn hắn một trăm nhiều người thiểm điện vây công đến lúc đó muốn lại tập trung hỏa lực kéo chịu tội t hay chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực mà bọn họ sau khi chết lưu lại quái vật đối với với khôi giáp của chúng ta đại sư mà nói còn chưa phải là nửa phút chuyện đây mới là chuyện mấu chốt nhất c h ư ơ n một trăm linh chín hoàng tước tại hậu lần nữa cảm t ạ hoa hòa thượng bánh bao khen thưởng cho hào cúc cung mặt khác lăn lộn đầy đất cầu các loại phiếu đề cử cất dấu khen thưởng a không cầu mọi người thật không cho ta à phiếu đề cử đều nhìn không được chim cùng lắm thì ta đem cái hiếm n h ấ t lên tốt ngượng ngu ng, -NG th một hưu phương trượng t r ừ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau a di đà phật thường mệnh chính là đường phân cách chiếu theo nô g dụng kế hoạch mọi người rất nhanh thì chuẩn bị kỹ càng động thủ nô g dụng ra lệnh một tiếng nghe được mệnh lệnh chọn một trăm danh đạo tặc lập tức hai người một tổ ở tiềm hành trong trạng thái hướng trước thiết định tốt mục tiêu sờ lên lộ diện một cái chính là hai đao phá ẩn một kích cộng thêm hai đòn làm nhiều việc cùng lúc ở trước mắt đẳng cấp tình trạng ra dòn một chút pháp sư mục sư cung thủ cùng đạo tặc ngay lập tức sẽ đã thoi t h o á t lúc này đạo tặc tổ hai người lại một người bổ thêm một đao nhược điểm đánh bại cơ bản chiến đấu liền kết thúc coi như ngẫu nhiên có một nửa miễn cưỡng bất tử tối đa cũng liền lại bổ thêm một đao phổ thông công kích vậy là đủ rồi nhược điểm đánh bại tìm kiếm mục tiêu lực phòng ngự yếu nhất bộ vị tiến hành công kích trong nháy mắt tạo thành ba trăm linh thương tổn học tập đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp cho dù là vốn có tiềm hành kỹ năng đạo tặc cũng không có thể may mắn tránh khỏi với khó khoảng cách gần như vậy liền coi như bọn họ phản ứng rất nhanh dùng hết tiềm hành nhưng tiềm hành dưới trạng thái trong nháy mắt thấp xuống năm mươi tốc độ di động căn bản không chạy nổi cũng là sẽ bị lập tức bắt tới đánh chết còn như nguyên nhân nha còn là trước kia thuyết pháp ẩn thân cũng không có nghĩa là tiêu thất trên lý thuyết đối phó tiềm hành chỉ có lượng chủng phương pháp một loại là đi qua có thể điều tra ẩn thân đơn vị kỹ năng trực tiếp phát hiện mà một loại khác thì là sử dụng quần thể pháp thuật của ngành lạm tạc chỉ cần bị công kích được dĩ nhiên là biết cưỡng chế hiện hình nhưng là hai loại kỹ năng đều muốn đến hai mươi cấp sau đó mới có cho nên từ trên lý thuyết mà nói hiện nay tiềm hành hầu như giống như là bất tử thế nhưng ở nơi này toàn bộ tin tức trong trò chơi rất nhanh thì có người chơi phát hiện càng thêm trực tiếp hữu hiệu phương pháp đó chính là đụng chỉ cần ngươi có thể xác định đạo tặc vị trí chỉ cần khoảng cách đủ gần tại hắn rời đi vị trí phía trước lập tức tiến lên xác định vững chắc có thể đem hắn xô ra tới cái này tiểu kỹ xảo ở người chơi ở giữa đã thành thưởng thức mà đối lập nhau những cái này ra giòn chức nghiệp mà nói tương đối ra dày thịt béo chiến sĩ ngược lại là có thể có thể miễn cưỡng đỡ cái này liên tiếp công kích bất tử bất quá cực kỳ may mắn bọn họ cũng không có bị ngô dụng liệt vào thủ phê công kích mục tiêu cái này không phù hợp tiến công chấp n o á n nguyên tắc đồng thời cũng cực kỳ bất hạnh bởi vì chờ đợi bọn họ là luân l mẹ đàn đầu người cư nhiên bị ngơi đoạn lao tử lần sau tuyệt đối không cùng ngươi một tổ đầu người cầu thảo a các ngươi đều đ ỏ tên đây chẳng phải là lộ vẻ cho chúng ta những thứ này không có hồng danh phát ra cực kỳ thì sao chúng ta k h n c phục ca mặc kệ lần sau đem người đầu tặng cho ca nếu không ca không để yên cho ngươi không nên nản trí nha không ngừng cố gắng theo đại t h ầ n hôn còn sợ không có có thì ăn hồng danh đó là chuyện sớm hay muộn tiểu tử ngươi tao bao cái gì không phải vận khí tốt đoạt cái đầu người sao còn được nước lên ngươi chờ ca một hồi tuyệt đối so với tên ngươi hồng ngoa tạo tuyệt đối không thể nhẫn nhịn à lao tử cũng muốn hồng danh lao tử cũng muốn đoạt đầu người lao tử không phải thủy hóa lao tử cầm trong tay cũng là t ử võ nghe những người này khắc khẩu kiểu tô lâm tịch đều không còn gì để nói cực kỳ vô dụng đến cùng có cái gì ma lực làm sao bất luận là người nào chỉ cần theo cả người hắn đều sẽ trở nên không được bình thường đâu hồng danh là thứ tốt gì sao cái này có gì tốt c ư ớ c một đám đại n g u ngốc ở đâu bọn họ không phải là đấu ngốc chỉ bất quá tiểu vi đoán t ỷ t ỷ còn không có trải qua chiến trường chân chính chứ nếu như trải qua chiến trường chân chính cũng hứa t ỷ t ỷ cũng sẽ không nói như vậy một bên vị vị ẩn đ ỗ n g nhiên không giải thích được tới một câu như vậy vì sao nói như vậy hiểu tô lâm tịch kỳ quái nhìn vị, vị ẩn đột nhiên cảm giác được cái này tên kỳ quái tiểu nha đầu dường như cũng không đơn giản Vì, vì ẩn ánh mắt có chút mê ly ngắm nhìn với phương khẽ hé đôi môi đỏ ngộng thì thảo nói chờ đến t ỷ t ỷ thực sự du nhập g n chúng ta đem chúng ta cho rằng có thể giao phó sau l ư n g chiến hữu thời điểm t ỷ t ỷ dĩ nhiên là minh bạch lời của tiểu vi hiểu tô lâm tịch bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mà ngô dụng rồi lại ở một đống người bị mặt cường thế vây xem phía dưới mang theo mặt trời không lặn quân đoàn lưu lại hơn ba trăm con quái vật đâu nổi lên vòng tròn không có mục sư nương tựa q u ầ n đồ khôi giáp khôi phục là còn thiếu rất nhiều hắn vẫn chỉ có thể khổ bức giống như ban đầu giống nhau dựa vào sông băng hộ giáp cực hàn trùng kích tới dây dựa đến chết những quái vật này. Trong l ú cùng nhất thời, tranh luận tranh luận, nhìn ra xa, nhìn ra xa, im lặng không nói, đánh quái đánh quái, mỗi người đều rất vội vàng. Người nào cũng không có chú ý tới, rừng cây bên trong, còn có mặt khác nhất hỏa nhân đang nhìn bọn hắn thời, chú khác hỏa chằm rất tới, mặt im quái quái, mỗi vội ra ra xa xa, đều chằm. có có cây ý lúc đó phía trước đã sống lại mặt trời không lặn quân đoàn mọi người và phục ma tự công hội mọi người đang ở mỗi người hội t r ư ở n g dưới sự hướng dẫn kề vai chạy đi giải khai h i ể u lầm làm h u n h đệ song hành bọn họ lúc này ngược lại là có vẻ tương đương hài hòa mà còn lại mới vừa chết hoặc sau đó sống lại người cũng đều bỏ vào mỗi người hội trường thông báo yêu cầu mau sớm đến bay vòng hội hợp lúc này vô địch lô thạch tin tức nêu lên lại vang lên thoáng dừng lại một chút mở ra xem hắn lúc này liền bạo thô t h ủ n g o a tảo loại sự tình này bọn họ đều làm được vẫn là người sao cái tin này chính là mới vừa rồi bị ngô dụng đám người tiêu diệt hết đoạt q u á i những cái này đóng ở quay vòng nhân g ử i tới tin tức nội dung ngoại trừ đối với người bị mặt hung tàn trình độ tiến hành rồi hợp lý lên án bên ngoài còn đối với bản thân bọn họ huyết lệ tao nộ tiến hành rồi càng thêm hợp lý khoa trường cho nên chỉ cần là xem qua cái tin tức này người đều chỉ có thể sản sinh một loại ý tưởng đám kia người bị mặt tuyệt đối là một đám khoác da người cầm thú đương nhiên gửi tin tức người sở dĩ áp dụng khoa chương mà không phải tả thực miêu tả thủ pháp hoàn toàn là xuất phát từ tự thân an nguy suy nghĩ dù sao người chết không có việc gì nhưng ném quái thật tình có điểm không tốt hướng vô địch lô thạch bàn giao một hưu phương trượng nhìn thấy vô địch lô thạch phản ứng liền vội vàng có chút kỳ quái b u lại hỏi a di đà phật tinh tinh ngươi làm sao lão nạp thấy ngươi trên trán hiện lên lệ khí lẽ nào chuyện gì xảy ra không được sự tỉnh vô địch lô thạch mới dự định thành thật trả lời nhưng chứng kiến một hưu phương t r ợ viên này chán ghét đầu chọc sau đó cũng là lập tức có ý tử mới mới như thế mấy phút đằng kia người bịt mặt cũng đã đem mình người toàn bộ đoàn diện lời nói như vậy chỉ cần bọn họ dành thời gian tất nhiên cũng có thể ở một hưu phương trượng chạy tới phía trước đối với phục ma tự làm chuyện giống vậy lúc này lao tử nếu như nói cho cái này con l ư ỡ n g đốc không phải tương đương với nói cho hắn biết cẩn thận đ ể phòng sao như vậy sao được dựa vào cái gì l a o tử quái là có thể bị cướp bọn họ liền không thể nhất là cái này con l ư ỡ n g đốc làm cho hắn tốt hơn đến cuối cùng còn chưa nhất định làm sao xem thường lao tử đâu nghĩ như vậy vô địch lô thạch vội vã đổi một giọng điệu giả vờ bưng lòng nợ nụ cười không không có gì Chỉ một qua c hưu n g phương i đi i siêu trượng m liếc mắt nói hai nhà bọn họ công hội thực lực tranh lệch vốn cũng không phải là rất lớn nhưng lại phải lấy soát điểm cống hiến làm chủ quả thực không phân được người nhiều hơn tay bất quá cho dù là như vậy một cái công hội phân phái đi ra ngoài mười mấy cái chung vào một chỗ số lượng cũng là không thể khinh thường dù sao bây giờ đang ở tìm cực kỳ vô dụng công hội cũng không phải là số ít những người này tuy là công hội bất đồng nhưng mục tiêu lại là giống nhau cho nên mới phải xuất hiện tụ hiền lâu sẽ bị mấy trăm người vây quanh đoàn diện c h ẳ n g diện con lường đốc ngươi đây là phỉ báng lao tử lúc nào đã lừa gạt ngươi vô địch lô thạch kéo xuống mặt m ò nói xạo lấy kết quả mới nói phân nửa lập tức lại bị tin tức nêu lên thanh âm cắt đức hắn vội vã tức giận nói tiếng ngươi thích tin hay không lao tử lười với ngươi lời nói nhảm nói xong liền mau đánh mở tin tức lan tin tức lại là trước đây phái đi ra ngoài quái giày phục ma tự nhân g ử i tới từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ngô dụng đám người chính là những người này trước đây những người này quái giày không có kết quả lại thấy được ngô dụng đám người đoạt quái phấn khích một màn báo cáo cho vô địch lô thạch sau đó vô địch lô thạch vì phòng nửa cuốn vào trong đó trước để cho bọn họ lui lại n ú ớ vào sau lại xảy ra những thứ này vừa bộn bực bội sự tình hắn mới liền nghĩ tới những người này vội vàng mệnh lệnh những người này chạy về quay vòng hiệp trợ bảo hộ nhà mình quái vợt nhưng là đóng ở quay vòng nhân không phải đã đoàn diệt sao lẽ nào những người này không có vượt qua vô địch lô thạch sửng sốt một chút vội vã nhìn lên nội dung bức thư hội trưởng chúng ta đã chạy tới công hội quay vòng nhưng là vì sao bây giờ chỗ này một cái chúng ta công hội người cũng không có tất cả đều là người b ị mặt cũng không thiếu đều đọ tên đến cùng chuyện gì xảy ra hả? chúng ta là không phải là sai quá cái gì quả nhiên xem ra bọn họ chạy đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc vô địch lô thạch lập tức khẳng định phán đoán của mình vội vã hồi âm chứ đừng động chuyện gì xảy ra các người trước bang ta xem một chút đám kia người b ị mặt bây giờ đang làm gì chúng ta cũng xem không rõ những người khác đều đứng trò chuyện chỉ có một người ở mang theo chúng ta quái vật vòng quanh chờ các loại không thích hợp hắn mới vừa dùng lúc trước đoạn phục ma tự quái vật thời điểm băng hoàn hắn cũng không phải là muốn một người soát chúng ta quái chứ chứng kiến h ồ i âm vô địch lô thạch không khỏi nghĩ tới ngô dụng b u dị kia băng hoàn giảm tốc độ hiệu quả phạm vi rất lớn hơn nữa thương tổn cũng rất là không tầm thường nếu như thời gian cốt đ ó không phải rất dài chỉ dựa vào một người soát rơi những quái vật kia ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng nếu như nhớ kỹ không sai từ ban đầu đến bây giờ bất luận là phục ma tự quái vật hay là bọn hắn bên này quái vật dường như đều là bị người này dọn dẹp hiện tại lại để cho một mình hắn đánh quái cực kỳ lộ v ẻ n h ư n g người này chính là chỗ này băng người bịt mặt đồ mục o i như không phải cũng là cực kỳ trọng yếu thân phận mà bọn họ làm tất cả mục đích cuối cùng dường như đều là đang giúp người này tính tổng cộng điểm c ô n g hiến nói như vậy nếu như người này chết có phải hay không nói những quái vật kia đối với bọn hắn những người còn lại mà nói cũng liền mất đi ý nghĩa nghĩ tới đây vô địch lô thạch trong đầu đ ố n g nhiên linh quang lại lên nếu là như vậy hàng n à y người bịt mặt đối với ta chuyện làm ta có hay không có thể lấy đạo của người trả lại cho người cứ như vậy chẳng những báo thủ nói không chừng còn có cơ hội ở đem quái cướp về dù sao trước đây vì vì bí mật hành tung ta p h ả i đi ra ngoài quái giày phục ma tự cái này hai mươi cá nhân cũng toàn bộ đều là đạo tặc tuy là cái tên kêu ban đầu đoạt quái thời điểm có thể rất mạnh mẽ kể bên dưới bọn họ mấy đòn ám sát bất tử lượng máu khẳng định không ít thế nhưng nếu như bị hai mươi cái đạo tặc cùng nhau đánh lén chỉ là hai mươi đao phá ẩn một kích thương tổn cũng đã không tầm thường hơn nữa đạo tặc có thể nhanh chóng bù vào đến tiếp sau kỹ năng hơn nữa bọn đạo tặc đều là cận chiến bao vây lại coi như hắn biết cẩn thân cũng không khả năng chạy thoát cho nên hắn chắc chắn phải chết nghĩ như vậy vô địch lô thạch trong lòng vui vẻ lập tức một cái tin trở về đi ra ngoài. hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức tiềm hành lặng lẽ mò lấy cái này thân người bên không t i ế c bất cứ giá nào bắt hắn cho ta dây nhớ kỹ phải không t i ế c bất cứ giá nào đừng sợ chết sau khi chuyện thành công các ngươi tất cả tổn thất từ công hội gánh chịu ngoài ra ta còn biết cho các ngươi thêm vào một khoản khen thường thêm một hưu phương trượng bên này thấy vô địch lô thạch một hồi nộ một hồi cười trong lòng càng thêm nghi hoặc nhịn không được lại đi tới nói ra ngươi cái này tinh tinh chẳng lẽ bị hóa điên đây là bệnh phải trị thuốc không thể ngừng a hơn nữa thông thường thuốc còn không được thiện thai thiệt thai có muốn hay không lão nạp giút cho ngươi thuốc mở quang ăn làm phép qua thuốc, bảo quán thuốc đến bệnh trừ Con lửa ngốc cấm lao miệng, lửa thư ử i tại ệ n tính tâm tốt, l ờ i với ngươi n t í hử t o á vô địch lô thạch cười thân bí đến lúc đó ngươi sẽ biết nói chung việc này nếu như làm thành đối với ngươi cùng phục ma tự đều có chỗ tốt tự lớn đến lúc đó khác ta không nói chúng ta công hội vì vậy tạo thành tốt nhất một người phân nửa gánh chịu như thế nào a di đ ạ phật nếu là thật như lời ngươi nói lão nạp tự nhiên đồng ý tuyệt không chiếm ngươi nửa phần tiện nghi một hưu phương trượng thấy vô địch lô thạch chết sống không chịu nói cũng chỉ có thể thôi nhưng trong lòng thì vẫn nói thầm không ngừng cái này tinh tinh đến cùng đang làm chút gì giả thân giả quỷ nhưng nhìn dáng vẻ của hắn rồi lại không giống làm bộ bên kia thu được vô địch lô thạch mệnh lệnh mặt trời không lặn quân đoàn hai mươi danh đạo tặc đã âm thầm hướng phía ngô dụng sở quá khứ vậy mà lúc này lúc này ngô dụng cũng là không hề phát hiện vẫn bao che quái nhìn chằm chằm sông băng hộ giáp phụ ra cực hàn đá những người khác mặc dù nhưng đã kết thúc hồng danh tranh rồi lại đối với ngô dụng đánh quái phương thức triển khai một vòng mới thảo luận dù sao bọn họ phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy đánh quái ngoa tạo đại thần chính là lớn thần vừa rồi chiếu cố đắc ý hồng danh kém chút bỏ lỡ đại thần phấn khích biểu diễn thảo nào hoạt động ngay từ đầu đạo diễn liền trực tiếp chạy đến điểm cống hiến đệ nhất hiện nay hiện ở trong đêm còn không người có thể như thế đánh quái à, cái này cũng thái ngư xoa cũng không phải là một người x o á t m ấ y trăm con quái căn bản không cần người hỗ trợ cái này thật không phải người bình thường có thể làm được tiếp tục như thế lời nói cái viên này công hội nơi dừng chân lệnh thỏa thỏa chính là đại thần đúng lúc này sau khi mọi người thấy nguyên bản chạy chỗ vẫn cực kỳ lưu l o á t ngô dụng đ ố n g nhiên dường như bị vật gì vậy đỉnh một cái tựa như thân hình đ ố n g nhiên dừng lại ngay sau đó trước mặt hắn trong không khí đ ố n g nhiên hiện ra một thân ảnh trước mặt chính là một đao phá ẩn một k ích cùng lúc đó ngô dụng bốn phương tám hướng lại là trong nháy mắt hiện ra nhiều đạo thân ảnh lại đem ngô dụng vây quanh ở chính giữa những người này xuất hiện sau đó cũng là chém ra phá ẩn một ích giống như chúng ta thủ đoạn một đám đạo tặc đánh lén mọi người hoảng hốt vội vã muốn nào tới nhưng là vừa rồi vì cho ngô dụng chống đi một mảnh đất chống lớn thuận tiện bên ngoài đâu quái đánh quái chúng người cũng đã thối lui đến mấy chục thước bên ngoài hơn nữa mọi người phần lớn lại đều là cận chiến m u ố n t r ư ớ c tiên phải cho ngô dụng cung cấp trợ giúp là tuyệt đối không có khả năng hơn nữa đạo tặc tốc độ công kích rất nhanh tựa như bọn họ vừa rồi giống nhau phá ẩn một kích xong khẳng định còn có làm nhiều việc cùng lúc cùng nhược điểm đánh bại theo hai cái này kỹ năng cũng là trong nháy mắt là có thể thi triển ra cho nên bọn họ căn bản không kịp làm những gì trong thời gian ngắn như vậy nhiều người như vậy nhiều như vậy kỹ năng coi như là con voi cũng chưa chắc gánh nội a mọi người không khỏi có chút tuyệt vọng chương một trăm mười một đ ố i c h ơ mắt nhìn ngô dụng trên đầu phiêu khởi một mảnh màu đỏ thương tổn trị số những tổn thương này trị số thấp nhất bốn mươi lăm cao nhất thì đạt tới năm mươi lăm mọi người trong khoảng thời gian ngắn m ặ c dù không cách nào lập tức đếm rõ tên này đạo tặc cụ thể lại có bao nhiêu người nhưng là có thể ước chừng nhìn ra ra một thứ đại khái số lượng khoảng hai mươi người à khoảng hai mươi người lời nói vậy ít nhất có thể đủ tạo thành một nghìn điểm tả h ư u thậm chí so với cái này càng nhiều hơn tổng thương tổn mà hiện nay một trăm cái đạo tặc đều là năm người một tổ vừa lúc hợp thành hai mươi cái tiểu đội hiểu tô lâm tịch nữ vương đại nhân cùng với không được lô cốt các loại chờ năm người mặt khác mặt tỉ hiểu rõ một tiểu đội duy chỉ có ngô dụng cùng vị vị ẩn không có gia nhập bất luận cái gì đội ngũ cho nên bên trong sân ngoại trừ vị vị ẩn bên ngoài không có ai biết ngô dụng cụ thể lượng máu hạn mức cao nhất cao như vậy thương tổn đại thần có thể chịu đựng được sao đ ế từ tụ hiền lâu bọn đạo tặc tâm lý đầu tiên lộn b ộ một cái bọn họ lúc trước trong hành động gặp qua ngô dụng lạnh kháng phục ma tự cùng mặt trời không lặn quân đoàn cung thủ ám sát nhưng lúc đó tối đa dường như cũng liền thừa nhận rồi bảy nhớ ám sát cùng đánh mỗi nhớ ám sát cũng liền một trăm nhiều một chút thương tổn tổng mức thương tổn cũng không có cao như thế đại ca ngươi nhất định phải chịu được a nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân thần sắc căng thẳng x i ế t chặt nắm tay liều mạng muốn sống tới bọn họ biết tin tức cũng không so với tụ hiền lâu bọn đạo tặc nhiều hơn bao nhiêu đạo diễn cực kỳ vô dụng kiểu tô lâm tịch cùng một lòng lô cốt đám người đã biết ngô dụng ở thập tự quân công hội thời điểm n g ạ n h kháng m ộ ư ơ i một ký ám sát cho nên bọn họ biết những tổn thương này còn không đến mức miểu sát ngô dụng thế nhưng lúc này bọn họ cũng là lo lắng bọn họ lo lắng chính là chuyện kế tiếp mọi người đối với đạo tặc kỹ năng đều rất quen thuộc rất rõ ràng những người này tiếp đó sẽ làm cái gì mà làm nhiều việc cùng lúc cùng nhược điểm đánh bại lại đều là khoát tay là có thể thả ra tới kỹ năng trong thời gian ngắn như vậy bọn họ vẫn không kịp cứu viện hơn nữa coi như ngô dụng phản ứng rất nhanh lập tức dùng hết thần thân hắn kỹ năng ẩn thân lại sẽ ra tốc nhưng tại loại này bị gắt gao vây quanh dưới tình huống hắn căn bản không chỗ có thể trốn cũng là ngay lập tức sẽ bị bắt tới kết quả giống nhau là giữ nhiều lanh ít kkk a a a a k nhất định không có việc gì vì vị ẩn đã đem môi anh đào cắn trắng bệnh một bên chạy như điên một bẩm bẩm nói nhưng lời nói ra cũng là có vẻ không hề sức mạnh ta ít nhanh như vậy đã có người học xong Nô dụng bản phá â n ẩn g là luôn cuốn một cách tuy, hắn hắn tuy là cơ hội là đồng thời chấm ra nhưng lại cũng không thể làm được hoàn toàn đồng bộ một đao cuối cùng hạ xuống xong đang ở đánh quái người xuyên sông băng hộ giáp lượng máu hạn mức cao nhất 1488 n g ô dụng vẫn đứng thẳng chỉ bất qua bây giờ hắn chỉ còn lại có 440 trăm bốn m ư ơ điểm hp đối với lần này hiểu tô lâm tịch vì vị ẩn cùng một lòng lô cốt đám người cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n vẫn tại chiều ngô dụng phương hướng chạy như đ i ê n không hổ là đại thần đại ca hoàn hảo nhưng là không tốt nhất tiện ngươi l i ề n cười nữ vương đại nhân cùng đến từ tụ hiền lâu bọn đạo tặc lại là đồng thời tùng một hơi thở thế nhưng rất nhanh bọn họ liền lại ý thức được hiểu tô lâm tịch đám người chuyện lo lắng tâm lại một lần nữa thoát lên tới cổ họng cứ nhiên không chết tiếp tục công kích cái này hai mươi danh mặt trời không lặn quân đoàn đạo tặc thấy ngô dụng c ư n h i ê n không có bị miễu sát cũng là lộ ra một ngoài ý muốn biểu tình nhưng bọn hắn động tác lại cũng không có vì vậy có bất kỳ dừng lại đều là dồn dập dơ trong tay lên vũ khí chuẩn bị bù vào làm nhiều việc cùng lúc thế nhưng bọn họ còn không tới kịp xuất thủ ngô dụng đã biến mất rồi hắn đã ngay đầu tiên đổi lại ảnh t ử phong y khiến cho dùng hết tật phong bộ mà hắn thời khắc này hấp dê cũng đã từ còn x u ấ t lại bốn trăm bốn mươi hạ thấp càng thêm nguy hiểm một trăm bốn mươi càng đổi trang bị sau đó ngoại trừ sẽ ảnh hưởng lượng máu hạn mức cao nhất bên ngoài trước mặt lượng máu cũng sẽ tùy chi phát sinh biến hóa n h ư trước mặt lượng máu không đủ thì sẽ trực tiếp giảm xuống vì một điểm không phải sẽ lập tức tử vong tỉ như sông băng hộ giáp tăng ba trăm hp ảnh tử phong y không phải tăng hp giả thiết người chơi trang bị sông băng hộ giáp lúc hp thượng hạn là một nghìn trước mặt thừa ra lượng máu vì hai trăm lúc này bỗng nhiên thay đổi ảnh tử phong y、đi. hp hạn mức cao nhất sẽ khấu trừ ba trăm từ một nghìn sẽ thành vì bảy trăm mà trước mặt thừa ra lượng máu cũng nên khấu trừ ba trăm từ hai trăm dạng mất đến một trăm nhưng chỉ biết hạ thấp một điểm lập tức mất đi mục tiêu những thứ này bọn đạo tặc kỹ năng lập tức trong chăn đoạn động tác cũng là tùy theo dừng lại một chút bất quá đối với loại tình huống này bọn họ cũng là không có chút nào ngoài ý mớn dù sao thấy tận mắt ngô dụng đ ặ quái bọn họ đã sớm đối với hắn biết tận thân chuyện này k i ể p chuẩn bị xô、so、ra tới bọn họ trung gian lập tức có người q u á t lên nghe được cái này thanh âm ngô dụng thủ hạ mọi người tâm lập tức lại lạnh phân nửa mà mặt trời không lặn quân đoàn bọn đạo tặc cũng là thoáng do dự một chút sau đó cùng nhìn nhau lấy trịnh trọng gật đầu lập tức làm ra một cái kinh khủng tư thế tin tưởng ta đây thật là một cái khủng bố tư thế phải hình dung như thế nào đâu nếu không chúng ta đổi chủng thuyết pháp a đây là một cái nam nhân nhìn biết t í m đập nữ nhân nhìn biết mặt đỏ hơn nữa đã định trước sẽ trở thành chúng ta chuyên tâm vì tư thế đại sứ hình tượng áo giáp đại sư một đoạn không thể xóa nhòa đen tối lịch sử thế cho nên hắn ở đã trải qua cái tư thế này sau đó c ư n h i ê n sinh ra nếu muốn giết rơi tất cả mọi người tại chỗ chú ý là tất cả người a tới diệt khẩu loại đáng sợ này ý tưởng khủng bố tư thế được rồi sự tình kỳ thực là như vậy mặt trời không lặn quân đoàn bọn đạo tặc lúc này đều làm thành một đoàn khoảng cách lại gần như vậy thật sự là triển khai không ra tay chân như vậy muốn làm sao mới có thể đem ngô dụng xô ra tới đâu đây chính là bọn họ thoáng do dự một chút nguyên nhân thế nhưng tình huống lại như thế gấp gáp bọn họ căn bản không có thời gian đi làm nhiều suy nghĩ cho nên bọn họ nhất trí lựa chọn động tác biên độ nhỏ nhất không nhất chiếm không gian hơn nữa là một người nhất là một người nam nhân nhất bản năng tư thế cụ thể bước đi như sau hóc bụng bệt mông đít xúc lực phần eo chân cùng nhau dùng sức ta đỉnh cái này một siêu di tư thế tổ hợp kỳ thực còn có một cái thông tục dễ h i ể u tên chỉ có một chữ nó niệm làm nỗi một cái trước mắt mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn miệng há ít nhất có thể đủ tắc hạ một viên dưa hấu tiết tháo đầy đất tam quan mất trật tự hình ảnh này, cái này tư thế số người này đối lập tuyệt đối chỉ có ở thuốc cao nước cái tình phim hành động bên trong mới có thể xem tới được mà hiện nay người ở chỗ này ngoại trừ ba tên nữ sinh bên ngoài có mấy người dám cam đoan chính mình chưa quen thuộc r ố i trá mũi là sẽ biến đổi rán g dấp dường như nói thật ra lại sẽ biến ngắn nói thật ra nói láo từ đây cùng công chúa vui sướng sinh hoạt chung một chỗ á c h này cũng cái nào cùng cái nào hả bây giờ là suy nghĩ lung tung thời điểm sao cực kỳ vô dụng đã bị đuối đi ra Trước 112, láo muốn lấy thậm chí ngay cả một lần nữa nhặt lên tiết t h á o ý niệm trong đầu đều tạm thời quên mất tựa như nổi điên sông về phía trước tuy là bọn họ đều biết làm như vậy khả năng chưa chắc tới kịp cứu cực kỳ vô dụng nhưng cũng không thể không hề làm gì à ít nhất cũng phải giết những thứ này đạo tặc vì cực kỳ vô dụng báo thù phải không mà bị nghiêm nghiêm thật thật bao quanh n ô dụng ở nơi này trong nháy mắt tâm tình cũng là nhiều lần c h u y ể n ngạt lập tức tiến nhập dần thân một khắc kia hắn là trong lòng đã có dự tính mặc dù không có nghĩ đến nhanh như vậy đã có người noi theo chiến thuật nhưng trên thực tế vẫn luôn kịp chuẩn bị cho nên hắn rất lạnh chứng kiến những thứ này đạo tặc từ hóc bụng đến quệt mông rồi đến s u ố t lực một k h ắ c kia hắn là thất kinh lúc này hắn rốt cục nhận thấy được sự tỉnh tựa hồ có hơi thoát khỏi hắn t r ư ờ n g khống hơn nữa chuyện sắp xảy ra vô cùng có khả năng sẽ mang đến cho hắn danh dự to lớn nguy cơ cho nên hắn luôn cuống cho tới bây giờ hắn thực sự bị đuổi đi ra giờ k h ắ c này xấu hổ cùng nội lượng trung tâm tình nhanh chóng đan vào một chỗ sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học hắn đã hoàn toàn hắc hóa trạng thái dừng tại chỗ không nên tới phân biệt thân phận của bọn họ trong đám người mặt chuyển ra ngô dụng hàn khí bức thanh em của người nghe được cái này thanh âm đang đổi tới cứu viện mọi người phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào nghìn năm vết n ư ớ c đồng thời đánh một cái giật mình không tự chủ chậm bước chân lại hai mặt nhìn nhau bọn họ tuy là cùng nội dụng ở chung thời gian có dài có ngắn nhưng đối với hắn đại khái tính cách hay là có hiểu biết lâu như vậy tới nay hắn lúc nào dùng qua như vậy âm u giọng lạnh như băng hơn nữa đang ở trước đây không lâu nội dụng mới vừa yêu cầu quá bọn họ vô điều kiện phục tòng mệnh lệnh nhưng là không phải quá khứ kế tiếp làm sao bây giờ lẽ nào liền nhìn như vậy cực kỳ vô dụng chết sao con lá nói cực kỳ vô dụng đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết cho nên dự định nhớ kỹ thân phận của bọn họ sau đó mới triển khai truy sát cực kỳ vô dụng đến cùng suy nghĩ cái gì mọi người đã triệt để nghi ngờ mặt trời không lặn quân đoàn hai mươi danh đạo tặc cũng là có chút mạc danh kỳ diệu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến động tác của bọn họ bọn họ đã lần nữa giơ trong tay lên dao găm một giây kế tiếp sẽ đâm vào ngô dụng trên người mà ngô dụng sớm tại trước đây cũng đã đem quần đồ áo giáp đổi được trên người hắn t h ử ra lượng máu lại từ còn sót lại một trăm bốn mươi hai mươi nhớ phá ẩn một kích đã đánh ra một nghìn nhiều điểm thương tổn hơn nữa làm nhiều việc cùng lúc tuyệt đối với không có người có thể gánh nổi dù sao hiện tại mới giai đoạn gì coi như là cực đoan toàn thể thêm điểm một người lại có thể có bao nhiêu huyết hơn nữa coi như lui một v ậ n bộ làm nhiều việc cùng lúc sau đó hắn vẫn không chết kế tiếp còn có nhược điểm đánh bại một h ờ đây miếng vải đen mông dưới mặt nhìn không thấy ngô dụng biểu tình nhưng ánh mắt của hắn đã hiếp lại không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì đúng lúc này sau khi người nào cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện hơn ba trăm con vong linh sinh vật c h e n t r ú c tới chúng nó có lợi chảo cùng vũ khí không nói lời nào hướng bao quanh ngô dụng bọn đạo tặc trên người chào hỏi đi tới bọn họ lực công kích không cao nhưng thắng ở số lượng quá nhiều hơn nữa đạo tặc lực phòng ngự cùng lượng máu đều không cao lắm chỉ là trong nháy mắt thì có chín danh đạo tặc còn chưa rơi đao cũng đã te trên mặt đất đi đời nhà ma mà còn lại mười một danh đạo tặc tuy là thi triển ra làm nhiều việc cùng lúc nhưng thương tổn đã không đủ để giết chết n ô dụng thẳng đến bọn họ một đao cối u cùng hạ xuống n ô dụng còn dư lại một trăm bảy mươi điểm hp đồng thời ở cổng u đồ khôi giáp năng lực khôi phục dưới nhanh chóng tăng tới rồi một trăm tám mươi bảy quan trọng nhất là những thứ này bọn đạo tặc trận hình đã bị v ấ y dày n ô dụng đã mượn cơ hội phá vây rồi đi ra cho tới giờ khác này trước đây vẫn đem l ự c chú ý đặt ở n ô dụng trên người mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới bên trong sân còn có mặt khác một c ố mạnh mẽ đại thế lực tồn tại vong linh đại quân chỉ bất quá bởi vì lúc chức n ô dụng soạt quá dễ dàng hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra trong chốc lát kinh hoàng cư nhiên bị bọn họ cho coi thường đột nhiên công kích trực tiếp liền đem mặt trời không lặn quân đoàn may mắn còn sống s ó t mười một tên bọn đạo tặc đánh n g vòng ngoa tạo tình huống gì quái vật cựu hận không phải ở trên người hắn sao tại sao phải xuất t r ư ớ c công kích chúng ta một gã kinh hoàng bên trong hô lên chúng ta làm sao biết còn lại đạo tặc nào có thời gian đi suy nghĩ những thứ này mà một phần của ngô dụng bên này mọi người nghe được tiếng la cũng là theo chân nghi ngờ đúng vào ơ ìa đây là vì cái gì đâu có người bỗng nhiên ngạc nhiên r e o lên ta nghi tới rồi là ẩn thân vừa rồi lại thần ẩn thân quá một cái ẩn thân sau đó Quái vật thì sẽ ngoại mục tàu i tiêu ngươi vừa nói như vậy thật đúng là có chuyện như vậy à như xoa a mọi người lại là bừng tỉnh đại ngộ mọi người tiền ồn ào bên trong phía trước thấy tận mắt ngô dụng ở bản đồ sát biên giới thời điểm đánh quai trẳng diện kiểu tô lâm tịch cũng là cao mày trầm tư ở bản đồ danh giới thời điểm cực kỳ vô dụng tuy là dùng là phương thức giống nhau đánh quái thế nhưng khi đó hắn dường như chỉ có sử dụng băng hoàn thời điểm mới có thể tới gần quái vật băng hoàn một ngày phóng thích h o à n tất liền sẽ lập tức cùng quái vật kéo ra rất lớn một khoảng cách nhưng lần này hắn lại thời thời khắc k h á c đều cùng quái vật vẫn duy trì rất gần khoảng cách tựa hồ là cố ý gây nên chẳng lẽ liền trùng hợp như vậy đều là bị hắn có ý định chế tạo ra lẽ nào hắn đã liệu đến tình huống như vậy phát sinh nghĩ như vậy kiểu tô lâm tịch vội vã lắc đầu mọi người nói không sai liền chỉ là vừa khớp mặt h ô i loại này hốn đạn căn bản không khả năng thông minh như vậy đây hết thệ đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó mặt trời không lặn quân đoàn cái k i a u mười một danh may mắn còn sống sót đạo tặc đang nghe lời của mọi người sau đó lập tức hiểu qua đây nhưng khi nhìn đến ngô dụng đã trốn ra vòng đây muốn sau đó là giết hắn đã không có, có cơ hội chúng ta cũng tìm hành đem quái vật cửu hận rời đi đi ra ngoài rút lui đây là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm vừa dứt lời tại quái vật lần thứ hai công kích tập kích trước khi đến bọn họ đã tiến nhập thân trạng thái vong linh quái vật lại một lần nữa mất đi mục tiêu nhất thời phát một cái ngơi người liền diêu đầu hoảng não dự định tiếp tục tìm kiếm mục tiêu Quái vật cùng n g ư lúc h đó đã chạy ra ngoài ngô dụng đống nhiên xoay người lại cùng lúc đó quen thuộc băng hoàn xuất hiện lan tràn ra lập tức ảnh hưởng đến nhất tới gần hẳn mấy chục con quái vật cùng một mươi một danh chính ở tiềm hành đạo tặc mấy chục con quái vật chịu đến công kích hướng ngô dụng đành tới cái này một mươi một danh đạo tặc cũng là đương thời liền lộ vệ hình tiến nhập phía sau bọn họ hơn hai trăm con không bị cực hàn sóng xung kích vừa đến vong linh sinh vật ánh mắt cùng lúc trước bất đồng chính là n ô d ụ n g tuy là cũng là đồng dạng tiến nhập thần thân trong nháy mắt liền lộ vẻ hình thế nhưng khi đó hắn đang bị tên này đạo tặc bao quanh cho nên mất đi mục tiêu bọn quái vật trước hết chứng kiến chính là vòng ngoài bọn họ mục tiêu đương nhiên cũng là bọn hắn mà giờ k h ắ c này n ô d ụ n g đã chạy ra khỏi quái vật phạm vi cảnh giới bọn họ tuy là tiềm hành khiến cho quái vật tạm thời mất đi mục tiêu nhưng bây giờ hiện hình sau đó không có bị băng hoàn lan đến gần quái vật vẫn là trước hết chứng kiến bọn họ ngo tạo muốn chết muốn chết muốn ch tuyệt vọng la hét bọn họ rất nhanh thì bị những quái vật này che mất mà đối mặt nào tới trước mặt mấy chục con quái vật n ô dụng cũng là vội vã lui về phía sau một bên lui một biên chỉ huy tiểu vi mặc xong quần áo giúp ta giải quyết hết cái này mấy chục con quái vật một lòng lô cốt các loại chờ nhóm người kia chết đem những quái vật kia cho ta dẫn dắt rời đi lao tử muốn lấy r o i đánh thi thể chương một trăm mười ba làm tốt lắm cúc cung cảm tạo bạn đọc một nghìn bốn trăm linh tám một nghìn bảy trăm sáu mươi năm n ă nghìn chín trăm sáu mươi bốn khen thưởng thương các người u tiểu vi mặc xong quần áo mặc áo phục ủ y p h ủ p h ủ vì sao nói như vậy chẳng lẽ nói hiện tại không có mặc hoặc có lẽ là mới vừa k h ở i nghe được nô dụng lời nói mọi người đều là đồng thời kinh ngạc một cái sau đó lập tức có chút tâm viên ý mã trong mắt sáng lên ánh sáng màu xanh đồng thời nhìn về phía vị vị ẩn che mặt trong quân đoàn tổng cộng liền ba nữ sinh nữ vương đại nhân mọi người đã đều gặp chân diện mục hơn nữa danh hoa đã có chủ cho nên tất cả mọi người chỉ có thể ý hưng lan s a n không biết làm gì nhưng vị vị ẩn cùng hiệu tô lâm tịch đã có điểm bất đồng hai người bọn họ tuy là thủy trùng cũng không có ra mặt nhưng vô luận là từ vóc người hay là khí chất bên trên đều hoàn toàn phù hợp nữ thần tiêu chuẩn mọi người lòng hiếu kỳ sớm đã bị câu dẫn lên chỉ mong có thể thấy phương dung đâu có thể xem điểm khác đương nhiên liền càng tốt nhìn một cái sau đó mọi người không khỏi có chút thất vọng rồi chỉ thấy vị vị ẩn vẫn mặc bộ kia màu bạc cận chiến đấu phục tuy là vẫn là như vậy tư thế hiên ngang nhưng cùng lúc trước nhưng chưa có cái gì bất đồng bọn họ đương nhiên không biết n ô dụng nói y phục chính là thành chủ c h i khải sớm ở bản đồ sắt biên giới soát hết đợt thứ nhất quái sau đó hắn thấy vị vị ẩn đánh chết quái vật cũng không thể cho mình tăng điểm c ô n g hiến vì để tránh cho để người chú ý cũng đã làm cho vị vị ẩn thu lại nha thiểu vi nghe c a ca v ị vị ẩn khéo léo gật đầu thoáng v u n g tay lên bên trong sân lập tức sáng lên trói mắt ánh sáng màu vàng mọi người bị đong đưa vội va c h e đến khi kim q u a n g thoáng ảm đạm rồi một điểm v ị vị ẩn đã người khoác kim giáp tiên ý ỉ dường như như thánh nữ đứng ở trước mặt bọn họ cái này trực tiếp sáng mù ta hai mươi bốn k ti tan mắt chó hiện ở trong game còn có như thế viễn khốc trang bị mọi người sợ hãi than đồng thời đều hâm mộ và ghen g h mà vị vị ẩn đã nhanh chân chạy nhanh tới ngô dụng trước mặt không hề nghĩ ngợi liền tiến lên đón đang hướng ngô dụng vọt tới mấy chục con quái vật chỉ bất quá nàng ấy yêu kiểu tiểu là l ư ớ t thân thể ở bầy quái vật này trước mặt cũng là hơi có chút bọ ngựa đấu xe mùi vị làm cho tiểu vi như vậy tiểu nữ sinh một người đối mặt nhiều như vậy quái vật như vậy thật sự rất tốt sao mọi người không khỏi có chút bận tâm nhưng kế tiếp phát sinh một màn lập tức lần nữa để cho bọn họ đại điệt k í n h mắt chỉ thấy vị ẩn mới vừa tiếp xúc được đám kia vong linh quái vật trên đầu của bọn nó cũng đã bay ra khỏi một cái làm người ta sợ hai chữ số một trăm năm mươi không phải một con mà là tất cả từ bên người nàng đi qua quái vật cao như vậy thương tổn vẫn là c u â n công có người thất thanh têu sợ hãi thương hại kia so với trước kia n ô dụng đánh vào trên người bọn họ cực hàn trùng kích cao hơn nữa năm mươi điểm cho nên vị vị ẩn cửu hận giá trị trong nháy mắt liền vượt qua n ô dụng chúng nó lập tức đem công kích mục tiêu chuyển tới vị vị ẩn trên người xoay người cơ lợi t r à o cùng vũ khí chính là một cái nhưng mà đánh ra thương tổn cũng là một một một một một, một, một. cùng lúc đó cùng n ô dụng bất đồng chính là của nàng sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng lập tức bị biểu hiện rõ ra mười nghìn thế này thì quá mức rồi cao như vậy phòng ngự quái vật căn bản không đánh nổi hơn nữa còn có một ván huyết mọi người dùng sức rủi rủi con mắt đây là người chơi sao nhất định là tại pha trò chúng ta đây à về sau còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa lại một giây kế tiếp đã đem vị vị ẩn bao bọc vây quanh bọn quái vật trên đầu lại là đồng thời bay ra một cái một trăm năm mươi chữ sau đó liền đồng loạt ngã trên mặt đất chúng nó tổng cộng cũng chỉ có bốn trăm l ư ợ n g máu thừa nhận rồi ngô dụng cực hàn trùng kích chỉ còn lại có ba trăm cũng liền khó khăn lắm chỉ có thể thừa nhận thành chủ tri khải hai lần thánh quan t ổ thương nhiều như vậy quái hai giây giải quyết mọi người n ẹ n họ nhìn chân chối đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cực kỳ v、so、mọi người xứng sở đồng thời mặt trời không lặn quân đoàn bọn đạo tặc thậm chí cũng không kịp chứng kiến cái này đặc sắc một màn liền đã sớm bị rết trong nháy mắt thấy kia chút còn lại bọn quái vật đang ở riêng đầu h o à n g nao tìm kiếm mục tiêu nội dụng lần nữa trầm rộng quất lên một lòng lô cốt một lòng lô cốt lúc này mới nghĩ ra sứ mạng của mình vội vã đáp ứng nói ếch là đạo diễn chúng ta cái này đi nói xong không ngừng bận rộn mang theo hai gã chiến sĩ chạy tới g i n c mái mọi người cũng là r ồ n dập phục hồi tinh thần lại nằm ở khiếp sợ bên trong bọn họ có lòng muốn muốn đi gặp ngô dụng hỏi thăm tiểu vi tình huống nhưng chứng kiến ngô dụng s ắ p xỉ với điên cuồng ánh mắt sau đó lập tức lại nghĩ tới hắn mới vừa nói câu kia láo tử muốn lấy roi đánh thi thể thời điểm mất trí giọng nói không khỏi đáy lòng chọt dạng cuối cùng vẫn lựa chọn ngày sau hay nói rất nhanh mặt trời không lặn quân đoàn bọn đạo tặc bên cạnh thi thể quái vật đã bị một lòng lô cốt đám người dẫn đi đang lúc mọi người nhìn soi mói ngợi nhấc chân chính là một đạp được kêu là một cái dùng s ứ c từng cổ một thi thể đạp xong một lần sau đó lại là các loại ném qua b a y quá ngược té quá vật ngã hẹp g ã y té chẳng ngang té nói chung chỉ cần là có thể nghĩ tới chiêu số hắn đều chào hỏi một lần hắn cư nhiên thật là ở lấy roi đánh thi thể một bên lấy roi đánh thi thể trong miệng của hắn cũng không còn nhàn rỗi té một cái hung t ậ n chửi một câu lao tử gọi ngươi đỗi lao tử lao tử quất chết n g ư ờ i ta đánh thi thể đều không t u n g tha đại thần đạo diễn đại ca cực kỳ vô dụng điên rồi mọi người đầu đầy mồ hôi đổ như thác từ ngô dụng mất trí biểu hiện bọn họ đã nhìn ra đối với bị đối chuyện này ngô dụng là có bao nhiêu t h â m á c thống tật h mà xem như người chứng kiến chính bọn họ chẳng lẽ bị diệt khẩu à, mọi người lo lắng thấy l ạ n h cả người xông lên đầu mãi cho đến mấy phút sau đó đ ố n g kia thi thể chủ nhân lựa chọn sống lại thi thể biến mất không thấy ngô dụng mới thở hồn hển ngừng lại đi tới trước mặt mọi người n h e o mắt lại nói ra phía trước chuyện đã xảy ra trong lòng mọi người phát lệnh không ngừng bận rộn cùng hô lên chúng ta phát hệ chúng ta cái gì cũng không thấy chúng ta cái gì cũng không biết một bên khác đang ở người đi đường vô địch lô thạch lúc này cũng đã nhận được bọn đạo tặc đánh lén thất bại ngược lại bị đoàn diện tin tức hắn lúc này lại một lần nữa bạo t h u tục n g o a t à o như vậy đều không có giết người hắn hắn rốt cuộc là người nào một hưu phương trượng cũng là lại một lần nữa kỳ quái b u lại ngờ vực vô căn cứ nói a di đà phật đây đã là ngươi lần thứ hai lộ ra như vậy t h ầ n s á c ngươi cái này tình tinh tất nhiên có chuyện gì gạt lao nạn thành thật khai bao a ha hả con lường ốc ngươi suy nghĩ nhiều chỉ bất quá chúng ta công hội phái đi ra ngoài sưu tầm cực kỳ vô dụng nhân mã lại gặp chút phiền t o á i với ngươi hoàn toàn không quan hệ vô địch lô th hắn ngược lại còn có thể đem sự tình nói ra hướng một hưu phương trượng tranh công nhưng là bây giờ thất bại nói hắn thậm chí còn nóng trông ngô dụng đám người nhanh lên đối với phục ma tự làm điểm cái gì đâu thì càng thêm không có khả năng nói thấy hắn che che giấu giấu một hưu phương trượng thẳng thắn cũng sẽ không hỏi vùi đầu chạy đi như vậy mang tâm sự riêng trầm mặc nửa giờ sau một hưu phương trượng rốt cục cũng bỏ vào một cái tin nhìn một cái sau đó lúc này cũng là bạo thô tục n g ọ a t ả o lỗi lôi loại sự tình này bọn họ đều làm được vẫn là người sao nghe lời này một cái vô địch lô thạch ngay lập tức sẽ biết chuyện gì xảy ra tuy là biểu hiện ra không thể không b ă n bó nhưng tâm lý cũng là đã sớm cười như hoan ở v ợ ơ y mới tốt chứ người bị mặt làm tốt lắm ta liền biết các ngươi có thể cho các ngươi ba mươi hai cái lai c h ư ơ n một trăm mười bốn màu đỏ thiểm điện sau hai mươi phút một hưu phương trượng rốt cục mang người hỏa cấp hỏa liệu chạy tới nhà mình quay vòng phóng tầm mắt nhìn tới quay vòng địa chi bên trong c h ỉ còn người kế tiếp cô linh Linh đứng biểu tình bất lực mà hề b ả i người này chính là trước hắn một bước chạy tới cái k i a phụ trách thu gặt điểm cống hiến cao tầng ngẫu nhiên thổi qua tiểu phong quần cuộn nổi lên tàn phá lá rụng làm cho một màn trước mắt có vẻ càng thêm t h ê lương bất quá ngược lại là có chút phù hợp một hưu phương trượng đám người thời khắc này tâm tình nhìn thấy một hưu phương trượng tên này cao tầng vẻ mặt cầu xin đã đi tới chật vật giật giật ngôi hội trưởng ta không cần phải nói lão nạp đã biết rồi một hưu phương trượng trầm giọng cắt đứt hắn trên mặt tâm tình bất định mọi người đều là vùi đầu trầm m ặ không nói sau một hồi lâu một hưu phương trượng đống nhiên vung ống tay á o nhãn t ỷ sắp đ ứ t cả người đều nằm ở sở hạt tạ trạng thái lớn tiếng vẫn nộ quát lập tức đem trước đây phái đi ra ngoài s i ê u tầm cực kỳ vô dụng nhân mã triệu hồi tới tập hợp mọi người s i ê u tầm người bịt mặt vị trí lao nạp cùng bọn chúng liều mạng lúc này tin tức nêu lên lần nữa chuyển đến lại là vô địch lô thạch g ử i tới con lường đốc ngươi đổi kịp sao chứng kiến vấn đề này một hưu phương trượng đầu tiên sửng sốt một chút lập tức liền suy nghĩ minh bạch vô địch lô thạch phía trước che che giấu giấu nguyên nhân hận không thể lập tức bóp chết hắn thì ra ngươi cái này tình tinh một đã sớ biết trước đây vẫn cố nhưng là lão nạp khó chịu có loại ở các ngươi quay vòng chờ đấy đừng chạy lão nạp cái này dẫn người đi vào trước liều mạ n g với ngươi vô địch lô thạch ngươi cái này con lừa ngốc không muốn không biết phân biệt lao tử là cái loại này chế rêu nhân sao một hưu phương trượng phật tổ ở trên ngươi căn bản không phải người ngươi là tinh tinh chế rêu tinh tinh vô địch lô thạch được rồi coi như ta là vậy ta hỏi ngươi lấy hai người chúng ta công hội cho tới nay quan hệ nếu như đổi lại là ta nói trước việc này ngươi sẽ trước giờ nói cho ta biết sao phải nói thật a ngươi xuất gia không nói dối một hưu phương trượng lão nạp hiện tại không có thời gian cùng ngươi cái cọ có nói lời gì nói mò. vô địch lô thạch quái đều đã không có làm sao có thể không có thời gian ta xem ngươi bây giờ đang bận tìm đám kia người bịt mặt l i ề u mạng chứ bất quá ngươi biết thực lực chân tránh của bọn họ cùng hiện nay đi về phía sau coi như tìm được rồi bọn họ ngươi cảm thấy ngư ơ i nhân đủ sao một hưu phương trượng lẽ nào ngươi biết vô địch lô thạch ta cũng không biết bất quá chúng ta hiện tại với các ngươi tình huống giống nhau hận không thể lập tức đem bọn họ c h é m thành muôn mảnh đã có giống nhau được nhân không bằng chúng ta vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ chứ cứ như vậy tìm được bọn họ cơ hội liền lớn hơn một chút cũng có nắm chắc hơn một ít ngươi thấy thế nào một hưu phương trượng trầm tư một chút trả lời t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i ngươi cái này tình t ì n h nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý lúc này che mặt quân đoàn đang nhanh chóng chạy đi n ô dung đã căn cứ tây bắc thương làng cho lúc trước tin tức đã chọn kế tiếp quỷ xui xẻo mà đối với mặt trời không lặn quân đoàn cùng phục ma tự liên hợp bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả bất quá biết cùng không biết đối với bọn hắn mà nói căn bản không sao cả có đôi lời nói cho cùng giận quá nhiều không nữa hai cái công hội cùng một chỗ cũng không, không phải chính là từ hai tiểu con giận biến thành một con đại con giận không hơn h u ố n hộ bọn họ kế tiếp việc làm tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều hơn con giận so với cái này lớn hơn con giận cũng không phải số ít hơn nữa bọn họ vốn là chủ yếu là từ đạo tặc tạo thành bại lộ tại ngoài sáng ở trên cũng liền nô g dụng vì vị ẩn hiểu tô lâm tịch cùng một lòng l â u cốt bảy người nhỏ như vậy mục tiêu như thế bao lớn bản đồ trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được bọn họ thật đúng là không dễ dàng như vậy trải qua phục ma tự đánh một trận thanh tẩy h bây giờ che mặt quân đoàn ngoại trừ ngô dụng cùng vị ẩn bên ngoài còn lại mọi người đã kể hết h ồ n danh vài tên chiến sĩ cũng là đang vây công thời điểm cướp được đầu người mọi người trong lúc đó đã không có liên quan tới hồng danh tranh chấp nhưng còn có những chuyện khác vẫn cụ kết bọn họ thần kinh cho nên mọi người miệng vẫn căn bản không dừng được tốt q u â n quýt a h ả o h ả o kỳ a không thể tự thoát ra được a tiểu vi rốt cuộc là người nào a hoàn toàn không có manh môi a đạo diễn bên người quả thực tàng long hòa hổ a nói không sai a lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn không cách nào k h ô n g chế đâu thật muốn hỏi hỏi đạo diễn a hôn không nên do dự nữa dũng cảm đứng ra đi hỏi a chúng ta từ về tinh thần ủng hộ ngươi tớt mà giờ các ngươi làm sao không hỏi Coi ca là người ngu à, người xem một chút đạo người ngươi diện là à, ngu ánh xem một mắt kế tiếp bốn trong bốn giờ dường như lôi thần hàng lâm ở dạng t o à những bộ t thứ này công hội ở trung quốc bài danh từ tên thứ tư đến thứ hai mươi đều có thực lực sai biệt cũng là không nhỏ cho nên ngô dụng an bài cho bọn hắn bất đồng kịch bản bài danh một mươi một hai mươi công hội bọn họ thuộc về thê đội thứ ba thực lực hoặc là cùng mặt trời không lặn quân đoàn cùng phục ma tự công hội tương đương hoặc là cũng không bằng bọn họ đối phó bọn hắn vẫn là đoạt quái d ụ địch điệu hổ ly sơn miễu sát hội trưởng phục kích q u ỳ hoa lao xá lộ duy nhất bất đồng chính là lần này không thể giống như đối phó mặt trời không lặn quân đoàn cùng phục ma tự thời điểm giống nhau lợi dụng bọn họ tâm lý chơi kế phản gián tiêu diệt chủ lực của bọn họ bộ đội cho nên ở ngô dụng phối hợp giết trong nháy mắt đối phương hội trưởng sau đó liền phải lập tức mang theo bọn đạo tặc đường cũ trở về sau đó sẽ bóp tốt thời gian một lần hành động công phá đối phương q u ỳ hoa không thể trước giờ đánh rán đ ộ cỏ mà hiểu tô lâm tịch đám người còn phải dẫn chủ lực của đối phương bộ đội tiếp tục hướng xa chạy tận lực tăng bọn họ phản hồi cứu viện thời gian bất quá phương diện an toàn vấn đề ngược lại không lớn bởi vì một ngày thu được nội bộ mâu thuẫn tin tức đối phương hội trưởng chẳng mấy chốc sẽ ý thức được c h ú n g điệu hổ ly sơn kế sách đại lượng điểm c ô n g hiến cùng chính là vài cái rõ ràng đang kéo dài thời gian ngồi so với hiện nhiên người t r ư ớ c trọng yếu hơn một điểm cho nên lập tức hạ lệnh bung ô tha đổi kịp chủ lực trở về thủ là tất nhiên kết quả đáng tiếc đối thủ của bọn họ là n ô dụng thời gian nắm chặt phương diện chắc chắn sẽ không phạm sai lầm làm chủ lực của bọn họ bộ đội đổi lúc trở lại giao cúc vàng đều đã ngội mà đối với bài danh bốn mươi công hội cái này thuộc về thê đội thứ hai thực lực tự nhiên so với m ư ơ i một hai mươi công hội cao một mảng lớn Coi như dẫn chủ lực của bọn họ bộ đội bọn họ thừa ra lực lượng cũng chưa hẳn là n ô dụng che mặt quân đoàn có thể chống lại đối phó bọn hắn chương một r ư ờ i lăm quái có thể không phải soát hội trưởng phải chết n ô dụng làm cho này chút công hội an bài kịch bản tương đối mà nói liền phức tạp hơn một chút không rõ ràng mà nói bước đi là như vậy đoạt quái d ụ địch điệu h ồ lý sơn lại giết người d ụ địch lại điệu h ồ lý sơn bước thứ ba cùng bước thứ tư vô hạn tuần hoàn cho đến còn dư lại nhân số tiếp cận an toàn hạt độ miểu sát hội trưởng phục kích quý hoa đoạt quái lấy người ngoại trừ này bên ngoài ở chi tiết cũng là làm không nhỏ điều chỉnh bất quá xét thấy điều chỉnh tỉ mỉ cũng không phải là một đôi lời có thể nói rõ ràng như vậy chúng ta còn là phi thường có cần phải từ nơi này chút không may công hội ở giữa xét ra tới một người vốn có đại biểu ý nghĩa tái hiện một cái bọn họ nghĩ lại mà kinh tường trải mà nói đến đại biểu ý nghĩa đương nhiên phải nói đến đây chút không may công hội ở giữa thực lực mạnh nhất vì vậy trung quốc đệ tứ đại công hội nhân g i a n luyện ngục vinh dự đ ư ợ c tuyển tình huống lúc đó là như vậy chuyện xảy ra lúc nhân g i a n luyện ngục công hội hội trưởng mặt bên giống như q u ỷ xạ t ả n chính nhất khuôn mặt tiêu ý có chút tự đắc chỉ huy đánh quái tâm tình của hắn cũng không tệ lắm bởi vì trong bất chi bất giác bọn họ ở điểm cống hiến vẹn vẹn đành phải với áo giáp đại sư cực kỳ vô dụng trung quốc đệ nhất công hội thích khách liên minh cùng trung quốc đệ nhị đại công hội trích tinh c ấ p phía dưới đối với cái này thành tích hắn vẫn là tương đối hài lòng dù sao tính như vậy ngoại trừ cực kỳ vô dụng nhân g i a n luyện n g ụ c trước mắt điểm cống hiến tại chỗ có công hội bên trong coi như là xếp hàng lao tam phải biết rằng đây chính là thay đổi thứ nhất công hội vị trí a cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó cái này thành tích với hắn mà nói nên tính là một lần đột phá hơn nữa hắn phái đi ra ngoại sưu tầm cực kỳ vô dụng nhân đã sớm đem tụ hiền lâu chuyện đã xảy ra báo cáo đi lên hắn thấy Có người nhiều như vậy đúng ề u lâu, đang được đệ đ bao nhanh tam. người, cực kỳ vô dụng cũng nhảy nhót không được bao lâu, rất nhanh hắn công hội có thể tiến thêm một bước, thành là chân chính tìm một rất thể thêm một hội bước, cực có kỳ vô là lúc này sau khi d ị biến đột nhiên xảy ra không biết từ nơi nào chạy tới vài cái không biết sống chết che mặt tên c ư nhiên cả gan làm loạn xâm nhập vào bọn họ quay vòng len lén ở phía ngoài đoàn người phóng thích một cái chưa từng thấy qua băng hoàng kỹ năng đoạt đi rồi bọn họ mấy con quái vợt nhưng phía sau xoay người chạy cái này là người thứ nhất tỉ mỉ điều chỉnh xuất phát từ tự thân an nguy suy nghĩ không hề giống như đối phó những cái này thay đổi thứ ba công hội giống nhau phong khoáng rộng rãi mà là căn bản không thâm nhập địch bên trong tùy i ệ như à n lại vài cái thế một cái truy ở lại quay vòng trong đất chú đóng người liền còn dư lại hơn hai trăm linh người lúc này không biết từ đâu lại nô ra vài cái che mặt đạo tặc không nói hai lời liền dây một cái vị trí tương đối mà nói tương đối vòng ngoài da giòn chức nghiệp sau đó lại là xoay người chạy nhân gian luyện n g ụ c những người còn lại sao có thể n g u y ệ n ý lập k h á c liền có người gửi tin nhắn hướng mặt bên giống như quỷ xạ tặn làm báo cáo mặt bên giống như quỷ xạ tặn cũng nghiêm túc lập tức trở về dưới thư lệnh khiến truy a ngay cả chúng ta trung quốc người thứ tư công hội người d ắ m giết phải diệt bọn hắn cho ta truy kể từ đó lại là hơn một trăm người đuổi theo ở lại quay vòng trong đất chú đóng người còn dư lại hơn một trăm người lúc này lại toát ra vài cái che mặt đạo tặc lại là dây cá nhân bỏ chạy những người còn lại lần nữa làm báo cáo mặt bên giống như quỷ xạ tặn lần nữa hạ lệnh truy a k h á i ngược lại, lại không làm được trước tiên đem người giết cho ta lại nói truy Rồi. kế tiếp đó, a ngô dụng thì là mượn công phu này lần nữa chạy về quay vòng phối hợp những người khắc phục kích nhân gian luyện ngục quý hoa sau đó mà bắt đầu xót quái đánh quái thời điểm cùng lúc trước lại là thoáng có chỗ bất đồng nguyên bản những cái này thay đổi thứ ba công hội quái vật n ô dụng đều sẽ tự mình một người chậm dài soát rơi một con cũng không chịu lãng phí dù sao bọn họ quái vật vốn cũng không phải là rất nhiều dù n g không mất bao nhiêu thời gian hơn nữa thời gian lại là từ hắn tới trường khống không phải trắng xanh không phải soát thế nhưng loại này thay đổi thứ hai công hội quái vật nhưng là khắc rồi số lượng nhiều rất nhiều soát đứng lên cần thật lâu không nói điệu hổ ly sơn lại phân bài dạn g hơn nữa cái này và i nhóm người bị dẫn dắt rời đi thời gian cũng không nhất trí rất khó trường khống thời gian kéo dài lâu rất dễ dàng ngoài ý tốt nhất đánh nhanh thắng nhanh cho nên ngô dụng trực tiếp để vị vị ẩn tham dự tiến đến thành chủ c h i khải trước đốt hai giây chính mình nhìn nữa đúng thời cơ tới như vậy một cái cực hàng chung kích bổ đao xoát đến bao nhiêu tính bao nhiêu còn như còn lại toàn bộ làm cho vị vị ẩn chết cháy là được ngược lại thành chủ c h i khải công kích cao như vậy phạm vi lại rất lớn nhiều hơn nữa quái cũng chính là như vậy chuyện một cái trước mắt đây là chi tiết thứ hai điều chỉnh xoát hết ngô dụng lập tức dẫn người chạy trốn đến khi địa ngục nhân gian người đổi u lúc trở lại lại là đã người chạy tràn ngội cụ thể quá trình đại khái chính là như vậy bất quá sau đó rảnh rỗi giới lúc tới đại gia hỏa cũng đều phát biểu nghi vấn của mình đạo diễn chúng ta phát hiện ngươi kịch bản có một tiểu lỗ tùng h a kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể không cần theo chúng ta cùng nhau d ụ địch dấu trước chờ chúng ta đem địch nhân đều dẫn ra ngươi trực tiếp đi tới mở soát thật tốt còn có thể nhiều hơn điểm đánh quái thời gian đâu cũng sẽ không cần như thế lãng phí n ô dụng cười lắc đầu nói đệ nhất đánh quái cầm điểm cống hiến không phải mục đích mà là chúng ta báo thù thủ đoạn bọn họ vì điểm cống hiến trước đối với chúng ta làm chuyện không thể tha thứ chúng ta đây liền hết lần này tới lần khác không phải để cho bọn họ soát điểm cống hiến liền khiến cho chúng ta cũng soát không đến đệ nhị ra lệnh đều là bọn họ hộ trưởng cho nên những thứ này hội trưởng đó mới là chúng ta chân chính báo t h ù mục tiêu mà không có ta cực hẳn trùng kích gây ra hỗn loạn rất khó làm cho những thứ này hội trưởng tứ cố vô thần các ngươi liền không có, có cơ hội đối với bọn họ đọc thủ đệ tam một ngày bọn họ hội trưởng chết thì sẽ không thể trước tiên nắm giữ hiện trường phát sinh tất cả tình trạng cũng sẽ không thể ở thời gian ngắn nhất hạ đạt hữu hiệu mệnh lệnh cái này cũng có thể giúp chúng ta tranh thủ được không phải thiếu thời gian nói chung tổng kết lại liền một câu nói quái có thể không phải soát hội trưởng phải chết nội dụng nói như vậy quái có thể không phải soát hội trưởng phải chết mọi người theo đọc một lần tư nhiên thuộc lâu đầu không khỏi tinh thần phân chấn đồng h ô nói thảo à lời này thật mẹ nó khí phách nhớ lại mấy canh giờ này tới nay chết trong tay bọn hắn những cái này trong ngày thường không ai bị nổi hội trưởng đại nhân nhóm trong mắt mọi người đều là không nói ra được t i ê u ngạo loại sự tình này không nói ở dĩ vãng trong trò chơi chính là trong mộng đều từng xuất hiện quá kích thích quá thoải mái chương một trăm mười sáu tái thế ra cắt lượng bất quá bởi vậy đưa tới di chứng cũng không phải ít nhất trực quan một điểm chính là con giận số lượng ban đầu trên người chỉ có mặt trời không lặn quân đoàn cùng phục ma tự hai cái công hội liên hợp lại cùng nhau một con đại con giận nhưng bây giờ c ộ như nhưng bây giờ theo công hội số lượng tăng nhiều cái này đã thành công khai bí mật hơn nữa càng thêm vấn đề nghiêm trọng cũng theo đó xuất hiện điểm ấy từ tây bắc thương lang mới vừa gửi tới tin tức là có thể nhìn ra được cực kỳ vô dụng ngươi cái người đ ế n này c ư nhiên như thế mấy giờ liền một hơi thở đoạt nhiều như vậy công hội còn giết nhiều như vậy hội trưởng ngươi cái này căn bản là đang làm chết ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại làm như vậy quả thực bang ta suốt này n g a mắc khí nhất là ngươi câu kia quái có thể không phải soát hội trưởng phải chết nghe thật cờ mờ nở thông thoái ngươi lại như thế nào nghĩ ra n ô dụng cười ha ha trả lời ngươi gửi tin nhắn tới liền vì nói những thứ này tây bắc thương lang dĩ nhiên không phải ta là tới cho ngươi lề tỉnh chính ngươi xem xem chiến công của ngươi giá trị đã cao quá bất hợp lý ta đều có thể nhìn đi ra không bình thường những cái này công hội cũng không phải người ngu bọn họ khẳng định cũng đoán được ngươi chính là che mặt quân đoàn người dẫn đầu hơn nữa bọn họ cũng đã có hành động theo ta phái đi ra ngoài thám tử c h u y ể n về tin tức đáng tin hiện tại những cái này lúc đầu ở tìm nhân mã của ngươi đại bộ phận đều đã thu được mệnh lệnh đem thăm dò mục tiêu phóng tới che mặt quân đoàn trên người các ngươi hiện tại đã là công hội công địch điểm danh a xem qua tin tức n ô d ụ n g mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng nhìn thoảng qua. Điểm hiến bảng xếp hạng đệ nhất danh cực kỳ vô dụng tạm thời chưa có cơ hội điểm cống hiến ba nghìn hai trăm bốn mươi hay không Tên thứ t Phong h Đao Kỵ Sĩ, í chiến Khách l ê n Minh, Cống Điểm i h 1150、không. Tên thứ ba, trời nắng tiểu Lựa, trích các, điểm công h Tinh Hiến 1130 tên thứ tư, sát gió, giữ Thiên Tranh sủng, Hiến Chiến Tên Sát Điểm Gió, Giữ Điểm Cống Sống Sủng, Cống Các, c Lam 1130 0. 6 4, 8470. Công của hắn giá trị quả nhiên xa xa vượt lên đầu hơn nữa cùng những thứ khác công hội kéo ra tranh l ệ n h cũng là tương đối lớn thậm chí đạt tới tên thứ hai trung quốc đệ nhất công hội thích khách liên minh nhiều g ấ p ba bất quá như vậy số liệu cũng không ra ngoài ngô dụng dữ liệu dù sao hắn hầu như là một người t r à hơn mười công hội quái mỗi cái công hội đều có như vậy mấy trăm nếu không phải là trong lúc vì lý do an toàn lãng phí không ít thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều mà giữ thiên tranh sủng một lần nữa trở lại tên thứ tư đó cũng là dự liệu trong sự t ì n h dù sao trung quốc đệ tam đại công hội nội t ì n h bày ở nơi đó hơn nữa ngô dụng vốn chỉ là hơi ở ngoại vi q u á i dày bọn họ một lớp cũng không có c ấ p đi bao nhiêu tối đa cũng chính là chỉ hoãn một cái bọn họ đánh quái tiến độ hơn nữa mới vừa ở trước đây không lâu xếp hạng tên thứ tư địa ngục nhân dân cũng bị hắn giết chết cái này từ trình độ nào đó mà nói. nhưng thật ra là gián tiếp giúp giữ thiên tranh tây a t t đối không bắc thương â n lan vậy là tốt rồi bất quá ngươi đánh coi lúc nào đem bọn họ trả lại cho ta không phải ta keo kiệt ngươi cũng biết hiện ở loại tình huống này tây bắc thương lan g lại nói cực kỳ mịt mờ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng hắn đây là xả dẫn xong bắt đầu lo lắng cho mình công hội rước lấy phiền phước mở miệng cần người n ô dụng cười trả lời gì đó tây bắc thương lang đại hội trưởng ngươi bây giờ mới bắt đầu muốn rời khỏi có phải hay không chậm chút hơn nữa ta chính là muốn đem người trả lại cho ngươi ngươi dám hoặc là tây bắc thương lang có ý tứ n ô dụng trả lời chúng ta làm sự tình ngươi không phải đều biết sao tây bắc thương lang cũng biết đại khái có lời gì ngươi nói thẳng đừng thừa nước đục thả câu n ô dụng tốt lắm như thế nói cho ngươi hay ngươi những huynh đệ này hiện tại tất cả đều là siêu cấp lớn hồng danh thiếu rét bốn năm người nhiều cái kia rét tất cả m ư ơ i mấy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được một điểm khác ngươi sẽ không có nghĩ đến chứ r i ế t nhiều như vậy hội trưởng bọn họ mười cái có ít nhất tám cái đã lên khắc công hội truy s á t lệnh hơn nữa ở trên còn chưa phải là một cái hai cái những thứ này công hội tùy tùy tiện tiện kéo ra ngoài một cái đều so với ngươi tụ hiền lâu mạnh hơn không ít nửa phút liền có thể cho ngươi hát chính phủ ngươi xác định ngươi thật muốn ta hiện tại đem bọn họ trả lại cho ngươi chứng kiến ngô dụng giải thích tây bắc thương la ngay lập tức sẽ trận tròn mắt vừa rồi chiếu cô tâm lý thông khoái hắn thật đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy kia mà thêm gì nữa gọi thiếu giết bốn năm người nhiều cái kia giết tất cả mười mấy cái này cờ mờ rốt cuộc là giết bao nhiêu người chính mình công hội đám này đạo tặc cũng điên rồi hả cực kỳ vô dụng hôn đả này đến cùng muốn đã làm gì trước đây đem người cho hắn mượn có phải hay không ngay từ đầu chính là một liệt lạc nhưng muốn thật là như vậy nói n ô d ụ n g bây giờ còn người hắn còn thật không dám muốn sửng sốt hồi lâu tây bắc thương lang đã lệ rơi đầy mặt hung h ă n g dùng đầu đụng phải vài cái t ư ở n g cắn răng nghiến lợi trả lời cực kỳ vô dụng ngươi tên hôn đả này ngươi tử vừa mới bắt đầu không có ý định còn người chứ ngươi tuyệt đối là cố ý chứ ngươi tờ mở giờ chính là chuyển thế ra cắt lượng a n ộ dung tây bắc thương lang đại hội trưởng nói quá lời vị nhân thật không có ngươi nói như vậy thần cơ diệu toán coi như ngươi như thế khen ta ta cũng sẽ không tâm hoa nộp h ó n g tây bắc thương lang lão tử không phải là đang khen ngươi lão tử là nói ra cắt l ư ợ n g mượn đồ đạc cho tới bây giờ cũng không còn ngươi tờ m ở giờ với hắn một cái hải kiểm đúng lúc này sau khi một cái màu đỏ hệ thống thông cáo vào ra có chuyện xảy ra các vị người chơi xin chú ý ở mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới đợt thứ nhất xâm lấn vong linh đại quân còn sót lại thừa một nghìn chỉ mời không ngừng cố gắng một ngày đợt thứ nhất vong linh đại quân kể hết tiêu diệt đợt thứ hai vong linh đại quân binh lập tức chạy tới chiến trường trợ g ú t làm ơn phải làm tốt chuẩn bị nên chiến c h ư một trăm một trăm mười nhanh như vậy chứng kiến này hệ thống tin tức n ô dụng nhỏ giọng thì t h ầ m lập tức ném cho tây bắc thương lan g một câu ta còn có việc sau này trò chuyện tiếp sau đó liền đóng tin tức mà tây bắc thương lan g quả thực vẫn đắm chìm trong hối hận cùng ảo nao bên trong bị lượng chủng tâm tình khu xử lại đem đầu đụng nổi lên t ư ờ n g lần này là thật dùng khí lực mới vài cái cũng đã bể đầu chảy máu một bên đụng vừa mắng vô s ỉ ác ma vô s ỉ ác ma sợ đến bên cạnh thủ hạ kêu sợ hãi liên tục bất quá một màn này nội d ụ n là không thấy được hắn đã đem vị, vị ẩn gọi tới một bên nhỏ giọng hỏi tiểu vi đợt thứ hai vong linh đại quân đều là chút gì quái、ừ. Tà suy nghĩ A. vì v ị ẩn vươn một ngón tay để nghiêm mặt gò má làm hồi ư ớ c hình dáng thì m ỹ suy nghĩ một chút mới nói chủ yếu quái vật là ăn lông ở lỗ Lô ác ma cùng vong linh vô sư trong đó còn sẽ có số ít nữ yêu nói chung liền đều là một ít viễn trình quái vật rồi chỉ bất quá vong linh vô sư biết phóng ra một người tên là tàn phế giảm tốc độ kỹ năng rất đáng ghét mà nữ yêu thì có thể thi triển chớ chú thuật khiến cho địch nhân công k í c h có tỷ lệ nhất định đánh mất cũng cực kỳ đáng ghét đều là viễn trình quái vật sao cái tia điểm cống hiến đâu nỗ dụng như mày đối phó viễn trình quái vật là chỗ yếu của hắn điểm cống hiến cũng không phải rất nhiều đánh chết một con quái vật có thể thu được hai mươi điểm vì vị ẩn nói t r â m mặc một hồi n ô i dụng lại hỏi như vậy đợt thứ ba lại đều là chút quái vật gì đợt thứ ba gặp phải một cái vong linh thống lĩnh bất quá vong linh thống lĩnh có rất nhiều bây giờ còn không cách nào xác định rốt cuộc là cái nào còn như phổ thông quái vật vật thì là từ đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai quái vật tạo thành bộ đội hỗn hợp có cận chiến cũng có viết trình vì vị ẩn nhớ lại nói điểm cống hiến phương diện thuộc về đợt thứ nhất quái vật vẫn là mười điểm thuộc về đợt thứ hai quái vật cũng vẫn là hai mươi điểm cũng không có thay đổi vong linh thống lĩnh đâu vong linh thống lĩnh có bao nhiêu điểm cống hiến nếu như đánh chết nói có thể hay không đồng thời rơi xuống cái gì trang bị n ô d ụ n g hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất vì vị ân lắc đầu nói cái này hả tiểu vi cũng không rõ lắm bởi vì mỗi lần cùng vòng linh thống lĩnh giao c h i ế n lúc chỉ cần hắn hát g â giảm xuống tới trình độ nhất định liền sẽ chọn lui lại mà tiểu vi chức trách ở chỗ bảo vệ thanh vân thành thực sự bất tiện đuổi qua xa cho nên ta hiểu được vừa nói chuyện n ô d ụ n g đã chân mày n h u chặt rơi vào trầm tư trầm mặc không nói không biết suy nghĩ cái gì không có mệnh lệnh mọi người cũng chỉ có thể đứng tại chỗ an tĩnh lợi như vậy một lát sau một gã tương đối nóng ruột đạo tặc nhẹ nhàng đụng một cái một lòng lô cốt nhỏ giọng hỏi đầu nhi đạo diễn lần này nghĩ như thế nào lâu như vậy có phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn gì ta làm sao biết bất quá hẳn là cùng đợt thứ hai vong linh đại quân có quan hệ dù sao ai cũng không biết tiếp đó sẽ xuất hiện dạng gì quái vật đạo diễn khả năng đang ở thiết kế mới kịch bản một lòng lô cốt xoa cảm phân tích n ô dụng cùng vị vị ẩn đối thoại thanh âm rất nhỏ bọn họ cũng không nghe thấy có chuyện như vậy à đó là rất tốt thiết kế thiết kế kỳ thực ta còn có một cái vấn đề ngươi nói đạo diễn sẽ đem cái nào công hội cho giảng dưới một cái mục tiêu đạo tặc lại hỏi ta đây liền càng không biết bất quá ta biết kế tiếp công hội nhất định phải càng xui xẻo một lòng lô cốt cười nói làm sao n g ư ơ i biết đạo tặc kỳ quay nói n g ư ơ i đây cũng không nhìn ra được c h ẳ n g cùng đạo diễn hốn lâu như vậy một lòng lô cốt khi dễ lại là vẻ mặt tự đắc v ô đạo tặc bả vai giải thích ngươi xem đạo diễn ánh mắt có phải hay không lại h í p lại ai meo lại là được rồi mỗi lần chỉ cần đạo diễn nghĩ đến cái gì tổn hại chiêu trò ám chiêu liền nhất định sẽ hí mắt cái này là thói quen của hắn thế nào phòng tư thế đi thanh niên nhân, nhân học một chút phải chú ý tỉ mỉ tỉ mỉ mới có thể quyết định thành bại ngươi đường sau này còn dài mà Đạo tạc tỉ mỉ nhớ l ạ i c ũ này g l vui v nội hắc, dung cuối cùng kết thúc suy nghĩ đem mọi người mời đến cùng nhau nói ra được rồi tất cả mọi người tụ đến đây đi ta hiện tại có hai cái tin tức phải báo cho mọi người một cái tin tốt một cái tin tức xấu mọi người muốn nghe cái nào trước tin tức xấu tiến triển thuận lợi như vậy ở đâu ra tin tức xấu mọi người sửng sốt nhất trí lựa chọn tin tức xấu tin tức xấu chính là hiện tại chúng ta đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích vô luận chúng ta đoạt lấy vẫn là không có đoạt lấy tất cả c ô n g hội đều đang tìm chúng ta chúng ta đã sắp muốn không còn chỗ ẩn h â n nô dụng cười nói cái này thật đúng là một tin tức xấu bất quá mọi người nếu làm nhiều chuyện như vậy tâm lý đã sớm k ị p chuẩn bị ngược lại cũng không phải đặc biệt cảm thấy bất ngờ lại là cùng kêu lên hỏi cái tia tin tức tốt đâu nô dụng cười thần bí tin tức tốt chính là ta đã nghĩ đến đối sách sau hai mươi phút ôn dịch c h i địa rừng cây héo giữ thiên tranh sủng quay vòng trong đất các minh đệ thêm chút sức mạnh tranh thủ ở trong vòng mười phút kết thúc chiến đấu kế tiếp còn có đợt thứ hai vong linh đại quân đang chờ chúng ta đây nhất thế tiêu hùng lớn tiếng la hét hắn đã đem đại bộ đội phái đi bản đồ sắt biên giới chuẩn bị nên tiếp đợt thứ hai vong linh đại quân đến mà hắn thì đang chỉ huy còn lại thành viên làm sao cùng kết thúc công việc công tác bọn họ phía trước đâu lên q u á i vật đã còn dư lại không nhiều lắm cho đến lúc này sắc mặt của hắn rốt cục so trước đó dễ nhìn một ít đương nhiên cũng chỉ là dễ nhìn một ít mà thôi bởi vì dưới sự hướng dẫn của hắn giữ thi gần với ngô dụng thích khách liên minh cùng trích tinh c á c tuy là ngô dụng tên vẫn là như vậy trước mắt nhưng cái này thành tích đối với hắn mà nói lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận dù sao liền thích khách liên minh cùng trích tinh c á c đều muốn xếp hạng ngô dụng câu nói kế tiếp coi như mất mặt cũng không phải hắn trước mất mặt bất quá từ mấy canh giờ này chuyển về trong tình báo ra được kết luận rồi lại làm cho hắn căm giận bất bình hắn chẳng những đã biết ngô dụng chính là che mặt quân đoàn thủ lĩnh còn nghĩ tới thì ra mấy giờ trước hại hắn ké cái ngã gục đồng thời thiết kế ám toàn hắn cuối cùng còn dùng ghi hình ý h i p hắn nhẫn nhục hạ lệnh triết binh hủy bỏ công hội truy sát lệnh người khởi sướng chương á i này bảo ắ n n h t h à nuốt trôi khẩu khí này, khẩu ư là lúc này nhược đ i ể một y người trăm a bên t o n hắn còn thật không biết nên g thật biết l mười tám ngô đại thiện nhân trong nhiên Cái trong này lúc nhất thời giữ thiên tranh sùng mọi người tất cả đều cảnh giác ngừng động tác trong tay đồng loạt hướng phía thanh em khởi nguồn nhìn tới hội thân phận của hắn căn bản không cần phân biệt trên đầu cái tia đỏ biến thành màu đen tên đã sâu đậm bán đứng hắn tây môn tiểu khánh toàn thể đề phòng hướng ta áp sát lại ở giữ thiên tranh sùng mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong tây môn tiểu khánh lại đi mấy bước rốt cuộc ở cung thủ ám sát phạm vi bên ngoài ngừng lại ha hả cười nói chỉ có một mình ta không cần phải khẩn trương như vậy à hơn nữa ta cũng không phải tới gây chuyện vừa vặn tương phản làm nhất thế tiêu hùng đại hội trưởng người q u e n cũ ta là mang theo thành ý tới nói chuyện hợp tác nhất thế tiêu hùng h ừ lạnh nói người q u e n cũ ta làm sao không nhớ rõ có như ngươi vậy người q u e n cũ ha h a nhất thế tiêu hùng đại hội trưởng thật là quý nhân nhiều chuyện quên a bất quá chúng ta quả thực đã gặp mặt không tin ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi cái kia vị huynh đệ hắn khẳng định nhớ ký ta tây môn tiểu khánh chỉ, chỉ nhất thế tiêu hùng bên cạnh thân tín người này ngươi biết nhất thế tiêu hùng hơi kinh ngạc quay đầu hỏi gì đó thân tín mặt lộ vẻ khó xử lại lại không thể không nói không thể làm gì khác hơn là t h ấ p giọng út sấp nhất thế k i ê u hùng bên lỗ thai nhỏ giọng nói rằng hội trưởng hắn chính là trước đây đánh lén ngươi n h ó n người kia chính giữa một cái để cho ta nhắn cho người cũng là hắn ngoa tạo lại chính là ngươi nghe đến đó nhất thế k i ê u hùng sắc mặt lập tức thay đổi sắc ý tăng tăng tăng s ô n g ra tây môn tiểu khánh cũng là không có chút nào khẩn trương ý tứ hàm xúc tiến g dáng dấp n h i lông mày cười nói không sai chính là ta nghĩ tới à nếu nghĩ tới như vậy nhất thế k i ê u hùng đại hội trưởng vậy cũng có thể minh bạch ta vì sao dám một mình tới nơi này đúng hay không lời này ngụ ý lại không rõ lắm đơn giản nói đúng là trong tay ta có ghi hình à ngươi dám động ta một cái thử xem nhất thế tiêu hùng không phải người ngu tự nhiên nghe được rõ ràng vì vậy sợ ném chuột vợ đồ phía dưới sát ý của hắn lại nhanh chóng giục trở về chỉ có thể cố nén giật khí tức giận ngươi đến cùng muốn thế nào không phải mới vừa đã nói qua sao ta là mang theo thành ý tới nói chuyện hợp tác không phải biết rõ một thế tiêu hùng đại hội trưởng có chịu hay không thường cái mặt này à. tây môn tiểu khánh nói quét giữ thiên tranh sủng mọi người một vòng x o n g nhất thế tiêu hùng nháy mắt sau đó một cái hảo hiu xin đưa tới nhất thế tiêu hùng hội ý Cộng tây h h ê m bản t n n g a lập tức sẽ môn ộ t vặt chặt phát cái cực đi gì v qua, kỳ d ụ g ngươi phái tiểu ớ được đừng đáng, đừng ngươi người ngươi chứ. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, chọc tới ta các khinh quá khá cũng nghị sống môn giả. tới i ta Tây t khánh cười trả lời nhất thế tiêu hùng đại hội trưởng không nên kích động nhà n g ư ơ i đoán không lầm chính là đạo diễn phái ta tới chỉ bất quá không phải tới khinh người q u á đáng mà là tới vì ngươi bài y ê u giải nạn nhất thế tiêu hùng cười nhạt trả lời ha h a hắn biết hảo tâm như vậy tây môn tiểu khánh trả lời đương nhiên chúng ta đạo diễn thật tình là thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân hắn nói với ta ngươi cái này nhân loại ở đâu có điểm cần thật nhãn tâm lý không chứa nổi sự tình cho nên chỉ cần cái kia hai đoạn ghi hình ở trong tay chúng ta một ngày ngươi liền tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên một ngày vừa nghĩ tới bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền muốn làm hại ngươi suy nhược tinh thần dinh dưỡng không đầy đủ nói đạo diễn được kêu là một cái đau lòng như góc cho nên hắn không tiếc hao phí trên mười tỷ cái tế bào não rốt cuộc suy nghĩ một cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý tới giúp ngươi giải quyết triệt để rơi cái này thải hoàng ẩm nhất thế t i ê u hùng đương nhiên sẽ không tin tưởng tức giận trả lời ít nói nhảm nói thẳng trọng điểm tây môn tiểu khánh lại là trả lời như ngươi mong muốn trọng điểm chính là chúng ta đạo diễn nói chỉ cần ngươi làm nhất kiện đối với ngươi mà nói chỉ là một cái n h ấ t tay đồng thời đối với danh dự của ngươi danh vọng tuyệt đối sẽ không tạo thành một một xíu điểm tổn thất sự tình hắn sẽ đem ghi hình giao cho ngươi tự hành xử lý tuyệt đối không làm giữ lại chút nào như thế nào đây có phải hay không lưỡng toàn kỳ mỹ à? nhất thế tiêu hùng sửng sốt trả lời ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn tây môn tiểu khánh trả lời chúng ta đạo diễn còn nói ngươi tin cũng phải tin không tin còn phải thư bởi vì ngươi không có tuyển trạch nhất thế tiêu hùng lại là sửng sốt hắn tình cảnh hiện tại còn giống như thực sự là có chuyện như vậy thế nhưng nếu như sự tình đúng như ngô dụng nói như vậy một cái nhắc tay lại đối với mình chút nào vô hại nói ngược lại cũng không trở ngại thử một lần nếu là thật có thể đem ghi hình cầm về hắn cũng liền không có gì đáng lo lắng do dự một chút nhất thế tiêu hùng chỉ có thể kiên trì trả lời trước tiên nói một chút về xem hắn đến cùng muốn ta làm chuyện là gì tây môn tiểu khánh trả lời rất đơn giản chúng ta đạo diễn muốn ở lại quý công hội quay vòng trong đất mượn dùng một khu vực nhỏ không cần đặc biệt lớn có một cái một nghìn thước vông là đủ rồi một đời tiêu hùng kỳ quái trả lời chỉ đơn giản như vậy tây môn tiểu khánh trả lời không sai chính là đơn giản như vậy bất quá là có phụ ra điều kiện đệ nhất chuyện này không thể dò gì bất cứ tin tức gì đệ nhị đ ắ c công hội phải phụ trách khu vực này phụ cận tuần tra ngoại trừ người của chúng ta không cho phép bất cứ người nào bước vào khu vực nửa bước vì bối liêu bất luận cái gì một cái sự hợp tác của chúng ta từ đó ngưng hẳn người ghi hình cũng cùng lúc xuất hiện ở diễn đàn trang đầu đương nhiên chúng ta cũng sẽ bảo đảm hợp tác trong lúc chúng ta đồng dạng sẽ không ảnh hưởng các công hội đánh quái ngay xong điều kiện nhất thế kiêu hùng lập tức hiểu ngô dụng ý đồ trả lời ha hả một ngày cho các ngươi trốn vào chúng ta công hội quay vòng nể tình ta và cực kỳ vô dụng quan hệ phòng trừ những cái này đang đang đổi u bắt người nhóm công hội chính là suy nghĩ nát vóc cũng tuyệt đối không nghĩ tới các ngươi biết ở chỗ này của ta mà cái kia hai cái phụ ra điều kiện căn bản là ở để phòng ta làm bất luận cái gì mờ ám cực kỳ vô dụng thực sự là đánh một tay tính toán thật hay a tây môn tiểu khánh cười trả lời như vậy ngươi là tiếp thu đâu vẫn là tiếp thu đâu vẫn là tiếp thu đâu nhất thế kiêu hùng chừng tây môn tiểu khánh liếc mắt trả lời ta có quyền lợi không chấp nhận sao tây môn tiểu khánh trả lời không có hoàn toàn không có bởi vì đạo diễn còn nói nếu như ngươi không chấp nhận ngươi ghi hình cũng sẽ lập tức xuất hiện ở diễn đàn trang đầu nhất thế tiêu hùng cười khổ trả lời ha h a nói đi các ngươi muốn cái nào khối địa phương ta làm cho canh gác nhân viên rút l u i mở len lén tha các ngươi t i ề n đến tây môn tiểu khánh trả lời cái này liền không cần nhất thế tiêu hùng đại hội trưởng quan tâm chúng ta đã vào được chờ sau đó ta đem vị trí nói cho ngươi biết ngươi an bài nhân viên tuần tra tránh khai địa bản của chúng ta là được ngoài ra ta tư nhân đề nghị cho ngươi một ý kiến nói thật các ngươi ở đây cảnh giới là t h ậ kém nếu không phải là đạo diễn là tới tìm ngươi hợp tác phòng chừng cái này một hồi ngươi lại chết một lần nhìn tin tức thấy lạnh cả người từ xương đôi vẫn nhanh chóng chạy đến đỉnh đầu nhất thế tiêu hùng nhịn không được dùng mình một cái chương một trăm mười chín địa ngục linh chủ mấy phút sau d ừ n g cây héo trong trong một cái góc ha ha ha ha đạo diễn các đồng chí các ngươi là không thấy được ta đem mình lâm trận phát huy một câu cuối cùng lời kịch phát nhất thế tiêu hùng thời điểm hắn cái kia bộ dạng ha ha ha cười chết ta rồi còn giật mình đâu tây môn tiểu khánh sinh động như thật kể xong tình cảnh mới vừa rồi vỗ bắp đùi cười ha ha nước mắt đều bật cười làm tốt lắm mọi người cũng đều là nghe được nồng nhiệt giơ ngón tay cái lên tán thường nói liền ba tên nữ sinh đều không khỏi tức cười nội dụng thì là lắc đầu cười mắng ngươi cái tên này không phải đã quên lời kịch chính là trường thi thêm đùa d ỡ n căn bản không đ ẹ p kịch bản xuất bài xem ra lần sau b ả n đạo diễn được suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ có muốn hay không đổi một diễn viên tây môn tiểu khánh lập tức nóng n ả y liền bỏ mang cút liền đ á n h tới ôm lấy ngô dụng bắt đ u ổ i gào khóc đạo diễn ta sai rồi đạo diễn ta cả chính đạo diễn xin cho ta tiếp tục biểu diễn à. đến mức đó sao nội dụng đội văn ân biệt giới ta đùa g ỡ n với ngươi đâu ngươi chả thế nào t ư ờ n g thật nào biết tây môn tiểu khánh lắc một cái khuôn mặt liền lại biến trở về này p h ó cợt nhà đức hạnh thế nào đạo diễn ta cái này diễn kỹ liền ngươi cũng lừa gạt trong những người này còn có ai có thể thay thế được ta thủ tịch long sáo vị trí ngươi nói có đúng hay không n ô d ũ n g dở khóc dở cười một cước liền đập lên mọi người lại là không nhịn được cười lúc này chờ đợi đã lâu hệ thống tin tức rốt cục lại chuyển tới có chuyện xảy ra chư vị dũng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đợt thứ nhất vong linh đại quân đã bị kể hết tiêu diệt đợt thứ hai vong linh đại quân đã đạt được chiến trường mời các dũng sĩ、si、chuẩn bị nên chiến chứng kiến cái tin này mọi người không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn có người hỏi đạo diễn người đem chúng ta mang đến nơi này an toàn thì an toàn nhưng là đợt thứ hai trách chúng ta đến cùng còn đoạt không phải đoạt à không phải đoạt n ô dụng cười nói mọi người dồn dập biểu thị khó hiểu n ô dụng lại nói ta đã được đến tin tức đáng tin đợt thứ hai vong linh đại quân toàn bộ đều là viễn trình quái vật mọi người đều biết viễn trình quái vật tụ tập sinh ra sau đó tập hỏa phát ra có thể là phi thường khủng bố không có người có thể gánh nổi điều này sẽ đưa đến bất kỳ một cái nào cơ hội cũng không thể giống như đợt thứ nhất như vậy đem quái tụ lại chậm rãi rét cứ như vậy chúng ta cũng sẽ không có đ o ạ n quái điều kiện có chuyện như vậy a có thể là chúng ta cũng không có thể cứ như vậy làm đường a chiến công của bọn họ giá trị đuổi theo làm sao bây giờ mọi người không cam lòng hỏi n ô dung khép cười lắc đầu nói ra cũng sẽ không hiện nay ta cùng giữa bọn họ điểm cống hiến t r ê n lệch không ít trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không dễ dàng như vậy đuổi theo hơn nữa cái này x ó g trách bọn họ cũng tích lũy không được bao nhiêu điểm cống hiến tất cả không có cách nào đâu là nói những cái này công hội cũng chỉ có thể thả đại bộ phận quái vật bị thả quái vật chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc được phía sau tán nhân người chơi bị bọn họ đánh chết cứ như vậy điểm cống hiến tự nhiên cũng liền phân tán ra đồng thời đợt thứ hai vong linh đại quân bị tiêu diệt tốc độ cũng sẽ so với đợt thứ nhất mò một chút thì ra là thế quả nhiên đạo diễn tâm lý đã sớm kế hoạch được rồi mọi người bừng tỉnh đại ngộ dừng lại một chút l ô dụng lại là chăm chú nói ra cho nên đợt thứ ba vong linh đại quân xuất hiện thời điểm mới là chúng ta lần sau thời điểm xuất thủ mặt khác theo ta được biết tùy theo xuất hiện còn có một chỉ đại b ộ t vì bột thủ sát vì cái viên này công hội nơi dừng chất lệnh tất cả công hội đều sẽ thật sự điên cuồng lên chúng ta cũng sắp đối mặt một hồi trước nay chưa có k h ẩ chiến mọi người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý minh bạch giết người nhiều người như vậy Còn đạo diễn sinh tử có số đừng nói những thứ này chúng ta vẫn là tới nói một chút đợt thứ ba vong linh đại quân xuất hiện phía trước chúng ta làm sao để dết thời gian chứ cũng không thể cứ như vậy lẫn nhau mặt cơ chứ có người ngắt lời nói h i ệ n nhiên là muốn đổi chủ đề cũng không muốn cho hắn áp lực quá lớn mọi người cũng là hội ý r ồ n dập hống cười rộ lên điểm ấy ta đã sớm suy nghĩ xong n ô dụng đương nhiên thấy rõ ràng chỉ có thể cảm kích bất đắc dĩ cười cười cũng liền không nói gì nữa thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cái cành cây trên mặt đất vẽ hai cái đường kính hai thước vòng tròn trong một giới viết một cái đại chữ trong một giới viết một cái tiểu chữ đạo diễn đại thần đến cùng đang làm gì mọi người nghi hoặc không thôi chỉ có nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân ngay lập tức sẽ thấy rõ nhất tiện ngươi liền cười lập tức ồn ào đại ca ngươi lại muốn mở trang à cái gì mở trang mọi người sửng s t sau đó chỉ thấy ngô dụng từ trong túi đ e o lưng móc ra hai quả cái sảng rất có nhấn mạnh h é t uống mở trang lạc mở trang lạc một hai ba bốn coi tiểu chín một ư ơ i m ư ơ i một m ư ơ i hai coi đại nam sáu bảy tám nhà cái thông cận mua một bồi hai thấp nhất chú một mân tệ mua thêm nhiều thắng thiếu mua thiếu thắng mua định rời tay lạc mọi người cười ngất một mảnh kế tiếp m ấ y giờ đối với che mặt quân đoàn mà nói qua được kêu là một cái thích g i ung dùng tiếng cười vui trong tiếng chửi rửa ngô dụng lại kiếm cái đầy bồn đầy bát n h ạ cái nào có không thắng tiền nhưng đối với từng cái công hội người mà nói vậy nghiễm nhiên thành một loại giàn vật đầu tiên ngoa tạo tất cả đều là viễn trình quái vật đâu lạ nhân đã bị dây nhanh thả ra ngoài chính như ngô dụng nói như vậy mới lúc mới bắt đầu từng cái công hội cũng không hiểu tình huống còn nỗ lực giống như đợt thứ nhất vong linh đại quân như vậy đem quái đâu đứng lên chậm rãi tiêu hóa kết quả bao trùng quái trong nháy mắt bị tất cả đều là viễn trình quái vật bắn một lượt giết chết mấy người sau đó bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ đã không nỡ vừa đành chịu đem quái thả ra một bộ phận lớn thứ nhì cờ mờ cực kỳ vô dụng cùng hắn che mặt quân đoàn đến cùng hắn mẹ nó đi đâu đến cùng còn đoạt không phải đoạt q u á i có giết người hay không cho câu thống khoái nói à tổng sâu như vậy lấy chúng ta thích hợp sao đ ô n g nhiên bốc hơi khỏi thế gian che mặt quân đoàn nghiễm nhưng đã thành từng cái công hội trong lòng một đạo không cách nào ma d i ệ t bóng ma đối với che mặt quân đoàn tâm tình của bọn họ cũng là cực kỳ phức tạp đã lo lắng lại chờ mong nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lại là thế nào cũng tìm không được che mặt quân đoàn tung tích ai có thể nghĩ tới loại thời điểm này nhân gia đang núp ở bọn họ coi như suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ đến địa phương k h á i trá chơi nổi đâu trở lại che mặt quân đoàn quá là phong nhất là câu kia hội trưởng phải chết quả thực chóng rồi có hay không có lời à m hay không đến trước không những quang sông đến nói, trước l này vừa nói cho ra trên diễn đàn g ngay lập tức sẽ nhấc lên một lớp thanh thế thật lớn đặt câu hoạt động trong lúc nhất thời chít chít phục chít chít mục lan người cầm đồ đang lăn dệt hỏi nữ hà sợ ức hội trưởng phải chết hỏi quân có thể có bao nhiêu b u ồ n đúng như hội trưởng phải chết không nói hội trưởng phải chết không bằng từ treo đông nam chi các loại rượu nữ tuyệt c ú liên tiếp xuất hiện bất quá che mặt quân đoàn người sùng bái tuy nhiều kẻ bắt c h ứ c cũng là lác đác không có mấy nguyên nhân rất đơn giản sợ chết ta mới lúc mới bắt đầu quả thực còn có người không biết sống chết mông khối miếng vải đen làm bộ nhất đ i ề u kết quả vừa ra cửa thành t h é t to cũng không kịp quát một tiếng nửa phút đã bị các loại không rõ kỹ năng dây từ đây cũng nữa không ai dám thử loại này trong không khí thời gian cũng l ạ qua thật nhanh sau mấy tiếng hệ thống thông cáo rốt cục lần nữa vào ra có chuyện xảy ra các vị người chơi xin chú ý ở mọi chương i đ t â một trăm hai mươi che mặt quân đoàn xuất kích nay hệ thống thông cáo vừa ra cả cái du hy thế giới lần nữa sôi trào địa ngục lính chủ bốt nhất định la bốt điểm cống hiến chúng ta công hội đã rất khó vọt vào mười vị trí đầu nhưng một thủ giết chúng ta còn có cơ hội mệnh lệnh toàn bộ đoàn chuẩn bị sẵn sàng đợt thứ ba vong linh đại quân chúng ta không phải trả sưu tầm che mặt quân đoàn nhân mã cũng cho ta triệu hồi tới tập hợp toàn bộ lực lượng tại địa ngục lính chủ trên người l i ề u mạng một lần một cái bị che mặt quân đoàn đánh cướp qua thê đội thứ ba tiểu công hội hội trưởng cúng q u y ế t hạ lệnh lại còn có bột chuyên lệnh xuống phân ra một nhóm người ổn định trước mắt điểm cống hiến bài danh người khác theo ta đoạt bột thủ s á t đi mặt khác đem s i ê u tầm cực kỳ vô dụng nhân mã cũng triệu hồi đến đây đi với hắn chướng hoạt động sau khi chấm dứt tính lại cái viên này công hội nơi dừng chân lệnh là không tới phiên chúng ta so sánh mà nói ta ngược lại càng hy vọng nó rơi xuống cực kỳ vô dụng trong tay ngược lại hắn cũng không có ích gì nói không chừng đến lúc đó lại là một cái đấu g i á hội gì gì đó chúng ta cố gắng còn có cơ hội nhưng nếu như rơi vào thích khách liên minh cùng trích tinh cắt trong tay nói chúng ta liền thực sự không có, có cơ hội một cái bị che mặt quân đoàn đánh cướp qua thê đội thứ hai công hội hội trưởng tỉ mỉ cân nhắc một phen nói rằng chuyên lệnh xuống tất cả vẫn lấy công hội nơi dừng chân làm cho trọng vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống đệ nhất phái người r a tăng thăm dò cực kỳ vô dụng độ mạnh yếu nhất định phải nhanh tìm ra hắn cho ta không thể để cho hắn ở đợt thứ ba tiếp tục tích lũy điểm cầm hiến mặt khác trích tinh cắt thích khách liên minh bên kia điều tra cũng muốn tăng lớn cường độ tăng phái nhân thủ thời khắc mấu chốt không tiếc bất cứ giá nào cho bọn hắn một k í c h trí mạng c ò n b u ố i ú p ta từ công hội bên trong tuyển ra một trăm danh trong tinh anh tinh anh chỉ cần tốt nhất hợp thành một c h i tinh nhuệ tiểu đội giành được đến liên đoạn không giành được cũng không thể nhượng khắc công hội đơn giản bắt thích khách liên minh hội trưởng giấu diếm sát khí cùng trích tinh các hội trưởng phi thiên trích tinh hai người sở hạ mệnh lệnh hầu như không có sai biệt đứng tại khác biệt lập trường mỗi cái công hội đều làm thích hợp mình nhất t u y ề n t r ạ c tán nhân các người chơi cũng không có nhàn rỗi vất quá cục diện như vậy hiển nhiên không phải là bọn hắn có thể dính vào đại bộ phận cũng chỉ có thể quá quá truy n g h i ệ n ngoa tạo b ộ t đều muốn đi ra đây là kế thụ ma sau đó trong trò chơi người thứ hai dã ngoại một chứ cái này có thể có trò hay để nhìn người nào nói không phải sao lúc đầu những cái này công hội cũng đã sắp vì cái viên này công hội nơi dừng chân lệnh đoạt bể đầu bột lại vừa xuất hiện còn chưa nhất định đánh thành bộ dáng gì nữa đâu tốt chờ mong a cái này có gì tốt mong đợi các ngươi nhìn điểm cống hiến bảng xếp hạng những cái này công hội đoạt cái đầu rơi máu chảy cuối cùng xếp hạng đệ nhất còn chưa phải là cực kỳ vô dụng ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra càng mong đợi cực kỳ vô dụng kế tiếp biểu hiện nếu như hắn có thể liền bột đều đoạt vào tay vậy đơn giản liền quá n g u y ê tiên đến lúc đó những cái này công hội thật không biết là biểu tình gì cái này sợ rằng không quá có thể à ta nghe nói cực kỳ vô dụng điểm cống hiến xếp ở vị trí thứ nhất nhưng thật ra là bởi vì lợi dụng rượu kế đoạt vài cái công hội quái có thể đó dù sao cũng là một cái công hội một cái công hội cướp nhân số cũng không phải là rất nhiều đương nhiên ta thừa nhận cái này đã cực kỳ thói xấu bình thường người căn bản làm không được bất quá cái này đoạt bột cũng không đồng dạng Hết thể c ô ngươi đều đến tham dự, là c đó k h nói cực kỳ vô dụng rất có thể đã bị không phải không có, có loại này khả năng trêu chọc nhiều như vậy công hội ai có thể không tìm hắn báo thủ mà những cái này không có t r e o chọc đến công hội cũng tuyệt đối không thể có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn ôm đi công hội nơi rừng chất lệnh những thứ này công hội cùng nhau tìm lời của hắn ta còn thật nghĩ không ra tới hắn có thể trốn đến nơi lâu đi ai thật đáng buồn ta vốn đang trông cậy vào cực kỳ vô dụng bắt công hội nơi rừng chất lệnh đoạt nữa bột thủ sát cho chúng ta tán nhân người chơi mặt dài đâu xem ra là ta nghĩ nhiều rồi d ừ n g cây héo bên trong t ậ t mơ giờ c ư nhiên thua một k i n tệ vận khí quá kém a hhh、ah, ah, liên tục bốn lần ra lớn một chút cái này một hồi liền thắng hai k i tệ tiếng ồn nào bên trong che mặt quân đoàn mọi người rốt cục chưa thỏa mãn kết thúc cùng d u n g thoải mái ngu nhạc sinh hoạt bất luận là thắng hay là thua đều khi nhìn đến hệ thống thông cáo trong nháy mắt thu hồi vui đ ù a tri tâm nhãn thần kiên định nhìn n ô dụng bọn họ biết che mặt quân đoàn lần nữa thời điểm xuất thủ đã phải đến n ô dụng thì là đầu tiên không nhanh không chậm nhìn lướt qua điểm cống hiến bảng xếp hạng điểm cống hiến bảng xếp hạng đệ nhất danh cực kỳ vô dụng tạm thời chưa có cơ hội điểm cống hiến ba nghìn hai trăm bốn mươi hai tên thứ hai đao phong kỵ sĩ thích khách liên minh điểm cống hiến hai nghìn bốn trăm năm mươi bốn tên thứ ba trời năng tiểu lựa trích tinh các đợt i Hiến 2440 không. Tên thứ tư, sát Gió, Giữ Thiên Điểm ể m Lam Sấm Cống Cống không Tên Tranh Sủng thứ Hiến 2440 tư, Sát đ 1967 không. Đợt thứ hai vong linh đại quân tuy là không dễ đối phó thế nhưng thắng ở điểm cống hiến là đợt thứ nhất hai lần cho nên bây giờ thích khách liên minh cùng trích tính cách trải qua đợt thứ hai đã đuổi theo tới không ít dựa theo trước hai làn sóng điểm cống hiến tăng trưởng biên độ nếu như đợt thứ ba cũng không làm chút gì hoạt động lúc kết thúc nô dụng cuối cùng sẽ bị bọn họ siêu việt công hội nơi dừng chân lệnh cũng sắp khó giữ được nói vậy phía trước che mặt quân đoàn hết thể nỗ lực đều phí tắt đi điểm cống hiến bảng xếp hạng n ô i dung lại đem vị vị ẩn gọi tới một bên nhỏ giọng hỏi tiểu vi cái địa ngục này l ĩ n h chủ ngươi hiểu được sao nha qua lại mấy lần vì vị ẩn tự hào gật đầu nói địa ngục l ĩ n h chủ lại danh tử vong kỵ sĩ là ta biết vong linh thống lĩnh bên trong k h ó đối phó nhất một vị hp n rất nhiều có chừng năm vạn a lực phòng ngự cũng rất cao hơn nữa hắn còn có một cái hấp thu tổn thương kỹ năng cho nên mỗi lần ta đều muốn phí rất đại lực khí mới có thể đem hắn đánh đổi mà khác trong tay của hắn còn có một đem cấp độ sử thi vũ khí là s ư ơ n chi đau thương nghe vị vị ẩn nói l ạ i nhải nói một đồng lớn n ô dụng trong lòng rốt cục có địa ngục lãnh chúa trực tiếp tư liệu địa ngục linh chủ vong linh thống lĩnh một trong đảng cấp hai mươi cấp hp năm mươi nghìn lực công kích không rõ sở hữu đặc thù công kích hiệu quả địa ngục linh chủ vũ khí trong tay vì sử thi kiếm sương chi đau thương trong công kích phụ đáy cực hàn lực lượng có thể khiến cho mục tiêu giảm tốc độ duy trì liên tục hai giây đồng thời địa ngục lãnh chúa tốc độ di động lấy được tương ứng đề thăng lực phòng ngự rất cao cụ thể trị số không rõ sở hữu kỹ năng tử vong trên nhiễu địa ngục l i n h chủ am hiểu sử dụng năng lượng tử vong đi qua t ử v o n g triển n h i ễ u thương tổn trị liệu một cái địch quân phe bạn đơn vị vô quang chi thuẫn dùng hát cám năng lượng sáng tạo một cái năng lượng vòng bảo hộ tới bảo vệ mình ở năng lượng vòng bảo hộ tiêu thất trước hấp thu lượng nhất định thương tổn hồi quan g phản chiếu nếu như địa ngục lanh chúa hp thấp hơn mười nghìn kỹ năng sẽ tự động khởi động đồng thời gỡ ra trên người mặt trái ma pháp hiệu quả lực công kích tốc độ công kích cùng với tốc độ di động đem tăng lên trên diện rộng sương chi đau thương cấp độ sử thi vũ khí thứ tốt a nếu có thể tuân ra tới thì tốt rồi khẳng định đáng giá không ít tiền n ộ dụng l i ế môi một cái sau đó lại hỏi ta nhớ được phía trước ngươi còn nói qua vong linh thống l ĩ n h ở hp giảm xuống tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ chọn lưu lại như vậy cái địa ngục này l ĩ n h chủ đại khái sẽ ở máu gì số lượng thời điểm lưu lại trong ấn tượng chắc là lượng máu còn dư lại vô cùng một thời điểm đại khái năm nghìn huế tả t hữu a bất quá khi đó hắn hồi quang phản chiếu trạng thái đã kích hoạt rồi lực công kích tốc độ công kích cùng với tốc độ di động đều tăng lên rất nhiều căn bản không khả năng cản lại vì vì ẩn nhớ lại nói mặt khác chỉ cần vong linh thống linh tuyển trạch lưu lại tất cả vong linh đại quân cũng đều sẽ tại đồng nhất thời gian lưu lại cho nên dĩ vãng trong chiến đấu Ta đều biết tiên đều đem ưu vì vì ẩn h h n gật lĩnh làm l là là là đầu không sai biệt lâm chính là như vậy bất quá vẫn là phải chờ tới vong linh đại quân toàn bộ rút khỏi bản đồ hệ thống mới có thể phán định là hoạt động kết thúc chơi cũng giúp ta nội dung vui vẻ nói nếu quả thật như vi vi an nói như vậy như vậy chỉ cần có thể trong vòng thời gian ngắn đem địa ngục l á n h chúa hp đánh tới hạ lệnh rút lui trị số thích khách liên minh cùng trích tinh các liền không còn có cơ hội thu được điểm công hiến cứ như vậy hạn đ ệ nhất vị trí cũng liền mười phần chất chín chỉ bất quá dựa theo quá khứ trong trò chơi h o ạ t giết giá đồ bột kinh nghiệm đến xem tham dự đánh chết công hội càng nhiều đánh chết cần thời gian ngược lại càng dài bởi vì mỗi cái công hội đều có chính mình bảng kiểu trương ở không cách nào xác định có thể cướp được bột phía trước đại bộ phận công hội đều sẽ chọn trước quan vọng đề phòng lẫn nhau lại tùy thời mà phát động mà có can đảm đầu tiên xuất thủ công hội thông thường sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mọi người tâm lý đều biết loại thời điểm này địch nhân lớn nhất cũng không phải là b u ố n mà là còn lại công hội nghĩ tới đây n ô d ụ n g không khỏi lại những mày xem ra cần phải có người cho bọn hắn thêm i một cây đ ố c mới được không thể để cho bọn họ kéo thế nhưng phải làm sao cho phải đây đây đúng là một cố gắng khó giải quyết vấn đề dù sao lấy hắn tình cảnh hiện tại cùng phía trước làm những chuyện kia chỉ cần dám ở những cái này công hội trước mặt bại lộ thân phận đừng nói là thiêm hỏa một giây đồng hồ bên trong tuyệt đối ngay cả t ặ n cũng không còn mà vì ở mẩn mặt quân đoàn những người khác đi chỉ sợ cũng chỉ sẽ chết nhanh hơn suy tư khoáng khắc n ộ dung lại hỏi một cái vấn đề kỳ quái địa ngục lính chủ cái gì hình thể được xưng ơ tử vong kỵ sĩ lời nói hắn có phải hay không còn có tọa kỵ gì gì đó tọa kỵ vậy là cái gì hình thể vì vị ẩn hiển nhiên bị vấn đề này hỏi đến có chút sờ không được đầu não thoáng sửng sốt một chút mới nói nếu như nói rằng nói hẳn là theo chúng ta không sai b i ệ t lắm một người cao tọa kỵ cũng có là một khô lâu chiến mã hình thể cũng cùng bình thường ngựa không sai b i ệ t lắm nhưng là ca ca là cái gì đột nhiên hỏi bắt đầu cái này cái này hả một hồi ngươi sẽ biết ngay xong n ộ dụng con ngươi đảo một vỏng lập tức cười thần bí lẩm bẩm nếu là như vậy hh đạo diễn đại thần chả thế nào không phải hạ mệnh lệnh che mặt quân đoàn mọi người đã bày xong tư thế ánh mắt tha thiết chờ đã lâu đã thấy ngô dụng chiếu cố cùng vị vị ẩn nói lại là trầm tư lại là cười ngây ngô thủy trung không phải hạ mệnh lệnh không khỏi có chút nóng n ả y đang đối mặt nhìn nhau xì xào bàn tán thời điểm ngô dụng rốt cục lên tiếng hắn tự tin mà bình tĩnh cười nói làm cho mọi người đ ợ i lâu biểu diễn thời gian đã đến hiện tại ta tuyên bố công hội nơi dừng chân lệnh là của chúng ta một thủ sắc cũng là của chúng ta tất cả mọi người qua đây nghe một cái kịch bản sau đó che mặt quân đoàn chuẩn bị xuất kích chưa xong con tiếp Trước t h à ngay h chủ i á lâm. d ự vào cái gì? Dựa vào v cái cái chốt thời điểm gì? gì Dựa như mấu ậ t a nhưng phải ư l u lại ngô ơ i này n k h n lặng phương g khí địa số đen, cứ vô sao? xong dụng kịch bản kiểu tô lâm tịch ngay lập tức sẽ đứng ra d ơ chân nàng nguyên bản còn mong mọi ngô dụng cho nàng an bài cái trọng yếu vai d i ễ n đâu kết quả kết quả là cho an bài của nàng lại là tại chỗ đợi mệnh như vậy căn bản là có cũng được không có cũng được người qua đường giáp hơn nữa để cho nàng ở sâu trong nội tâm nhất không thể nào tiếp thu được chính là vì vi ẩn nhân vật cư nhiên so với nàng chọn phải nhiều kỳ thực liền hiểu tô lâm tịch mình cũng không có phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu nàng đã tại len lén ở lấy chính mình cùng vị vị ẩn so sánh hơn nữa tương đối dường như không phải chân chính thực lực dù sao vị vị ẩn thực lực là quá rõ ràng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh mà là một ít còn lại càng thêm thứ vi diệu tỉ như ở người kia trong lòng địa vị nói xong hiểu tô lâm tịch còn muốn giật dây cùng với nàng đồng dạng an bài nữ vương đại nhân cùng một lòng lô cốt đáng người bốn người các ngươi đâu các ngươi cam tâm sao lẽ nào các ngươi liền không có muốn nói cái gì mỗi tử người nói không sai bản nữ vương cũng không cam chịu tâm chúng ta quả thực không có chút nào so với bọn hắn kém n ô dụng còn không nói chuyện cũng là nguyên bản hắn lo lắng nhất bất mãn an bài như vậy nữ vương đại nhân xuất mở miệng trước nàng đi tới hiểu tô lâm tịch trước mặt kéo của nàng tay nhu nói rằng nhưng là bản nữ vương cảm thấy đại ca an bài như vậy không phải là không có đạo lý của hắn hắn là ở vì an nguy của chúng ta suy nghĩ ngươi suy nghĩ kỹ một chút hiện tại đến chỗ đều có người đang tìm chúng ta những đạo tặc kia có kỹ năng ẩn thân thời khắc mấu chốt có thể che giấu hành tung tương đối mà nói an toàn sinh ra nhưng mấy người chúng ta chiến sĩ không giống với một ngày chúng ta bị phát hiện chỉ sợ cũng rất khó thoát thân đến lúc đó chẳng những giúp không được gì còn phải kéo mọi người chân sau đúng ở ơ ý à, nữ vương đại nhân nói không sai đạo diễn an bài ta thế nào nhóm liền làm như thế đó một lòng lô cốt các loại chờ ba gã chiến sĩ cũng là r ồ n r ậ p gật đầu nói nhưng là hiểu tô lâm tịch dừng một chút lại là không phục chỉ vào vì vi ẩn nói cái kia tiểu vi đâu nàng cũng không có kỹ năng ẩn thân a vì sao nàng có thể hiểu tô lâm tịch biểu hiện ở ngộ dụng trong mắt căn bản là ở cố tình gây sự vì vậy hắn không khỏi hơi không kiên nhẫn không đợi nàng nói xong n g dụng bắt lại hiểu tô lâm tịch thủ đoạn đổ ập xuống chất vấn n g ư ơ i đã muốn cùng tiểu vi so với tốt lắm chúng ta liền tới so một lần vấn đề thứ nhất tiểu vi có một vạn hp u -e. n g ư ơ i có bao nhiêu hp u -e? hiểu tô lâm tịch lập tức kinh ngạc ngây ngẩn cả người không lời chống đỡ vấn đề thứ hai tiểu vi có thể đứng vững mấy trăm con quái vật công kích ngươi có thể đứng vững mấy con n ô dụng lại người gây sự mà hỏi nhiều người nhìn như vậy hiểu tô lâm tịch khuôn mặt bắt đầu có chút hơi nóng lên vấn đề thứ ba tiểu vi có thể vô điều kiện phục t ò n mệnh lệnh mà ngươi đây là ngươi lần thứ mấy cố tình gây sự n ộ d ụ n lần nữa thanh sắc câu lại hỏi lớn như vậy còn chẳng bao giờ bị người như vậy h u n g quá dưới sự tức giận hiểu tô lâm tịch viền mắt đã đỏ lên nữ vương đại nhân thấy thế vội vã đi lên có nhủ đại ca hiểu tô lâm tịch bội tử cũng là một mảnh hào tâm coi như hết n ô d ụ n g đang đăng bực bội bên trên căn bản không để ý tới những thứ này vẫn là không tha thứ tiếp tục nói cũng không nói ra được à ngươi nghe kỹ cho ta nếu như ngươi đối với sắp xếp của ta có thành kiến hoàn toàn có thể rời đi không có ai biết lưu ngươi hơn nữa t ử vừa mới bắt đầu ta sẽ không có dự định để cho ngươi lưu lại là chính mình không nên theo tới hiện tại cũng giống vậy cứ tùy tiện chúng người đưa mắt n h ì nhau n cũng là người nào cũng không biết làm như thế nào khuyên mới tốt từ quy củ đi lên nói n ô dụng làm như vậy cũng không sai dù sao lúc trước hắn cũng đã cường điệu quá phục tòng mệnh lệnh tầm quan trọng hơn nữa che mặt quân đoàn nhiều người như vậy nếu như ai cũng giống như hiểu tô lâm tịch giống nhau ken cả chọn canh lời nói thật là chuyện gì đều không làm được nhưng là đổi cái góc độ muốn một cái hiểu tô lâm tịch dù sao cũng là một nữ sinh d a mặt vốn làm ỏ n g như vậy không phải thương hương t i ế t ngọc ngọc chân tốt sao hôn đản ngươi cùng cái tia chủ nhà trọ giống nhau các ngươi đều là không i ế c ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa hiểu tô lâm tịch tức giận mắng to nước mắt rốt cục kèm nén không được nữa theo khỏe mắt nhỏ giọt xuống ngâm vào trên mặt miếng vải đen xoay người liền muốn rời đi lần này cũng là đổi ngô dụng ngây ngẩn cả người chủ nhà trọ kết hợp bắt đầu hiểu tô lâm tịch phía trước kém chút nói lộ ra miệng câu kia bỏ nhà ra đi nhìn trên đầu nàng đỏ t ư ơ i tên ngô dụng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hiểu tô lâm tịch lâm tịch chung vào một chỗ chính là một một chữ hiểu tô ngộng dĩnh không phải biết trùng hợp như vậy chứ nhìn hiểu tô lâm tịch xoay người sau đó lộ ra đến e o tóc dài lúc tức giận sau khi một quệt một quệt đi bộ răng dấp còn có cái này làm người ta xinh chán ghét tính xấu Ngô Dụng càng thêm xác thêm đại ị tịch n chính là ở trong nhà mình cái kia phiền tinh mộng, dĩnh, tuyệt đối không thể có thể trả có người h hiểu thể thể thứ hai. trước mặt tô toái tô tuyệt trả cái có có lâm kia đối là ở đ ca không phải bản nữ vương nói ngươi đầu ngươi không phải thật thông minh sao làm sao nàng rõ ràng như vậy tâm tư ngươi c ư nhiên một chút cũng không nhìn ra còn là nói đàn ông các ngươi ở phương diện này đều chậm chạp như vậy nữ vương đại nhân bất đắc dĩ nhìn ngô dụng lắc đầu thở dài nói nàng cái gì tâm tư ngô dụng kỳ quái hỏi nhiều đơn giản nha thích ngươi thôi nữ vương đại nhân ngâm chắn nói nàng sẽ thích ta mở cái gì quốc tế vui đùa ngươi căn bản không hiểu rõ ta theo nàng tuyệt đối bắt tự không hợp nô dụng phi thường xác định nói nữ vương đại nhân khẽ cười nói ngươi đ ừ n g vội phủ định đừng xem bản nữ vương là nữ hán tử nhưng đến cuối cùng cũng là nữ sinh cho nên đều là nữ sinh tâm tư bản nữ vương vẫn có thể nhìn ra chút văn nghê mượn chuyện vừa rồi mà nói à ngươi an bài dụng ý rõ ràng như vậy chúng ta đều muốn phải hiểu hiểu tô lâm tịch làm sao sẽ nghĩ không minh bạch cho nên chính như lời ngươi nói nàng đúng là ở cố tình gây sự bất quá nữ sinh cố tình gây sự đều là có nguyên nhân còn như nguyên nhân của nàng nhà tuy là cực kỳ m ị mờ nhưng nàng mình đã nói ra nói ra sao ta làm sao không nghe ra tới nữ ô vương hoặc, đại n nhiên g nhân trước h h không cần gặp vừa mắt nói nữ nữ vương đại nhân vừa cười nói nàng chính là đang cùng vị vị ẩn thành chủ tranh giành tình nhân chỉ bất quá điểm này sợ rằng liền chính cô ta cũng không có phát hiện có chút tế vi cảm tình là biết trong nhà chưa tỏ ngoại ngõ đã tưởng k h ô nữ g c、e、vương đại nhân cười đồ nói bất quá nếu đại ca ngươi xác định như vậy lời nói có dám hay không thử một lần làm sao thử nô dụng hỏi đại ca bây giờ gọi ở nàng nếu như nàng ở một dây bên trong dừng lại đó chính là thích nếu như nàng cũng không quay đầu lại đi mất nói vậy coi như bản nữ vương cũng không nói gì quá thế nào có dám hay không nữ vương đại nhân có chút mong đợi nói hiện tại lúc này là lúc nào rồi nào có thời gian chơi với ngươi những thứ này chúng ta còn có chính sự n ô dụng giả vờ nghiêm túc nói kết quả mới nói được phân nửa chợt nghe nữ vương đại nhân đ ỗ n g nhiên hướng hiểu tô lâm tịch hô lên hiểu tô lâm tịch nội tử đại ca có lời muốn nói với ngươi n ô dụng mới dự định trách cứ sau đó liền nghe được hiểu tô lâm tịch đám khí thẩm bồn u thanh nhâm ta không muốn nghe nhưng là nàng mặc dù không có quay đầu nhưng thực sự dường như nữ vương đại nhân nói như vậy lập tức dừng bước đứng lại bất động giống như là đang chờ hắn nói tựa như n ô d ụ n g mở to hai mắt nhìn đầu rõ ràng có chút không đủ dùng cái này không khoa học nhất định là kịch bản mở ra phương thức không đúng nếu không phải là hiệu tô lâm tịch hoặc là hiện tại phải gọi tô ngộng dĩnh ta đích nhân vật của nàng thiết định lầm lại hoặc là chính là nữ vương đại nhân thuyết pháp căn bản là nói b ậ y nếu không ta đối nàng làm nhiều như vậy chuyện như vậy nàng làm sao có thể còn sẽ thích ta cái này rất đần chính là em mờ tâm tình a mặt khác còn hữu vô pháp nhìn thẳng một điểm bây giờ tô n g ộ dĩnh rõ ràng còn không biết mình thân phận chân chính Coi như thực sự thích cái kia thích cũng là cực kỳ vô dụng nhân vật này chứ đợi nàng biết mình chính là cái kia hay là hôn đảng chủ nhà trọ hai cái này thân phận chồng chung một chỗ khi đó nàng biết l à biểu tình gì phòng trưng lòng muốn chết đều có chứ c ò n sẽ thích sao thế nào đại ca bây giờ còn có cái gì tốt nói nữ vương đại nhân ái m g ộ i nợ nụ cười n ô d ụ n g vẫn còn hôn loạn ở giữa hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải hiểu tô lâm tịch đợi nửa ngày thấy không một người nói chuyện quỷ thần xui kiến lại nữa rồi một câu không phải nói ra suy nghĩ của mình sao vì sao lại không nói rốt cuộc làm u ố n nghe vẫn không muốn nghe h vì sao tình cảnh này thấy thế nào làm sao đều như là một đôi ngạo kiểu vợ chồng son ở giận dỗi à lần này liền phía trước vẫn không dám chen miệng không rõ chân tướng che mặt quân đoàn mọi người cũng là lộ ra ánh mắt chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy à lúc này hệ thống thông cáo rốt c ụ c chuyển đến có chuyện xảy ra chư vị dũng sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đợt thứ hai vong linh đại quân đã bị kể hết tiêu d i ệ t cuối cùng một lớp vong linh đại quân ở địa ngục lính chủ xuất lĩnh phía dưới đã đạt được chiến trường mời các dũng sĩ、si、chuẩn bị nên chiến cái tin này rốt c u c làm cho n ô dụng qua lại tâm tư đồng thời cũng tìm được bậc thang vội vã hạ lệnh, được rồi. địa ngục l ĩ n h chủ đã xuất hiện chúng ta xuất phát đại ca nàng đâu nữ vương đại nhân chỉ vào hiệu tô lâm tịch hỏi dù sao cũng ngươi gọi trở về vậy sẽ là của ngươi vấn đề tự xem làm n ô dụng trận mắt nói sau đó mang theo vị vị ẩn cùng chúng đạo tặc bước nhanh ly khai nhìn ngô dụng đám người rời đi bối ảnh lại nhìn một bên khác đã tất cả người phát r u n hiệu tô lâm tịch nữ vương đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu bản nữ vương cho là mình đã quá ngạo kiều không nghĩ tới thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân à thực sự là ăn xong hai cái này khẩu thị tâm p i tên nói xong nữ vương đại nhân vội vã thay nụ cười hướng hiệu tô lâm tịch chạy tới nửa giờ sau thanh vân thành hướng tây nam nơi nào đó giết giết giết tiếng kêu một m ạ c h phá vân tiêu nhất hỏa nhân một đám người một đ ố n g người những thứ này lượng từ đều có chút không đủ để hình dung lúc này nơi này rầm rộ cho nên chúng ta đổi một loại thuyết pháp mấy nghìn người mấy nghìn người đang tụ tập cùng một chỗ căn cứ bất đồng công hội phân ra trong đó cũng xen lẫn không ít lá gan khá lớn chạy tới xem náo nhiệt tán nhân người chơi bọn họ cùng nhau hợp thành một cái thanh thế thật lớn vòng xoáy mà vòng xoáy trung tâm vị trí bất ngờ chính là lần này hoạt động ngoại trừ ngô dụng ra một người nhân vật chính địa ngục lính trụ hạ bà đồn giống như phía trước quên pháp sư vậy gần ở giống nhau hắn cũng có tên của mình bất quá mặc dù người đông nhìn n h ị t đều tiếng hô g i ế t rung trời một mạch cho tới bây giờ địa ngục lãnh chúa hp vẫn, vẫn là bốn nghìn chín trăm hai mươi lăm không năm mươi nghìn tổn thất những cái này hp vẫn là ban đầu tiếp xúc được địa ngục lãnh chúa một cái tiểu công hội đánh xuống bất quá bọn hắn đã bị đến tiếp sau chạy tới còn lại công hội đưa về đá phục sinh thậm chí ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cũng không có sau đó liền như cùng ngô dụng phía trước dự đoán như vậy theo chạy tới công hội càng ngày càng nhiều mọi người nhìn chằm chằm các hoài quỳ thai rồi lại lẫn nhau hạn chế không còn có công hội dám tùy tiện xuất thủ chỉ là ở gân r ộ n g so với cổ họng đáng tiếc mọi người vây mà không công không có nghĩa là địa ngục l ĩ n h chủ sẽ thủ hạ lưu tình đang lúc mọi người như gần như xa phía dưới hắn tuy là rất khó chém tới người thế nhưng mỗi qua một đoạn thời gian hắn sẽ ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một gác cựu hận mục tiêu ném ra một đống hình dạng giống như là béo v ệ hát sắc quan đoàn bất luận đánh tới cái nào người chơi trên người đều sẽ lập tức tạo thành một nghìn điểm khủng bố thương tổn trực tiếp miểu sát cái này có điểm tương tự với rút thưởng cho nên vây mà không công đồng thời mọi người cũng là chờ đợi lo lắng đang yên lặng cầu khẩn không muốn lấy mẫu ngẫu nhiên chính mình. lúc này không ít vẫn duy trì đánh quái công hội hội trưởng cơ hồ là cũng trong lúc đó bỏ vào nội dung không sai biệt lắm tin tức hội trưởng che mặt quân đoàn lại xuất hiện đang ở chúng ta công hội quay vòng chúng ta đang mấy người bị bọn họ dây làm sao bây giờ truy không phải truy hạ cái này chứng kiến tin tức những thứ này hội trưởng đều là mặt lộ vẻ khó xử bất quá làm làm đối thủ giữa bọn họ đương nhiên là sẽ không trao đổi lẫn nhau loại chuyện như vậy nhưng truy cùng không phải truy đối với bọn hắn mà nói đúng là một vấn đề rất lớn n ô dụng phía trước sở tác sở vi bọn họ hoặc là tự mình trải qua hoặc là cũng đã có nghe thấy che mặt quân đoàn trên cơ bản dùng đúng là loại này trước quái dày điệu hồ ly sơn sau đó sẽ thiểm điện đánh bất ngờ quý hoa chiến thuật cho nên bọn họ bây giờ trong lòng đều cũng có chút không cách nào lựa chọn truy a quý hoa khả năng khó giữ được p h à m là bây giờ còn đang đánh quái công hội cũng còn muốn dựa vào lấy điểm cống hiến bắt được sau cùng thường cho đâu dù cho một trang bị cũng tốt nhưng là không phải truy a ai biết che mặt quân đoàn đi chưa một phần bạn không ngừng quái dày làm sao bây giờ căn bản không biện pháp an tâm đánh quái hiện nay biện pháp tốt nhất đó là có thể mau sớm giải quyết hết bút bộ đội trở về thủ nhưng là trước mắt loại tình huống này ai dám động đến tay căn bản là tiến thối lưỡng nan a như vậy c ụ kết những thứ này công hội hội trưởng đều rối rít đem đoán khí tính tới ngô dụng trên đầu cái này cực kỳ vô dụng sớm không hiện ra trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này xuất hiện đúng là mẹ nó phiền muộn xin nhờ người nào mang một cái đầu nhanh lên một chút động thủ đi sống hay chết nhanh lên rất b u ồ n bọn ta còn phải về nhà thủ q u ỷ hoa đâu bọn họ nào biết đâu rằng ngô dụng kỳ thực chỉ là đem che mặt quân đoàn một trăm danh bọn đạo tặc chia làm mười cái tiểu đội mười người một tổ đang lợi dụng bọn họ loại này trồng gà hóa quốc tâm thái đồng thời đối với nhiều công hội đánh nghi binh quái dày cho bọn hắn thi hành áp lực tâm lý cũng đương nhiên hắn cũng đã nhận được bọn đạo tặc báo cáo biết toàn diện k h o g i dày đã bắt đầu thỏa mãn gật đầu lại là đợi vài phút bảo đảm những cái này hội trưởng đã thu sạch đến rồi quý hoa báo nghe tin tức sau đó mới cười đối với vị vị ẩn nói ra tiểu vi chuẩn bị xong chưa vì vị, vị ẩn nghiêm túc một chút đầu nha đã sớm chuẩn bị xong ca ca xin chỉ thị n ô dụng neo mắt lại cười nói vậy tản ra tóc sau đó đem thành chủ sưng hô lấy ra thả lại trên đầu a chúng ta liên thủ cho bọn hắn trình diễn một hồi cổ trang kinh đ i ể n thần tượng kịch minh bạch vì vị ẩn đáp ứng lập tức một tay lấy trên đầu miếng vải đen keo xuống mái tóc dài màu bạc dường như ánh trăng một dạng chiếu nghiêng xuống xinh đẹp này hình ảnh lập tức đưa tới bên người ngoạn g i a chú ý cùng lúc đó nàng lại từ thiếp thân bao bên trong bọc đem thành chủ sưng hô đem ra thả lại đỉnh đầu thấy như vậy một màn có người miệng đã trưởng thành nó hình làm xong những thứ này còn lại không đủ vì vị ẩn lại đem thành chủ tri khải mặc vào trong lúc nhất thời tia sáng tró k i chương một trăm hai mươi hai vô quang trí thuẫn nờ tờ cơ hiệp trợ giết quái loại sự tình này ở dĩ vãng trong trò chơi mọi người đều trải qua ngược lại cũng quả thực không có gì hay kinh ngạc chỉ bất quá vị vị ẩn xuất hiện đột nhiên điểm trang diện cũng rực rỡ tươi đặc điểm không hơn cho nên kinh hô qua đi đoàn người cũng đã rất mô bình tích lại khe khẽ bản luận đứng lên kỳ quái thông cáo bên trên không phải nói v ì vị ẩn thành chủ nằm ở trạng thái suy yếu sao làm sao chỉ có một người chạy tới một người thị vệ đều không mang cái này có gì kỳ quái đại khái bọn thị vệ đều ở trong thành thủ vệ phòng tuyên cuối cùng a muốn là bọn hắn tất cả đi ra vạn nhất có cá lọt lưới chạy vào đi làm sao bây giờ còn như vị vị ẩn thành chủ suy yếu đi nữa đó cũng là một trăm cấp nở tờ cờ a thế nào đều so với chúng ta mạnh hơn nhiều quản h i ê u như vậy làm cái gì các ngươi không có phát hiện sao mặc bộ y phục này vị vị ẩn thành chủ so với lần trước mê người hơn gọi người nhịn không được thèm ăn nhỏ dài a vì vị ẩn phảng phất không có nghe được những nghị luận này ánh mắt lạnh như băng quét quá đoàn người vừa liếc nhìn hầu như vẫn là đầy máu địa ngục l i n h chủ trên mặt lộ ra vài phần không vui nặng nề hư một tiếng lớn tiếng trách cứ b u ồ n cười bản thành chủ đối với bọn ngươi biểu hiện quá thất vọng rồi vì vị ẩn thành chủ đang nói cái gì mọi người lập tức yên tĩnh lại vì vị ẩn thần s ắ c lại là lanh thêm vài phần tiếp tục c ũ n g nói đối đầu kẻ địch mạnh thanh vân thành tràn ngập nguy cơ quân dân trên dưới một lòng chống lại vong linh đại quân lúc chỉ có các ngươi tụ tập ở đấy chỗ không phải nghĩ giết địch lại lục đục với nhau làm hỏng chiến cơ đưa thanh vân thành an nguy của bách tính không để ý. Các ngươi cũng biết tội. cái này ngay cả chúng ta lục đục với nhau loại sự tình này đều có thể nhìn ra cái này trong trò chơi nở t ỡ cờ rốt cuộc là có bao nhiêu trí năng mọi người sửng sốt hai mặt nhìn nhau bọn họ nào biết đâu rằng những lời này đều là ngô dụng một câu một chữ d ạ y không nói chuyện trong còn lại nội dung nhưng là bị bọn họ trở thành gió thoảng bên thay một cái nở t ỡ cờ trách cứ ai sẽ coi là thật thấy mọi người t h ờ ơ vì vì ẩn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn p h ẳ n g phất mông thượng một tần g băng sương so trước đó càng thêm băng lãnh cau mày giọng nói cũng là trở nên càng thêm nghiêm khắc phẫn độ quát gian ngoan không thay đổi các ngươi là muốn bản thành chủ tự mình động thù sao đều cùng ta tránh ra mọi người mặc dù không đem vị vị ẩn lời nói coi ra gì nhưng ngăn cản vị vị ẩn lối đi chuyện thật đúng là không có vài cái công hội dám làm hơn nữa rằng có lâu như vậy đối với mọi người kiên trì cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn đã có không ít công hội nhất là những cái này đang bị che mặt quân đoàn quáy dày công hội đều ước gì có người có thể đánh vỡ loại cục diện này đâu nếu không địa ngục linh chủ một hồi ném một đống béo phệ liền dây một người mọi người cũng đều là lo lắng đề phòng chỉ bất quá vết xe đổ đặt trước mặt trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không ai dám làm con này chim đầu đàn hiện tại có vị, vị ẩn thành chủ tự mình đánh con vừa lúc hợp tâm ý của bọn h ắ n tránh ra cho vị v ị ẩn thành chủ nhường ra một con đường từng cái hội trưởng vội vã hạ lệnh rất nhanh vị v ị ẩn trước mặt liền thanh ra một con đường nối thẳng địa ngục l ĩ n h chủ vị v ị ẩn cũng nghiêm túc tăng một tiếng rút ra thắt lưng tiểu kiếm làm như có thật trên không trung huy động hai cái kinh diễm động nhân sau đó khinh miệt đảo qua mọi người hư lạnh một tiếng s á t mặt cương nghị m ạ i khai bước liên tục đi lại vững vàng hướng địa ngục lính chủ đi tới n g h i nhiên một bộ kinh nghiệm xa trường phong độ của một đại tướng theo càng đi càng gần địa ngục lính chủ ạ bạ đổn rốt cục chú ý tới vị, vị ẩn dùng ngựa xoay người trên mặt tái nhợt không có bất kỳ biểu tình nhưng trong con ngươi cũng là hồng quan g loại lên không nói hai lời trong tay xương chi đau thương chỉ về phía trước một đống béo p h ệ liền hướng vị vị ẩn quan gia tử vong chiến nhiễu một trăm cấp nhưng nằm ở trạng thái suy yếu vị vị ẩn thành chủ cùng hai mươi cấp địa ngục l ĩ n h chủ ạ b ạ đồn đánh v ớ i đến cùng người nào lợi hại hơn một nghìn điểm thương tổn tử vong chiến nhiễu đến cùng có thể đối với vị vị ẩn thành chủ tạo thành bao nhiêu tổn thương chúng người tinh thần chấn động đều làm ở to hai mắt nhìn nhìn sang năm mươi một cái màu đỏ chữ số từ vị, vị ẩn trên đầu bay ra đồng thời vị ẩn hp cũng là lập tức bị cho thấy cái này chờ cấp h á p chế hiệu quả cư nhiên rõ ràng như vậy rốt cuộc là một trăm cấp thành chủ a trạng thái suy yếu kháng tính vẫn cao như vậy kế tiếp phản kích biết là dạng gì mọi người một mảnh xôn xao thổn thức không nớt nhiều lần phạm ta thanh vân h à n h nay di quốc thành chủ nhất định phải có đến mà không có về thừa nhận rồi tử vong t r i ể n nhiễu tổn thương vị vị ẩn cũng là quát lên một tiếng lớn cơ tiểu kiếm động thân mà lên nàng tiểu tiểu thân thể ở nhân cao mã đại địa ngục l ĩ n h chủ trước mặt có vẻ hơi không biết tự lượng sức mình nhưng mọi người biết thực lực mạnh yếu cũng không phải là hình thể có thể quyết định dù sao vị ẩn kháng tính bày ở nơi đó thương tổn của nàng có thể thấp đi nơi nào Bọn họ nào biết đâu rằng vì vị ẩn mọi người cũng là lớn hãn hình ảnh này quả thật có chút có nhục thành chủ hình tượng cao lớn nhưng bọn họ cũng đều biết trong trò chơi thiết định địa ngục l ĩ n h chủ cùng khô lâu chiến mã vốn chính là nhất thể một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu nhỏ đến đang thương thương tổn trị số bay ra mọi người toàn bộ đều ngây dại gương mặt khó có thể tin hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải liên ẩn giấu ở đoàn người bên trong lặng lẽ quan sát ngô dụng cũng là không khỏi kinh ngạc một cái lập tức hắn liền bình thường trở lại đại phúc độ thấp xuống công kích sau đó vì v ị ẩn ở công kích ra giòn ngoạn r a thời điểm cũng chỉ có thể tạo thành một trăm điểm tải hữu thương tổn công kích chiến sĩ thời điểm càng là chỉ có thể tạo thành tám mươi tải hữu thương tổn mà địa ngục lính chủ nhất định phải so với cái kiên ngoạn gia phòng ngự cao hơn cho nên đánh ra tổn thương như vậy ngược lại cũng thuộc về bình thường phạm chủ bất quá ngay sau đó địa ngục lãnh chúa trên đầu lại không giải thích được toát ra một cái năm mươi chỉ số thương hại kia là ở đâu ra chưa thấy vị v ị ẩn thành chủ xuất thủ ạ mọi người lại là sửng s t cái tổn thương này nô dụng ngược lại là không có chút nào cảm thấy bất ngờ đây là thành chủ c h i khải thánh quang thương tổn chỉ bất qua cùng phổ thông q u á i vật vật so s ẻ n g mới vẫn đánh hai phần ba chiếc khấu đây là thánh quang đối với vong linh sinh vật có đạ mạ ỉn dễ ạ sợ kết quả đây kế tiếp tại mọi người yên lặng vây xem phía dưới vị vị ẩn cùng địa ngục l ĩ n h chủ chính thức bắt đầu rồi trẻ con đuồng lịch tựa như buồn chán đánh răng co địa ngục l ĩ n h chủ chịu đến công kích lập tức huy động x ư ơ n g chi đau thương ở cao lâm hạ triều lấy vị ẩn bả vai chính là một đau vì vị ẩn lập tức tiến nhập giảm tốc độ trạng thái nhưng chế tạo thành đáng thương mười nhiều điểm tổn thương vị ẩn cũng là không yếu thế chút nào làm động tác chẩm hướng về phía kh đồng dạng vẫn là ba mươi nhiều điểm thương tổn sau đó sẽ tiếp cái trước mọi người hoàn toàn xem không h i ể u năm mươi thương tổn lòng vòng như vậy đ ế nắp đ lại mà tổn thương như vậy đối với cái này hai vị một cái năm mươi nghìn hp một cái một mươi nghìn hp ra hỏa mà nói căn bản là giống như là ở lẫn nhau cú l é t cái này cũng chưa tính hai người tự động hồi phục lượng máu gọi bọn hắn đánh như vậy xuống phía dưới còn thật không biết muốn đánh tới khi nào đâu lúc này trong đám người bỗng nhiên vang lên một cái tiếng hô các huynh đệ đ ừ n g hao tổn vừa động thủ một cái a nhanh lên phối hợp vị vị h n thành chủ giết chết cái này cái gì địa ngục lính chủ các ngươi nhìn thời gian một chút hiện tại cũng hơn bốn giờ chiều vì hoạt động này bữa trưa đều đã bỏ lỡ lao tử vẫn chờ ăn cơm chiều đâu mọi người lúc này mới dồn dập tình ngộ lại đúng vậy mới mới không dám động thủ là bởi vì không muốn làm chim đầu đàn nhưng bây giờ chim đầu đàn đều đã có vẫn chờ cái gì à? động thủ toàn lực phát ra giết chết địa ngục lính chủ theo chúng đ á m hội trưởng bọn họ mệnh lệnh phát sinh mọi người lập tức h ư ớ n g các loại kỹ năng đẩy trời bay l o ạ n các loại công kích hết t h ể hướng tử vong lính chủ trên người chào hỏi đi qua bất quá l i ê n vị vị ẩn cùng nàng thành chủ c h i khải đều chỉ có thể đối địa ngục l ĩ n h chủ tạo thành một chút như vậy tổn thương nói những thứ này ngoạn ra thương tổn liền có vẻ càng thêm đáng thương đại bộ phận đều chỉ có thể tạo thành vị trí thương tổn liền hiện nay sức bật cao nhất cung thủ ám sát kỹ năng cũng gần chỉ có thể đánh ra ba mươi điểm tả à hữu thương tổn hơn nữa còn phải chờ thêm rất dài thời gian cột đao mới có thể lần nữa sử dụng mà những tổn thương này đều mở đến cá nhân trên người lời nói tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể siêu việt vị vị ẩn thương tổn tổng giá trị sở lấy tử vong lãnh chúa công kích mục tiêu vẫn lao lao tập trung ở vị, vị ẩn trên n g i đối với các người chơi ngược lại bất tiết nhất cố thế nhưng cho dù thương tổn rất thấp cũng là không chịu nổi nhiều người ngoại trừ đi những kia không có cách nào toàn bộ chui vào công kích chiến sĩ cùng đạo tặc bên trong sân chí ít còn có một hơn ngàn danh viễn trình chức nghiệp có thể công kích được địa ngục lính chủ một vòng bắn một lượt chí ít đều có thể đánh xuống địa ngục lính chủ mấy nghìn huyết hơn nữa cùng ban đầu ở tân thủ thôn đối mặt thụ ma thời điểm bất đồng chính là bây giờ người chơi lượng mv cùng kỹ năng số lượng cùng với kỹ năng có thể tổn thương đều gia tăng rồi không ít không đến mức nhưng vài cái kỹ năng liền hết mãn ạ cũng không trở thành ném xong kỹ năng cũng chỉ có thể làm đứng các loại chờ thời gian cộp đao hoàn toàn có thể vài cái kỹ năng thay phiên sử dụng quan trọng nhất là ở trước mặt của bọn họ còn có một cái vị vị ẩn thành chủ một cái như vậy cường đại mở tờ thay bọn họ khiêm thương tổn bất quá địa ngục linh chủ cũng không phải ngồi không cảm giác bị thương tổn đ ố n g n h ư tăng hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay sương chi đau t h ư ờ n g nội chi trời xanh n ộ i giận gầm lên một tiếng dĩ ngô chi danh triệu hoán đến từ hát cám tinh linh hợp thành vô quan g c h i thuẫn thoại âm rơi xuống một cái gần như trong suốt hình tròn quang cháo trong nháy mắt xuất hiện đưa hắn cùng dưới thân khô lâu chiến mã bao vây lại cùng lúc đó địa ngục lanh chúa lượng máu không hề giảm bớt mà mọi người đánh ra thương tổn phía sau đều nhiều hơn một cái hấp thu chữ chưa xong còn tiếp t r ă m hai m ngươi là phong nhi ta là cát thậm chí liền vị vị ẩn thành chủ c h i khải tạo thành thương tổn cũng toàn bộ bị vô quang c h i thuẫn hấp thu mọi người hợp lực phía dưới đánh ra thành đốn thương tổn đánh vào vô quang c h i thuẫn mặt trên chỉ có thể để cho hơi sóng động một cái thấy như vậy một màn hôn ở đoàn người trong ngô dụng đ ố n g nhiên có một loại dự cảm xấu không xong sơ sót mới vừa rồi không có hỏi vị vị ẩn cái này vô quang c h i thuẫn s ở có thể hấp thu thương tổn tổng sản lượng cũng không có hỏi vô quang tri thuẫn thời gian kéo dài cùng thời gian còn đao giả như hấp thu thương tổn đặc biệt nhiều thời gian kéo dài cũng, cũng đủ dài thời gian cột đao lại ngắn nói nơi này chiến đấu rất dễ dàng liền diễn biến thành một hồi đánh lâu dài đến lúc đó chẳng những đơn sát địa n g ụ c lanh chúa kế hoạch thành một loại hy vọng xa vời thậm chí khả năng bởi vì vì thời gian kéo dài lâu lắm liền hơn giá trị đệ nhất vị trí đều duy trì không được cùng công hội nơi dừng chân lệnh lỡ mất gì tốt đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả ngoa tạo cái này cái gì vô quang chi thuẫn thật mẹ n ó biến hình thái đang ở công kích mọi người cũng là thoáng sửng sốt một chút vừa rồi cái kê một lớp công kích hầu như hoàn toàn bị vô quang chi thuẫn hấp thu muốn biết nhiều như vậy người chung vào một chỗ coi như chí ít cũng có mấy ngàn tổng tổn thương đâu. vô quang chi thuận thậm chí ngay cả muốn phá hỏng ý tứ cũng không có thật sự là cường hãn bất quá cùng n g ô dụng so sánh mà nói bọn họ là không có nhiều như vậy băn v ă n cho nên cảm thán thuộc về cảm thán đến tiếp sau phát ra cũng không có vì vậy dừng lại đợt thứ hai kỹ năng rất nhanh thì đi theo cái này một lớp thương tổn nhất định là nếu so với đợt thứ nhất ít hơn một chút dù sao rất nhiều cường lực kỹ năng hiện nay đều đã tiến nhập thời gian cột đ a o mọi người chỉ có thể sử dụng còn lại tương đối hơi yếu kỹ năng bất quá cho dù là như vậy tổng tổn thương vẫn không thể k i n h thường lần này vô quang chi thuận biết phá sao nội dụng vội vã nhìn sang đến không hết kỹ năng che khuất bầu trời hướng địa ngục l ĩ n h chủ gào thét đi hình ảnh làm cho người rung động nhưng mà thừa nhận rồi cái này s ó n g thương tổn vô quang chi thuẫn tuy là ba động trở nên kịch liệt cũng so trước đó ảm đạm một ít cũng là vẫn không có nghiền nát n ô dụng tâm lại chìm xuống một đoạn hiện tại hắn đã không dám trông cậy vào một sẽ động thủ thời điểm mình có thể đánh vỡ vô quang chi thuẫn do đó cầm xuống địa ngục l ĩ n h chủ thủ sát bởi vì đây tuyệt đối là không thể sự tình hắn chỉ hy vọng vô quang chi thuẫn thời gian cuột đao cũng đủ dài đây là hắn duy nhất cơ hội suy tư bên trong đợt thứ ba công kích đã chen chúc tới lần này ngăn cản rơi phân nửa tổn thương thời điểm vô quang chi thuấn rốt cục tìm một tiếng hóa thành vô hình bột phân tán lật ra còn lại phân nửa thương tổn nhường đất n g ụ c lanh chúa lượng máu lập tức giảm xuống một đ o ạ n nhỏ hô hoàn hảo chỉ ít công hội nơi d ừ n g chân lệnh còn có cơ hội bảo trụ thủ sát chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần n ô dụng rốt cục tùng một hơi thở địa ngục linh chủ nhìn như có năm mươi lượng lớn hp nhưng đã không có vô quang chi thuấn bảo hộ tại mọi người một lớp mấy ngàn thành đốn thương tổn trước mặt cũng là rơi cực nhanh trái lại vị vị ẩn hp tuy là chỉ có mười nhưng là phòng ngự của nạn cùng kháng tính đầu tiên là so với địa ngục linh chủ cao hơn hơn nữa người chơi bên trong cũng không có thiếu mục sư đối với vị vị ẩn như vậy thuộc về trung lập nờ bờ cờ bọn họ cũng là không chút nào keo kiệt đưa tới trị liệu thuật cho nên một mạch cho tới bây giờ vị vị ẩn còn vẫn là đ ấ y máu rất nhanh từ vô quang chi t u ấ n sau khi biến mất thậm chí cũng không có đến một phút đồng hồ địa ngục lanh chúa hp đã rơi đến một vạn trở xuống không nghĩ tới chỉ bằng các ngươi những thứ này hạ người xấu cũng có thể đem ta bước đến một bước này chuẩn bị thừa nhận tới từ địa ngục phẫn nộ a địa ngục linh chủ zit lên một tiếng trên người của hắn khô lâu chiến mã dường như cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tình bỗng nhiên móng trước nhảy lên một cái phát sinh tiếng hí thật dài thế thế vì vị ẩn lập tức lui một bước hiểm h i ể m tránh thoát vó ngựa dâm đạp quát lớn đây là hồi quan g phản chiếu ạ bạ đồn dự định l i ề u mạng một lần hết thể cận chiến chức nghiệp mau mau tản g ra viên trình chức nghiệp tiếp tục công kích tuy là bởi vì nhân số rất nhiều đại bộ phận cận chiến chức nghiệp căn bản sở không tới địa ngục lính chủ nhưng vẫn có không ít người một mực rán tại vòng trong nghe được vị vị ẩn nhắc nhở kết hợp với địa ngục lãnh chúa biểu hiện cùng quá khứ đánh chết bột kinh nghiệm rất nhiều bột ở lượng máu giảm xuống tới trình độ nhất định thời điểm đều sẽ phóng ra đại chiều cho nên bọn họ cũng là cực kỳ lý trí vội vã hướng về sau bỏ bất đi Địa ngục lĩnh chủ bên n g chủ ư、so、một n giây kế tiếp địa ngục lính chủ trong tay sương chi đau thương huy vũ như gió đông nhiên hướng về phía vị vị ẩn phát động công kích khiến cho người không thể phòng bị thương một tiếng chém vào vị vị ẩn trên đầu bay ra thương tổn biến cao không ít có ngay ư ờ i sau đó giảm tốc độ phía dưới vị vị ẩn huy động tiểu kiếm còn không tới kịp phản kích đao thứ hai đã theo lên lại là thương một tiếng bủ vào vị vị ẩn trên cánh tay của nàng công kích cư nhiên bị mạnh mẽ cắt đứt tốc độ công kích cũng tăng lên thật nhiều lại có người kinh hô cái này phía trước tuy là đồng rạng nằm ở giảm tốc độ dưới trạng thái nhưng vì vị ẩn dù sao cũng là một t r a n cấp thuộc tính rất cao cho nên tốc độ công kích vẫn chưa có vẻ đặc biệt chậm nhưng làm cho có thể bảo trì cùng địa ngục lính chủ ngươi một đ a o ta một kiếm trạng thái thăng bằng nhưng bây giờ vì vị ẩn cũng là lộ vẻ nhưng đã không còn sức đánh trả chút nào chỉ có thể bị động bị đánh bất quá tốt lúc trước cái kia không biết từ nơi nào tới mỗi giây năm mươi điểm quỷ dị thương tổn vẫn đang tiếp tục nếu không viễn trình chức nghiệp nhóm c ử u hận phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ siêu việt vì vị ẩn từ đó làm cút nhưng là nếu như vẹn vẹn là như vậy nói cựu hận vẫn ở vị ẩn thành chủ trên người nàng tại sao phải nhường chúng ta t ố i lụy lẽ nào địa ngục l ĩ n h chủ còn có cái gì chúng ta không biết đại triều không có phong thích thối lui cận chiến chức nghiệp nhóm nghi hoặc nhưng cũng không dám đơn giản lại đụng lên đi lại là một vòng kỹ năng bắn một lượt sau đó địa ngục lãnh chúa hp đã hạ xuống tới sáu nghìn nhiều tối đa trở lại hai đợt địa ngục l ĩ n h chủ nhất định sẽ té trên mặt đất lúc này giống như là bỏ vào mệnh lệnh một dạng tất cả mọi người bỗng nhiên tại đồng nhất thời gian ngừng công kích được rồi bọn họ quả thực bỏ vào từng cái hội trường mệnh lệnh đến cuối cùng thời khắc công hội cùng công hội trong lúc đó lục đục với nhau lại bắt đầu mọi người đều biết giá ngoại bột u đánh chết phán định coi là không phải ai tổn g thương tổn tối cao mà là trực tiếp phán định thuộc về sau cùng đánh chết giả nói cách khác người nào vận khí tốt đánh tới địa ngục lãnh chúa một lần cuối cùng như vậy địa ngục lãnh chúa thủ s á t chính là của người đó thế nhưng nhiều như vậy công hội đều ở đây mọi người cũng đều ra lực không người nào nguyện ý đem trọng yếu như vậy thủ s á t chắp tay nhường cho người khác mỗi người dựa vào vận khí như vậy công bình sự t ì n h căn bản không khả năng xuất hiện nhất là những thế lực kia khá mạnh công hội đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy kết quả dù sao muốn nói ra lực cũng là bọn hắn xuất lực càng nhiều dưới cái nhìn của bọn họ như vậy công bằng bản thân liền không công bình lại nói hiện trường còn trà trộn tới số ít không biết sống chết tán nhân người chơi ban đầu tất cả mọi người ở q u a n vọng bọn họ vào đến xem cũng liền vào được từng cái công hội đều làm bộ không phát hiện nhưng bây giờ loại thời khắc mấu chốt này nếu để cho cái nào tán nhân người chơi vận khí bạo phát cầm đi thủ sát những thứ này công hội trên thể diện thật là có điểm làm khó dễ còn như còn lại công hội dĩ vang trong trò chơi mọi người đã sớm đạt thành một cái bất thành văn ăn ý vô luận ở đoạt gia đồ bột trong quá trình chuyện gì xảy ra dạng xung đột chỉ cần bột đặc hết trong lúc này phát sinh tất cả xung đột cũng coi như kết thúc Thuyệt đối người sẽ không có vì vậy công hội cùng công hội trong lúc đó lần nữa kéo dài khoảng cách tất cả đều cẩn thận để phòng lấy từng cái công hội hội trưởng cách không dùng nhãn thần trao đổi một phen đồng thời ban bố một cái mệnh lệnh thanh tràng trước tiên đem tất cả tán nhân người trời thanh ra đi mệnh lệnh một cái bên trong sân lập tức liên tiếp không ngừng truyền đến a a tiếng kêu tham thiết rất nhiều công hội trước mặt những thứ này tán nhân người chơi chỉ có bị nháy mắt giết phần bọn họ đại đô du hy kinh nghiệm chưa đủ tiểu bạch người chơi nếu không một cái trò chơi lão điệu là tuyệt đối sẽ không chạy tới xem náo nhiệt này coi như thật tình muốn xem náo nhiệt vậy cũng tuyệt đối là bỏ thêm công hội làm cái gì ta chính là tới xem náo nhiệt các ngươi muốn làm gì ta hiện tại đi liền ta đi còn không được sao một người tên là trà bông bánh bao tán nhân người chơi chứng kiến phụ cận không ngừng có người gục xuống các loại kỹ năng đã nhắm ngay chính mình sắc mặt trong nhật vội vã reo lên ha hả đi sớm làm gì hiện tại đã không còn kịp rồi muốn trách thì trách chính ngươi không có nhãn lực kính nhi à. chúng công hội thành viên cười hh nói cũng là một điểm dừng tay ý tứ cũng không có ta cảnh cáo các ngươi các ngươi nếu là dám giết ta ta nhất định sẽ ở trên diễn đàn phát động tán nhân người chơi lên án công khai các ngươi a l ờ i còn chưa dứt hắn đã biến thành một cô thi thể đương nhiên vừa rồi vẫn hôn ở trong đám người ngô dụng cũng là rất nhanh thì bị người phát hiện chỉ bất quá lúc này hắn đã một lần nữa sắp tối bố c h e tới trên mặt lập tức có người kinh hô miếng bài đen che mặt quân đoàn người cũng tới có chút hội trưởng theo thanh em nhìn lại lập tức mặt coi thường chuyện phiếm che mặt quân đoàn đang ở ngược lại không có khả năng ở nơi này hơn nữa che mặt quân đoàn đều là h n g danh cái này rõ ràng cho thấy giả phòng t r ừ n g lại là một cái tán nhân người chơi không biết sống chết giả trang dây là được nghe được hội trưởng mệnh lệnh mọi người càng muốn động thủ đã thấy ngô dụng đống nhiên biến mất không thấy tiềm hành mọi người đều là sửng sốt có chút hội trưởng hạ lệnh trốn không thoát đều tìm cho ta một cái tán nhân đều không cho lưu lại mọi người lại là vây lại là đụng tìm lường này nhưng thủy trung tìm không được vừa rồi giờ người bịt mặt lúc này bỗng nhiên có người chỉ vào địa ngục l ĩ n h chủ hô lên mau nhìn hắn tại nơi mọi người cuốn quýt quay đầu quả nhiên thấy tới địa ngục l ĩ n h chủ bên cạnh mới vừa người bịt mặt đã phát hiện hình hắn muốn làm cái gì mọi người nghi hoặc đã thấy người bịt mặt bỗng nhiên bắt lại khô lâu chiến mã lưng ngựa thả người nhảy tư nhiên cùng địa ngục l ĩ n h chủ cùng nhau cơi đến lập tức sau đó ôm lấy địa ngục l ã n h chúa thắt lưng thấy như vậy một màn mọi người trong đầu đồng thời hiện ra một câu cát t ngươi là phong nhi ta là cát cuốn triển miên miên lượn quanh thiên a i chưa xong còn tiếp dặn do d ạ n thiên ngôn vạn nữ không giữ được biển người mịt mờ núi trường thủy rộng rãi biết nơi nào làm ca tử hai mươi năm kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ vĩnh hằng bất biến kinh điển giai điệu miêu tả sinh động lại làm cái này vĩnh hằng giai điệu mọi người s i n g ố c nhìn đồng dạng trong mắt hồng quang mê ly trong tay sương chi đau thương không biết nên đi nơi nào địa ngục l ĩ n h chủ cùng với ngô dụng cái k i a gò má k ề sát địa ngục l ĩ n h chủ lưng phong tình vạn trùng vây quanh phong thái trong lòng bọn họ không thể bảo là không k i ế p sợ không thể bảo là không phải xấu hổ bắn thậu hấp đều trở nên rộn rập không nên hoài nghi các nàng tuyệt đối là hủ nữ tuyệt đối ta ta có phải hay không h ó a mắt người chơi làm sao có thể cùng bột cùng cưới một ngựa có người chật vật đem c ầ m hợp lại dùng sức rủi rủi con mắt mọi người cũng là lăng lăng gật đầu đúng ở ơ ý a đây là tình huống gì sẽ có phản ứng như thế ngược lại cũng không thể trách bọn họ dù sao chơi quen truyền thống vong d ù bột cùng quái vật ở mọi người trong lòng kỳ thực đều chỉ là một mô hình mà thôi nếu là mô hình cái k i a chính là một cái giản đơn cá thể ngoại trừ đối với hắn công kích hoặc là thi pháp không có khả năng làm ra bất luận cái gì còn lại bởi bộ động tác hơn nữa coi như ở nơi này chẳng bao giờ tiếp xúc qua toàn bộ tin tức du hi ở giữa loại này kỳ lạ tình huống cũng là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy cái này đã đột phá hết t h ể người chơi đối với trò chơi lý giải đối với bọn họ mà nói hầu như có thể được xưng là một lần triệt đầu triệt đôi du hi tư thế đại phong bạo bất quá đối với trận gió lốc này ngô dụng cũng không phải làm sao lo lắng hắn lúc trước đã thử qua tư thế loại vật này trừ hắn ra cái khôi giáp này đại sư bên ngoài có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể có mọi người và địa ngục lính chủ đều xứng sờ thời điểm ngô dụng trên người đã dấy lên đồng dạng quỷ dị lục sắc hòa diễm ngọn lửa này cùng địa ngục với linh chủ tiến nhập hồi quang phản chiếu trạng thái sau đó trên người nổi lên lục sắc quang mang hòa lẫn rất nhanh hòa là một m thể ta ít cái này cờ mờ n ở. quần đều không t h ờ cũng đã hợp thể rồi sao lại có tiếng người t ẩ u điều kinh hô mọi người càng là nghẹn họng nhìn chân chối lại còn có thể hợp thể cái này không khoa học tiết tháo đâu h ạ n cuối đâu còn là nói loại vật này ở cái trò chơi này bên trong đã hoàn toàn không tồn tại hợp thể cái gì hợp thể nghe thế tiếng la nội dụng cũng là sửng sốt một chút Hắn tuy là sáng sớm liền dự liệu được các người chơi bị tư thế của hắn sợ kinh diễm nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới cái này tà ác từ ngữ bất quá rất nhanh hắn liền thư thái nợ nụ cười giống nhau xanh thăm thẳm một mảnh thật là có điểm hướng hợp thể bất quá nhìn vây xem biểu hiện của mọi người n ô d ụ n g lập tức liền cười không nổi thấy lạnh cả người xông lên đầu mọi người hiểu hợp thể thực sự cũng chỉ là vừa người ý tứ sao dường như không đúng lắm a nếu không bọn họ làm sao sẽ bởi vì hắn chứng kiến có người theo bản năng món vũ khí thả chấp sau lưng dùng dư quan c u ộ k h ỏ mắt thận trọng để phòng sau lưng người chơi mà phía trước những cái này hà phi hai g ò má hô hấp dồn dập nữ người chơi các nàng lúc này đã kẹp chặt hai chân cả người run r u dậy nô dụng nhất thời giờ khóc d ở cười các người đến cùng muốn ồn ào dạng nào còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa còn là nói giữa đàn ông và đàn ông liền đã không có thuần khiết hữu nghị sao cái này cơ mờ nếu như cầm không xuống địa ngục l ã n h chúa thủ sát chính mình ngược lại che mặt không ai nhận được chính mình còn dễ nói một điểm nếu là thật bắt thủ sát toàn bộ sệ vờ thông cáo vừa ra tất cả mọi người biết thân phận của mình cái này về sau làm sao còn ở một mạch nam giới hơn a cùng lúc đó đây ị trị a chúa số bay ra. ngục lãnh trên vẫn thương có hại đầu đ số là vị vị ẩn trong tay tiểu i k ế mới đâm ra thương tổn. Đây Đây m ra quang thương tồn. thành chủ chi khải tán phát thánh quang tạo thành thương tồn. chủ chi khải ẩn là vị vị là ngô dụng hỏa diễm áo à ngược đốt đi t ra h ơ thương, thương n tồn. ngô dụng n g g cảm điểm Bất ư ấy quá lại không phải là thật bất ngờ phía trước hắn đã tại tâm lý tính qua không nói đến vị vị ẩn thành chủ c h i khải dù sao thánh quang đối với vong linh sinh vật là có đ ả mạ ỉn dễ hạ s ở còn lại còn lại ngoạn ra kỹ năng đánh nhau tại địa ngục lính chủ trên người trên cơ bản đều là chỉ có thể tạo thành một phần năm thương tổn điểm ấy từ cung thủ ám sát bên trên là có thể nhìn ra được nguyên bản cung thủ ám sát là có thể tạo thành một trăm năm mươi điểm tà hữu tổn thương đánh tại địa ngục l ĩ n h chủ trên người lại cũng chỉ có thể tạo thành ba mươi điểm tà hữu mà thôi hp giảm thiểu lập tức nhường đất ngục l ĩ n h chủ có phản kích dục vọng lại là ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng gơ múa lên ở trong tay xương chi đau thương mục tiêu vẫn là vì vị ẩn tiếng gầm gừ cũng là rốt cục làm cho c h ú n g các người chơi dồn dập tỉnh táo lại dây người bị mặt kia mặc kệ hắn là nờ đợ cờ hay là trách vật hoặc là người chơi đều phải cho ta dây hắn tuyệt đối không thể để cho địa ngục l ĩ n h chủ rơi xuống trong tay hắn đám hội trưởng bọn họ lập tức gieo lên nói thật thấy như vậy một màn bọn họ thật là có điểm không cách nào phán định n ô d ụ n g rốt cuộc là cái nào trận danh o bất quá có một chút là có thể khẳng định hắn tuyệt đối đối địa ngục l ĩ n h chủ có ý tứ mặc dù không biết rốt cuộc là phương diện nào ý tứ nhưng đã có ý tứ đó chính là từng cái công hội đ ị c h nhân công kích hắn chuẩn không sai rốt cuộc phản ứng kịp muốn động thủ với ta rồi hả n ô d ụ n g rất rõ ràng mọi người tập hỏa thương tổn coi như là đánh vào kháng tính cao như thế địa ngục lính chủ trên n g i đều có thể tạo thành mấy nghìn điểm thương tổn nếu như đánh hắn trên người hắn đây tuyệt đối là dễ dàng hơn vạn nhịp điệu cho nên bất luận hắn thay cái gì áo giáp cũng vậy chỉ có thể là nửa phút không đúng chắc là mấy g i â y bị nháy mắt giết kết quả bất quá miếng vải đen phía dưới n ô dụng cũng là n h ế t miệng nở nụ cười hắc <cười> hắc đáng tiếc ta sớm có chuẩn bị vì vị ẩn n ô dụng gầm nhẹ nói minh bạch địa ngục l ĩ n h chủ s ư ớ n g sở cái k i a một hồi vì vị ẩn trên người giảm tốc độ hiệu quả rất nhanh thì tiêu thất cho nên sớm tại địa ngục lính chủ dơ lên sương chi đau thương một khắc kia nàng đã sắp tốc độ hướng mặt bên bỏ mất đi tránh được địa ngục lanh chúa công kích sau đó cấp tốc vọt tới trước đi tới địa ngục lanh chúa mặt、bên. cũng có thể nói là khô lâu chiến mã m ặ t bên đi lên nô dụng dành ra một cánh tay đưa về phía vị vị ẩn thấy như vậy một màn mới điều chỉnh quá trạng thái tới chuẩn bị xuất thủ mọi người lại là tập thể ngây n g ẩ n cả người đi lên là cái có ý tứ có địa ngục linh chủ vẫn không biết chẳng lẽ còn muốn vị vị ẩn thành chủ cũng lên tới ba người cùng cưới một ngựa cái này cờ m ở n ở không phải song phi sao hơn nữa còn là nam nữ hỗn hợp song phi cầm thú a nam nữ thông cờ a nói cái này cầm thú rốt cuộc là ai vậy vị, vị ẩn thành chủ ngươi có thể là trong lòng chúng ta thuần khiết nhất nữ thần ngươi là tuyệt đối sẽ không bằng lòng c á i này cầm thú yêu cầu đúng không nhưng là nếu như ngồi trên lưng ngựa nói khâu lâu chiến mã chạy nói dùng ngựa lao nhanh nói lạc đắc đắc lạc đắc đắc lời nói như vậy thực sự có thể sao trong lòng mọi người phảng phất trong nháy mắt có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh qua cái t i a chua xuất thoải mái quả thực không thể tin được chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm toàn quân lưu lại rốt cục trong lòng mọi người thảo nê mã nhanh trong đi lưu lại đầy đất bụi bậm bọn họ lại bắt đầu cầu khẩn sẽ không sẽ không Nữ đương a vì vị ẩn thành chủ, chủ ngươi nhất định phải lánh tính a tuy là như vậy hình như là một bộ chơi rất khá dáng vẻ nhưng là ngươi phải suy tính một chút cảm thụ của chúng ta á tuyệt vọng bên trong nam các người chơi lại rơi lời mặt lòng của bọn họ đều vỡ nhanh mà phía trước những cái này đã kẹp chặt hai chân cả người run dậy hủ nữ người chơi vào giờ khắp này nhãn thần đều trở nên vi hơn mê ly m ô i đỏ mọng hơi mở ra có thậm chí trong c ổ họng đều phát ra lười biếng tất tất tiếng cực kỳ hiển nhiên các nàng đã nhớ lại ra khỏi càng thêm làm cho người kìm lòng không được hình ảnh ở các nàng huyễn tưởng bên trong các nàng mới là vĩnh hằng nhân vật chính kỳ thực liền tạo thành lúc này loại này xấu hổ trạng hướng n ô dụng lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi đồ như thác hắn nghi tới rồi mới đầu biết làm như vậy nhất định sẽ gây nên o a n h động có thể là tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ là trước mắt lần này tình cảnh hiện tại hắn đã bắt đầu hoài nghi cả cái thế giới nói được cuối cùng là mình tiết tháo rớt vẫn là trong nhiều người như vậy mặt căn bản là chỉ có mình còn có tiết tháo có thể rơi bất quá rất nhanh nội dụng liền không có công phu lại đi nhổ nước bọn bởi vì v ì vì ẩn tay nhỏ bé đã bỏ vào lòng bàn tay của mình bên trong cảm thụ được chật như mỡ dê ra thị xúc cảm nội dụng không tự chủ lung lay một cái thần sau đó một nắm chặt cánh tay bỗng nhiên dùng sức đồng thời vị ẩn cũng là mượn lực nhảy lên một cái nhẹ bông cơi ở dụng sau lưng trên lưng ngựa từ đó cũng là dường như ngô dụng ôm lấy địa ngục linh chủ một dạng vì vị ẩn lập tức vươn ôm chặt lấy ngô dụng hồng toàn bộ thân thể mềm mại đều dính vào ngô dụng lập tức cảm giác được hai luồng mặc dù không lớn nhưng có dãn mười phần đồ đạc chèn ép phía sau lưng không khỏi não bộ sung huyết xoan n g ũ i áp lực mạnh thêm bất quá cũng liền không hơn phản ứng sinh lý thần mã ngẫm lại coi như thứ nhất bây giờ không phải là tâm viên ý mã thời điểm thứ hai trong trò chơi thật đúng là không có thiết t r í chức năng này hơn nữa coi như thật có chức năng này hắn dám sao phải biết rằng ở hắn trước mặt đang ngồi có thể là địa ngục linh chủ a hơn nữa coi như hắn thực sự dám vẫn lấy một mạch nam làm điểm mốc chính hắn cũng tuyệt đối không có hứng thú này chuyện cho tới bây giờ mọi người đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì bên trong sân duy nhất còn có thể phát ra âm thanh chính là đám kia phụ nữ bất quá mời không cần để ý chi tiết này bất quá lần này địa ngục linh chủ ngược lại là không có có nhận đến ảnh hưởng gì hắn vẫn có thể cảm nhận được đến từ vị vị ẩn thành chủ chi khải thánh quang tương tổn cựu hận giá trị vẫn đang gia tăng hơn nữa cũng rất rõ ràng cảm giác được cựu hận mục tiêu liền ở sau lưng mình cho nên hắn vẫn muốn tiếp tục công kích có thể rất là tiếp nối chính là hắn cùng khô lâu chiến mã là nhất thể tuy là có thể tự do quay đầu nhưng là muốn thoát ly khô lâu chiến mã xoay người lại là tuyệt đối không khả năng vì vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể đủ sách động lấy khô lâu chiến mã cùng theo một lúc xoay người mà n ô dụng cùng vị v ị ẩn cũng đều ngồi trên lưng ngựa bất luận khô lâu chiến mã làm sao xoay người n ô dụng cùng vị v ị ẩn đều vẫn ở phía sau hắn kết quả biến thành địa ngục linh chủ con rồi không đầu tựa như không ngừng sách động lấy khô lâu chiến mã nhún nhảy một cái tại chỗ đào quanh hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm gì hình ảnh này giống như là một cái cực kỳ khả ái ngốc manh hật kỳ cùng cái đuôi của mình làm du hi giống nhau như vậy cũng có thể mọi người nghẹn họp nhìn chân chối mà theo khô lâu chiến mã nhún nhảy một cái đám kia hủ nữ thanh â m cũng là theo một cao một thấp bất quá vẫn là mời không cần để ý chi tiết này cái này cũng không trọng yếu còn như ngô dụng bản thân ở khô lâu chiến mã nhún nhảy một cái bên trong tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ các ngươi hiểu được cho nên rất nhanh hắn liền làm một cái kinh vì thiên nhân cử động hành động này các người chơi không có nhận thấy được địa ngục l ĩ n h chủ không có nhận thấy được liền vị ì v ẩn cũng giống vậy không có nhận thấy được nhưng lập tức lệnh khiến duy nhất biết nói ra chân tướng tâm linh thuần khiết thắng được nông phụ suối tác giả manh sinh ra không tiếc bất cứ giá nào đổi ra khỏi ngô dụng cái này cầm thu ý niệm trong đầu được rồi sự t i n h kỳ thực là như vậy n ô dung yên lặng đem hỏa diễm ao chẳng thời r a thu vào bao vây đồng thời không có đổi lên bất luận cái gì áo giáp đại khái chính là như vậy từng cái công hội hội trưởng sửng sốt sau một hồi lâu xuất trước lấy lại tinh thần tốt ở tại bọn hắn vẫn chưa có hoàn toàn quên đến cùng là tới nơi này đang làm gì có người vội vã quát vô liêm sỉ tự nhiên đờ ra làm gì đều cho l á o tử lên tinh thần tới trước tiên đem người bịt mặt kia cho l á o tử giết chết lại nói cái này đột m ộ ộ t một tiếng nói lập tức thức tỉnh mọi người còn lại hội trưởng cũng là vội vã hạ lệnh công kích công kích công kích không cần biết hắn là ai không phải hắn căn bản không phải người nói chung hắn đều phải chết nghe được mệnh lệnh mọi người dồn dập không lưng nhặt lên đ ầ y đất yên tâm không phải tiết tháo bọn họ căn bản không có có loại này đổ bỏ gì đó nhặt lên rơi xuống đầy đất vũ khí vừa rồi khiếp sợ bên trong cầm không vững trong tay vũ khí không phải số ít sau đó nhiều loại kỹ năng có thể bắt đầu ngâm sướng những kỹ năng này phóng ra giả đại đều mang khó có thể dùng lời diễn tả được á n niệm cho nên bọn họ dùng đều là uy lực lớn nhất kỹ năng giết cái này cầm thú một viên mục sư ám ảnh sóng bắn nhanh mà ra vì vị vi ân thành chủ t r i tiết một viên pháp sư đại họa cầu gáo thép tới vì ta sắp xảy ra rồi lại không thể không mạnh mẽ vương t h ậ t điểm một ga nữ tính cung thủ kêu càng dùng sức một chi kéo ám tử sắc cái đôi u tên nhanh như tia chớp xẻ qua đây là ám sát nói chung trong lúc nhất thời hô cái gì đều có chỉ bất quá mọi người cùng nhau kêu đinh hay nhức ó c ngược lại nghe không rõ nội dung đến cùng là cái gì hoặc là người nào kêu cũng cũng không sao người rơi vào xấu hổ bên trong thấy tình huống như vậy n ô dụng vội vã chưa thỏa mãn mặc vào c u ờ n g đ ồ áo giáp như vậy công kích tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được duy nhất hy vọng chính là kế tiếp kịch tính có thể dựa theo kịch bản phát triển ở n g ô dụng mới vừa thay xong quần đồ khôi giáp trong nháy mắt đầy trời kỹ năng rốt cuộc chen c h ú t tới thành tiến thương tổn trị số bay ra nhưng là bởi vì n g ô dụng vi v ị ân cùng địa ngục linh chủ tất cả đều c ư ờ i ở khô lâu trên chiến mã hầu như trọng điệp cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là phân biệt không được những tổn thương này rốt cuộc là trên người người đó tung bay bất quá từ ba người bọn họ thừa ra lượng máu bên trên ngược lại là có thể nhìn ra một ít đầu mối Địa Đồn, A ngục linh chủ Bạ 2950 mọi người đều là sửng sốt kết quả như vậy lại không rõ lắm cực kỳ hiển nhiên đại bộ phận thương tổn đều đánh tới địa ngục l ĩ n h chủ trên người c h ú t ít thương tổn bị vị vị ẩn thành chủ hấp t h u mà trung gian người bịt mặt c ư nhiên không bị thương chút nào sao tại sao có thể như vậy trong lòng mọi người nghĩ hoặc nhưng lập tức cũng liền suy nghĩ minh bạch đây không phải là rõ ràng sao địa ngục lanh chúa hình thể tuy là cùng người chơi không sai bịt lắm thế nhưng nếu như tính l u ô n khô lâu chiến mã nói cái kia thừa bị thương tổn thể tích liền không chỉ là lớn gấp đôi hơn nữa từ từ trên người hắn lục quang sáng lên hoặc có lẽ là tiến nhập hồi quang phản chiếu trạng thái sau đó t ố cùng độ lập tức liền tức vừa vừa địa ngục l ĩ n h chủ bất đồng chính là vì vị ẩn thành chủ thể tích mặc dù không lớn nhưng ở vào phía sau như vậy còn lại một bộ phận không có bị địa ngục l ĩ n h chủ ngăn cản rơi thương tổn sau khi tiến vào nàng tự nhiên mà vậy cũng đã thành đệ nhị đại thương hại hấp thu giả nhưng đây đối với vị vị ẩn mà nói thì cũng chẳng có gì một trăm cấp nàng so với địa ngục lãnh chúa kháng tính cũng không phải là cao một điểm lửa điểm chỉ có bị địa ngục lính chủ cùng vị vị ẩn thành chủ giống như hamburger giống nhau bao vây ở chính giữa người b ị mặt ngoại trừ có thể hưởng thụ các loại các dạng phúc lợi bên ngoài lậu ở bên ngoài bộ phận cũng là ít đến thấy thương đương nhiên cũng liền an toàn nhất bất quá cho dù là như vậy một một xíu thương tổn cũng không có chịu đến lượng máu cũng không có biểu hiện cái này quả thực có điểm không phải khoa học đi tất cả mọi người vẫn là có chút không thể nào hiểu được hô vận khí không tệ quả nhiên dường như thiết nghĩ như vậy đang bị kẹp ngô dụng nhìn thoáng qua chính mình còn dư lại tám trăm chín mươi sáu điểm hp cũng là thật dài dà khỏi một hơi thở cho tới giờ khắp này hắn mới rốt c u c yên lòng trên thực tế chính như bọn họ tưởng tượng như vậy n ô dụng cũng không phải là không có bị thương tổn đại bộ phận thương tổn đều bị địa ngục l ĩ n h chủ cùng v ị vị ẩn hấp thu mà hắn chỉ thừa nhận rồi ít đến đáng thương lọt lưới kỹ năng những kỹ năng này thậm chí ngay cả hắn một nửa hp cũng không đánh rơi chỉ là lượng máu của hắn vốn là sẽ không bị đồng đội trở ra người chứng kiến chính là đơn giản như vậy không có khả năng nhiều như vậy kỹ năng hầu như bao trùm tất cả điểm hắn tuyệt đối không thể có thể không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì một cái đã từng ngăn xong che mặt quân đoàn thua thiệt hộ trưởng bỗng nhiên ồn ào trong lúc này nhất định có chuyện ta chợt nhớ tới một người cũng là đồng dạng che mặt cũng là đồng dạng bị công kích sau đó không biểu hiện lượng máu người chỉ chẳng lẽ là một ga khác với hắn có gặp cảnh như nhau hội trưởng trừng mắt suy đoán hỏi không sai ta nói chính là cực kỳ vô dụng trước đây hắn cấp chúng ta c ô n g hội quái thời điểm ta cực kỳ nhớ rõ chúng ta công kích hắn hơn nữa tuyệt đối đánh tới nhưng là lượng máu của hắn cùng gái này nhân loại giống nhau hoàn toàn không có biểu hiện cho nên ta có chín mươi chín phần trăm nắm c h ặ t người bị mặt này chính là cực kỳ vô dụng phía trước tên k i a hội trưởng khẳng định nói hơn nữa hắn cũng giống vậy đồng dạng không thể sử dụng phân biệt thuật lại một danh hội trưởng ngay sau đó nói bổ sung nhưng là che mặt quân đoàn hiện tại đang ở chúng ta quay vòng một gã trước đây không lâu mới nhận được báo cáo hội trưởng muốn nói lại thôi nhất thời nhiều cái hội trưởng đồng thời mở to hai mắt nhìn đồng nói làm sao có thể rõ ràng là ở chúng ta công hội quay vòng nói đến đây chúng hội trưởng cùng nhau ngây ngẩn cả người nhìn nhau lập tức toàn bộ đều biết dương đông k í c h tây chúng hội trưởng khoảng cách cũng không gần bây giờ giao lưu cơ bản dựa vào đều, cho nên nói chuyện với nhau nội dung không sót một chữ tiến nhập n ô dụng lỗ thai hắn hít mắt lại trong lòng cười nhạt ha h a bây giờ mới biết những thứ này sợ rằng đã mượn địa ngục lanh chúa hp đã hạ xuống tới năm trở xuống n ộ dụng kế hoạch có hai cái lớn mục tiêu đệ nhất đem địa ngục l ã n h chúa hp trong thời gian ngắn nhất khống chế đến năm trở xuống cũng chính là hạ lệnh rút quân hạ độ một ngày vong linh đại quân rất nhanh lui lại tất cả công hội đều sẽ không khả năng tiếp tục thu được điểm c ô n g hiến đương nhiên nhất là lập tức phải đuổi theo nô dụng thích khách liên minh cùng trích tính các cứ như vậy nô dụng đệ nhất vị trí cũng liền triệt để bảo vệ công hội nơi dừng chân lệnh tay cầm đem nắm chặt đệ nhị tại địa ngục linh chủ lui lại thời điểm đưa hắn còn dư lại không nhiều hp thu gặt rơi bắt thủ sát nói không chừng còn có thể rơi xuống điểm thần vũ khí trang bị gì gì đó ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu mà chuyện cho tới bây giờ đ ệ một cái mục tiêu lộ vẻ nhưng đã hoàn thành công hội nơi dừng chân lệnh không bao giờ còn có thể có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn người thứ hai mục tiêu thật là có điểm đúng vậy tuy là địa ngục l ĩ n h chủ còn dư lại hp cũng là đã không nhiều lắm thế nhưng ngô dụng rất rõ ràng địa ngục l ĩ n h chủ lập tức phải hạ lệnh rút lui mà hắn bây giờ tốc độ di động tuyệt đối không phải những cái này người chơi có thể đuổi theo kịp bọn họ phát ra đã không thể lại lợi dụng nếu như lúc này địa ngục l ĩ n h chủ đang sử dụng ra phía trước cái tiểu biến hình thái đến không có bằng hữu vô quang chi thuẫn lời nói mặc dù hắn cùng vị ẩn hai người ở khô lâu trên chiến mã không có khả năng bị q ă n g rơi nhưng hai người bọn họ đáng thương phát ra cũng là tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ vô quan g chi thuẫn càng không thể nào thành công bắt thủ sát hiện tại duy nhất có thể làm đúng là nghe theo mệnh trời quả nhiên cái này một sóng công kích sau đó chỉ còn lại 2.956 h p địa ngục l ĩ n h chủ đống nhiên cũng không tiếp tục lại chuyển vòng vòng tìm kiếm vị vị ẩn mà ngửa mặt lên trời gào to một tiếng vong linh đại quân toàn quân lưu lại ngày sau ta ạ bạ đồn chắc chắn ngóc đầu trở lại thoại âm rơi xuống địa ngục l ĩ n h chủ lôi kéo dây cương hai chân mạnh mẽ dập đầu một cái khô lâu chiến mã phân bụng khô lâu chiến mã bị đau cũng là phát sinh không cam lỏng hí sau đó nhảy lên một cái trong mắt lại không có bất kỳ mục tiêu thật nhanh hướng đoàn người bên ngoài chạy đi không thể để cho hắn đi ra ngoài ngăn lại hắn chú ý người bịt mặt chính là của chúng ta t ử địch cực kỳ vô dụng hắn cũng không thể bỏ qua mọi người mặc dù không rõ trắng đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng chỉ là nghe tới địa ngục lính chủ trắng ra dễ hiểu tiếng hô cũng có thể minh bạch hắn hiện đang tính toán đột phá vòng vây chạy trốn mắt thấy địa ngục lính chủ đã không biết bao nhiêu máu đây nếu là làm cho hắn đi ra ngoài vậy coi như tiền công t ậ t ký mọi người làm người không thể làm cho hắn như nguyện trọng yếu hơn chính là còn có một cái trong mắt mọi người không thể không chết cực kỳ vô dụng ở trên lưng nữa đâu thế nhưng muốn nói thâu suốt nói mọi người lúc này thật đúng là không ai làm chuyện như vậy bọn họ đều rất rõ ràng địa ngục lính chủ lúc này còn dư lại hp trên cơ bản một vòng bắn một lượt cũng lại phải chết tất cả mọi người nghĩ đem nhất ra sức phát ra cao nhất kỹ năng ở lại thời khắc quan trọng nhất đoạt thủ sát đâu vì vậy mọi người dồn dập đem vòng vây rút vào một ít lập tức chặn địa ngục lanh chúa lối đi vẫn chưa phát ra còn như cực kỳ vô dụng hiện tại không phải quá dễ dàng đánh tới nhưng các loại chờ tới địa ngục lính chủ chết thời điểm không có ai thay hắn ngăn cản thương tổn hắn dĩ nhiên là thành cá trong chậu căn bản không cần nóng ruột không lướt qua với hồi quan g phản chiếu trạng thái địa ngục lính chủ cũng không phải ngồi không phía trước hắn công kích mục tiêu vẫn là vì vị ẩn tất cả mọi người không cảm thấy cái gì nhưng là bây giờ chuyên tâm muốn muốn chạy trốn địa ngục lính chủ lộ vẹn h ư n g đã nóng nảy nhãn tốc độ dường như so trước đó còn nhanh thêm mấy phần gặp người che ở trước mặt chém liền hơn nữa công kích mục tiêu thì đã không phải một cái x ư ơ n g chi đau thương xẹt qua chỗ một đau liền có mấy cái người chơi lên tiếng trả lời ngã xuống đất nỗ lực ngăn cản lối đi các người chơi lập tức luôn uống theo, theo tốc độ này phát triển tiếp bao nhiêu người nhập vào cũng chưa chắc lưu được chỗ ở ngục lính chủ Hội làm sao bây giờ có người lo lắng gầm to mà từng cái hội trưởng cho tới giờ k h ắ c này kỳ thực trong lòng cũng là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình người nào cũng không muốn dùng chính mình công hội đầu người đi kéo dài địa ngục l i n h chủ chưa xong con tiếp chương một r a i ư ơ i sáu g i á ụ t rồi hả nhất là trùng hợp ngăn cản tại địa ngục l i n h chủ trước mặt vài cái công hội mới như thế một hồi nhỏ thời gian tại địa ngục lanh chúa điên c u ồ n g chém g i ế t phía dưới bọn họ giảm quân số nhân số đã đạt đến một cái tương đương con số kinh khủng cái kia vài tên hội trưởng nhãn tì sắp đứt tâm đều đang chảy máu ngo tạo mọi người đều là tới đập đất ngục lanh chúa dựa vào cái gì chỉ có người của lao tử chết một hồi các loại chờ người của lao tử chết sạch làm sao còn vật bốt các h i n h đệ nhanh chóng l u i lại người nào thích chết người đó chết đi lao tử thì bất kể một g á c hội trưởng đã không chịu nổi như vậy giảm quân số tốc độ lớn tiếng la hét ra lệnh chính là không thể chỉ có người của chúng ta chết cùng lắm thì thả đi bốt người nào cũng đừng n g h ĩ cầm thủ sát các h i n h đệ tránh ra bên cạnh vài tên hội trưởng cũng là lập tức hô trong nháy mắt ngăn cản tại địa ngục l ĩ n h chủ trước mặt vài cái công hội toàn bộ vọt đến một bên nguyên bản kín kẽ vòng vây lập tức xuất hiện một cái cự đại chỗ hỏng địa ngục chủ lại không ngại không trở ngại đương nhiên cũng sẽ không làm tiếp bất luận cái gì công kích mà là mang theo cùng c ớ i một ngựa ngô dụng cùng vị vị ẩn rất nhanh hướng ra phía ngoài đột phá vòng đ â y mấy cái này ngu ngốc cứ như vậy đem địa ngục linh chủ cùng cực kỳ vô dụng thả đi một điểm đoàn đội tinh thần cũng không có phối hợp a hiểu không hiểu cái gì gọi phối hợp đúng là mẹ nó đồng bạn giống như heo còn lại công hội hội trưởng thấy như vậy một màn lập tức nóng nảy nhãn nộ mắng lên phía trước cái kia vài tên hội trưởng cũng là không yếu thế chút nào gân giọng trả lời lại một cách n h i m ai phối hợp ngươi đại gia nếu như các n g ư ơ i n h â n ở nơi này không ngừng chết b ộ t thủ sát lại cách các ngươi càng ngày càng xa các ngươi biết nguyện ý đặc biệt sao cùng lão tử đàm luận đoàn đội tinh thần chúng ta với các ngươi vốn cũng không phải là một đoàn đội thiên hạ quạ đen một dạng hắc các ngươi không có tư cách nói chúng ta còn lại hội trưởng nhất thời bị n ẹ n một cái nói không ra lời thật đúng là nếu như đổi lại bọn họ bọn họ khẳng định cũng sẽ giới giống nhau mệnh lệnh thế nhưng cứ như vậy để cho chạy địa ngục lính chủ cùng cực kỳ vô dụng sao ta ít chờ các ngươi ở mỹ x o n địa ngục lính chủ cùng cực kỳ vô dụng sớm liền không còn hình bóng đừng con mẹ nói lục đục với nhau muốn ta nói vừa động thủ một cái a trước tiên đem địa ngục l ĩ n h chủ giết chết đem cực kỳ vô dụng lưu lại lại nói còn như thủ sát người nào vận khí tốt đánh tới một lần cuối cùng coi của người nào tất cả mọi người có cơ hội dù sao cũng hơn để cho bọn họ chạy mạnh mẽ chứ lại một danh hội trưởng thấy n g ụ c l ĩ n h chủ đã sắp muốn chạy ra vòng đây vội vã gầm to đề nghị cứ làm như vậy nghe được đề nghị chúng đám hội trưởng bọn họ một giây đồng hồ đều không do dự đồng thời hưởng ứng bởi vì giờ khắp này bọn họ đều biết hiện tại căn bản không do dự thời gian bất quá bọn họ vẫn là bất động thanh sắc rất nhanh ở riêng mình công hội tần đạo ban b ố một cái bảo tồn cao thương tồn kỹ năng thời khắc tối hậu lại dùng tin tức sau đó mới lúc à m n h ó này tiếng hạ lệnh, các n lực phát r đây á n ngục linh h chết chủ. địa đ độ chưa, chưa chính đang chạy trốn địa ngục l i n h chủ là đưa lưng về phía mọi người ngoại trừ khô lâu chiến mã cái mông bên ngoài ngồi ở phía sau nhất vì vị ẩn là được đệ một công kích mục tiêu chắc chắn thừa nhận đại lượng thương tổn nội dụng tâm lý rất rõ ràng t u nhưng khi thực nội dung lúc này còn nghĩ lợi dụng mọi người công kích tiến thêm một mức giảm thiểu địa ngục lãnh chúa hp đến giúp đỡ tự cầm đầu dưới rất đâu giờ khác này ở vị vị ẩn thành chủ tri khải không phải gián đoạn thánh quang chiếu dọ dưới địa ngục lãnh chúa hp đã từ mới vừa hai n g h ì chín trăm năm mươi sáu hạ xuống tới hai nghìn bảy trăm năm mươi sáu điểm a hp nếu như đổi ở ban đầu tuyệt đối gánh không được một vòng kỹ năng bắn một lượt nhưng bây giờ làm nhiều năm như vậy hội trưởng am hiểu sâu từng cái công hội về điểm này bảng cửu trương ngô dụng có thể xác định lúc này đây bắn một lượn g ngoại trừ một phần nhỏ đã hoàn toàn không với tới địa ngục l á n h chúa người người khác tuyệt đối pha trò lưu lại một tay thương tổn của bọn họ tuyệt đối còn phải lại đánh lên một ít chiếc khấu tuyệt đối không thể có thể trực tiếp miễu sát địa ngục l i n h chủ vì vi ẩn nằm xuống n ô dụng vội vã gầm nhẹ một tiếng chính mình đầu tiên thân thể phía bên phải sửng nghiêng t ô i xuống thân thể như vậy ô m thật chặt địa ngục lính chủ muốn trực tiếp về phía trước nằm xuống là không có khả năng nghe được n ô dụng nhắc nhở vì vi ẩn cũng là vội vã nghe theo nằm xuống lại một lần nữa đem thân thể rắn vào n g ô dụng phía sau lưng cứ như vậy vì vị ẩn muốn thừa nhận công k í c h phạm vi lại một lần nữa trở nên rất nhỏ địa n g ụ c l ã n h chúa toàn bộ lưng đều bại lộ tại ngoại mới làm xong những thứ này dường như cả ngày kỹ năng liền như cùng như hạt mưa chen trúc tới đại lượng thương tổn trị số bay ra địa n g ụ c l ã n h chúa hv trong nháy mắt hạ xuống tới tám trăm bảy mươi năm mươi nghìn vì vị ẩn hv thì biến thành tám chín trăm ba mươi năm mươi nghìn còn như n g ô dụng hắn lần này tổng cộng mới bị hai cái kỹ năng có thể bắn chúng hơn nữa cùng đồ khôi g á p hồi huyết càng thêm không có, có sinh mệnh chi bờn mà mượn công phu này địa ngục linh chủ đã triệt để vọt tới vòng vây bên ngoài đang chỉ huy khô lâu chiến mã chạy như bay lúc này hắn tốc độ di động ưu thế mới hoàn toàn thể hiện ra ngoài chỉ là trong nháy mắt cũng đã chạy ra khỏi mười mấy mét ngoa tạo nhanh như vậy đuổi nhanh công kích tiếp tục công kích từng cái hội trưởng rốt cục cảm thấy được sự tình có chút không ổn khàn g cả giọng hô to mọi người vội vã muốn phải thả ra kỹ năng nhưng một số người đã nhận được công kích khoảng cách không đủ nêu lên mà cung thủ thật vất vả bày xong ám sát kỹ năng ngâm sướng tư thế nhưng ám sát cũng phải cần hai giây ngâm sướng thời gian cho nên bọn họ cũng là ngay lập tức sẽ bởi vì khoảng cách không đủ bị mạnh mẽ cắt đứt đuổi theo cho ta từng cái hội trưởng thấy đã không cách nào công kích lại là vội vá hô mọi người liền vội vàng đứng lên mới mãi khai bộ tử chạy hai bước liền tất cả đều ủ rũ túi đầu ngừng lại sự thực mở ở trước mắt nằm ở hồi quang phản chiếu dưới trạng thái địa ngục lanh chúa tốc độ di động cũng không phải là so với người chơi nhanh hơn một chút nửa điểm truy cái cọm lông hg chỉ bất quá ngại vì phát ra mệnh lệnh đều là riêng mình hội trưởng bọn họ mới không có nhổ nước bọt đi ra làm sao không phải đuổi quên đi、ai? mọi người cũng nhìn ra được sự tỉnh đám hội trưởng bọn họ làm sao sẽ không nhìn ra chỉ bất quá vừa rồi bọn họ là thực sự cấp nhãn lúc này bọn họ hiểu được cũng là toàn bộ đều trận tròn mắt trong lúc nhất thời bên trong sân tràn ngập nồng đậm ngồi ý lại không một người nói chuyện như vậy qua đường này ha h a địa ngục linh chủ liền thừa lại như vậy điểm hp t làm sao có thể dây không xong lao tử xem như là đã nhìn ra các người đám này mặt hàng tất cả đều đùa dỡ tâm nhãn lưu lại một tay cái này hài lòng chưa chẳng những thủ s á t không có bắt được liền cực kỳ vô dụng đều chạy không máu bột còn cứ như vậy đưa cho cực kỳ vô dụng thoải mái không nói không ra lời chứ một gã hội trưởng âm dương k h á i khí dê ơ c ự nói nói chú ý một chút cái gì gọi là chúng ta đám này mặt hàng t hạ ậ t tựa trưởng tử. tử tử một Tên thiêu hội trưởng đỏ mặt giống ngươi không phòng chúng không không phòng. ngươi không người cùng đường. đang biện hội vui. biện với phải hội như như chính lên. pháp pháp có có các dự dự Lao reo Lao là Lao là mò m đỏ Đây n h mẽ bỏ rơi hát、qua. Ha ha, qua. lời nói này đi ra chính ngươi thư sao chúng hội trưởng cười nhạt cùng lúc đó trung quốc đ ệ n h ị công hội trích tinh cắt quay vòng trong đất các minh đệ gia tăng kinh n g c nhi chúng ta cùng thích khách liên minh chỉ thua kém 40 điểm điểm c ô n g hiến là có thể p h ả n siêu khoảng cách cực kỳ vô dụng cũng chỉ không kém 3.000 điểm chiến công của hắn giá trị đã thật lâu không có gia tăng rồi hơn nữa theo tin tức ta lấy được hắn hiện tại đang bận đoạt một thủ sát sống hay chết đều khó mà nói căn bản không không soát điểm c ô n g hiến cho nên chúng ta trước mắt người cạnh tranh chỉ có thích khách liên minh công hội nơi dừng chân lệnh đối với chúng ta trọng yếu phi thường nói không chừng chúng ta có thể vì vậy vượt trên thích khách liên minh một bậc trực tiếp trở thành trung quốc đệ nhất công hội cho nên chúng ta tình thế bắt buộc Mặt muốn tâm, minh mọi trách tuần tra thích rất thể thời tối giày, tùy khác khách phụ huynh phá khắc hậu phái thời các cũng có chuẩn lưu quay liên người người dày, đệ lệ ở bên ị bị sẵn sàng, không muốn bị bọn họ làm dối loạn nhiệm làm họ điệu. dối b ngoài hội trưởng phi thiên trích tinh một bên lớn tiếng chỉ huy đánh quái cũng là một bên mật thiết chú ý điểm cống hiến bảng xếp hạng biến hóa còn như địa ngục lính chủ thủ sát hắn cũng liền phái đi ra ngoài một cái tinh anh t i ể u phân đội đi và vô giúp vui mà bản thân của hắn căn bản là không có đi dù sao cùng công hội nơi dừng chân lệnh so sánh với một cái bột thủ sát giá trị kỳ thực cũng chuyện như vậy hơn nữa theo thám tử truyền về tin tức hắn còn biết dấu diếm sát khí cũng là đồng dạng đối với c ô n g hội nơi dừng chân lệnh tình thế bắt buộc lúc này hắn cũng vẫn ở lại quay vòng trong đất chỉ huy đánh quái đợt thứ ba vong linh đại quân là đợt thứ nhất cận chiến quái vật cùng đợt thứ hai viễn trình quái vật bộ đội hỗn hợp đến rồi lúc này viễn trình quái vật đã ưu tiên bị bọn họ dọn dẹp sạch đâu lên cận chiến quái vật còn dư lại không ít thu sạch rơi nói siêu việt cực kỳ vô dụng là tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa hiện tại cực kỳ vô dụng hành tung đã bại lộ phi thiên trích tinh có thể vững tin kế tiếp hắn có thể đủ cam đoan bất duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là thích khách liên minh hắn rất sớm phía trước cũng đã đem người phái đi ra ngoài chuẩn bị tùy thời tiến hành q u á y dậy ha h a cực kỳ vô dụng à, lần này phong cách có điểm không quá giống n g ư ơ i à, trong ấn tượng ngươi không nên như thế không có đầu não m ớ i đúng chứ nhưng là lần này làm sao lại hồ đồ như vậy đâu lưỡng dạng đều lớn không khỏi có chút nhớ sinh ra à, ngươi cái này kêu là lòng tham không đủ rắn n ư ớ t voi kết quả như vậy chỉ có một lưỡng thủ không không à, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào đến vì thiên trích tinh lẩm bẩm nhỉ non đứng lên giống như là ở nhổ nước bọn hoặc như là ở tiếp hận đúng lúc này sau khi dị tượng xuất hiện đang bị bao che bọn quái vật không biết thế nào đông nhiên toàn bộ đứng lại bất động sau đó giống như là điên rồi đúng vậy lập tức bỏ qua đổi kịp mục tiêu giống như một cái phương hướng chạy đi mà đang bị đánh chết bọn quái vật rõ ràng đã bị công kích trên người đều mang ổn định c ử u hận giá trị nhưng cũng là đông nhiên đối với c ử u hận mục tiêu làm như không thấy hướng cùng một cái phương hướng chạy như điên cái hướng k i a chính là bọn họ ban đầu xuất hiện bản đồ s á t biên giới nguyên bản ngay ngắn có thứ tự đánh quái trật tự trong nháy mắt bị làm rối loạn em gái ngươi a đây là tình huống gì hệ thống g a bụt rồi hả phi tiên trích tinh mở to hai mắt nhìn chưa xong con tiếp chương một trăm hai mươi bảy lớn nhất biến số đối mặt như vậy quái dị tình huống trích tinh các công hội các thành viên cũng là hoàn toàn s ờ không được đầu óc toàn thể nghiêng đầu lại nhìn phi thiên trích tinh không hiểu hỏi hội trưởng đây là chuyện gì xảy ra à ta làm sao biết chớ ngu đứng trước truy a thử xem có thể hay không ngăn lại chúng nó phi thiên trích tinh gấp kêu to lúc này một cái tin tức chuyển đến phi thiên trích tinh vội vã mở ra xem là phái đi ra ngoài giám thị thích khách liên minh nhân gửi tới hội trưởng tin tức tốt tuy là tạm thời chúng ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tuyệt đối là tin tức tốt à, thích khách liên minh quá chạy toàn bộ chạy lan đều ngăn không được cái này chúng ta công hội chỉ cần vượt qua cực kỳ vô dụng liền vững vàng cầm xuống đệ nhất thích khách liên minh cũng gặp phải loại tình huống này rồi hả chứng kiến tin tức phi thiên trích tinh không khỏi s ư ớ n g sốt một chút nếu như là tại trước đây thu được tin tức này cái kia đúng là một phân chấn lòng người tin tức tốt hắn p h ỏ n g trừng đều có thể bật cười thế nhưng lúc này trải qua gặp cảnh như nhau hắn lại là thế nào đều không cười được dù sao nếu như trích tinh các cùng thích khách liên minh đều vì vậy không cách nào thu được điểm cống hiến lời nói như vậy cuối cùng công hội nơi dừng chân lệnh liền muốn rơi vào hiện nay vẫn xếp ở vị trí thứ nhất cực kỳ vô dụng trong tay hắn làm sao có thể cao hứng đứng lên đây rốt cuộc là chuyện gì ạ đang nghĩ ngợi thủ hạ mọi người lại lớn giọng h ế t lên hội t r ư ở n g căn bản ngăn không được à bất kể thế nào đánh quái vật chính là không quay đầu lại chạy còn không có chút nào so với chúng ta trượm hiện tại chúng ta làm sao bây giờ nan để lại một lần nữa về tới phi thiên trích tinh trên người nhưng là đối mặt loại tình huống này hắn cũng không biết làm sao bây giờ à, lan lại ngăn không được giết lại giết không được coi như miễn cưỡng có thể giết tới như vậy mới con cũng vô pháp tích lũy đến thu gặt điểm cống hiến nhân thân bên trên giống nhau là một chút tác dụng không có cái này không bấy cha thế này đúng lúc này sau khi tin tức nêu lên thanh â m lại một lần nữa vang lên lần này gửi thư tín người lại là trung quốc đệ nhất công hội hội trưởng giấu diếm sắc khí giấu diếm sắc khí người bên kia đánh quái còn rất thuận lợi a không đơn giản a cũng đã gần muốn đổi kịp chúng ta con lão hồ ly này đều lúc này còn giả bộ một mau thâm trầm phi thiên trích tinh dở khóc dở cười đi qua vừa rồi người một nhà phát trở về tin tức hắn đã biết rồi thích khách liên minh tình huống bên kia hơn nữa hắn dám khẳng định thích khách liên minh cũng nhất định phái người ở giám thị mình bên này cho nên chính mình tình huống của bên này dấu diếm sát khí cũng nhất định rõ như lòng bàn tay nhưng là phát cái tin này mục đích đến cùng là cái gì chứ bọn họ cái này cái t ầ n g thứ người bình hợi là sẽ rất ít liên lạc với nhau một ngày liên lạc nói như vậy mỗi câu nói đầu tiên đều chắc chắn sẽ không là lời nói nhảm nhất định sẽ có mục đích của chính mình muốn vô số loại khả năng cuối cùng phi thiên trích tinh rốt cuộc ra khỏi một cái kết luận dấu diếm sát cơ phát tới tin tức kỳ thực chính là lời nói nhảm bởi vì hắn cùng chính mình giống nhau đối mặt loại tình huống này đã hoàn toàn không kết nào vì vậy phi thiên trích tinh cũng là không đau không phải nhột trả lời một câu lời nói nhảm phải thuận lợi các ngươi được gia tăng kình lực nhi mới được à nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta vượt qua dấu diếm sắc khí muốn siêu việt chúng ta chỉ sợ cũng không phải quá dễ dàng chứ chúng ta thích khách liên minh dù nói thế nào cũng là trung quốc đệ nhất công hội nói như thế nào thực lực đã ở các ngươi trích tinh các bên trên còn nữa nói người có sớm tối hòa phúc một phần vạn các ngươi quái phát thần kinh phần phật lập tức toàn bộ chạy cơ chứ dốt c u c hướng chính để bên c h i n dẫn phi thiên trích tinh nợ nụ cười gằn trả lời ngươi nói ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng bất quá chúng ta đ ù a hình như là cùng một cái du hi chứ liền coi như chúng ta quái vật toàn bộ chạy các ngươi p h ỏ n g chừng cũng không khá hơn chút nào phải không dấu diếm s á t khí được rồi nước bọt rừng ở đây kế tiếp ngươi định làm như thế nào phi thiên trích tinh thật là có điểm không phải biết nói làm thế nào mới tốt bất quá hắn hồi phục là ta tự nhiên có biện pháp của ta cái này liền không cần dấu diếm s á t khí đại hội trưởng quan tâm bất quá ngươi nếu như không quyết định chắc chắn được lời nói ngược lại là có thể nói nghe một chút có thể ta có thể bật mí cho ngươi một chút dấu diếm sắc khí ha hả cùng loại ngự như ngươi trò chuyện không có tí sức lực nào đâu không biết đã nói không biết không nên giả bộ thật giống như thật tựa như phi thiên trích tinh cũng vậy à năm mươi bước cùng trăm bước kém mà thôi hơn nữa e rằng ta là thật có biện pháp đâu d i ấ u diếm s ắ c khí chờ một phút đồng hồ lại nói ta có chút sự tình phi thiên trích tinh không khỏi nổi lên nghi ngờ bây giờ trách vật đều chạy còn có thể có chuyện gì lẽ nào thích khách liên minh bên kia lại xuất hiện cái gì tình huống mới đang nghĩ ngợi tin tức nêu lên ngay sau đó liền lại v ă n g lên lúc này đây lại là phái đi ra ngoài hôn thủ s á t tinh anh tiểu đội g ử i tới Vài phần chứng n g c họ kiến t tin tức phi thiên trích tinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vã hồi âm hỏi tới địa ngục lính chủ hạ lệnh rút quân thời điểm mục tiêu là cái gì kia mà ta muốn nguyên thoại rất nhanh tin tức liền truyền trở về nguyên thoại là vong linh đại quân toàn quân lưu lại ngày sau ta ạ bạ đồn chắc chắn ngóc đầu trở lại vong linh đại quân toàn quân lui lại chứng kiến những lời này phi thiên trích tinh trong nháy mắt đã tìm được vừa mới phát sinh hết thẻ căn kết chỗ dấu diếm sát cơ tin tức cũng là đúng lúc chuyển đến nội dung lời ít mà ý nhiều điểm đến đó thì ngừng đối với tại bình thường người mà nói còn có chút nhẹ ngươi cũng nhận được tin tức chứ hiển nhiên dấu diếm sát khí lời vừa mới nói có việc liền là chuyện này hiểu tự nhiên hiểu không hiểu được nói nhiều hơn nữa cũng sẽ không hiểu phi thiên trích tinh hồi phục không phải ướt át b ẩ thiệu vậy đại khái liền là quái vật chạy mất nguyên nhân dấu diếm sắc khí cực kỳ vô dụng khả năng đã sớm biết biết là như thế phi thiên trích tinh bình thường vì v i ân thành chủ đang giúp hắn dấu diếm sắc khí công hội nơi dừng chân lệnh cùng thủ sát hắn đều lớn phi thiên trích tinh chỉ sợ hắn đã làm xong rồi hiện tại chúng ta cho dù giết hắn đi cũng đã không ngăn cản được dấu diếm sắc khí thoát khỏi giữ thiên tranh sủng ràng buộc cực kỳ vô dụng hắn dường như thay đổi phi thiên trích tinh trở nên càng đáng sợ hơn càng thêm khó có thể suy nghĩ càng thêm không theo sáo lộ xuất bài trầm mặc một hồi dấu diếm sắc khí không tán gấu nữa vội vàng phi thiên trích tinh lẫn nhau đóng tin tức phi thiên trích tinh lập tức ban bố mệnh lệnh chính thức tuyên bố gián đoạn hết thệ có quan hệ lần này hoạt động tất cả hành động triệu tập mọi người mã tập hợp yêu cầu tất cả thành viên cần phải trong thời gian ngắn nhất đem đẳng cấp để t h ă n g tới lẻ vẹo hai mươi mà một bên khác cùng địa ngục lính chủ cùng vì vị ẩn cùng cưới một ngựa ngô dụng bên trong tâm lại đang không ngừng cầu khẩn bãi thác không muốn vô quang t r i thuẫn không muốn vô quang t r i thuẫn ngàn vạn lần không nên sử dụng vô quang t r i thuẫn lần hành động này tiến hành phi thường thuận lợi hết thệ đều đặt tại dựa theo kịch bản phát triển nhưng n ô dụng cũng là biết địa ngục lãnh chúa vô quang trí thuẫn đã thành lần hành động này bên, trong lớn nhất bên số. một ngày trong thời gian còn lại địa ngục lính chủ t r ợ t nhớ tới sử dụng cái k u biến hình thái đến không có bằng hữu vô quang tri thuẫn hắn kịch bản trong thủ sắt cùng công hội nơi dừng chân lệnh hết thể nhận lấy viên mãn kết cục i ể u trở nên không phải viên mãn bởi vì chỉ dựa vào hắn cùng vị vị ẩ n thương tổn là vô luận như thế nào cũng không thể đánh bại vô quang tri thuẫn mà hắn cũng không khả năng lại từ địa phương khác tìm đến cái gì phát ra dù sao cực kỳ khó có người đuổi theo kịp hồi quan phản chiếu dưới trạng thái chạy như điên địa ngục lính chủ. chủ chi khải thánh quang chiếu dọ dưới địa mục lãnh chúa hp vẫn đang phong thả giảm thiểu lúc này địa ngục lãnh chúa hp đã hạ thấp 3 2 t r năm mươi nghìn nếu như tất cả thuận lợi không bao lâu thủ s á t liền muốn rơi vào trong tay mình đương nhiên thuận lợi điều kiện tiên quyết chính là địa ngục lính chủ không phải biết sử dụng vô quan g c h i thuẫn nếu không hắn cũng chỉ có thể m ắ t mở trừng trừng nhìn địa ngục lính chủ chạy vào bản đồ sắt biên giới đảo chi yêu yêu còn như ngô dụng chính mình cho tới bây giờ hắn vẫn không có thay hỏa diễm áo choàng cũng không có sử dụng sông băng hộ giáp cực hàn trung kích Đầu ti hắn không hy vọng địa ngục l ĩ n h chủ chết nhanh như vậy tuy là địa ngục l ĩ n h chủ thời khắc này tốc độ di động rất nhanh thế nhưng còn chưa c hoàn ư a h toàn biến mất ở phía sau những người đó trong tầm mắt thứ hai kỳ thực hắn hỏa diễm ao c h ẳ n có khả năng tạo thành thương tổn ở vị vị ẩn thành chủ c h i khải trước mặt căn bản không đủ xem căn bản bắt đầu không được bao lớn tác dụng còn muốn ảnh hưởng chính mình đối địa ngục l ĩ n h chủ thừa ra lượng m ọ u p h ả n đoán mà sông băng hộ giáp nói phòng trừng thương tổn cao không phải đi nơi nào còn có thể nhường đất ngục lính chủ tiến nhập giảm tốc độ t r ạ thái cái được không đủ đáp đủ cái mất lúc này n ộ dụng đông n i ê n bỏ vào nhất tiện n g u y ê liền cười gợi tới tin tức đại ca chúng ta ho hiện tại toàn bộ diễn viên đã dựa theo sớm định ra kế hoạch phản hồi giữ thiên tranh sùng quay vòng đang ở chỗ cũ n g ư ờ i bên đó như thế nào thủ sát có phải hay không lập tức phải bắt vào tay cùng lúc đó địa ngục lanh chúa lượng máu lại một lần nữa giảm bớt hạ xuống tới hai trăm bảy mươi năm mươi nghìn lộ rộng một bên mật thiết chú ý địa ngục lanh chúa lượng máu một bên hồi âm hiện tại còn khó nói người giúp ta thông báo mọi người một ngày thấy ngục l ĩ n h chủ thủ sát xuất hiện hoặc là năm phút bên trong chưa từng xuất hiện thủ sát thông cáo lời nói đều nhất định phải lập tức lọ g ọ n sau đó toàn bộ thân sinh gia nhập cái này còn bị đàn gỡ g ú p số là bảy sau đó ở trong bảy lời thông báo chờ ta an bài sóng tất cả biết trước tiên ở trong đám thông báo mọi người đến lúc đó thời điểm cắt ngươi lại đăng nhập du hí và không tuyệt đối không nên tự tiện đăng nhập du hí nhất tiện ngươi l i ề n cười đại ca ngươi sẽ không gặp phải chuyện phiền thoái gì đi sẽ không có nguy hiểm gì chứ có muốn hay không ta mang theo các huynh đệ đi hiệp trợ ngươi Địa đôi đa ta ngục linh chủ, Nô dụng hồi âm nói, tiên tâm, ta không có bất kỳ nguy、hiểm. Tình huống hiện tại một đôi lời không nói rõ ràng, nói chung nhớ hiện chủ, có lời hồi hiểm. tại tối phút, âm tâm, một bất kỳ kỹ, rõ lúc này địa ngục lính chủ đông nhiên d ơ lên trong tay sương chi đau thương dận chỉ trời xanh một cái làm người ta thanh âm tuyệt vọng vang lên dĩ ngô chi danh triệu hoán đến từ hát cám tinh linh hợp thành vô quang c h i thuẫn chưa xong còn tiếp chương một trăm hai mươi tám thủ sát sương chi đau thương theo tiếng la vô quang c h i thuấn lập tức xuất hiện đem địa ngục lính chủ cùng khô lâu chiến mã bao vây lại thực sự là sợ cái gì liền tới cái gì a thấy như vậy một màn n ô dụng cảm giác được toàn bộ tim nhiệt độ một cái chớp mắt hạ xuống tới băng điểm thân thể cũng không nhịn được co cắp một cái trong đầu của hắn đông nhiên nổi lên một cái từ thất bại trong c ă n t h ớ kế hoạch nhiều như vậy che mặt quân đoàn cũng phối hợp làm nhiều như vậy nỗ lực kết quả nhưng ở thời khắc quan trọng nhất địa ngục l ĩ n h chủ cuối cùng vẫn làm ra chính mình không muốn nhìn thấy nhất cử động có thể không phải là thất bại trong gang tất sao ca ca người làm sao vậy cảm nhận được nô dụng dị dạng vì vi ẩn nhỏ giọng dò hỏi không có gì còn không đến cuối cùng nhất khắc nô dụng sâu hút một hơi thở một lần nữa nhắc một cái tinh thần nói rằng nửa câu đầu là đang trả lời vì vi ẩn vấn đề mà phần sau câu thì là đối với mình nói cho dù vô quang chi thuẫn đã xuất hiện cho dù hắn cùng vì vị ẩn hai người là tuyệt đối không có khả năng đánh bại vô quang chi thuẫn do đó bắt thủ sát nhưng ít ra hiện tại ngục l ĩ n h chủ vẫn còn ở trước mặt hắn còn không có chạy vào bản đồ sát biên giới chân chính một khắc cuối cùng còn chưa tới trước khi đến hắn tuyệt đối không cho phép chính mình cứ thế từ bỏ cho dù hy vọng xa vời nhưng là c a c a ngươi đến cùng đang nói cái gì nha hiện tại đã đến một khắc cuối cùng đi ngươi xem ạ ba đồn hp chỉ còn lại có một trăm hai mươi điểm có ta thành chủ c h i khải ở tối đa c ò nửa n ba giây hắn lại phải chết nha、Kế、tiếp ta phải nên làm như thế nào đâu vì vị ẩn hiển nhiên không thể nào hiểu được nội dung không giải thích được ngẩn ra một chút chỉ vào địa ngục lính chủ trên đầu cột máu hỏi một trăm hai mươi điểm không phải một trăm bảy mươi điểm sao nội dung lập tức liền ngây ngẩn cả người vội vã hướng địa ngục lính chủ trên đầu cột máu nhìn lại quả nhiên dường như vị vị ẩn nói như vậy địa ngục lanh chúa hp đã hạ xuống tới một trăm hai mươi điểm hắn cực kỳ nhớ rõ vô quang c h i thuấn xuất hiện thời điểm địa ngục lính chủ tuyệt đối còn dư lại một trăm bảy mươi điểm hp nhưng là bây giờ làm sao lại biến thành một trăm hai mươi điểm cơ chứ lẽ nào vô quang tri thuấn hiệu quả là có trì hoãn cho nên thành chủ tri khải thánh quang nhiều chiếu một cái như suy đoán này lấy n ô dụng rồi lập tức lắc đầu hủy bỏ không có khả năng phía trước bị những cái này công hội vây công thời điểm vô quang c h i thuấn xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức sinh ra hiệu quả tuyệt đối không có bất kỳ trì hoãn một giây đồng hồ cũng không có lúc này n ô dụng chứng kiến địa ngục l ã n h chúa trên đầu lại bay ra khỏi một cái năm mươi thương tổn trị số hắn hát vê lại một lần nữa hạ xuống tới bảy mươi quả nhiên không phải trì hoãn cái kia đến cùng chuyện gì xảy ra vì tổn thương gì vẫn còn tiếp tục vô quang tri thuấn hấp thu tổn thương hiệu quả tại sao phải vô hiệu Nô dụng ngưng thần suy tính, nhìn thoáng qua bao phủ bên ngoài vô quang chi thuẫn.、Vô、quang chi thuẫn tạo hình vô Vô tạo phủ chi chi hình suy qua bao là một vòng tròn quang cái h o đem địa ngục lĩnh chủ cùng chủ c lâu khô h ế nghĩ mã c ù n n a đang địa u che cùng cùng ngục phủ khắp hắn ở trong này ẩn giờ đó, mà giờ khắp này hắn cùng vị vị l n cùng ngựa, nằm quang thuẫn h chủ chi cưới một ngựa, đều nằm ở vô b ê n t r o n g Một cái ý nghĩ nhiên g ĩ đống h chui vào trong đầu của hắn lẽ nào lẽ nào chính là bởi vì vô quang chi thuẫn chỉ có thể hấp thu quang cháo phạm vi ra thương tổn điều chỉnh ống kính cháo bên trong thương tổn cũng là một chút hiệu quả cũng không có đương nhiên cái này cũng chỉ là ý tưởng mà thôi dù sao lúc này cũng không có có nhiều thời gian hơn cùng cơ hội đi nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình nhưng chỉ là điều này cũng đầy đủ lệnh khiến n ô dụng tinh thần phân chấn c h ỉ ít hắn thấy được hy vọng tiểu vi chuẩn bị sẵn sàng ta nói thời ngươi liền lập tức thời thành chủ c h i khải n ô dụng liền vội và nói minh bạch vì vị ẩn lên tiếng trả lời gật đầu một giây kế tiếp năm mươi lại là một lần thương tổn địa ngục lanh chúa h t kê hạ xuống tới hai mươi thời n ô dụng cấp bách giống giao rau một tiếng vì vị ẩn trên người ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tạm đáp xuống Cùng lúc nô dụng lập đó, t ứ c đ ổ i lại giáp, sông băng hộ chín ự c à n trùng k c h theo h tùy xuất i ệ 19. đây là cực hàn trùng kích đánh ra thương tổn mặc dù đang địa ngục lính chủ cực cao kháng tính trước mặt thương tổn giảm bớt đi nhiều nhưng quả nhiên như cùng hắn suy đoán như vậy không chỉ là vì v ị ẩn cộng cùng xuất phát từ vô quang chi thuẫn bên trong liền ngay cả mình cũng có thể đồng dạng đối địa ngục lính chủ tạo thành thương tổn mà lúc này địa ngục lính chủ chỉ còn lại sau cùng một điểm hp nội dụng rồi lập tức đổi lại hỏa diễm áo trắng ngọn lửa màu xanh lục dấy lên、2. địa ngục linh chủ trên đầu cột máu trực tiếp biến mất hắn cùng dưới người hắn đang ở cực nhanh chạy như điên khô lâu chiến mã động tác đông nhiên cương thẳng lên bởi vì q u á n tính thật dài trợt ra mấy thước mới miễn cưỡng ngừng lại ngay sau đó khô lâu chiến mã phát trưởng một tiếng bi minh bi thương thắng khóc cả người bao quanh hát sắc tử khí lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ nhanh tốc độ phiếu tán trong mắt quăng mang cũng là biến mất theo xương cốt phát sinh hơi yếu xa xa tiếng lại từ đầu đến chân bắt đầu t ạ n mát thẳng đến khô lâu chiến mã triệt để hóa thành cho tản địa ngục lính chủ n ộ dụng cùng vị, vị ẩn ba người rốt cục đã dẫm vào mặt đất đ ị a ngục linh chủ trong mắt hồng quang nhìn chòng chọc vào ngô dụng c h ậ m r ã i dơ trong tay lên sương chi đau thương vì vị ẩn vội vã che ở ngô dụng trước mặt lại nghe địa ngục l ĩ n h chủ đông nhiên phát ra quỷ dị thanh â m giản mua ta có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang đang trôi qua nhưng các ngươi cho rằng như vậy thì có thể bắt tù binh linh hồn của ta cùng lực lượng sao các ngươi sai rồi ạ bạ đồn là sẽ không chết ạ bạ đồn tất cả vĩnh viên thuộc về vĩ đại vu yêu vương ngày khác vu yêu vương lực lượng chắc chắn ngóc đầu trở lại vu yêu vương m ộ năm nói xong địa ngục lính chủ đông nhiên đem sương chi đau thương cắm vào lồng ngực một giây kế tiếp thân thể hắn dường như khô lâu chiến mã giống nhau hóa thành một đống màu đen cho tản giống như là một cái cô linh linh nấm mồ mà x ư ơ n g chi đau thương liền cắm ở nấm mồ bên trên vẫn như cũ quang vượng lưu t r u y ề n phảng phất nhất tôn còn sống thập tự giá ở nói gì che mặt quân đoàn bên này nhất tiện ngươi liền cười đã sắp tốc độ đem n ô dụng tin tức truyền đạt cho mọi người đạo diễn đến cùng có ý tư ả làm sao sẽ không nhìn thấy thủ sát thông cáo trước khi lên đường đạo diễn không phải lòng tin tràn đời sao tại sao phải bỗng nhiên nói như vậy một lòng lô cốt có chút kinh ngạc hỏi đúng ở ơ ý a đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người cũng là dồn dập phát biểu ý kiến nhất tiện ngươi liền cười nhún vai nói đại ca không có nói rõ ràng cho nên ta cũng không biết khả năng chuyện gì xảy ra chúng ta không biết ngoài ý muốn a dù sao đại ca chỉ nói với chúng ta cần chúng ta làm ăn bài hắn chuyện cần làm nhưng không có nói cho chúng ta biết nhưng là chúng ta cứ làm như vậy chờ đấy sao đạo diễn có không có nói cho ngươi biết hắn bây giờ vị trí nếu không chúng ta đi đón ứng với hắn a tuy là đạo diễn thần cơ diệu toán nhưng là hắn cùng tiểu vi liền hai người mà thôi cùng nhiều như vậy công hội đấu ngẫm lại cũng không phải chuyện dễ dàng a một lòng lô cốt cao mày đề nghị cũng không nói gì vừa thấy ngươi liền cười lắc đầu có nói ta cũng giống các ngươi nói như vậy đấy nhưng là đại ca chỉ nói để cho chúng ta chiếu sắp xếp của hắn hoặc là chứng kiến tay sát hoặc là tối đa các loại chờ năm phút lập tức lọ gọc nhưng lại nói đây là mệnh lệnh đại ca đều nói như vậy ta còn có thể nói cái gì nghe vậy mọi người đều là bất đắc dĩ thở dài thủ sát gì gì đó mất thì mất cực kỳ vô dụng tên khốn kia chính mình sẽ không có nguy hiểm gì chứ tiếng thở dài bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên một cái giọng nữ dễ nghe mọi người nhìn lại nói chuyện chính là trước đây cùng ngô dụng náo loạn không được tự nhiên kém chút rơi rời khỏi cuối cùng thật vất vả bị nữ vương đại nhân khuyên trở lại nhưng vẫn ngồi một bên buồn bực không ra tiếng hiệu tô lâm tịch c ũ nhìn g c í n Mộng Dĩnh. này h là Lúc là Tô Lúc này, tuy là bởi v m i ế g vải đèn tre nhìn không thấy r e n ì n không h t của xúc nàng toàn bộ biểu tình, nhưng xúc thành bộ biểu mọi ộ t viết thấy đoàn đầy con mày, là lông cùng với mê người chồng con người quan mang, cũng ân cẩn. Nhìn lóe mê m với ra người vây xem tô m ộ n g dĩnh lập tức t r ứ n g mắt hạnh h ử nói nhìn cái gì vậy ta ta liền thuận miệng hỏi hỏi tuyệt đối không phải quan tâm hắn hắn như vậy h ú n đản chết cho phải đây ta chẳng qua là cảm thấy hắn không nên chết ở những cái này tạp ngư trong tay quả thực quá mất mặt vẫn đứng ở bên người nữ vương đại nhân lộ ra một cái ái mỗi thân sắc c h u chát cười nói đúng vào ơ ia đại ca là tuyệt đối không thể chết được ở những người đó trong tay coi như muốn chết cũng muốn chết ở người khác dưới gấu còn a khuyên lâu như vậy nàng chút nào vô tâm mắt hào phóng tính cách ngược lại cũng cùng tô mậu dĩnh c o i chút hợp lúc này hai người tuy là không tính là không có gì giấu nhau nhưng quan hệ nhưng cũng tăng tiến không ít làm sao cũng được cho nửa k h u ê mật mở chút vui đùa ngược lại cũng thuộc về bình thường tô mậu dĩnh lập tức nghe được nữ vương đại nhân ngụ ý nội giận lấy liếc một cái nói tránh đi hay anh mặc kệ ngươi bất quá coi như hắn đã chết cũng là đáng lợi ai bảo hắn không mang theo ta, ta tuy là lượng máu không bằng tiểu vi nhiều phòng ngự không có tiểu vi cao cũng không giống tiểu vi như vậy nghe lời răm rắp nhưng là ta ta ta so với tiểu vi thành thục ta thời khắc mấu chốt nói không chừng so với tiểu vi đưa đến tác dụng còn lớn hơn đâu nữ vương đại nhân nhìn từ trên xuống dưới tô mậu dĩnh lại là có ý riêng cởi nói lời này ngược lại là không sai quả thực so với vi tiểu vi thành thục sinh ra n g ư ơ i muốn đi nơi nào ta nói chính là tâm trí tâm trí ta so với tiểu vi thành thục ai nha ngươi muốn còn như vậy ta cũng không cùng ngươi đã khỏe a tô mậu dĩnh bị nữ vương đại nhân đùa d ỡ n có chút phát điên uy hiếp rồi lại nói với mọi người muốn ta nói mọi người chờ đấy cũng là chờ đấy không bằng chúng ta phân công nhau hành động ra đi tìm một chút xem e rằng thật có thể giúp được gì cũng khó nói nhưng là đại ca mệnh lệnh mọi người do dự nói tô Ngọc dĩnh đứng dậy lo lắng nói lúc này là lúc nào rồi còn quản cái gì mệnh lệnh không phải ra lệnh các ngươi làm sao chết như vậy tâm nhãn đúng lúc này sau khi một cái màu vàng toàn bộ sẽ vở thông cáo bay ra chúc mừng cực kỳ vô dụng hoàn thành vòng linh thống linh chi tử v ò n g kỵ sĩ ạ ba đồn thủ sát thưởng cho kinh nghiệm hai nghìn điểm phần này vinh diệu đem mãi mãi sử sách thủ sát đại thần đạo diễn đại ca cực kỳ vô dụng làm xong rồi cùng h e mặt q u lúc đó nô dụng đã hái được che mặt bố ngụy trang thành một cái lại ngốc lại thiếu tán nhân người chơi một người vui hấp ta hấp tấp hử cười nhỏ đi giữa khu rừng trên đường nhỏ đầu ngụy trang hai chữ này sở dĩ dùng dấu m ặ k ép chỉ là bởi vì kỳ thực trạng thái của hắn bây giờ căn bản không cần trang bị nếu như không phải lại ngốc lại thiếu người bình thường nhất là một người nam nhân bình thường ai sẽ l ẻ loi một mình bật bật nhảy nhảy một bên cười giống như một đoá hoa hưng dương một bên ngâm nga cái loại này nhược trí tới cực điểm cười nhỏ hơn nữa còn là ở trong đêm có bệnh sao bất quá cái này thật đúng là không thể chắc hắn chuyện phát sinh mới vừa rồi quả thực đáng giá cao hứng như thế dù sao đang ở trước đây không lâu hắn còn tưởng rằng địa ngục lãnh chúa thủ sát đã xa không thể chạm kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại cầm nhẹ nhàng như vậy hơn nữa chẳng những bắt lại thủ sát thậm chí còn thực sự liền sương chi đau thương đều bùng nổ đây tuyệt đối là cái khiến người ta mừng rỡ vui mừng ngoài ý m u ố n a phía trước tuy là nghe vị vị ẩn nói qua địa ngục l ĩ n h chủ cầm đúng là sương chi đau thương cũng len lén huyên tưởng quá nếu như có thể tuân ra tới thì tốt rồi thế nhưng vậy cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi dù sao hoạt động lần này vốn là cố gắng kỳ lạ phía trước giết những cái này vong linh q u á vật đều là chỉ có thể thu được điểm cống hiến không có bất kỳ kinh nghiệm nào cũng không rơi xuống tiền tệ trang bị càng là đừng có mơ. cho nên ngô dụng liền đương nhiên không có đối với sương chi đau thương báo bất kỳ hy vọng nào chỉ muốn bắt thủ sát ác tâm đến những cái này phía trước vì tìm chính mình đem nhất tiện ngươi liền cười cùng nữ vương đại nhân liên lụy vào công hội là tốt rồi nhưng là bây giờ sương chi đau thương a cấp độ sử thi trang bị a lại là một số tiền lớn a ngô dụng đã không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ đi biểu đạt chính mình tâm tình của giờ khác này còn như vì v ị ẩn đánh chết địa ngục l ĩ n h chủ sau đó ngô dụng đã xuất an bài trước nàng một thân một mình trở về thành chính mình thì là tuyển trạch lượn quanh một đường xa xa n h a hành động dù sao kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đây phương diện an toàn ngô dụng là không có chút nào lo lắng nhân ra vì vị ẩn nhưng là thành chủ ai dám đối với người ta thế nào hơn nữa hoạt động cho tới bây giờ trên cơ bản cũng coi như kết thúc chỉ cần các loại chờ tất cả quái vật rút lui tới đất đổ s á t biên giới bên ngoài tin tưởng từng cái công hội chẳng mấy chốc sẽ minh bạch điểm này cứ như vậy bọn họ liền lại không có bất kỳ cần phải phân tâm địa phương đã trải qua chuyện lúc trước mỗi cái công hội đều nín một hơi thở đâu kế tiếp một hồi thanh thế thật lớn bao vây tiêu trừ che mặt quân đoàn hành động tất nhiên sẽ rất nhanh triển khai mà lộ dụng lời của mình từ hoạt động bắt đầu đến hoạt động kết thúc từ đầu đến cuối hầu như cũng không có lộ ra khuôn mặt chỉ cần lấy tấm che mặt xuống hiện ở khắp nơi đều là tán nhân người chơi tướng mạo của mình lại như vậy phổ thông phân biệt thuật lại không thể đối với tự sử dụng tuyệt đối có thể làm được che giấu hai mắt người nhưng vì vị v ị ẩn bất đồng vì v ị ẩn lấy xuống mặt nạ bảo hộ đó là nghiêng nước nghiêng thành nữ thần thành chủ mang theo mặt nạ bảo hộ đó là từng cái công hội người người phải trừ diện che mặt quân đoàn làm sao đều giống nhau biết để người chú ý cho nên hắn chỉ có thể làm cho vị vi ẩn đi trước nguyên bản đưa ra yêu cầu này thời điểm hắn còn tưởng rằng vì vị ẩn biết giống như hoạt động trước khi bắt đầu giống nhau phản đối mạnh liệt dây dưa đến cùng cùng với chính mình không thả kết quả không nghĩ tới lần này vì vị ẩn c ư nhiên không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý thi thi nhiên bước lên đường về loại này trước sau phản ngược lại làm cho n ô dụng tâm lý có như vậy một một xíu tiểu thất lạc phòng t r ư n g lại là hệ thống dợ cho quỷ n ô dụng chỉ có thể như vậy an ủi mình cũng là đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì ôi được rồi hiện tại mập mạp cũng đã mang theo che mặt quân đoàn cùng nhau hạ tuyên chứ nghĩ như vậy n ộ dụng vội vã mở ra bản thân lan nhìn thoáng qua che mặt quân đoàn những người này ở giữa hiểu tô lâm tịch nhất tiện ngươi liền cười nữ vương đại nhân cùng một lòng lô cốt đều là bạn tốt của hắn chỉ cần liếc mắt nhìn bốn người này là hay không tại tuyến là có thể đối với che mặt quân đoàn tình trạng vừa xem hiểu ngay kết quả cái này nhìn một cái đừng lo chỉ thấy cái này bốn người tên cư nhiên cũng còn chỉnh chỉnh tề tề sáng căn bản cũng không có l ọ góc lại tựa như tử đã hoàn toàn đã quên chính mình nhắc nhở giờ cho quỳ gì nội dụng rốt c ụ c tỉnh táo lại vội vàng cấp nhất tiện ngươi liền cười đi một cái tin các ngươi chuyện gì xảy ra vì sao đến bây giờ còn không có l ọ góc nhất tiện ngươi liền cười a ế đại ca cấp độ sử thi trang bị a lại là liên tục hai cái toàn bộ sẽ vỡ thông cao a ngươi thực sự thái ngưu xoa chúng ta bên này trong lúc nhất thời chiếu cố hoan hô chúc mừng cái gì đều quên hết ta đây để các minh đệ lò g ặ p n ô dụng lại cường điệu một lần dành thời gian từng cái công hội quét sạch hành động chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi lò g ặ p sau đó nhớ kỹ nhất định phải để cho tất cả mọi người cùng một chỗ gia nhập vào ta phía trước phát cho ngươi con vịt đàn kiểm kê nhân số một cái cũng không được đổ vào mọi người cùng nhau xuất lực liền nhất định phải cộng tiền tối nhất tiện ngươi liền cười minh bạch đại ca kia ngươi đây n ộ dụng ta còn có một số việc phải xử lý có thể phải chậm một chút xử lý xong sau đó ta sẽ đi trong b ầ y tìm các ngươi các ngươi cũng không cần chờ đấy ta không sai biệt lắm chơi cả ngày làm cho mọi người nên nghỉ ngơi một chút nên để làm chi lúc rảnh rỗi lưu ý điểm trong b ầ y tin tức là được nhất tiện ngươi liền cười đã biết đại ca ngươi cũng nhiều thêm cẩn thận trở về hết tin tức nội d ụ n g vẫn nhìn chằm chằm bạn thân lan chứng kiến một lòng lô cốt nữ vương đại nhân cùng nhất tiện ngươi liền cười tên rất nhanh thì lần lượt tôi xuống điều này nói rõ bọn họ đã hạ tuyến nhưng duy chỉ có có một tên của người vẫn là sáng hiệu tô lâm thịt cái này tô mộng dĩnh lại dự định làm cái gì n ộ i d u n g đang do dự có m u ố n hay không họ gì ẩn nạ tin tức đi qua t h u ố c d i ụ c một cái đã thấy cái kia h i ể u tô lâm tịch tên dẫn đầu bắt đầu nhảy lên nàng c ư nhiên chủ động phát tới tin tức chỉ bất quá tin tức nội dung cũng là thực sự khiến người ta có điểm sở không được đầu não cực kỳ vô dụng bất luận trước ngươi làm sao khi dễ ta đe dọa ta nhằm vào ta không nhìn ta đều có thể xóa bỏ nhưng là bây giờ ta đã là che mặt quân đoàn một thành viên nếu như kế tiếp ngươi còn dám đối với ta như vậy nhất là không nhìn lời của ta ta nhất định sẽ dễ ngươi mặt khác cho dù tốt tâm khuyên ngươi một câu tiểu vi là m ộ i m ộ i người ca ca cùng m ộ i m ộ i là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể lấy ở chung với nhau tự giải quyết cho tốt hạ n ô dung chứng kiến tin tức thời điểm hiểu tô lâm tịch tên cũng ảm đạm xuống nàng cũng đã hạ tuyến mặc danh kỳ diệu n ô dung lẩm bẩm h ắ n cơ bản không có xem hiểu tô mậu d ĩ n h đến cùng nói những gì bất quá xem ở nàng đã ngoan n g o ắ n lọ gọc hơn nữa nguyên bản nàng cũng chính là không giải thích được tên mặt trên n ô dung cũng liền không suy nghĩ nhiều tắt liền tin tức n ộ dung ngắm nhìn tả hữu một cái thấy phụ cận cũng không có người nào lúc này mới nhanh lên đi vòng qua một cây đại thụ phía sau đem sương chi đau thương đem ra bắt thủ sát sau đó hắn vẫn còn không có thời gian kiểm tra sương chi đau thương thuộc tính đâu sương chi đau thương chiến sĩ hoặc có chút đặc thù c h ứ c nghiệp giả chuyên dụng duy nhất bất luận cái gì cấp độ sử thi trang bị đều là phục v ũ khí bên trong duy nhất tồn tại nhất kiện bị ác ma đoán tạo sở hữu vũ yêu vương lực lượng cường đại tà ác thần khí địa ngục lãnh chúa đại biểu kiếm dường như tên cái này là một thanh mang theo tà ác lực lượng cường đại đồng thời lại lại mang đau thương bi kịch sắc thái sử thi vũ khí đảng cấp hai mươi cấp nhu cầu trực nghiệp chiến sĩ hoặc cá biệt đặc thù trực nghiệp lực công kích bảy mươi chín một trăm hai mươi công kích khoảng cách một năm giây nơi này biểu hiện công kích khoảng cách làm vũ khí kèm theo nguyên thủy công kích khoảng cách mà ngoạn da mẫn tiệp thuộc tính hoặc giảm thiểu công kích khoảng cách kỹ năng nhưng cũng có ở này trên căn bản giảm thiểu thể chất 20. lực lượng 20. m ư ơ ấ t tiệp 20. trí lực 20. phụ da cực hàn trí lực bị động xương chi đau thương cực hàn lực lượng có thể khiến cho mục tiêu tốc độ di động giảm bớt xương chi đau thương người sử dụng đồng thời lấy được tốc độ di động tăng lên một kích trí mạng bị động trong công kích có m ư phần trăm sát xuất đối với địch phương tạo thành hai lần thương tổn có thể cùng còn lại mang vào trí mạng cùng với kỹ năng hoặc trang bị đẹp ra không hổ là cấp độ sử thi trang bị a thuộc tính này quả thực quá người tiên nhìn x ư ơ n g chi đau thương thuộc tính nội dụng thổn thức không l ư t lực công kích cùng công kích khoảng cách hai thứ này đã không có thể bắt bẻ hiện nay tuy là còn không có hai mươi cấp vũ khí xuất hiện nhưng coi như mười cấp vũ khí cũng, cũng chỉ có từ s á t phẩm chất mà thôi hơn nữa thuộc tính cũng là thấp thương cảm lực công kích cũng không có vượt lên trước năm mươi cái này bỏ đi ngày ba vị đếm lực công kích đã đủ để ngạo thị quân hùng hơn nữa chiến sĩ vũ khí thông thường công kích khoảng cách ngắn nhất đều muốn hai năm giây sương chi đau thương cũng là biến hình thái rút ngắn đến rồi một năm giây không nên xem thường cái này thành thật một dây kém tuyệt đối có thể quyết định toàn bộ chiến đấu thắng bại bỏ đi ngày lực công kích lại phối hợp thêm có thể nói biến hình thái tốc độ công kích quả thực cường đại đến không có bằng h ư u có hay không thuộc tính những cái này liền không nói tuy là gia tăng điểm thuộc tính cực kỳ trung d u n g mỗi hạng đều có nhưng tổng coi như cũng là chọn mười sáu cấp thuộc tính nhất là người ta phân chân chính là x ư ơ n g chi đau thương phụ gia thuộc tính cực hàn chi lực bất luận là người nào bị chặt đến tốc độ giảm một chút một tăng chính là thần tiên liền tuyệt đối chạy không thoát mà một cách trí mạng không thể nghi ngờ lại cho nguyên bản sức vật chưa đủ chiến sĩ cung cấp một khoản cường đại thêm vào phát ra kỳ thực hoàn toàn không cần thiết nói thêm cái gì tuy tiện một người chứng kiến sương chi đau thương đều chỉ có thể nói ra một câu đúng là mẹ nó không hổ là cấp độ sử thi vũ khí mà đáng tiếc duy nhất chính là thân là áo giáp đại sư n ô dụng căn bản liền không dùng được thậm chí liền phân giải cũng không thể sương chi đau thương là vũ khí hắn chỉ có thể phân giải áo giáp hơn nữa đã trải qua lần trước thần cấp bại g a từ chuyện hiện tại coi như là có thể phân giải n ộ dụng cũng luyến tiếp phân giải trừ phi đầu hắn thực sự thiếu cầu nối đối với rồi đồ tốt như vậy có muốn hay không xem trước một chút thần cấp bại gia tử ra giá bao nhiêu đâu n ô dụng đang chạy nước bọn tính toán tin tức thanh âm nhắc nhở đ ố n g nhiên vang lên n ô dụng mở ra xem nhất thời liền n ở nụ cười có muốn hay không trùng hợp như vậy nhắc tào tháo tào tháo đến a gửi tin nhắn tới chính là thần cấp bại gia tử giọng điệu được kêu là một cái cấp bách cực kỳ vô dụng nghìn b ạ n thủ hạ lưu t ì n h n ô dụng giả ngu trả lời cái gì thủ hạ lưu t ì n h thần cấp bại gia tử n g ọ tào ngươi tờ mở giờ sẽ không lại là đã phân giải chứ ngươi dám lúc này ngươi nếu là dám sẽ đem sương chi đau thương phân giải ta thể với trời ta tuyệt đối trở mặt với ngươi chưa xong còn tiếp chương một trăm ba mươi tán nhân ngoạn gia tiêu ngạo từ tin tức nội dung bên trên n ô d ụ n g nhìn ra được thần cấp bại gia tử lần này là thật cấp nhãn xem ra cái này sương chi đau thương hắn là tình thế bắt buộc a cười cười n ô d ụ n g còn muốn lại treo nhử trả lời biệt giới a không phải một bà phá vũ khí sao phân giải cũng không trở thành nói trở mặt liền trở mặt chứ thu được tin tức thần cấp bại gia tử lập tức liền ngây ngẩn cả người vội vã đem chân chó một gào to đi qua họ cực kỳ vô dụng lời này có ý tứ hắn sẽ không thực sự đã đem sương chi đau thương phân giải chứ hồi thiếu chủ từ mặt chữ ý tứ đến xem còn không cách nào phán đoán hắn đến cùng phân giải không có chân chó một hào ngưng thần nói rằng t h â n cấp bại gia tử mới dự định hồi âm hơi thở mắng chửi người lại nghe chân chó một hào lại như có điều suy nghĩ bổ sung bất quá cực kỳ vô dụng phía trước bị lộ ra tư liệu ta tỉ mỉ nghiên cứu qua mặt trên hình như là nói áo giáp đại sư chỉ có thu thập phân giải áo giáp chế tạo áo giáp ba cái kỹ năng hơn nữa không thể học tập những thứ khác kỹ năng xương chi đau thương cũng không phải là áo giáp hắn hẳn là phân không giải được mới đúng thần cấp bại gia tử tránh cấp bắt đầu hơi không kiên nhẫn mà nói ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết hắn đến cùng phân giải hay chưa. nếu như dựa theo trong tài liệu tin tức tới phân tích nói chân chó một hào do dự một chút nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói không có nếu không có hắn vì sao không phải trực tiếp nói cho ta biết dụng ý ở đâu thân cấp bại gia tử lại hỏi đại khái là cố ý muốn treo thiếu chủ từ đó thu hoạch càng nhiều hơn quyền lợi chờ sau đó thiếu chủ cùng hắn giao tiếp lúc mời vụ tất cẩn thận cái này cực kỳ vô dụng không giống thiếu chủ trước đây gặp phải người từ lần này trong hoạt động là có thể nhìn ra được có thể rất nhiều công hội bên trong bắt thủ sát hơn nữa điểm cống hiến vẫn bảo trì đệ nhất nói do hắn rất có thực lực đầu não cũng tuyệt đối không đơn giản quan trọng nhất là nói đến đây chân chó một hào n h ư mày có chuyện nói thẳng thần cấp bại gia từ khoát tay nói quan trọng nhất là cực kỳ vô dụng ra mặt độ dày tuyệt đối vẫn còn ở thực lực của hắn cùng trên đầu não lúc trước hắn có can đảm công n h i ê n ngay trước mặt của nhiều người như vậy gắng gượng từ nhỏ tay thuận bên trong khu ra năm kim tệ khen thưởng hành vi chính là một ví dụ rất tốt một cái chỉ có thực lực và đầu não cao thủ hoặc hứa thiếu chủ còn có thể từ những phương diện khác vào tay dù sao cao thủ để ý đồ đạc có rất nhiều như là danh tiếng thần tượng bao quần áo trở các loại mấy thứ này chắc chắn ảnh hưởng bọn họ hành vi nhưng một cái đã có thực lực lại có đầu não lại ra mặt dạy đến hoàn toàn không có một chút cao thủ giác nộ g cao thủ tựa như cực kỳ vô dụng như vậy danh tiếng thần tượng bao quần áo chờ các loại mấy thứ này ở trước mặt hắn như p h ủ vân đã không có những thứ này giảng buộc cao thủ cũng biến thành một cái cơ bản không có nhược điểm cao thủ hắn hành vi đem không có quy luật không có chuẩn tắc khả tuần phi thường khó có thể đối phó chân chó một hào có chút bận tâm nói rằng ừ m phân tích rất có đạo lý một sẽ tự mình lĩnh thưởng thần cấp bại gia từ gật đầu suy nghĩ một chút lập tức cười nói bất quá ra mặt dạy thì thế nào chỉ cần là tiền có thể đủ giải quyết vấn đề vậy hết thảy đều không là vấn đề ngươi sẽ giúp ta coi coi một cái xương chi đau thương giá cả thiếu chủ nếu không hay là chờ chứng kiến xương chi đau thương thuộc tính lại định ra à, như vậy chuẩn xác hơn một ít chân chó một hào kiến nghị nói chuyện cũng tốt thần cấp bại gia tử nói nội dụng bên này đợi nửa n g à y thấy thần cấp phá sản tử chỉ chậm chưa có hồi phục đang có chút kỳ quái thời điểm thần cấp bại gia tử tin tức rốt c ụ c chuyển đến không có phân giải sẽ không phân giải giả ý như thật chuyện như vậy không có thời gian với ngươi ma trùy bị tử xương chi đau thương ta dự định còn có gần g a lò công hội nơi dừng chân làm ta cũng dự định trước tiên đem sương chi đau thương thuộc tính đồ phát tới ta làm cho một hào ra một cái giá chứng kiến thần cấp bại gia tử trong tin tức nhắc tới một hào ngô dụng lập tức minh bạch hắn vì sao lâu như vậy mới trở về tin tức chân chó một hào cái cô nương này tuy là chỉ gặp mặt qua một lần nhưng cho ngô dụng lưu lại ấn tượng còn là phi thường khắc sâu đương nhiên khẳng định không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia ấn tượng mà là năng lực nàng đối với trò chơi phát triển thế cục cùng trang bị giá cả dự đoán phương diện dường như có siêu việt người bình thường thiên phú luôn là có thể một câu nói chúng cái này thậm chí một ít trà trộn du h ì mấy năm lão điệu cũng chưa chắc có thể làm được húng chi một cái tuổi không lớn lắm cô đ ư ơ n g chỉ cần x ư ơ n g chi đau thương thuộc tín h đồ phát tới tin tưởng rất nhanh chân chó một hào liền có thể đưa ra một cái tương đương chính xác giá cả mà thần cấp bại gia tử tuy là nhìn như phá sản sẽ rất thổ hào đến cái xóa đi số lẻ hoặc là tăng giá gì gì đó nhưng nhưng cũng không phải là không có đầu não người không đúng vậy sẽ không dẫn đầu chứng kiến trò chơi cơ hội làm ăn tuyển trạch tiến vào chiếm giữ du hí càng sẽ không mỗi lần phá sản phía trước đều trước hết để cho chân chó một hào định giá cho nên hắn phá sản là có điểm mấu chốt cái kia điểm mấu chốt liền xây dựng ở chân chó một hào định giá chủ cột bên trên mà ngô dụng lần này khẩu vị hiển nhiên cũng không nhỏ cho nên muốn đến rồi chân chó một số tồn tại hắn lập tức cải biến c h ủ ý cũng không có theo lời đem sương chi đau thương thuộc tín h đồ phát tới mà là trả lời ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm cho nên sương chi đau thương chuyện chờ ta trở lại trong thành rồi hay nói còn như công hội nơi dừng chân làm nói ở không nhìn thấy toàn bộ nó công năng phía trước tạm thời không chấp nhận dự định thân cấp bại gia tử không mang theo như thế làm người khác khó chịu vì thèm bất quá tình cảnh của ngươi quả thực rất nguy hiểm theo tin tức ta lấy được hiện tại ngoại trừ thích khách liên minh trích tinh c ấ p cùng giữ thiên tranh sủng cái này tam đại cự đầu bên ngoài tất cả công hội đều ở đây bao vây tiêu trừ ngươi và người che mặt quân đoàn ngươi bây giờ ở nơi nào có muốn hay không ta phái chọn người trước đi tiếp ứng ngươi thích khách liên minh giấu diếm sát khí cùng trích tinh các phi thiên trích tinh hai người này sẽ bông tha đổi u bắt chính mình cũng không ra ngoài ngô dụng dữ liệu dù sao từ hoạt động bắt đầu đến bây giờ hắn cùng hắn che mặt quân đoàn cũng không có đối với bọn họ làm cái gì bọn họ không có lý do gì làm như vậy hơn nữa lấy hắn đối với cái k i a hai con l á o hồ ly hiểu rõ tất cả bụi bầm lắng xuống bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình mà giữ thiên tranh sùng lời nói nhất thế tiêu hùng đó là có nhược điểm ở trong tay hắn sợ ném chuột vợ đồ đương nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ bất quá lúc này p h ỏ n g chừng mui hắn đều sắp tất điên dù sao hắn đã dựa theo ước định cho che mặt quân đoàn che chở nhưng chuyện bây giờ xong với hắn liên lạc tây môn tiểu khánh lại trực tiếp hạ tuyến điều này làm cho hắn đi đâu nói do lý lẽ đi nghĩ nhất thế tiêu hùng thời khắc này biểu tình n ộ dụng liền không nhịn được muốn c ư i trả lời cái này thì không cần、à. ta tự nhiên có biện pháp của ta trở lại trong thành ta sẽ liên hệ ngươi chứ không tán câu nữa phía sau còn có mấy trăm ngàn người ái mộ đuổi theo ta đây cái này nhiệt tình ngươi hiểu được căn bản không dừng được ca trên thực tế mọi người đều biết kỳ thực ngô dụng hiện tại nhàn nhã muốn chết hắn vẫn đang cố ý treo người khác khẩu vị nhận được tin tức thần cấp bại r a tử ngay lập tức sẽ mở ra nổ nước bọn ngoại tảo có công phu theo ta vô nghĩa thậm chí ngay cả cái thuộc tính đ ổ đều không có thời gian phát cái này không mở mắt nói mọ sao quá vô s ỉ còn có một đống lớn hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh cựu nhân c ư nhiên bị hắn vô liêm s ỉ nói thành người hãi mộ còn mấy trăm ngàn nói ra chính hắn thư sao khoác lắc tất phía trước đánh trước cái bản nháp sẽ chết a xem ra chúng ta còn đánh giá thấp người này độ dày ra mặt cùng lúc đó ngô dụng trong nhà hiểu tô lâm tịch không đúng chắc là tô mậu dĩnh rời khỏi du hí t ử trong trò chơi ca bin mặt sau khi trôi ra làm chuyện thứ nhất chính là vẻ mặt hưng phấn v ọ t tới phòng khách kết quả nhìn một cái phòng khách không a i rồi lập tức nhìn phía ngô dụng căn phòng kết quả chứng kiến ngô dụng gian phòng cửa phòng cũng là n h ắ m thật chặt trên gương mặt tươi cười nhất thời lộ ra vẻ thất vọng tên hôn đản này chủ nhà trọ hoạt động đều phải kết thúc tại sao còn không đi ra một bên đoán trách lẩm bẩm nàng lại một quệt một quệt đi trở lại gian phòng của mình nàng bây giờ đó là nín một bụng nói muốn tìm một người nhờ một chút nhất là cái này chán ghét chủ nhà trọ nguyên bản nàng còn nghĩ cái này sẽ ngô dụng hẳn là đã xảy ra rồi dù sao thân ở cùng một cái trong trò chơi tham gia lấy cùng một cái hoạt động che mặt quân đoàn rực rỡ hào quang đại s á t tứ phương quang vinh sự tích tên hôn đản g này muốn không biết đều là không thể như vậy nàng làm che mặt quân đoàn sớm nhất người tham dự cùng nhân vật trọng yếu đương nhiên liền có quyền lợi cùng tư bản ở ngô dụng trước mặt hào hào khoe khoang một phen làm cho cái này chán ghét chủ nhà trọ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa vừa lúc cũng chấn áp một cái hắn c ũ ê u căng p h á c lối nhìn hắn về sau còn dám đối với mình yêu ngũ hát l ụ kết quả hiện tại người đều không tại nàng cũng chỉ có thể phẫn nộ thôi về đến phòng. tô n g n g dĩnh có vẻ hơi chán đến chết tiện tay nhảy ra khỏi t r ư ờ n g mấy ngày cũng chưa dùng qua thượng vắng bùn thân thỉnh phía trước ngô dụng lưu lại con vịt đàn sau đó đăng nhập vào trò chơi quan phương diễn đàn quan phương trên diễn đàn một cái thiếp mời bị thật cao đ ẻ ở trên nhất đoan tên là chúng ta tới đặt câu hội trưởng phải chết cái này thiếp mời hồi phục số lượng đã đạt đến sáu nghìn nhiều điểm kích số lượng càng là đã tiếp cận hai mươi vạn thật là nghĩ không ra cực kỳ vô dụng thuận miệng một câu nói đã thành danh nói thì h cực kỳ vô dụng vẫn thật có lực hiệu triệu nha tô ngậu dĩnh khép cười một cái tiếp tục đi xuống mặt lật phía dưới vị trí thì là đã bị những thứ khác lên án công khai mỗi bên đại công hội ý thế hết người trong hoạt động lạm sát kẻ vô tội tán nhân người chơi không có nhân quyền chống đỡ che mặt quân đoàn vì tán nhân người chơi đại sứ hình tượng cùng mỗi bên đại công hội ăn thua đủ hội t r ư ở n g phải chết đứng lên không muốn bị khi dễ tán nhân người chơi ta là một gã tán nhân người chơi ngày hôm nay ta ăn cái lầu hát cái bài hát trẻ em ở trong game r ụ c ngựa phi nhanh kết quả gặp phải công hội bọn họ rất nhiều người ta thực sự rất đau là một danh tán nhân người chơi ta đã báo cảnh sát rất rõ ràng đây là có người đang trên diễn đàn trợ giúp chế tạo trọng tâm câu chuyện bất quá đó cũng không phải tô n g ọ n g dĩnh quan tâm lần hai trang tô n g ọ n g dĩnh có chút kỳ quái lẩm bẩm lẩu b ầ u gì, kỳ quái cực kỳ vô dụng bắt thủ sát sự tỉnh tại sao còn không đi ra đâu tô n g ọ n g dĩnh không cam lòng lại đổi mới một cái website lần này một cái đỏ tươi cao hiện ra đưa lên cao nhất thiếp mời xuất hiện ở diễn đàn bên trên chúc mừng cực kỳ vô dụng lần nữa liên tục hai lần leo lên toàn bộ sệ vợ thông cáo lực khác chúng công hội cầm xuống địa ngục lính chủ thủ sát cùng toàn bộ sệ vợ kiện thứ nhất cấp độ sử thi thật khí mà đang ở cái này một hồi thời điểm đại khái trong khoảng cách lần đổi mới w e b s i cũng chỉ có hơn mười giây a bài trả lời phía dưới đã nổ tung đây là cực kỳ vô dụng một bước nhỏ cũng là tán nhân ngoạn ra một bước dài câu này lỗ t hai đánh vang dội ngay trước nhiều như vậy công hội mặt bắt thủ sát xem bọn họ khuôn mặt hướng cái nào thả cực kỳ vô dụng tán nhân ngoạn ra kiêu ngạo cả m tạ ngươi cho chúng ta suốt n à y một ký xin nhận lấy ta năm năm đầu gối cực kỳ vô dụng hầu tử cùng h ả i tử mặc kệ ngươi thích cái nào ta đều cùng n g ư ơ i sinh chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt ra bao c h ô n g biết mà trong trò chơi ngô dụng đối với trên diễn đàn phát sinh tất cả cũng là hoàn toàn không biết gì cả hắn còn bận chạy đi đâu sau mười mấy phút đang ở ngô dụng đã có thể xa xa chứng kiến thanh vân thành thời điểm chờ mong đã lâu hệ thống tin tức rốt cuộc xuất hiện keng có chuyện xảy ra ở mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới vong linh đại quân đã toàn bộ bị đánh l u i lần này hoạt động kết thúc mỹ mãn keng chúc mừng điểm cống hiến vị thứ nhất người chơi cực kỳ vô dụng hắn sẽ được hệ thống thưởng cho công hội nơi dừng chân lệnh một viên mà điểm cống hiến xếp hạng trước m ộ ư ơ i người chơi cũng sẽ dựa theo bài danh dành cho tương ứng trang bị thưởng cho hoạt động thưởng cho đem tự động cấp cho đến trúng thưởng người chơi trong tay keng người thu được công hội nơi dừng chân lệnh một viên xin chú ý kiểm tra và nhận rốt cuộc đã tới nô dụng vội vã mở túi đeo lưng ra kiểm tra công hội nơi dừng chất lệ tiêu hao loại đạo cụ sử dụng phía sau tiêu thất sử dụng đẳng cấp hai mươi cấp phục vụ khí bên trong có người chơi đến hai mươi cấp sau đó hệ thống đem đồng thời mở ra năm tọa có thể cung cấp công hội trú đóng thành trấn trong trò chơi ngoại trừ tân thủ thôn bên ngoài còn lại thành trấn đều không đẳng cấp hạn chế chỉ cần mở ra m ộ ư ơ i cấp trở lên người chơi đều có thể tự hành đi trước sở hữu công hội nơi dừng chân làm công hội có thể tuyển trạch ở nơi này chút thành chân đóng quân đóng quân sau đó nên thành chân hết thể n ở tờ cờ đem sẽ dành cho nên công hội người chơi không giống với phổ thông ngoạn gia ưu đãi cùng đ ã i ngộ đồng thời nên công hội được hưởng ở đóng quân trong thành chân thành lập tổng bộ quyền lợi đ ã i ngộ đặc biệt một nên công hội người chơi ở trong thành được hưởng quyền được miễn vô luận nằm ở bất luận cái gì trạng thái n ở tờ cờ cũng sẽ không chủ động đối với nên công hội người chơi phát bắt đầu công kích đ ã i ngộ đặc biệt hai nên công hội người chơi ở trong thành được hưởng ưu đãi quyền ở trong thành bất luận cái gì tiêu phí đem căn cứ bất đồng thành chân chính sách ưu đãi tiến hành giá miễn đ ã i ngộ đặc biệt ba nên công hội đem có thể thu được hết thể người chơi ở trong thành lở đ cờ chỗ tiêu phí tổng lạch năm tiền thuế chia làm đ ã i ngộ đặc biệt bốn nên thành trấn đem miễn phí vì nên công hội ở trong thành cung cấp một khối thành lập tổng bộ thổ địa cũng đem phái m ộ ư ơ i danh thị vệ h i ệ u phòng chính thức thành lập tổng bộ sau đó nên công hội đem tự động thu được tất cả nhân viên tập kết kỹ năng những kỹ năng khác cần công hội hội trưởng tuyển trạch có hay không nghiên cứu có thể nghiên cứu kỹ năng tại kiến lập tổng bộ sau đó có thể với công hội trong tổng bộ kiểm tra tất cả nhân viên tập kết đối với công hội hết thể m ộ ư ơ i cấp trở lên tại tuyến thành viên tuyên bố tập kết mệnh lệnh tuyển trạch tiếp thu liền có thể trực tiếp truyền tống đến công hội tổng bộ nhìn công hội nơi dừng chân làm miêu tả n g ô dụng gắn gượng g sửng sốt nửa phút nửa ngày mới tỉnh hồn lại nguyên bản nô g dụng kế hoạch là dự định đem công hội nơi dừng chân lệnh bắt vào tay cũng cùng nhau bán đem bán đi tiền phân cho che mặt quân đoàn mỗi người làm tưởng thưởng dù sao tất cả mọi người ra khỏi một phân lực hết giận làm ộ t chuyện nhưng không thể để cho mọi người cùng cùng với chính mình bạch mang hoạt không phải mà đối với hồng danh di chứng tâm tình của hắn g i n h mạch từng câu không được bao lâu một ngày có người chơi đến hai mươi cấp năm tọa thành trấn mở ra thời điểm những cái này công hội nhất định sẽ trong nháy mắt giác nộ qua đây đến lúc đó bọn họ liền không còn có tinh lực phóng tới che mặt quân đoàn trên người bọn họ đại khái đều sẽ nhanh chóng để thăng đẳng cấp đến mới trong địa đồ t h a m dò một phen tìm kiếm còn lại thu được công hội nơi dừng chân lệnh phương thức chiếm trước thành trấn cho nên chỉ cần tránh khỏi cái này danh tiếng che mặt quân đoàn cũng không tính tạm thời an toàn khi đó lại tập hợp lại cùng nhau một bên thăng cấp một bên ngâm nước hồng danh nói vậy cái này hơn một trăm người ở thanh vân thành như vậy m ư ơ i cấp hai mươi cấp bản đồ bên trong cũng là rất khó gặp lại nguy hiểm còn như từng cái công hội truy sát lệnh n ô dụng cũng là sớm có chuẩn bị r ấ t nhiều như vậy hội trưởng ngoại trừ hết giận bên ngoài n ô dụng giống nhau an bài mấy người ngầm thu hình lại chỉ bất quá tạm thời còn không có lấy ra mà thôi tuy là chưa chắc hết thẻ hội trưởng đều giống như nhất thế kiêu hùng như vậy k i n h sợ nhưng nói như thế nào đây cũng là đen tối lịch sử a đến khi từng cái công hội đoạt xong thành trấn thời gian đã không biết qua đã bao lâu nên có cảm xúc cũng liền dồn dập đều nhặt đi đến lúc đó đen tối lịch sử đặt trước mặt tin tưởng đại bộ phận phân hội trưởng vẫn sẽ tương đương lý trí dù sao hết thẻ đều đã bụi bẩm lắng xuống lại đi c u ố n q u y ế t những thứ này tựa hồ đối với bọn họ cũng không có gì hay chỗ cho dù có vài cái tính khí tương đối nóng này hội trưởng không chịu thỏa hiệp che mặt quân đoàn đều là đạo tặc tính bí mật rất mạnh lại làm ra chút gì người nào cũng không cần nghĩ kỹ í quá cùng lắm thì lưỡng bại câu thương thôi bất quá bây giờ chứng kiến công hội nơi dừng chân làm ra sức công năng n ô dụng đột nhiên cảm giác được lúc trước hắn cái này chút chuẩn bị dường như hết toàn bộ đều là dư thừa hạnh phúc tới quá nhanh quả thực quá kích thích có hay không bốn cái đãi n ộ đ ặ biệt bất kỳ cái gì một cái đều đã c h á n g rồi có hay không quên được miễn vô luận nằm ở bất luận cái gì trạng thái ngâm ợ tờ cờ k h ô n p h ả nước hồng danh trong trò chơi một ngày vô cớ sát nhân người chơi biết thu được điểm thiện ác sở hữu điểm thiện ác người chơi tên đem biểu hiện là hồng danh điểm thiện ác biết theo thời gian dần dần giảm thiểu điểm thiện ác vì không lúc người chơi trạng thái khôi phục bình thường tục xưng ngâm nước ẩm danh ưu đ ạ i quyền không cần nhiều lời có thể tiết kiệm tiền tại sao phải tốn nhiều tiền tiền thuế chia làm đây mới là then chốt có được hay không áo giáp đại sư muốn muốn tăng lên trang bị hoặc là rất nhanh để thăng đẳng cấp cần không phải là tiền sao đây quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a thành lập tổng bộ mười tên thị vệ tạm không nói đến đã nói cái k i a tất cả nhân viên tập kết đây đối với trước mắt ta tới nói căn bản là thần n g kỹ có được hay không thủ hạ hơn một trăm cái che mặt quân đoàn chỉ cần lọ dỉn gia nhập vào công hội sau đó một cái tất cả nhân viên tập kết trực tiếp liền đưa tới hoàn toàn không cần lo lắng ở trên đường gặp ngăn chặn gì gì đó cái này công hội nơi dừng chân lệnh hoàn toàn chính là vì ta lượn g thân làm theo yêu cầu phía trước kế hoạch có thể toàn bộ phế trừ ta muốn thành lập một cái ra bao c ô n g biết n ô d ụ n g hào hứng làm quyết định không sai chính là ra bao c ô n g biết n ô d ụ n g cũng không tính thực sự làm một cái gì công hội hắn chỉ là muốn lợi dụng công hội nơi dừng chân làm công năng tạm thời ban g che mặt quân đoàn t ấ n mau rời khỏi khốn cảnh bây giờ sau đó đường ai nấy đi là tốt rồi hắn cũng không muốn bị công hội trói buộc chặt mặt khác còn có một cái ra sức tiền thuế làm cái này đối với hắn mà nói nhưng là không có chút nào so với trực tiếp bán đi kiếm thiếu chỉ là thay đổi một loại khe nhỏ sông dài phương thức nếu như chỗ thành trấn người chơi quá nhiều đóng quân thời gian cũng quá lâu nói thậm chí nếu so với bán đi thu hoạch nhiều hơn thế nhưng rất nhanh thì lại có một cái vấn đề làm k h ó hắn nhưng là vấn đề lớn nhất là cái kia năm cái thành trấn mặc dù đối với công hội thành viên không có yêu cầu gì nhưng là công hội nơi dừng chân làm sử dụng đẳng cấp cũng là hai mươi cấp ta hiện tại chỉ có mười lăm cấp còn lại năm cấp làm sao thăng hạ khó xử n ộ dung mở ra bản thân liệt biểu cho thiết công kê đi một cái tin cho tới bây giờ vong linh chi giáp thu bao nhiêu món thiết công kê chuyển về một cái tin xấu thần tượng ta xin lỗi người ta phụ kỳ vọng của ngươi từ hoạt động bắt đầu đến bây giờ ta đã thu hai kiện tất cả mọi người ở tham gia hoạt động căn bản không người bạn a n ô dụng c a o mày trả lời ừ m đã biết cái này không phải của ngươi sai vừa lúc vượt qua hoạt động thay đổi ai cũng không thu được kỳ thực hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút ngựa chết thành ngựa sống mà thôi hắn biết rõ coi như thiết công kê đem phía trước lại cho hắn hai trăm năm mươi kim tệ thu sạch thành trang bị hơn nữa chính mình trong kho hàng còn có hơn năm trăm l i ế m tệ cũng cùng nhau đều thu hoạch vong linh c h i giáp cái kia phân giải có được kinh nghiệm cũng là tuyệt đối không đủ lên tới hai mươi cấp dù sao đẳng cấp càng cao thăng cấp c ầ n kinh nghiệm cũng là bao nhiêu tăng trưởng phải làm sao đâu làm sao mới có thể rất nhanh lên tới hai mươi cấp đâu nội dụng nhìn chằm chằm bạn thân liệt biểu dùng sức xoa h u y ệ t thái dương lúc này thần cấp bại gia tử tên bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên đúng vậy ta tại sao lại quên hắn đây chính là cái đại tài chủ a ngô dụng tinh thần chấn động vội vã mở ra tin tức thần cấp bại gia tử cực kỳ vô dụng hoạt động đều kết thúc người đến trong thành chưa n ô dụng vội vã trả lời lập tức tới ngay tối đa năm phút t h ầ n cấp bại gia tử công hội nơi dừng chân làm người cũng nhận được chứ thế nào xem qua không có đến cùng bán hay không n ô dụng một bên bước nhanh hơn một bên trả lời công hội nơi dừng chân làm ta có tác dụng lớn không tính bán t h ầ n cấp bại gia tử ngươi không phải dự định bán cho người khác chứ ta cảnh cáo ngươi a ta trước đ ặ trước t ngươi tuyệt đối không thể lấy bán cho người khác hơn nữa ta dám cam đoan ta cho giá tiền của ngươi tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều cao n ộ dụng ngươi hiểu lầm thứ này ta dự định từ mình dùng ngươi biết ta thuộc hạ còn có một cái che mặt quân đoàn thần cấp bại gia tử ngoa tạo ngươi dự định mình mở công hội trong lòng của ngươi bóng ma đâu phía trước ngươi là lửa phỉnh ta đâu phải không n ô dụng giải thích không có ta chỉ là dự định mở một cái ra bao c ô n g biết không thêm người chỉ bất quá hoạt động lần này che mặt quân đoàn toàn bộ đều bởi vì ta hồng danh ta cuối cùng được vì bọn họ phụ trách cho nên ta định dùng công hội nơi dừng chân lệnh cho bọn hắn cung cấp một cái có thể an toàn ngâm nước hồng danh địa phương chỉ đơn giản như vậy thần cấp bại gia tử bên kia hiển nhiên lần nữa phát điên ngươi dựa vào n à y phí của trời a hai chúng ta đến cùng ai là bại gia tử liền v ì một cái ngâm nước hồng danh địa phương ngươi liền trực tiếp lãng phí cả cái trò chơi quả thứ nhất công hội nơi rừng chân lệ ngươi h n biết này cái công hội nơi rừng chân làm giá trị sao n ô dụng ta biết nhưng ta cảm thấy ta làm tuyển trạch giá trị càng hay hay không nói những thứ này chúng ta vẫn là tới nói một chút x ư ơ n g chi đau thương sự tình a thần cấp bại gia tử vậy phát thuộc tính độ à n ô dụng tại trước đây ta trước nói chuyện bảng giá của ta à điều kiện của ta là ngươi muốn ở năm tọa thành trấn mở ra phía trước giúp ta rất nhanh để thăng tới hai mươi cấp như vậy sương chi đau thương sẽ là của ngươi thế nào không quá phật chứ thần cấp bại gia tử ngươi tờ m ờ giờ t r e o chọc ta phải không không bán liền trực tiếp nói trò chơi này một người một cái trò chơi khoang còn trói chặt thân phận muốn thay thế luyện cũng không thể lão tử thế nào giúp ngươi chưa xong c ò n tiếp chương một trăm ba mươi hai đàm phán không thành n ô dụng cười hắc hắc trả lời đừng kích động nha không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy nói cho ngươi một cái bí mật kỳ thực ta có thể ăn trang bị thần cấp bại gia tử thu được tin tức lại là sửng sốt một chút vội vã đem tin tức đưa cho chân chó một hào nhìn một chút vẻ mặt mê hoặc mà hỏi cực kỳ vô dụng có ý tứ cái gì gọi là ăn trang bị lần này chân chó một hào cực kỳ hiển nhiên lần này nàng cũng bị làm khó ngưng thần nhìn hồi lâu lại cao mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng chỉ có thể xin lỗi nhìn thần cấp bại gia tử bất đắc dĩ nói xin lỗi thiếu chủ ta cũng không hiểu được liền ngươi cũng xem không rõ sự tình thật đúng là không nhiều thấy cực kỳ vô dụng trên người đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật thần cấp bại gia tử lẩm bẩm một câu cho n ô dụng trả lời nói rõ ràng cái gì gọi là ăn trang bị n ô dụng giải thích ăn trang bị ý tứ chính là ta phân giải trang bị có thể lấy được kinh nghiệm giá trị cho nên chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho ta thật nhiều trang bị Ta có như thế n vòng g t i i g nhất ngắn n giải cấp, thích thần cấp b ạ i gia tử lập tức sợ ngây người khó tin trả lời dựa vào ngay còn có loại này chuyện tốt ngươi nói cho ta kỹ càng một chút nội dụng trả lời ta lập tức tới ngay trong thành đem ngươi vị trí phát cho ta gặp mặt lại nói tường tận thanh vân thành bên trong t ự lâu dựa vào ngày có còn hay không thiên lý áo giáp đại sư căn bản là biến hình thái tồn tại loại này cách lên lẹ mèo còn có cho hay không những người khác đường sống may là rơi xuống trong tay ngươi nếu là cho ta không cần vài ngày ta là có thể làm ra một cái mãn cấp hào tới sợ chết các ngươi n g h e x o ngô n dụng giải thích cặt kẽ thần cấp bại gia tử lại bắt đầu chửi mán nó ta cá là năm mao tiền ngươi làm không được n ô dụng nhấp một khẩu trong chén rượu ngon cười ha hà nói thấy thần cấp bại gia tử vẻ mặt khâm phục n ô dụng lại bổ sung dĩ nhiên không phải nói ngươi không đủ tiền nhiều mà là du hí bản thân hạn chế dù sao cũng là du hí sơ kỳ ta phân giải kỹ năng giới hạn với thao giáp du hí trang bị sản xuất lại là tiến hành theo chất lượng từ bỏ các người chơi nhu cầu bên ngoài còn lại cũng sẽ không là đặc biệt nhiều tiền nhiều hơn nữa cũng không khả năng vô hạn thu mua hơn nữa nếu như cấp bậc của ta vượt qua người chơi nhiều lắm tỷ như ta hiện tại đã bốn mươi cấp đại bộ phận người chơi vẫn là đều hơn m ộ ư ơ i cấp trong trò chơi chủ yếu sản xuất vẫn là m ộ ư ơ i cấp trang bị bốn mươi cấp phân giải m ộ ư ơ i cấp trang bị còn có thể thu được giống nhau điểm kinh nghiệm sao trên lệch đẳng cấp quá lớn phân giải kinh nghiệm không có suy giảm hiệu quả sao cái này đều là ấn số a nói thật giống như cũng có vài phần đạo lý thần cấp bại gia tử suy tư một phen gật đầu nói cho nên nói kỹ năng này tối đa cũng có thể phụ trợ ta theo kịp phục vũ khí đẳng cấp cao nhất nhưng là muốn kéo ra trên lệnh rất lớn cơ bản vẫn là không quá có thể nhất là đối với ta đây chủng nghèo bức lai、like、nói n ô dụng cười tổng kết nói ha h a đường kiêm nhường giống như ngươi vậy ở trong game làm phiên giang đạo hải nghèo bức thật đúng là không có vài cái thần cấp bại gia tử nói trầm trọng n ộ dụng cũng không xấu hổ cười h ắ h ắ nói coi như như ngươi vậy k h a ta ta cũng sẽ không tâm hoa nộ phóng thời gian không còn sớm nếu không chúng ta vẫn là tới thảo luận một chút xương chi đau thương chuyện a không biết ngươi suy tính thế nào nhất kiện vong linh chi giáp 2.000 kinh nghiệm ngươi bây giờ mới 15 cấp t h ầ n cấp bại gia tử lẩm bẩm một h à o ngươi giúp ta coi một cái đại khái cần bao nhiêu món vong linh chi giáp mới có thể đem hắn lấy được 20 cấp muốn xài bao nhiêu tiền chân chó một hào dường như phía trước đã trải qua tính toán thậm chí cũng không có suy nghĩ một giây trở về nói chiếu theo các loại trong tài liệu cho ra số liệu tới tính toán từ 15 cấp đến h a cấp cần tổng kinh nghiệm đại khái là b ố vạn tà hữu mà nhất kiện vong linh chi giáp chỉ có thể thu được hai nghìn điểm kinh nghiệm lời nói đại khái cần hai trăm m ư ơ i món hiện nay vong linh chi giáp giá thị trường vì năm kim tệ tính như vậy thiếu chủ đại khái cần tiền điện thoại một nghìn năm mươi kim tệ tả hữu mới có thể giúp cực kỳ vô dụng lên tới hai mươi cấp nhưng nếu như phải nhanh chóng thu mua đến những trang bị này nói chi phí bên trên còn phải lại nhiều hơn bên trên một ít thân cấp bại gia t ử thỏa mãn gật đầu ngươi sẽ giúp ta tính một chút x ư ơ n g chi đau thương trước mắt giá trị chân chó một hào còn nói thiếu chủ cùng lần trước giống nhau còn chưa chứng kiến sương chi đau thương t h u tính ta còn khó xác định nhưng là dĩ vãng trong trò chơi cấp độ truyền thuyết trang bị cùng cấp độ sử thi trang bị giá cả tỷ lệ tối đa cũng chính là một tám hơn nữa cái chuôi này x ư ơ n g chi đau thương cùng lần trước món đó hát cám du hiệp c h i giáp ý nghĩa là giống nhau đều là kiện thứ nhất hát cám du hiệp c h i giáp thuộc về sao trang nó bao giá là năm mươi k í n tệ như vậy x ư ơ n g chi đau thương giá cả tối đa cũng không phải vượt lên trước bốn trăm k í n tệ nói xong chân chó một hào háng giọng một cái phụ đến thần cấp bại ra từ bên hai dùng không thế nào cao nhưng tuyệt đối có thể cho ngô dụng nghe được cấp lượng nhỏ giọng nói bổ sung mặt khác còn có một cái tình huống trải qua mới vừa hoạt động đ i ể mười cống thích khách cùng trích cấp cũng hiến hàng liên minh tinh phân thứ thứ thu biệt xếp đ ợ c cấp cùng cho nhất kiện cấp độ xử thi trang、bị. bảng xếp hàng thần nên. thi khí đã đổi mới, theo thứ tự đổi mới, giáp giấy, xếp độ đã xử bị, là mũ m thiếu chủ định đoạt nghe được chân chó một số nói n ô d ụ n g vội vã mở ra bảng xếp hạng thần khí nhìn t h o a g q u a quả nhiên thấy phía trên đã có biến hóa đệ nhất danh tự nhiên vẫn là hắn x ư ơ n g chi đau thương mà tên thứ hai vốn là hắn hắc á m du hiệp c h i giáp nhưng lúc này đã biến thành thích khách liên minh hắc á m c ô lâu mũ giáp tên thứ ba thì là trích tinh các tử linh chân giả giấy tên thứ tư mới là của hắn món đó đã bị phân giải hết hắc á m du hiệp tri giáp lại phía sau thì là một nước cấp độ truyền thuyết trang bị xem ra hoạt động lần này điểm cống hiến thưởng cho quả thực cũng là đủ ra sức đệ nhất danh ngô dụng công hội nơi dừng chân lệnh tự nhiên không cần phải nói mà tên thứ hai cùng tên thứ ba liền trực tiếp cho cấp độ sử thi trang bị đệ tam đến tên thứ một ư ơ i toàn bộ đều là cấp độ truyền thuyết trang bị nếu là như vậy như vậy bài danh ngược lại cũng thuộc về bình thường phía trước bảng xếp hạng thần khí bài danh quy tắc đã nói qua nếu như là tương đồng phẩm chất trang bị nói sẽ lấy thu được trang bị thứ tự trước sau tiến hành bài danh đồng dạng là cấp độ sử thi trang bị hiển nhiên ngô dụng sương chi đau thương nếu so với thích khách liên minh hát cám khô lâu cùng trích tính các tử linh chân giả tự nhiên xếp hạng đệ nhất mà hát cám du hiệp chi giáp liền càng sớm hơn đứng hàng ở còn lại cấp độ truyền thuyết trang bị phía trước đó cũng là tất nhiên chỉ bất quá chân chó một số nói lộ v ẻ lại chính là nói cho ngô dụng nghe được hắn làm sao có thể không minh bạch nếu không trực tiếp phát d ì vặt chắc không phải kết thúc còn như mục đích nếu như là chân chó một hào tự tiện chủ trương nói đó chính là ép giá một bên nhắc nhở ngô dụng hắn sương chi đau thương cũng không phải là duy nhất cấp độ sử thi trang bị không muốn trả giá bên kia thì là muốn nhắc nhở thần cấp bại gia tử thận trọng suy tính một chút không nên quá phá sản đây cũng là tình lý bên trong nhưng nếu như là s o n g hoàng lợi nói cái kia liền không nói được rồi từ thần cấp bại gia t ử phía trước hành vi trên thói quen đến xem hắn chưa chắc liên tiếp nhiều hơn một ít tiền cũng khẳng định s u ấ t nổi dù sao chính là nhất kiện h ắ cám du hiệp c h i g i á p hắn liền dám trực tiếp ra đến bốn trăm kím tệ thật không phải bình thường phá sản có thể làm được như vậy hắn nhất định còn có những thứ khác ý đồ hơn nữa tuyệt đối cùng tiền không quan hệ mà thần cấp bại gia tử nghe được chân chó một số nói sau đó thì là ý vị thâm trường nhìn nội dụng cũng là trách cứ nổi lên chân chó một hào k h ô người xem một chút người xem một chút hiện tại huyên nhiều xấu hổ còn không mau mau lui thần cấp bại gia tử lại là dày một tiếng mới đúng ngô dụng cười nói gọi ngươi chê cười trách ta quản giáo vô phương a có như vậy t h ủ hạng ư ơ i nên vui vẻ mới là n ô d ụ n g k h o á t khoác tay nghiêm mặt nói chúng ta còn tiếp tục đàm luận sương chi đau thương sự tình a không biết ta nói lên điều kiện ngươi là có hay không có thể tiếp thu thần cấp bại gia t ử hít và o m ộ t hơi c a o mày nói t ê như thế nói cho ngươi hay tiền ngược lại không là vấn đề chủ yếu là trang bị ngươi để cho ta trong vòng thời gian ngắn làm được nhiều như vậy trang bị nhưng lại chỉ cần áo giáp cái này sợ rằng có điểm k h ó a có điểm khó mà không phải là không thể n ộ dung lập tức nghe được thần cấp bại gia tử trong lời nói thầm ý Kỳ thông ự c h thường giống như hắn như vậy khách hàng lớn xuất thủ lại cực kỳ hào phóng cơ bản chỉ cần ở du hi tuyến hạ chợ đêm xuất hiện qua một lần những cái này chợ đêm thương nhân ngay lập tức sẽ muốn con rồi giống nhau hò hét đi lên thần cấp bại gia từ đại danh khẳng định đã sớm ở chợ đen mọi người đều biết lực hiệu triệu không phải bình thường mạnh mẽ cho nên đối với hắn mà nói bất luận là thu mua kim tệ vẫn là thu mua trang bị chỉ cần một câu nói tuyệt đối là nửa phút chuyện n ô dụng hầu như có thể khẳng định chuyện này đối với hắn mà nói liền là một kiện đơn giản đến chỉ có chuyện một câu nói mà thôi nhưng là bây giờ hắn nói như vậy kỳ thực đã có thể coi như là một loại uy hiếp dù sao trong trò chơi không ai biết giống như hắn có thể ra đến giá cao như vậy hơn nữa cũng không còn người cụ bị hắn ở chợ đen l ự c hiệu triệu đây là hắn dựa vào tư bản thay đổi n ô dụng bản thân cho dù thần cấp bại gia từ trực tiếp trả thù lao hắn cũng chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn thu được nhiều như vậy trang bị dù sao chợ đêm là không có bất kỳ ước thuốc hắn có thể lừa gạt người khác người khác cũng có thể lừa hắn nhất là vừa mới đến người tất cả mọi người đề phòng lẫn nhau lấy nếu như không có tương đối lực hiệu triệu muốn trong vòng thời gian ngắn ở chợ đen làm động tác lớn như vậy cơ bản là không có khả năng chỉ bất quá bị người áp chế loại sự tình này cũng là hắn khó có thể tiếp nhận h ú ố n g hồ vốn là coi không phải mở cái gì ra bao c h ô n g biết hắn cũng không phải là không có biện pháp chỉ bất quá như vậy càng tốt hơn một chút mà thôi nghĩ như vậy nội dụng đã đứng vậy ngoài cười nhưng chồng không cười mà nói là như thế này sao không nghĩ tới lấy ngươi thần cấp bại gia t ử thú bút cũng sẽ có khổ sở sự t ì n h bất quá làm lão bằng hữu ta là tuyệt đối không đành lòng nhìn ngươi khổ sở đã như vậy giao dịch giữa chúng ta liền dừng ở đây à sau này còn gặp lại chưa xong còn tiếp chương một trăm ba mươi ba tư thế minh cái này cực kỳ vô dụng là thật ngu ngốc hoặc ngu ngốc làm sao không theo sáo lộ xuất bài đâu mắt thấy ngô dụng muốn đi cái này thần cấp bại gia t ử trận tròn mắt thần cấp bại gia t ử tuổi còn trẻ tuy nói không nổi lâu kinh thương tràng nhưng cũng không phải lần thứ nhất theo người nói chuyện làm ăn trường hợp như vậy cũng đã gặp không ít lúc này lại biểu hiện ra một điểm làm khó dễ màu sắc đối phương khẳng định đã nghe được hắn trong lời nói ý tứ coi như tâm lý bồn trồn cũng nhất định sẽ trước nghe một chút điều kiện của hắn sau đó sẽ làm định đoạt dưới tình huống bình thường kết quả cuối cùng liền là đối thủ không thể không thỏa hiệp chính là cái này xáo lộ lần nào cũng đúng chỉ ít cho tới bây giờ hắn còn không có gặp đến bất cứ người nào giống như ngô dụng như vậy điều kiện cũng không hỏi một tiếng nâng lên cái m ô n g muốn đi gặp phải tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng một loại là cực kỳ vô dụng căn bản là người ngu ngốc hoàn toàn nghe không hiểu hắn trong lời nói mịt mờ hàm nghĩa bất quá thấy thế nào hắn cũng không giống là loại này như vậy thì chỉ có loại thứ hai cực kỳ vô dụng còn có những thứ khác dựa coi như ly khai chính mình cũng giống vậy có thể thành sự loại khả năng này ngược lại là phi thường lớn bất quá bất kể là thật làm sao có thể thần cấp bại gia tử đều sẽ không dễ dàng như vậy làm cho n g ô d ụ n g đi mất bởi vì hắn còn có mục đích của chính mình không có đạt được vì vậy vội vàng hướng giống như hắn kinh ngạc chân chó một hào nháy mắt chân chó một hào lập tức hội ý liền vội vàng tiến lên ngăn cản ai ai ai ai ai đừng có gấp đi a thiếu chủ của chúng ta còn có nói còn chưa dứt lời đâu không phải đã nói xong rồi sao n g ô d ụ n g kỳ quái hỏi quay đầu nhìn thần cấp bại gia tử v ẽ mặt chân thành nói con người của ta phương diện khác tuy là rất bất ham thế nhưng đối với bằng hữu nhất là như ngươi vậy lão bằng hữu còn là phi thường có nguyên tắc vô luận như thế nào ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử Kỳ t h ự cũng c không có người nghĩ khó khăn như vậy thần cấp bại gia t ử phía trước lời đã nói đến nơi này bây giờ bị lời của mình chân miệng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thoáng vung lòng một chút cửa n ô d ụ n g vẫn kiên trì đi ra phía ngoài được kêu là một cái vẻ mặt chính khí lương sơn hảo hán đều không hắn nói như vậy nghĩa khí coi như không có ta muốn khó khăn như vậy cái k i ê u cũng vẫn là có khó khăn chỗ không được như vậy ta tâm lý biết bắt ăn ta phải đi ta không thể cấp lão bằng hữu thêm i cho dù là một một sự phiền phức được rồi được rồi không có chút nào làm khó dễ cái này được chưa thần cấp bại gia từ đều sắp h ộ máu tức giận thực sự n ô dụng lúc này mới dừng lại đương nhiên là thực sự thiếu chủ của chúng ta cho tới bây giờ nói một không hai chân chó một hào vội vã tiếp cha thần cấp bại gia tử lại bị cực kỳ vô dụng như thế bước xuống phía dưới một hồi lò gấp bởi tối còn chưa nhất định làm sao ngược lại là một hào chân chó nha c u ố i cũng vẫn phải có chút hơi trừng phạt bí thư công tác tất cả mọi người hiểu không làm khó dễ liền nói s ớ m đi hại ta tội lỗi nửa này g ta người này a chính là quá trọng tình cảm n ô dụng một cái lắp mình liền lại a chính là quá trọng n h c ả động tác được kêu là một cái mất i ệ p trên mặt càng là hoàn toàn không nhìn ra một một xíu áy náy ra dấp dựa vào bị lửa rõ ràng không có ý định đi thôi được tiện nghi còn khoe mã chứ có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm thân cấp bại r a t ừ tức giận hận đến nghiến răng nghiến lợi nếu không phải là cố kỵ thân phận cùng lần giao dịch này mục đích cuối cùng hắn đều có điểm muốn động thủ lại nghe ngô dụng cười ha hả lại nói kỳ thực muốn ta nói cũng quả thực không có gì thật là khó ngươi nghe ta cho ngươi phân tích phân tích sẽ biết ngô dụng chính thức bắt đầu vương bà mại qua m è o khen m è o dài đôi cái này đệ nhất nhà tuy là lại ra khỏi hai kiện cấp độ sử thi trang bị bất quá cái kia hai trang bị rơi xuống thích khách liên minh cùng trích tinh cắt trong tay ở như vậy công hội trong mắt danh khí so với cái gì đều trọng yếu dù sao cũng phải có một món đồ như vậy hai kiện thần khí làm chấn hội chi bảo các ngươi nói đúng không cho nên bọn họ nhất định là sẽ không bán bởi vậy ta xương chi đau thương vẫn là trên thị trường duy nhất lưu thông cấp độ sử thi trang bị hơn nữa ta xương chi đau thương thậm chí so với bọn hắn xếp hạng càng cao n g ắ m lại ngươi cầm trong tay so với trung quốc đệ nhất công hội cùng đệ nhị công hội bài danh càng châu bỏ thần khí cái tên này khí đầu tiên là, là vô giá cái này đệ nhị nha bọn họ cái kia hai kiện tuy là cũng là cấp độ sử thi trang bị đáng tiếc cũng là mũ giáp cùng dày các ngươi hẳn là đều biết kỳ thực mũ giáp cùng dày đối với cả người vật thuộc tính ảnh hưởng cũng chuyện như vậy nhưng ta xương chi đau thương là vũ khí trực tiếp ảnh hưởng lực công kích đây cơ hồ là hết thệ trong trang bị mặt đối với nhân vật thuộc tính ảnh hưởng lớn nhất trang bị tính giới bị không cần nói cũng biết cái này đệ tam nha a ha ha ha không phải khoác lác ta có thể nói không khoa trường chút nào ta xương chi đau thương thuộc tính cũng là tương đối n g ư ờ tiên tuyệt đối không phải những cái này thông thường trang bị có thể so sánh được các ngươi xem qua sẽ biết nói chung một câu nói chân chính rõ ràng h o n g chân chính bỏ rơi hàng chân chính vật siêu giá trị ngươi không mua được c h ị u t h i ệ t cũng không mua được rút lui đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua nhìn phấn khởi văng ngã nói văng cả nước miếng n ô dụng thần cấp bại ra t ử cùng chúng chân chó hai mặt nhìn nhau tâm lý đều muốn một vấn đề chúng ta là không phải tới lộ chỗ đây thật là ở trong đêm mà không phải ở ven đường hai nguyên siêu thành phố hoặc có lẽ là cực kỳ vô dụng bản tôn không phải là mở ra một hai nguyên siêu thành phố chứ nếu không làm sao có thể nói như thế lưu đều nhanh vượt qua trung quốc tốt đầu lưới t r i để nhắc tới hết lô dụng đã đầy mặt hồng quang vội vã đổ một b ụ n rượu thấm r ộ n một cái ngay con mắt nhìn chính nhất khuôn mặt đờ đẫn thần cấp bại gia tử cùng chúng chân chó cười nói thế nào có phải hay không cảm thấy quả thực không có gì thật làm khó đúng không thần cấp bại gia tử rốt c ụ c c h ỉ h o a n tâm thần rõ ràng đối với x ư ơ n g chi đau thương hứng thú lại tăng lên b à i phần biết chứ t r ù ị nói nói hồi lâu nghe thấy ngươi khoe khoang ai từng thấy x ư ơ n g chi đau thương thuộc tính ngươi ngược lại là phát ra ngoài a nói như vậy ngươi xem như là đáp ứng điều kiện của ta rồi hả nếu còn là không có hứng thú hoặc là làm khó cũng cũng không cần phải nhìn lãng phí thời gian ta còn muốn đi tìm nhà dưới đâu n ộ dụng vẫn treo khẩu vị đối với thần cấp bại gia tử mà nói tiêu ít tiền thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ chuyện như vậy còn không tính thật là đặc biệt phá sản gật đầu nói chỉ cần ngươi đem sương chi đau thương phát ra ngoài ta sau khi xem chân tướng ngươi nói như vậy ngươi nói điều kiện ta lập tức làm theo gì đó lời nói này làm cho ta tâm lý cực kỳ không có c h ấ c a n ô dụng vẫn không chịu thỏa hiệp xem như ngươi lợi hại ta đáp ứng phát ra ngoài a thần cấp bại gia tử bị treo thật đang khó chịu chứng n ô dụng l ư ớ c mắt cắn răng nói rằng được rồi sương chi đau thương tiếp khách lạc n ộ dụng lúc này mới không nhanh không chậm từ trong túi beo lưng nhảy ra khỏi sương chi đau thương đem thuộc tính đổ phát ở tại trước mặt mọi người chứng kiến sương chi đau thương thuộc tính đồ mọi người đều là hai mắt tỏa sáng không có thể bắt bẻ lực công kích cùng công kích khoảng cách hơn nữa phụ gia cực hàn chi lực cùng một kích trí mạng hai hạn g thuộc tính đặc biệt chơi đùa trò chơi người đều có thể nhìn ra đây tuyệt đối là cực phẩm ha h a quả thực cũng không tệ lắm thần cấp bại gia t ử thỏa mãn gật đầu hai long chưa cái k i a đi chuẩn bị ngay chứ n ô dụng cười nói cái này tự nhiên không cần ngươi quan tâm ta sẽ lập tức an bài mấy người lập tức dựa theo ngươi nói làm bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ thần cấp bại gia tự gật đầu lại nói chuyện nhỏ sao nhưng là ta hiện tại thực sự bề bộn nhiều việc hay ngươi xem ta hiện tại công hội còn không có thành lập ta đi trước thành lập công hội à, chuyện khác sau này hay nói ta đi trước ngàn vạn lần không nên tên ta thu s o n g trang bị gọi ta là là được n ô dụng lập tức lấy người tốc độ được kêu là một cái nhanh nhanh như chấp liền sắp không còn bóng dựa vào ngày hôn đ à n này giàu mép không vào a nhìn nội dụng bối ả n h thần cấp bại gia tử tức giận trực tiếp t i ê u cái bàn chân chó một hào vội vã đỡ lấy thần cấp bại gia tử thận trọng nói thiếu chủ xem ra chúng ta còn đánh giá thấp cực kỳ vô dụng hắn chẳng những ra mặt đủ dày nhưng lại phi thường quá giả hoạn rồi muốn m ư ợ n lần này cơ hội buộc hắn đi vào khuôn khổ cùng chúng ta hợp tác thành lập công hội ý tưởng lại tựa như có lẽ đã không thể nào kế tiếp phải làm gì thân cấp bại gia t ử t h ở hổn hển miễn đẹ nén cơ tức hỏi ngươi cảm thấy phải làm gì ta cảm thấy nếu hợp tác vô vọng chúng ta không bằng với hắn giữ gìn mối quan hệ trước lấy quan ma phương thức tiến nhập hắn thành lập ra bao công biết nếu là ra bao công biết chờ hắn dùng hết rồi phòng chừng cũng liền vô tác dụng đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp từ trong tay hắn mua lại bất kể nói thế nào cái này cũng là người thứ nhất sở hữu chỗ ở công hội so với tự chúng ta từ tóc triển khai muốn còn có trụ cột một ít chân chó một hào suy từ nói thần cấp bại gia tử gật đầu ừng người theo ta nghĩ không sai bị lắm nếu không ta sẽ không ở trước mặt hắn giả bộ giống như người ngu ngốc làm cho hắn muốn làm gì thì làm hơn nữa lấy thực lực của hắn coi như là một một xíu khả năng hợp tác tính cũng không có chúng ta cũng không nên tự tiện đối địch với hắn thậm chí có thể lợi dụng hắn tới dùng thế lực bắt ép còn lại công hội đây đối với chúng ta phát triển mới có lợi thiếu chủ mưu tính sâu xa nhẫn nhục chịu đựng khiến cho người bội phục chân chó một hào kính này nói thần cấp b ạ i g phục chân chó một hào kính này nói đi thôi mang mấy người lọ góc đi một cái chợ đêm đem cực kỳ vô dụng thứ cần thu đi lên nhìn hắn chơi thế nào là thiếu chủ chân chó một hào lên tiếng trả lời quay đầu bắt chuyện chín hào mười hào theo ta cùng nhau lọ góc nói xong ba người bọn họ thân ảnh dần dần mở đi n ô dụng ra khỏi t i ể u lâu sau đó lập tức cho thiết công kê đi cái tin tức an bài hắn tạm thời không phải muốn thu mua trang bị sau đó lại chạy chuyến thương cố lấy ít tiền thẳng đến công hội đại s ả n h thành lập công hội hệ thống cần thu mười kim tệ thủ tục phí giao thủ tiếp theo phí n ộ dụng trước mặt lập tức bắn ra một cái khung đối thoại keng mời làm ngươi công hội mệnh danh số lượng từ x i n không cần vượt lên trước tám cái ký tự t đến cùng tên gọi là gì vậy cái này lại đem nô dụng khó ở vừa rồi chiếu cố chạy đông chạy tây hắn thật đúng là không có chăm chú nghĩ tới vấn đề này hoặc có lẽ là căn bản là không có mớn mặc kệ nó dù sao thì là một gia bao c h ô n g biết tùy tiện bắt đầu thôi suy nghĩ nửa ngày nô dụng thủy trung nghĩ không ra cái gì tốt tiến tới linh quang nói lên cực kỳ ác thú vị đang đối thoại khung bên trong tâu nhập ba chữ tư thế minh chưa xong còn tiếp chương một trăm ba mươi b ố đánh một keng công hội sẽ có người công hội chính thức mệnh danh là tư thế minh hiện nay công hội nhân số một người bài danh đệ 1790 vị theo một tiếng gợi ý của hệ thống nội dụng bản g thuộc tính nhân vật bên trong lập tức xuất hiện một cái công hội tuyệt hạng cùng lúc đó trên đầu của hắn cũng sáng lên tư thế minh hội trưởng xưng hô nghĩ lại lần trước thành lập công hội thời điểm hay là đang mấy năm trước hắn là minh tư khổ tưởng chừng mấy ngày mới nghĩ ra giữ thiên tranh sùng tên này phủ đầu bên trên xuất hiện cái kêu hội trưởng xưng hô thời điểm có thể không nói khoa trường chút nào hắn gắng gượng hưng phấn chừng mấy ngày đều không ngủ thấy một môn tâm tư nghĩ làm sao mới có thể đem công hội phát triển nhưng lần này tâm tình nhưng là như thế bình tĩnh không có chút nào sòng lớn coi như chỉ là một gia bao công biết cũng không phải như vậy mới đúng h ú n g chi còn có trước đây không lâu những thứ n ổ n ngang kia chuyện buồn ôn ai khả năng giả thật rồi à nghĩ những thứ này kỳ thực vừa mới chừng hai m ư i ngô dụng lão khí hoành thu thở dài yên lặng mang trên đầu xương hô ẩn giấu đi lúc này đ ỗ n g nhiên có người vô vô ngô dụng bà vai tiếp lấy phía sau vang lên một cái thanh â m thô cuồng mang theo nhạo báng giọng nói ta nói h u y n h đệ không sai biệt lắm được tuổi quá trẻ trang bị điểm cái gì không tốt không nên trang bị thâm trưởng n g ư ờ cái kia đậu bị công hội tên đã sâu đậm bán đứng ngươi liền xông cái kia danh tự ngươi như thế nào đi nữa trang bị cũng không thoát khỏi đậu bị bán chất ta thoại âm rơi xuống ngay sau đó lại vang lên một mảnh tiếng cười ha ha ha ha t ư thế minh quá có sáng tạo nghe được thanh âm nội dụng kỳ quái quay đầu chỉ thấy phía sau đang đứng một cái trên cảm giữ lại một đống sơn dương hồ từ người chơi vẻ mặt cơ tiếu xem cùng với chính mình vừa rồi tự chụp mình bà vai phải là hắn mà danh người chơi phía sau còn đứng không đến mười người đang ở cười ha ha đâu từ những người này đứng yên vị trí đến xem hiển nhiên không phải ở xếp hàng c à n g có thể có thể cùng cái này râu dê là một phe kỳ thực cho tới bây giờ cái giai đoạn này Công cần cần công lúc không sảnh hàng. sáng người, khẳng định gấp hội phải hội đại Bởi đã tạo xếp vì từ mà ớ tới sớm i thời điểm vừa tạo cấp cũng h đã sáng o n không tất. tới Sẽ chờ bây giờ mới à bây giờ m tới đại đ ệ bên trên cũng đều là chút chơi đùa mà thôi tính chất người chơi dù sao sáng tạo công hội phí dụng cũng không phải là cao thái quá hoa mười kim tệ mua một cái hội trưởng xưng hồ trang bị giả vờ giả vị đối với có chút kinh tế cho phép người chơi mà nói cũng không phải là không thể tiếp thu có thì là vài cái hoặc là mười mấy người bạn tụ chung một chỗ vì chơi game thuận tiện đương nhiên có hay không g i tâm vậy nói khác đây cũng chính là vì sao hiện nay làm cho bên trên tên công hội cũng không nhiều nhưng nội dụng mới xây tư thế minh cũng đã xếp hàng 1.790 vị nguyên nhân chủ yếu dù h í lìp tí bao công biết nhiều hơn nếu tư thế minh cũng không phải là trường hợp đặc biệt quay đầu nói những người ở trước mắt hiển nhiên thuộc về người sau nội dụng biết những người này liếc mắt đội ở bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không cùng những người này dây dưa nhưng bây giờ công hội đã xây x o n g kế tiếp cần phải làm là các loại chờ thần cấp bại ra t ử đ ẹ p trang bị làm đến phân giải khai trong khoảng thời gian này hắn quả thực cũng không có việc gì làm có mấy người dết thời gian ngược lại cũng không tệ nghĩ như vậy Nô d ưu a con bắt đầu dạy dỗ ta nghe ngươi nói như vậy ngươi cái này tư thế minh là đã có nội hàm lại nắm chắc phần rồi nhưng là vì sao ta chỉ nhìn thấu nội hàm một một xíu nội tỉnh đều không nhìn ra đâu dâu dê chẳng đáng cười càng thêm khẳng định ngô dụng chính là một cái làm bộ đậu bỉ vừa cười còn một bên quay đầu cùng chính mình vài cái minh đệ ồn ào ha ha các huynh đệ các ngươi nhìn ra nội t ì n h đã đến rồi sao không có chúng ta liền thấy một cái đậu bị mọi người đều cười công hội trong đại s ả n h tuy là thời khắc này người cũng không phải là rất nhiều nhưng mười mấy cái vẫn phải có nghe được tiếng cười lập tức có người xuống tới nghe một phen sau đó đều là cùng nhau hài hước nhìn n ô dụng còn có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cường liệt yêu cầu n ô dụng đem hội trưởng xưng hô hiện ra ra xem một chút n ô dụng cũng không cảm thấy không có ý tứ rất rộng d ạ i ứng với mọi người yêu cầu một lần nữa đem tư thế minh hội trưởng xưng hô thiết trí cái mới vì biểu hiện diêu đầu hoàng nam nói nội tình loại vật này à giống như là mang thai thời gian lâu dài mới có thể nhìn ra được bất quá ta cái này tư thế minh nội t ì n h có điểm mạnh mẽ đại đại khái mấy giờ là có thể nhìn ra được đến lúc đó làm sợ các ngươi cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở à nói xong n ô dụng rồi lập tức bất động thanh sắt cho thiết công kê đi một cái tin tức tốc độ tới công hội đại s ả n h một chuyến theo ta diễn một màn đùa dỡn làm làm nghề thương nhân thiết công kê chỉ cần tại tuyến phạm vi hoạt động vĩnh viễn chính là thương hội khu vực kia khoảng cách công hội đại s ả n h cũng liền mấy phút lộ trình thiết công kê rất nhanh thì thơ hồi âm lập tức đến có hay không k ị c bản n ộ dụng trả lời không cần kịch bản các loại chờ ngươi đã đến rồi tìm hiểu tình huống một chút bản sắc phát huy là được ta tin tưởng thực lực của ngươi thiết công kê ok thần tượng ngươi liền dơ cao được rồi tiếp lấy n ô dụng lại cho thần cấp bại gia tử đi một cái tin trang bị thu thế nào thần cấp bại gia tử đã nhận được gần một nửa còn lại tối đa trong vòng nửa giờ thu mua xong tất n ô dụng trả lời không hổ là thần cấp bại gia tử thủ đoạn chính là cao làm việc chính là hiệu suất thần cấp bại gia tử bất đ i n h hót nửa giờ sau còn ở bên trong tiểu lâu thấy đóng tin tức n ộ dụng vẫn bày ra bộ kia đại nào thiếu cầu nối không biết trời cao đất rộng rắn g dấp cà lơ phất phơ nhìn một chút trước mặt dâu dê lại rất có vương bá chi khí nhìn lướt qua mọi người vây xem dường như ai cũng không để vào mắt tựa như kết hợp bên trên lời mới vừa nói cái này căn bản là đàn trào ta dường như chứng kiến thật nhiều ngưu bay trên trời nguyên lai、like、là ngươi cái này đậu bị trên mặt đất thổi à các ngươi thấy được sao ha ha ha có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm chẳng lẽ ngươi cái này đậu bị tư thế minh còn có thể so với thích khách liên minh cùng trích tinh cắc càng châu bò chỉ sợ sẽ là bọn họ trước đây mới thành lập công hội thời điểm cũng không dám nói như thế thật đem mình làm hò hành dâu dê biểu tình khoa trương cười ha hả chính là ở đâu ra khiêu lương tiểu x ử u không biết trời cao đất rộng thì mười kim tệ xây cái rác rời công hội liền không biết mình họ gì mọi người cũng là dồn dập nổ nước bọt thổ nào an tĩnh hống loạn trong tiếng n ô dụng dường như còn cảm thấy tâm tình không tới vị hét lớn một tiếng lại là đàn trào hình thức toàn bộ khai hỏa làm ra một bộ biểu tình tức giận reo lên các ngươi biết cái gì các ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu thích khách liên minh cùng trích tinh các h như vậy tư thế của ta minh nửa phút là có thể lấn át bọn họ danh tiếng tiếng nói vừa dứt mọi người l ạ i là c á c loại này ổ nước bọt t ngô dụng loạn. n rốt cuộc lời này chứng đi n kiến công hội cửa phòng khách cửa vào tới một người tập mi thử n h á c tên người này chính là thiết công kê thiết công kê sau khi đi vào lập tức phát hiện vây quanh ngô dụng nhổ nước bọt vào người vội vã bu lại hơi chút như vậy sau khi nghe nóng g liền h i ể u chuyện từ đầu đến cuối hứng ngô dụng ném tới một người ánh mắt nghi hoặc ở hắn tâm lý ngô dụng cơ hội là như thần tồn tại chẳng những phía trước ở tụ hiền lâu trên người hung hăng buôn bán lời một khoản bây giờ còn mới vừa từ nhiều như vậy công hội miễn cưỡng giành lại công hội nơi dừng chân lệnh cùng địa ngục l ĩ n h chủ thủ sát như vậy cơ t r í một người làm sao lại sẽ ở đây trùng thuyền l ậ n trong ngưng đâu còn có vừa rồi tin tức đã nói diễn địch không phải là để cho mình cùng hắn cùng nhau giả ngây giả g i i chứ chứng kiến thiết công kê ánh mắt ngô dụng biết hắn đã đem chuyện hiệu không sai bị lắm lập tức không lọt thanh sắc hướng hắn nháy một cái nhãn một lần nữa đưa mắt nhìn d â u d ê trên người lúc này d â u d ê thấy quần chúng cũng đứng ở phía bên mình cũng là có chút đắc ý giống như là xem bệnh tâm thần tượng như nhìn n ô dụng cười nói huynh đệ đ ừ n g c h ố n g sớm thừa nhận mình là đậu bị không phải xong chuyện sao cái này liền chỉ số ở q u y chỗ thiếu hụt đều bại lộ a n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n ô dụng giả ý tức giận đưa ngón tay ra run dậy chỉ vào d â u d ê nửa ngày nói không nên lời một câu cuối cùng hít một hơi thở diêu đầu hoàng nam nói ai mọi người cười ta quá điên ta cười người khác nhìn không thấu chưa thấy quan tài chưa rơi lệ có dám hay không cùng ta đánh đố ú u a không nhìn ra a thế mà lại còn ngâm thơ dâu dê lại là q u á i tiếu mọi người đều cười l i ê n hỏi ngươi có dám hay không thiền ta còn nhiều mà nội dụng hình như là thực sự bị bức ép đến mức nóng n ả y đột nhiên từ trong túi một thỏi tiền v à n g tới cắn răng nghiến lợi hỏi chứng kiến kim tệ mọi người đều là nhãn tình sáng lên đầu năm nay gặp phải người ngốc nhiều tiền chủ nhân vậy thì đồng nghĩa với nhặt được ví tiền dâu dê đương nhiên giành mạch từng câu điểm này nụ cười thoáng thu l i ễ m một điểm cũng là mắt b u t kim ăng ngưng thần hỏi sợ ngươi sao ngươi nghĩ thế nào đủ hừ hừ có can đảm Ta nói tư thế của ta mình tên trong trò của canh vang nói mình vòng vọng liền này. giờ cái chơi, cái cả sẽ ở đổ Nô dâu ụ n lạnh nói, g hứ một mũi, vất tại trước cái cười quá đ y trước tiên nói một chút về người có nói i ê n h về bao nhiêu tiền、chứ. Tiền quá ít ta thú. nhiều Cái cũng không có như vậy nhiều hứng thú. Cái này, chứ. chỉ có quá sợ vậy dê â do dự một chút là một phổ thông người chơi trên người hắn kỳ thực tổng cộng cũng liền hơn mười kín tệ đây là các huynh đệ một lần kiếm ra tới chuẩn bị thành lập công hội dùng số tiền này nếu như không có bọn họ công hội cũng không có cho nên hắn vội vã ngầm cùng vài cái huynh đệ trao đổi một cái ý kiến đại ca với hắn đổ toàn bộ đánh cược ra t i nghe được các huynh đệ chống đỡ kết hợp với ngô dụng phía trước lại ngốc vừa xương sờ biểu hiện dâu dê tại chỗ liền hạ quyết tâm vô tay một cái tản nhận thầm nghĩ ta hiện tại tổng cộng có mười ba kim tệ bốn mươi sáu ngân tệ toàn bộ đặt đi vào đánh cuộc với ngươi mọi người cái kia đỏ mặt ta đây nếu là đánh cực ra chỉ c ầ n g i ờ là có thể dễ d i、so、người kiếm đ rất p đ có n c tiền c sao người nghĩ đổ bao nhiêu dâu dê trên mặt lúc đỏ lúc trắng không phục nói n ô dụng cười ha ha liếc xéo một cái nói coi như hết đừng sinh tưởng người theo ta căn bản không phải một cái tầng diện người không có mấy trăm kim tệ ta thậm chí cũng sẽ không tim đập rộn lên một chút ý tứ cũng không có đây cũng là bị khách s á o chứ bị người ta trực tiếp dùng tiền khách s á o chứ dâu dê kiên trì nói chém gió gì thế nói ai không biết nói ngươi ngược lại là lấy ra a nghe được sơn dương hồ tử nói mọi người cũng là dồn dập khả nghi mấy trăm kim tệ không phải cái số lượng nhỏ thật không là người bình thường cầm ra được tối thiểu phải là một phú nhị đại tốt ngươi nghĩ bị đánh khuôn mặt ta giống như ngươi mong muốn đi theo ta thương khố n ộ dụng tiếp tục bảo trì người này ngốc nhiều tiền k h a n dùng hoàn toàn không để ý tới tiền không lộ ra ngoài c ủ hấn nhấc chân đi liền dâu dê tự nhiên giống như lấy hắn là cuộc nháo kịch này một người nhân vật chính nhiều người nhìn như vậy đâu mà mọi người bị lòng hiếu kỳ khu xử đồng thời cũng bị đánh cuộc hấp dẫn cũng là vội vàng đuổi theo trên đường mọi người không khỏi đối với ngô dụng thân phận sinh ra hiếu kỳ người này rốt cuộc là ai vậy có người nghi hoặc nhỏ giọng hỏi không biết đẳng cấp hẳn là thật cao phân biệt không được có người sử dụng phân biệt thuật chi rồi nói ra bất kể là ai cũng không khả năng làm cho một cái mới vừa thành lập thậm chí liền không có bất kỳ ai công hội ở trong vòng ba tiếng vang vọng cả cái trò chơi loại sự tình này không phải chỉ có tiền l i ề n có thể làm được có người dưới kết luận một phần vạn tiền hắn đặc biệt nhiều vì danh k h í trực tiếp phát tiền đâu có người lớn gan suy đoán người so với hắn còn n ỡ ngẩn cái này trong trò chơi có bao nhiêu cái người chơi n g ư ơ i biết không được phát bao nhiêu tiền ngươi tính qua sao một người một tiền vàng bình thường phú hảo nói không chừng đều có thể phát đến đi xin cơm sau đó liền vì thắng chút tiền đấy hơn nữa coi như tiền hắn quá nhiều ba giờ phát tới sao lập tức có người phản bác cái này kỳ quái cái này rõ ràng cho thấy phải thua đánh cuộc người này thật chẳng lẽ là một nước thiếu bất quá hắn phía trước biểu hiện tốt giống như thật đúng là trong lòng mọi người tính toán rất nhanh thì ở n ô dụng dưới sự hướng dẫn đi tới thương khố trước mặt của mọi người n ô dụng đem bên trong kho hàng tất cả tiền đều lấy ra ngoài ở dâu dê cùng mọi người sáng lên một cái cười nói thế nào thấy được chưa có hay không mấy trăm kim tệ sự thực đặt trước mặt dâu dê lập tức không lời có thể nói cắt b ư ớ c cách không đủ liền không nên ra ngoài gây sự tình thực sự là mất hứng được rồi tất cả mọi người giải tàn a hắn không đủ tiền đã nhận túng không có gì để mắt n ô dụng lại khách sáo một câu một bộ tiểu nhân đắc chí g á n dấp nói xong hắn vội vã quay đầu mang thủ mang cước đem tiền toàn bộ tồn lên sau đó còn thở ra một hơi thật dài như vậy tựa như tránh thoát một kiếp tựa như thấy hắn như thế biểu hiện trong lòng mọi người lại là rất nghi hoặc cái này ra hỏa ở trang cái gì chứ hắn vậy cũng biết đánh cuộc này c ụ c phải thua không thể nghi ngờ chỉ bất quá trong chốc lát tức giận lâm thời lấy ra sung mãn sung mãn c h ẳ n g diện mượn cơ hội chèn ép một cái dâu dê tìm cho mình trở về chút mặt mũi chứ bất quá nghĩ thì nghĩ cái này cùng bọn chúng ngược lại cũng không quan hệ nhiều lắm làm xong những thứ này ngô dụng chậm dài xoay người lại vẻ mặt đắc ý cười cười mượn cơ hội len lén lại cho thiết công c â nháy mắt đứng ở một bên xem lâu như vậy hơn nữa đối với ngô dụng hiểu rõ thiết công kê đã không sai biệt lắm đoán được ngô dụng muốn làm gì chỉ bất quá hắn cũng không biết ngô dụng muốn thế nào ở trong vòng ba canh giờ làm cho một cái mới vừa thiết lập c ô n g hội vang vọng cả cái trò chơi dù sao tuy là một mực băng ngô dụng thu mua vong linh c h i giáp nhưng cụ thể dùng để làm gì hắn căn bản không hỏi qua cho nên chỉ có thể đứng ở một bên làm bộ người qua đường yên lặng quan sát biến hóa hiện tại nếu ngô dụng đã khiến cho ánh mắt thiết công kê trong lòng mặc dù vẫn không nghĩ ra nhưng từ đối với ngô dụng mù quáng tín nhiệm cũng là lập tức đứng dậy lớn tiếng hét lên ai ai ai làm sao có thể cứ tính như vậy đâu ngươi không phải muốn chơi sao ta tới chơi với ngươi chơi với a i đ ổ không phải đ ổ à, tiền của ta tuy là đối với ngươi nhiều nhưng trăm mấy chục kim tệ vẫn là cầm ra được cái này tổng có thể cho ngươi tìm đập rộn lên đi l i ê n theo ngươi lời vừa mới nói đồ ước ta cũng không tin trong vòng ba canh giờ ngươi có thế để cho làm được chuyện lớn như vậy tới mọi người dồn dập dọc theo thanh em nhìn lại h ả o x a o bất xảo trong đám người lại còn có mấy người nhận thức thiết công kê lập tức hô lên đây không phải là mỗi ngày ở thương hội bày sạp thiết công kê lao bạn sao quả nhiên làm thương nhân cũng là cực kỳ kiếm tiền nay cũng buôn bán lời trăm mười cái kim tệ ngưu kỳ thực cái này cũng không kỳ quái thiết ư ơ n g h bày công cây vội vã cùng mấy người kia lên tiếng trào kiếm mao tiền chút tiền ấy vẫn là một khách quen ứng trước tiền để cho ta hỗ trợ thu mua trang bị nếu không vượt qua loại này khẳng định thắng tiền cơ hội Ta làm người người nói g vậy nội là là dung ngươi, ngươi làm ra một bộ dáng vẻ kinh hoàng trên chắn đã toát mồ hôi lạnh lại giả vờ chấn định lại nói ta làm sao lại thừa nhưng ngươi chút tiền ấy còn chưa đủ ta căn bản không có nhìn ở trong mắt ngươi cũng không xứng cùng ta đánh cuộc lại là kinh hoàng lại là đổ mồ hôi lạnh đi ngang qua thiết công kê như vậy dẫn đạo mọi người càng thêm khẳng định phía trước suy đoán ha h a còn chưa đủ thiết công kê n ở nụ cười gằn cái này còn không dễ dàng hiện trường nhiều người như vậy chúng ta cùng nhau kiếm tiền tổng đủ chứ ngươi có bao nhiêu cứ lấy đi ra ngược lại ngươi chỉ là muốn tìm kích thích không phải chúng ta tuyệt đối có thể cho ngươi thoải mái đến bạo nổ nếu như vậy ngươi hay là không dám đánh cuộc chúng ta đây cũng chỉ có thể cho rằng ngươi là k i n h sợ ngươi cái tư thế này mình cũng sớm làm giải tán được lại hoa mười kìm tệ mở cái gì khác cơ hội nếu không nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt nhất định sẽ ba ngươi tốt nhất tuyên truyền một phen mọi người nói có đúng hay không chính là chúng ta mọi người cùng nhau kiếm tiền ngươi dám sao không dám liền sớm làm giải tán công hội cũng đôi đối nhân sự thế có mấy người tiền dơ bẩn có gì đặc biệt hơn người dám sao chính là ngoại trừ làm dáng một chút khi rẽ một cái dâu dê l á o huynh thành thật như vậy người ngươi còn có bản lanh gì phiền nhất như ngươi vậy chỉ có cái động tác võ thuật đẹp cọp giấy phú nhị đại trong n g a y mắt dư luận hướng phát triển đã cải biến biến thành tập thể đấu địa chủ hiển nhiên đại gia hỏa thù giàu tâm lý đã bị kích thích ra nhất là đối với ngô dụng như vậy ngụy giàu trừ mắng trong tiếng ngô dụng lui một bước lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh cũng là vẫn không chịu cúi đầu chết vì sĩ diện mà nói có có cái gì không dám bản đại gia nếu đã nói liền nhất định sẽ chắc chắn ta hiện tại có năm trăm nhiều hơn k i n h tệ các ngươi góp ra được sao hiện tại liền góp ta liền cho các ngươi một phút trong vòng một phút các ngươi nếu như góp không được thì không phải là bản đại gia k i n h sợ là các ngươi bức cách không đủ hiện tại bắt đầu tính theo thời gian dựa vào mới một phút thời gian ngắn như vậy ngươi là sợ chúng ta thực sự góp ra đi mọi người bất m ặ n nói bây giờ còn có năm mươi chín giây n ô dụng căn bản không để ý mọi người lập tức bắt đầu tính theo thời gian phản thất nhiều một giây cũng không muốn cho mọi người cái này n g ư ờ i cái này căn bản là x ấ u lắm mọi người do dự thiết công kê lại là lập tức hội ý vội vã lớn tiếng hô lên các minh đệ hôn đản này rõ ràng làm khó chúng ta không thể để cho loại này hôn đản coi thường mọi người tiền bạc bây giờ có tiền nhàn rỗi đều lập tức giao đến nơi này của ta chúng ta đang ở một phút bên trong kiếm ra cái này nằm t r o n kim tệ tới đến lúc đó hắn nhớ không cá cược đều không được tất cả mọi người vẫn là do dự năm mươi tám giây n ô dụng lần nữa cho tâm lý mọi người làm áp lực thiết công kê cũng là dựa thế lại hô m ờ i đại gia hỏa yên tâm đây là chắc thắng đánh cuộc vô luận là ai cũng tuyệt đối với không thể nào làm được đánh cuộc nói sự tình thần tiên đều không được ta sẽ đem mọi người mỗi một khoản tiền đều ghi chép xuống đến lúc đó thắng tiền mọi người cùng nhau phân tại chỗ có mấy người người nhận biết ta bọn họ cũng đều biết ta bình thường ở nơi nào việc buôn bán có còn theo ta đã từng quen biết nhân phẩm của ta bọn họ đều biết tuyệt đối tin danh tiếng nghe được thiết công kê tiếng l à mọi người cảnh giác rốt c ụ c ít một chút cơ mờ n ở lao tử khẩu khí này chính là không nuốt trôi ta cầm đầu ta ra mười ba k i n tệ dâu dê cái thứ nhất đi tới trước từng thanh tiền giao cho thiết công kê sau đó quay đầu rực dây nói các vị không nên do dự nữa đây là ngàn năm một t h ở kiếm tiền cơ hội quyên góp tiền thêm ta bản thân sau khi chuyện thành công tìm ta lấy m ơ i hồng thiết công kê làm như có thật hô còn dư lại năm mươi bảy giây n ô i dụng lại nói cám dỗ và dưới áp lực lại có người cầm đầu mọi người nguyên bản là đỏ mắt như vậy kiếm tiền cơ hội đâu nhất thời cũng cũng không do dự nữa giao giao một tiếng tất cả đều dâng lên trong lúc nhất thời tiếng quát tháo không ngừng ta ra mười tám kim tệ giết chết phú nhị đại ta chính là phú nhị đại ta ra năm kim tệ chưa xong con tiếp chương một trăm ba mươi sáu đánh của ba mọi người kiếm tuổi đốt d i ễ m cao mấy mười lực lượng của cá nhân cũng là không thể khinh thường không bao lâu b ò lớn kim tệ liền tiến vào thiết công kê hơn bao hai mươi giây n ô dung vẫn đếm n được lấy chỉ bất quá hắn giờ phút này đã mặt như màu đất môi trắng bệnh giọng nói cũng là có chút hưu khí vô lực trong mắt đều là tuyệt vọng màu sắc thất tha thất thểu đều nhanh đứng không yên giao trả tiền người chơi quay đầu thấy như vậy một màn trong lòng càng thêm chắc chắc lại là nợ đủ cười ha ha các ngươi mau nhìn người này đã sợ choáng váng ai u không phải mới vừa cực kỳ có thể giả bộ sao làm sao khẽ động bắt đầu thật tới ngay lập tức sẽ cái này hạnh kiệm rồi hả có đôi lời nói thế nào trang bị xin cũng phải nhìn chỉ số thông minh giả bộ thật là ngưu xoa trang bị không tốt đó chính là ngu xuẩn các ngươi nói hắn bây giờ là ngưu xoa vẫn là ngu xuẩn ạ đó còn cần phải nói đương nhiên là nghe mọi người khắc nghiệt c h ầ m trọc nô dụng một điểm phản ứng cũng không có vẫn là cái này một bộ phải chết dáng vẻ lại tựa như tử đã không có khí lực trả miếng thiết công kê tâm lý cũng là lao đại không thoải mái một bên thu tiền một bên quét mọi người lên mắt thấy bên cạnh còn có mấy người mới vừa rồi ồn ào m a n g hung nhất người chơi trên mặt dường như còn có chút do dự đứng ở một bên do dự không tiến lên đương nhiên không chịu bung tha tâm lý cười lạnh lẩm bẩm m ộ t câu ha h a m a n g chửi người có thể hiện tại m a n g sảng cho rằng không cần trả thù lao sao nào có chuyện dễ dàng như vậy nghĩ như vậy thiết công kê lập tức gân dọn ồn ào được rồi được rồi dừng ở đây của chính ta tiền cộng thêm hiện nay quyên góp tiền không sai biệt lắm đã năm trăm kim tệ nếu là ta toàn l ê n cục ta đương nhiên phải kiếm đầu to những người còn lại chỉ có thể trách các ngươi tay không đủ nhanh nói xong thiết công kê c ư nhiên thực sự không hề thu tiền người nào cho cũng không cần bên cạnh còn có mấy người đang ở giao tiền người chơi s ừ n g sốt một chút lúc đó liền không muốn n g o ạ tạo gian thương à gian thương cũng không có ngươi như thế kê cái gian cái này mặc dù là ngươi toàn cục nhưng là cái này cơ hội lại là chúng ta sáng tạo dựa vào cái gì ngươi kiếm b ộ đầu không được có tiền mọi người cùng nhau kiếm ma lưu nhi lấy tiền thiết công kê cười ha h a lơ đãng lại liếc mấy cái còn đang do dự người chơi l ê n mắt nói ra ta đây không xem vào cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị ai bảo các ngươi không phải bắt lại cơ hội bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi một gã đang ở giao tiền người chơi trừng mắt phản bác ai nói chúng ta không phải bắt lại cơ hội vừa rồi quá nhiều người chúng ta không có chui vào m ạ n thôi như ngươi vậy quá không hiền hậu thua thiệt lao tử trước đây vẫn còn ở ngươi trong gian hàng mua qua đồ đâu chờ mà ta nói cho ngươi biết ngày hôm nay tiền này ngươi phải nhận lấy nếu không lao tử về sau cũng không tiếp tục quan cấu ngươi quầy hàng không chỉ như thế lao tử bằng hữu cũng không còn người biết quan cấu ngươi quầy hàng cái này thiết công kê làm ra vẻ khó khăn do dự hồi lâu cuối cùng vẻ mặt nhức nhối c ẳ n lắn răng xem ở lao chủ cố mặt trên ta liền ngoại lệ một lần bất quá người sau khi đi ra ngoài có thể phải giúp ta quầy hàng đỏ dạ vài cái khách hàng tới à. cái này còn tạm được tiếp lấy mười kim tệ cái kia người chơi thỏa mãn cười không thể chỉ thu tiền của hắn chúng ta cũng có thể giúp ngươi kéo tới khách hàng còn lại vài cái đang ở giao tiền người chơi cũng là ồn ào thiết công kê cười khổ một cái vẻ mặt đưa nam nói các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao các ngươi là tại hấp máu của ta ăn của ta thì ta lợi í t tiền dễ dàng sao ta ai ta đây là tạo cái gì người ta được rồi được rồi đều đem ra a coi như ta thâm hụt tiền kiếm t h é to cái này cái này mấy danh người chơi mới xem như vui vẻ ra mặt đưa tiền hoan thiên hỷ địa đứng qua một bên đói khắc kinh doanh thêm chiến thuật tâm lý các ngươi còn có thể nhịn được sao thiết công kê một bên thu tiền lại là liếc mắt phiêu hướng này vài tên mắng hung nhất lại còn đang do dự người chơi cái này là bình thường tiểu thương người bán hàng rong đều biết sử dụng k ỹ xảo cực kỳ thông thường thế nhưng hiệu quả cũng là tốt đến kỳ lạ không đúng vậy sẽ không bị nhiều như vậy điện thoại di động thương tranh nhau dùng dù sao người bình thường đều có như vậy chút ít tiệc tính càng là không có được thì càng cảm thấy tốt không phải là không thể lấy được còn chân chính có thể không bị điểm nhỏ này tiện tính ảnh hưởng cơ bản cũng chỉ có thế nhân quả nhiên cái kia vài tên mắng hung nhất lại còn đang do dự người chơi nhìn thấy tình cảnh này cũng rốt cục không đỡ được rụ rỗ vội vã v ọ t tới còn có chúng ta đâu chúng ta vừa rồi cũng một mực xếp hàng đây là chúng ta trên người tất cả tiền nhớ cho kỹ chờ sau đó chia tiền đừng q u ê n chúng ta dẹp xong tiền của bọn họ thiết công kê trong lòng lại là cười lạnh một tiếng ha h a chia tiền dám mắng ca thần tượng chờ sau đó gọi các ngươi huyết bản vô quy một giây đã đến giờ thế nào tiền góp đủ rồi hả không có góp đủ ta có thể liền rời đi Nô dụng thời gian đắn đo phi thường chuẩn nhưng vẫn, vẫn duy trì lo sợ bất an gián g dấp có chút bận tâm hỏi thiết công kê tương đương hữu việt tiến lên một bước hơi chấp nhãn cười nói ngươi rốt cuộc là ở coi thường người nào đừng tưởng rằng chỉ chính ngươi có tiền chúng ta những người này x u ố n g lại tiền cũng không phải ít hơn ngươi vừa rồi tổng cộng quyên góp bốn trăm năm mươi kim tệ còn lại tự ta liên lụy năm trăm kim tệ vậy là đủ rồi hử hử muốn chạy đường không dễ dàng như vậy Nô dụng lập tức mặt s á m như cho tàn nước mắt đều nhanh rứt xuống dựa vào ta không cá cược ta không đùa ta phải về nhà thiết công kê không tha thử nói sự tình đã đến lúc này há cho ngươi nói không phải chơi sẽ không chơi ngoan ngoãn lấy tiền ra đánh cuộc như thế nào v ẽ ra cái nói tới các minh đệ cũng chờ đấy chia tiền đâu chính là đem tiền g i a o ra đây nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ đi mọi người phụ họa tiếng phụ họa bên trong n ô dụng vẻ mặt cầu xin túi đầu trầm m ặ t một ít dưới lần nữa lúc ngẩng đầu lên cũng đã biến thành người khác vậy nên môi lộ ra một loạt hàm răng t r ắ n g loãn h í p mắt cười nói đây chính là các ngươi không phải đ ổ không thể a hh á t á t nếu như vậy ta liền cung kính không bằng tầm ệ n h vẫn là giống như phía trước nói như vậy trong vòng ba h ta sẽ nhường tư thế minh tên vang vọng cả cái trò chơi nếu như ta làm không được coi như ta thua nếu như ta làm xong rồi tiền của các ngươi chính là của ta cố làm ra vẻ huyền bí gọi không luyện giả kỹ năng trước lấy tiền luyện ra nếu không chúng ta làm sao tin được ngươi mọi người cùng quất lên các ngươi không tin được ta bất quá ta cũng là cực kỳ tin tưởng các ngươi n ô dung cười hắc hắc đi tới thiết công kê trước mặt chỉ vào hắn hỏi tiền của các ngươi đều ở trên người người này cho nên ta có thể cho là hắn là của các ngươi đại biểu chứ đương nhiên có thể mọi người gật đầu vậy rất tốt ta liền đem tiền toàn bộ giao cho trên người hắn ba giờ sau kết quả vừa ra tới hoặc là hắn đem tiền của ta toàn bộ phân cho các n g ư ờ i hoặc là liền đem tiền của các n g ư ờ i đều cho ta như vậy không thành vấn đề chứ n ô i dụng làm như có thật nói mọi người đã sớm đem thiết công kê trở thành người một nhà đương nhiên sẽ không không đồng ý n ô i dụng lại vỗ vỗ thiết công kê bả vai làm như uy hiếp giọng điệu nói ra ta tín nhiệm ngươi như vậy xấu lắm có thể là không được u nếu không ta có rất nhiều là thủ đoạn đối phó ngươi bù vào một câu như vậy kỳ thực chủ yếu là vì bang thiết công kê thoát thân đám người kia thua tiền nhất định sẽ có người tức giận đến lúc đó thiết công kê mượn những lời này có thể đem tất cả vấn đề đều một tia ý thức đẩy tới trên người mình ta thiết công kê tuy là không tính là cao thủ gì danh nhân nhưng tối thiểu tín dự vẫn phải có lại nói hiện trường còn có nhiều người như vậy dám đốc đâu mọi người cũng đều là giảng đạo lý người thiết công kê l ỡ n ngược một cái hiên ngang lắm liền nói nói như vậy ta liền thực sự không thành vấn đề n ô dụng cười ha ha trực tiếp đem năm trăm kim tệ đem ra trước mặt của mọi người giao cho thiết công kê trong tay chúng người nhãn tình sáng lên thật giống như tiền đã đến trong tay mình giống nhau mặt lộ vẻ vui mừng n ộ dụng lại nói tiền đều đúng chỗ Đánh các u đầu ộ c cũng coi c như bắt đầu rồi, bắt người hiện tại có thể bắt đầu tính tại thể h bắt t có đầu e o thời、gian. ta muốn đi đem tư thế của ta mình phát mình gian, đi dương quang của muốn đem đ ạ i đều nhường một chờ ú t Tiền đều đã giao ra đây. mọi đều n đã đây, g ra ư i tự nội h không i ê n cũng ngăn nô dụng, có lý do v vã nhường ra một con đường nô chờ, ra một tới. Các loại, chờ, nô dụng ra ngoài sau khi mọi người rồi lại liền vội vàng đem thiết công kê vây lại ánh mắt nháy cũng không nháy một cái theo dõi hắn tinh quang bắn ra b ụ n phía tựa như đang nhìn kim tệ giống nhau ta nói thiết linh đệ hiện tại mà bắt đầu tính sổ a ngược lại chắc thắng sự tình tiết kiệm một biết đã đến giờ còn phải lãng phí thời gian nữa n ộ dụng chân trước đi chân sâu đã có nóng ruột người chơi bắt đầu thúc giục yên tâm đi không cần phải gấp chỉ phải thắng chờ sau đó tiền tuyệt đối không thể thiếu các ngươi thiết công kê ha h a cười nói ngày hôm nay vận khí thật tốt gặp phải người như vậy ngốc nhiều tiền chủ nhân thật hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể gặp được đến loại chuyện tốt này bây giờ là được rất tốt kế hoạch một cái chờ sau đó thắng tiền xài như thế nào ta t r ư ớ c phải ở trong game bao nuôi tìm cô gái đẹp làm đồng đội không có việc gì dưỡng dưỡng nhãn nhãn đùa dỡn một chút du h í sinh hoạt vui vô biên có người bắt đầu ước mơ lần này thiết công kê cũng là không nói gì chỉ là ở trong lòng âm thầm ha hả còn mỹ nữ ta gặp các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút một hồi thua một cái tử đều không thừa đến cùng lấy cái gì nhịp điệu khóc tương đối thích hợp hơn thần tượng của ta lúc nào thua quá như vậy phúc phỉ thiết công kê lại nghĩ tới một vấn đề như đã nói qua thật không nghĩ tới thần tượng lại thành lập c ô n g hội nhưng lại cho c ô n g hội nổi lên cái như thế kỳ lạ tên hắn đến cùng đang suy nghĩ gì hả còn có thần tượng đến cùng dự định làm sao ở trong vòng ba canh giờ làm cho cái này c ô n g hội thanh danh vang dội đâu à được rồi hắn mới vừa chiếm được cơ hội nơi dừng chân lệnh chẳng lẽ hắn muốn đem như vậy đáng tiền cơ hội nơi dừng chân lệnh dùng ở nơi này cơ hội trên người thiết công kê cũng chưa từng thấy qua công hội nơi dừng chân lệnh đương nhiên cũng không biết công hội nơi dừng chân làm sử dụng đẳng cấp hạn chế bất quá có một chút hắn lại là rất rõ ràng cũng không đúng làm à phía trước vong linh đại quân công thành hệ thống thông cáo không phải đã nói sao chỉ có người chơi bên trong có người đến hai mươi cấp sau đó mới sẽ mở ra hai mươi cấp bản đồ khi đó năm tọa thành trấn mới phải xuất hiện công hội nơi dừng chân lệnh mới có thể sử dụng lẽ nào thần tượng đã đoán chắc trong thời gian này có người sẽ đạt tới hai mươi cấp nhưng là điều này sao có thể coi ra được còn là nói hắn dự định chính mình lên tới hai mươi cấp thiết công kê vội vã mở ra bản thân lan nhìn thoáng qua ngô dụng tư liệu thấy hắn đẳng cấp vẫn chỉ có mười lăm cấp nhất thời càng thêm nghi ngờ chưa xong còn tiếp chương một trăm ba mươi bảy từ trong đám người sau khi đi ra ngô dụng ngựa không ngừng vó thẳng đến từ lâu hắn biết rõ bây giờ còn bồi hồi ở công hội trong phòng khách người chơi đại bộ phận đều là chút tán nhân người chơi đội ở bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không đi đánh những người này chủ ý dù sao mấy năm trước hắn chính là từ tán nhân người chơi qua đây biết những người này toàn ít tiền không dễ dàng làm như vậy có điểm vô nhân đạo hơn nữa kỳ thực tán nhân người chơi trên người chất béo cũng chuyện như vậy đương nhiên thần cấp bại gia tử như vậy ngoại trừ Bất q u không, không nghĩ h n tới chỉ là đi thành lập công hội mà thôi lại còn có người đưa tiền tới cửa thực sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a thoải mái hiện tại hắn thiếu nhất chính là tiền hơn nữa vô hạn thiếu chỗ hỏng lớn đến không cách nào phòng tiền chừng tuy là hoạt động lần này hắn một lần hành động bắt lại sương chi đau thương cùng công hội nơi d ừ n g chân lệnh hai thứ đồ này đều là có giá trị không nhỏ có thể nói thu hoạch tương đối khá nhưng là bây giờ sương chi đau thương lập tức phải biến thành điểm kinh nghiệm mà công hội nơi d ừ n g chân lệnh cũng g ầ n dùng ra đi tuy là có thể hưởng thụ thu nhập từ thuế chia làm nhưng này dù sao cũng là từ từ sẽ đến cho nên cứng rắn nếu nói lời nói trận này hoạt động hắn thu tới tay bên trong kim đệ hầu như vẫn là linh hơn nữa lên tới hai mươi cấp đối với hắn mà nói không chỉ có riêng là có thể sử dụng công hội nơi rừng chân lệnh đơn giản như vậy còn có cái kia làm cho hắn chờ mong đã lâu cường hóa công năng liền sắp mở ra hắn hiện tại đã có hỏa d i ễ m áo choàng sông băng hộ giáp ảnh tử phong y cùng q u ầ n đ ồ áo giáp cái này bốn cái áo giáp những thứ này áo giáp hết thẻ cường hóa đến mãn cấp còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền đâu mà hắn bây giờ năm trăm n h i ề u hơn kim tệ gửi ngân hàng hơn nữa phía trước giao cho thiết công kê hỗ trợ thu mua trang bị đại khái còn dư lại hai trăm n h i ề u hơn kim tệ chính là của hắn tất cả có thể sử dụng tiền bạc còn như tây bắc thương lang thiếu cái kia còn lại một nghìn kim tệ cũng không biết lúc nào mới có thể còn lên tạm thời vẫn không thể coi tiền đến nhìn chế tạo c ư ờ n đồ áo giáp thời điểm tốn hao cường hóa tốn hao còn chưa nhất định là tình huống gì đâu nghĩ tới những thứ này n ô dụng tâm lý liền một mạch suất mồ hôi ai đỉnh đầu túng quần a về sau còn phải càng thêm nỗ lực kiếm tiền a nếu không thật tình s ắ p không vượt qua nổi một bên lẩm bẩm n ô dụng đã đi vào thần cấp bại gia t ử sở ở tiểu lộ phòng nghe được n ô dụng tái tái o niệm thần cấp bại gia t ử nhất thời tinh thần tỉnh táo cười nói ồ người thiếu tiền thiếu tiền nói với ta a cái này cũng không cần ta biết tự nghĩ biện pháp n ô dụng tìm một cái ghế ngồi xuống cười ha hả lắc đầu nói cái này thần cấp bại gia từ thoạt nhìn người mặc dù không hư nhưng trên thực tế t ử vừa mới bắt đầu liền đối với mình có ý đồ ư ớ c gì muốn để cho mình thiếu hắn một ít gì đó hoặc là nhân tình đâu cho nên coi như lại thiếu tiền cũng không có thể mở cái này khơi r ỏ n g nếu không sợ rằng không phải quá dễ dàng thu ở có ngượng ngùng gì ngươi này rõ ràng chính là không có lấy ta làm bằng hữu thần cấp bại gia t ử giả v ừ a không vui cau mày nói lời ấy sai rồi tình hữu nghị là cái này cái trên thế giới thuần khiết nhất đồ đạc làm sao có thể bị tiền làm b ậ n đâu ta là thật tâm lấy ngươi làm bằng hữu mới không cùng ngươi vay tiền n ộ dụng hư đầu ban ã o hồ xạ dừng một chút trực tiếp đi vòng lời xã g i a o hỏi cái đề tài này liền dừng ở đây ta muốn trang bị thu thế nào thần cấp bại gia tử cười cười cũng sẽ không làm bộ làm tịch những mày cười nói cái này ngươi cứ yên tâm đi đang không lỡ được ngươi đánh cuộc tuyến hạ trợ đen người tương đối bán ta mặt mũi một hào đang ở làm tối đa đợi lát nữa mười phút là có thể thu đủ lợi hại không hổ là thần cấp bại gia tử liền đánh cuộc chuyện cũng đã biết nô dụng v ư ơ n ngón tay cái tán dương còn như khen hay chê liền muốn xem nghe người làm sao hiểu chỉ là vừa mới một cái thủ hạ ra đi làm việc đúng dịp thấy được mà thôi không đáng giá nhắc tới thần cấp bại gia tử hắc cười khan cái thiết h i ế t công kê hẳn là là người của ngươi chứ ngươi này đôi hoàn g quả thực hát xào rượu tư thế minh danh tự này bắt đầu cũng là khá có tân ý quả nhiên không phải bình thường phạm phu tục tử có thể so sánh gọi người không bội phục đều không được thần cấp bại gia tử không giống những cái này tán nhân người chơi đương nhiên cũng không phải nói những cái này tán nhân người chơi không đủ thông minh chủ yếu là thần cấp bại gia tử đã biết ngô dụng thân phận lại biết ngô dụng sau đó phải đi việc làm như vậy liên hệ với nhau lời nói có thể đoán được những thứ này ngược lại cũng sẽ không là chuyện rất khó bất quá biết thì biết loại sự tình này đối với ngô dụng mà nói còn thật không phải là cái gì khó lường chuyện đương nhiên cũng sẽ không mặt đỏ mịn cười coi như mang quá nô dụng xoay người đem sương chi đau thương lấy ra ngoài không hề nghĩ ngợi ở một tiếng nhét vào trên b à n tự tay dùng tay làm dấu mời nói nếu cái gì đã thu không sai b ị lắm như vậy từ giờ trở đi sương chi đau thương chính là ngươi mời kiểm tra và nhận a thần cấp bại gia tử chỉ là giũ một cái ánh mắt thoáng nhìn lướt qua sương chi đau thương vẫn chưa thu đủ mà là một lần nữa đưa mắt nhìn ngô dụng trên mặt phảng phất sương chi đau thương đối với hắn mà nói cũng chỉ là một kiện có cũng được không có cũng được đồ đạc mà thôi dừng một chút thần cấp bại gia tử cười nói thứ ngươi muốn còn không có đưa đến phía trước Ta x e nghĩ như vậy nội dung chỉ có thể giả ý khách khi nói ồ ta nhớ ra rồi ngươi đã nói muốn muốn ta giúp ngươi cái chuyện nhỏ kia mà ta vừa rồi sốt u ruột thành lập công hội chưa kịp nghe ngươi bây giờ nói đi kỳ thực rất đơn giản đối với ngươi mà nói chẳng qua là chuyện một câu nói là có chuyện như vậy ngươi xem tư thế của ngươi minh đã thành lập mà ta kỳ thực cũng có thành lập công hội ý tứ thế nhưng khổ n ổ i không có kinh nghiệm cho nên chỉ có thể tạm thời đem cái này cái kế hoạch gắt lại cho tới bây giờ ta cùng ta thủ hạ nhóm còn đều là tán nhân người chơi cho nên chúng ta muốn gia nhập ngươi công hội thể nghiệm một đoạn thời gian thuận tiện khảo sát một chút công hội hoạt động hình thức cho ta về sau thành lập công hội hấp thụ một ít kinh nghiệm dù sao phương diện này ngươi mới là hành gia ta muốn làm bằng hưu một chút như vậy chuyện nhỏ ngươi cũng sẽ không cự tới ta thần cấp bại gia tử mười ngón tay giao nhau nhãn thần thanh lượng nói ra mục đích của chính mình sau đó mỉm cười nhìn n ộ dụng thần cấp bại gia t ử lời nói n ộ dụng đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn biết rõ hay là khảo sát hoạt động hình thức thu lượng kinh nghiệm chẳng qua là một mượn cớ mà thôi loại vật này đối với thần cấp bại gia t ử mà nói cái nào cần phiền thoái như vậy có chân chó một hào như vậy người nhiều mưu trí tồn tại chỉ cần muốn biết đồ đạc trên cơ bản chỉ cần từ o n l i n e thu thập một ít tư liệu dù cho chỉ là một ít phiến diện đôi câu vài lời đó cũng là có thể nửa phút là có thể phân tích ra thứ hắn muốn biết mà mục đích thực sự chỉ sợ vẫn là tại chính mình cùng mới thành lập tư thế minh trên người đương nhiên chủ nếu còn là trên người mình dù sao cái này công hội không giống phía trước giữ thiên tranh sủng chỉ là một gia bao công biết n ô dụng dữ liệu chính là ngâm nước hết hồng danh sau đó mọi người nên đi đâu đi đâu tự mình một người giữ lại ăn thu nhập từ thuế chia làm cho nên ngoại trừ n ô dụng cái này hội trưởng bên ngoài hắn tất nhiên không phải sẽ an bài một ít công hội cao tầng chức vị mà một cái công hội khởi xướng tố cáo điều kiện chủ yếu chính là khởi xướng tố cáo nhân phải là cao tầng cho nên tương tự với phía trước giữ thiên tranh sủng như vậy tố cáo sự kiện căn bản không khả năng ở trên người hắn phát sinh lần thứ hai nói cách khác thần cấp bại gia tự nói lên yêu cầu quả thực chỉ là một chuyện nhỏ một cái nhấp tay căn bản sẽ không ảnh hưởng đến n ô dụng nói vậy thần cấp bại gia tử cũng là rất rõ ràng đ i ể m này mới sẽ như vậy quang minh tránh đại nói ra chực một mạch thân thể n ô dụng cười ha ha hỏi ngươi cái này chuyện nhỏ sẽ ảnh hưởng chúng ta lần này giao dịch sao đương nhiên sẽ không giao dịch là giao dịch hỗ trợ là hỗ trợ giữa hai người hoàn toàn không có quan hệ thần cấp bại gia tử cười nói hắn mục đích cuối cùng là muốn cùng n ô dụng gần hơn quan hệ sau đó sẽ mượn cơ hội mua cơ hội nếu như kéo thượng giao dịch vậy chưa nói tới giao tình hơn nữa hắn tin tưởng phàm là hơi chút nói điểm tình cảm người đơn giản như vậy thêm yêu cầu hợp lý đều sẽ mất mặt mặt mũi đáp ứng đây là người thường tình à. thế nhưng nói xong hắn đã cảm thấy không đúng lắm cực kỳ vô dụng đ n g nhiên hỏi như vậy là có ý gì quả nhiên đang nghĩ ngợi hắn chợt nghe ngô dụng nói ra nếu không có quan hệ nói ta cự tuyệt À, thần cấp bại gia tử rõ ràng không có phản ứng kịp hung hăng lóe lên một cái có muốn hay không như thế quả đoán ta phía trước đã nói qua tư thế minh chính là một cái ra bao không biết ngoại trừ ngâm nước hồng dành che mặt quân đoàn bên ngoài không tính tuyển nhận bất luận cái gì còn lại người chơi bất quá ngô dụng giải thích muốn nói lại thôi tuy nhiên làm sao thần cấp bại gia t ử vội vàng truy vấn nội dụng cười hắc hắc mũi vểnh lên trời ngươi vừa rồi cũng nói các ngươi nghĩ đến học kỹ thuật thế nhưng ta đây làm đã từng tự tay sáng tạo ra trung quốc đệ tam đại công hội hội trưởng khẳng định cũng là có chân tài thực học những thứ này chân tài thật học thả tới chỗ nào đều là một khoản không thể bỏ qua tri thức di sản cái này ngươi không phủ nhận chứ cho nên nói ngươi nếu như muốn học làm bằng hữu ta nhất định sẽ dốc túi c h u y ể n cho chỉ bất quá ngươi vừa rồi cũng nghe được ta gần nhất quả thực rất thiếu tiền miễn phí nói ta đương nhiên biết không chút do dự cự tuyệt muốn là bao nhiêu có thể hơi chút cho điểm học phí lời nói ngươi hiểu được gì đều dễ nói thân cấp bại gia t ử kém chút một khẩu lao huyết phun ngô dụng vẻ mặt thì ra cự tuyệt nguyên nhân chỉ là muốn tiền a đối nhân xử thế cũng không thể vô s ỉ như vậy a rõ ràng chính là một cái ra bao c h ô n g biết căn bản cũng không hoạt động có được hay không phía trước nói những cái này khảo sát đã học tập a căn bản là lời khách sáo kẻ ngu si đều có thể đã hiểu a làm sao đến rồi cực kỳ vô dụng trong miệng trong nháy mắt lông gà thì trở thành lệ tiễn lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói kiến thức gì di sản có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm nói mới vừa rồi là cái nào vương tám đạt nói t ì n hắn hữu nghĩ là cái này, cái trên thế giới thuần khiết nhất đồ đạc, không thể bị tiền làm bận. Chưa xong tiếp. 138, Một cỗ lệ khí ở thần khuyết thấu khí h quần quần xuyên qua này trên tiền bận. xong còn trong lòng ngực tán, nửa ngày giới là làm lẹ lệ cái cái đạc, Trước cốt cấp tiếp. bại mới xuyên thấu qua khí tới. Một từ ra đồ bị bèo ở cũng không phải là không nỡ tiền điểm ấy từ lúc trước hắn xuất thủ có thể nhìn ra được tùy tùy tiện tiện bại rơi mấy trăm kim tệ cũng là chuyện thường xảy ra loại sự tình này căn bản không đáng giá hắn như vậy được rồi hắn chỉ là bị ngô dụng vô s ỉ khí độ kinh sợ đến đến rồi tựa như có chút huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cao thủ tuyệt thế uy áp giống nhau nhẹ thì không thở nổi không cách nào ngầm đầu nặng t h ì nội tạng di vị cả người xương c ố t nát hết tin tưởng ta nô dụng vô s ỉ khí độ tuyệt đối có cái hiệu quả này thật chân nhi một cái vô s ỉ nhãn thần là đủ rồi sau một hồi lâu thần cấp bại r a t ử hung hăng trận mắt nhìn nô dụng l ư ớ c mắt cắn răng nghiến l ợ i hỏi ngươi nghĩ thế nào thu lệ phí cái này lấy giao tình của chúng ta co kẹ mặc cả liền có chút thương cảm tình đa đa t h i ể u t h i ể u ngươi xem rồi cho thôi ý tứ ý tứ là được nô dụng trong mắt tỏa ra kỳ quang mi phi sắc vụ nói lại bổ sung ta thanh minh trước ca ta cũng không phải là phu thiện như vậy nhân cho nhiều cho thiếu đều tuyệt đối ân tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nếu tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng cảm tình người ở đây tuyệt đối hai chữ kia mặt trên trọng âm cái cầu a lặp lại quạng lông a thân cấp bại r a tử trong nháy mắt cảm giác được trong l ò n g ngực cổ thứ hai lệ khí theo tới lại cùng cổ thứ nhất lệ khí thuộc tính tương khắc hai cỗ lệ khí thủy hỏa bất dung mỗi khi gặp nhau đều có thể buộc phát ra không cách nào tưởng tượng lớn đại năng lượng dường như lôi xe tất cả nội tạng không ngừng biến hình khí huyết sôi trào mà tiếp tục như vậy bản thân của hắn cũng chắc chắn bạo thể v à mình duy nhất giải cứu phương pháp chỉ có một đánh chết trước mặt cái này vô xỉ tên căn bã cũng không muốn thừa lại đang ở thần cấp bại gia t ử đang lo lắng đến cùng muốn hay không làm như vậy thời điểm đ ỗ n g nhiên có người đi đến người tới chính là ngô dụng đợi đã lâu là chân chó một hào cùng còn lại hai gã cùng với nàng cùng đi làm việc chân chó chín hào mười hào chân chó một hào đi nhanh đến thần cấp bại gia t ử bên người còn không tới k ị p nói lập tức nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm không khỏi kỳ quái hỏi thiếu chủ ta đã trở về dường như có cái gì thanh âm kỳ quái ngươi nghe chứ sao thần cấp bại gia t ử đang đang bực bội bên trên quai hàm run dậy tức giận họ chuẩn bị xong là thiếu chủ cái gì đã thu mua sông tất chân chó một hào gật đầu rồi lại kỳ quái hỏi ai thật kỳ quái làm sao thiếu chủ ngươi vừa nói cái thanh âm kia liền tiêu thất n ô dụng kém chút bật cười nói một hào cái cô nương này không phải thật thông minh sao làm sao hết lần này tới lần khác lúc này như thế không có nhãn lực kính n h thực sự là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác ra, ngươi muốn cho ngươi thiếu chủ trả lời thế nào vấn đề này thanh âm gì ta cái gì đều không nghe được nha một hào cô nương ngươi không phải h u y ê n tinh chứ các ngươi nghe được sao mắt thấy thần cấp bại g a từ đôi lông mày cũng bắt đầu run một dây kế tiếp chỉ sợ cũng muốn siêu xây đạ n ộ dụng vội vàng cấp thần cấp bại g a từ tìm lối thoát hỏi vừa rồi tại chàng mấy cái chân chó không có chúng ta cái gì đều không nghe được vài cái chân chó liền vội vàng lắc đầu chân chó một hào lại còn bất khai khiếu nhỏ giọng thì thầm cái này kỳ quái ta vừa rồi rõ ràng có nghe được n ô d ụ n g trực tiếp triển khai tiếp theo trọng tâm câu chuyện không cần để ý những chi tiết này nếu cái gì cũng đã chuẩn bị xong trực tiếp giao cho ta x ư ơ n g chi đau thương ta đã cho các ngươi thiếu chủ cái này thiếu chủ chân chó một hào lúc này mới bông u ra cái đ ể tài kia mới mới lúc vừa vào cửa nàng liền thấy bày ra trên bản sương chi đau thương thế nhưng có muốn hay không đem đồ vật giao cho nội vẫn phải là thần cấp bại gia t ử bưng lời nàng là tuyệt đối không dám tự ý làm quyết định thần cấp bại gia t ử nhắm mắt lại sâu hút một hơi thở chỉ là trong chấp nhoáng này phản g phất liền g i à một ư ơ i tuổi trên mặt thanh sắc vẻ vải bất kham sau một hồi lâu rốt cục thở dài cực kỳ không tình nguyện lật đầu ửng cho hắn a là thiếu chủ hai người các ngươi đem lấy các thứ ra đạt được thiếu chủ cho phép chân chó một hào mới hướng theo ở phía sau chín hào mười hào nháy mắt hai người lập tức hội ý đồng loạt đi tới ngô dụng trước mặt bắt đầu rắc rác hướng trên mặt đất ném trang bị nơi lây không có người ngoài trực tiếp vứt g i so với giao dịch còn cấp tốc hơn sinh ra không cần một hồi, n ô dụng trước mặt liền chất thành một toàn núi nhỏ. nhìn trước mắt thành đống trang bị, n ô dụng hoa cả mắt, cười miệng không khép lại, khẩn cấp muốn bắt đầu phân giải. Hắn không có chút nào sợ thần cấp bại gia t ử đám người vây xem, ngược lại phân giải áo giáp kỹ năng này là áo giáp đại sư dành riêng. người khác muốn học đều không học được, hơn nữa người khác hình như là nhìn không thấy hắn hệ thống. bất quá tại trước đây, hắn vẫn rất lễ phép s o n g trường hợp lại, bán cái manh, ta muốn thuốc đầy lạc. thần cấp bại gia t ử cùng chúng chân chó rợ khóc rợi. bất quá, sau khi nói xong, n ộ dụng đã nhanh chóng đóng cửa đậu bị hình thức, thần xác trở nên ngh kèm theo đ i n h đinh đang, đang đập s á t thanh âm hồi lâu không thấy lò luyện xuất hiện ở trước mặt ngô dụng sâu hút một hơi thở thuận tay cầm lên nhất kiện vòng l ì n h chi giáp rất nhanh mất hết lò luyện không đợi gợi ý của hệ thống xuất hiện kiện thứ hai cũng ngay sau đó ném b ả o lầm lượt từng bón tốc độ được kêu là một cái nhanh rất nhanh theo động tác càng ngày càng quen thuộc ngô dụng hai cái tay cánh tay cơ bản đã kén thành máy xay gió rắc rác ném không ngừng thực sự giống như là đang ăn trang bị a một gã chân chó cảm hắn nói hắn nhìn không thấy ngô dụng trước mặt lò luyện chỉ có thể nhìn được mỗi lần ngô dụng cầm lấy một trang bị mới vừa đặt tới trước mặt thậm chứ không có một giây. cái kia trang bị liền kỳ quái tiêu thất cảm giác kia nhìn qua chính là ở ăn làm sao lại không có nghẹn chết hắn thần cấp bại gia tử rõ ràng tức giận khó dằn mọi người vây xem bên trong đại khái vẫn chưa tới một phút n ô dụng trên người bỗng nhiên kim quan g lóe lên hắn đã lên tới m ộ ư ơ i sáu cấp đây là đang n ô dụng dự liệu trong phía trước vốn là tích lũy không ít điểm kinh nghiệm nhanh như vậy thăng cấp ngược lại cũng thuộc về bình thường nhưng xem ở thần cấp bại gia tử cùng chúng chân chó trong mắt cũng không giống nhau dựa vào n à y không đến một phút liền thăng một cấp lại có thể nhanh như vậy thần cấp bại gia tử nhịn không được kinh hô lên tuy là phía trước nghe ngô dụng thuyết pháp an trang bị gì gì đó là có thể thăng cấp nhanh chóng hắn cũng có thể tưởng tượng đến nhưng tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy cảm giác đó là tuyệt đối không cùng một dạng loại cảm giác này tựa như màn ảnh nhỏ cùng b ú n cây khu đừng như vậy đại tuy là hiểu rõ không sai bị lắm nhưng chân chính làm tuyệt đối là một loại khác cảm quan hưởng thụ đúng vào ơ ơ ý a n trang bị gì gì đó quả thực quá biến hình thái đây nếu là cho thiếu chủ của chúng ta, lấy thiếu chủ của chúng ta tài lực hùng hậu cái t i ê đẳng cấp bài hành b ả n đệ nhất vĩnh viễn là thiếu chủ của chúng ta tuyệt đối không có chạy một cái chân chó thất thần cảm thán lúc này cũng chưa quên q u � liếm thần cấp bại gia tử cùng chúng chân chó c ả m thán n ô dụng cũng làm ắ t biết t a y ngơ tốc độ tay đã tăng lên tới cực hạn không biết mệnh mọi bận rộn lấy bắt t r ư ớ c phật thân chỗ một người thế giới không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn rất nhanh lại là kim quang nói lên mười bảy cấp dựa vào ngày ta đột nhiên cảm giác được cái trò chơi này không quá thích hợp ta thần cấp bại gia tử lại là một tiếng bị ỷ đạo thiếu chủ chúng ta ủng hộ ngươi mời dẫn chúng ta ly khai cái này làm người tuyệt vọng thế giới a chúng chân chó ôm nhau không nói nghẹn nào lại một lát sau kim quang nói lên mười tám cấp dựa vào ngày ta muốn trách cứ áo giáp đại sư là b u ồ n áo giáp đại sư thì không nên tồn tại thần cấp bại gia tử đỏ ngầu cả mắt thiếu chủ chúng ta đã trách cứ qua khách phục mờ mờ thanh â m rất thêm hay nhưng là nàng vô tình cự tuyệt chúng ta trách cứ không có thiên lý a chúng chân chó ngồi trồn hổm dưới đất vẽ nên các vòng tròn lệ rơi lề mặt lại một lát sau kim quang loại lên mười chín cấp dựa vào ngày không cần nói cho ta hắn cũng đã thăng cấp ta không muốn biết ta cái gì cũng không thấy thần cấp bại gia tử hữu khí vô l ư c nói thiếu chủ chúng ta đều ngủ mấy trăm năm chúng chân chó đã sớm nhắm mắt lại lại một lát sau kim quang loại lên hai mươi cấp dựa vào ngày cuối cùng cũng xong giúp ta muốn chút rượu và thức ăn tới ta muốn ép một chút t h â n cấp bại ra t ử vẻ mặt chán nản ngồi xuống thiếu chủ thứ tội à không phải chúng ta không muốn đi thân thể hoàn toàn đã không có c h i giác l ã o bản lão bản đâu có dám hay không tới đây một chút thiếu chủ của chúng ta muốn chọn đồ ăn c h ú n g chân chó vẻ mặt cầu xin giải thích vội vã quay đầu kêu t i ể u lâu lão bản hô rốt cục hai mươi cấp thật đúng là thật mệt mỏi thật dài ra khỏi một hơi thở n ộ dụng vẫn cực kỳ quên mình xoa đã có chút đau nhức cánh tay liếc nhìn thời gian cũng là nợ đụ cười lần này rõ ràng so với lần đầu tiên phân giải thời điểm cùng lần thứ hai phân giải thời điểm tốc độ nhanh rất nhiều thủ pháp cũng càng thêm thuần thục không ít phân giải nhiều như vậy trang bị c ư nhiên mới dùng không đến một canh giờ nhìn một chút trước mắt còn dư lại điểm v ò n g linh c h i giáp đã đến hai mươi cấp hắn cũng sẽ không sốt ruột phân giải bất quá hắn vẫn thành thật không khách khí thu sạch vào ba lô thứ này vốn chính là vì chuẩn bị không cần thì phí dựa vào ngày m ệ t cộng đồng à lão tử muốn giống như ngươi m ệ t đều không có cơ hội đâu ngươi cái này căn bản là được tiện nghi còn khoe mã có tin hay không lão tử liệu mạng với ngươi thân cấp bại gia tử chứng kiến ngô dụng tấm kia ghê tởm khuôn mặt t ư ơ i cười hâm mộ và ghen ghét các loại tâm tình lập tức s ô n g lên đầu giết hắn đi tâm đều có đang la hét liên tiếp màu vàng toàn bộ sệ vở thông cáo bay ra Ken. chúc mừng tư thế minh người chơi cực kỳ vô dụng dẫn đầu đến hai mươi cấp thưởng cho kinh nghiệm một mươi điểm keng hai mươi cấp bản đồ chính thức mở ra hai mươi cấp bản đồ bao quát năm tọa thành c h ấ n chia ra làm bạch hồ thành thanh trí thành ký thành ạ kẹ đ ù thành tử thư thành thanh vân thành điểm truyền thống đã kích hoạt bản đồ sắt biên giới cũng đã t r u y ề n được mười cấp ở trên người chơi có thể thông qua điểm truyền t ố n g tự hành tuyển trạch đi trước năm tọa trong thành trấn tùy ý một tòa cũng có thể tuyển chọn bộ hành đi trước keng sở hữu công hội nơi dừng chân làm công hội hội trưởng xin mau sớm đạt được hai mươi cấp đi trước hy vọng chú đóng thành chân sử dụng công hội nơi dừng chân lệnh năm tọa thành trấn phúc lợi l u y thừa bài danh như sau bạch h ổ thành thanh trí thành y thành ạ kẽ đu thành t ử thử thành tới trước được trước không cho phép bỏ qua chưa xong còn tiếp chương một trăm ba mươi chín tiền bộ ba liên tục ba cái toàn bộ sẽ vỡ thông cáo lần lượt bay ra cũng là làm cho đang b ệ bộn với nổ nước bọn thần cấp bại gia t ử s ư ớ n g sốt tốt mấy giây bất quá lần này s ư ớ n g sở lại cùng khiếp sợ không quan hệ chỉ cùng nội tâm tương liên dù sao ngô dụng phía trước đã đem chính mình kế hoạch toàn bộ thắt suất mà xem như chỗ đầu tiên những người đứng xem đối với gần phát sinh bất cứ chuyện gì thần cấp bại gia tử đều đã có chuẩn bị tâm lý cho nên còn cứng hơn nói là cái gì khiếp sợ nói cái kia liền hơi cường điệu quá chỉ bất quá đã trải qua chuyện đã xảy ra mới vừa rồi lúc này các loại các dạng tâm tình tiêu cực chi hỏa đang ở trong lòng hăn cháy h ư ơ n g thực lúc này bổ khuyết thêm ba cái toàn bộ sẽ vỡ thông cáo không thể nghi ngờ là ở những ngọn lửa này bên trên tới lên một thùng dầu hơn nữa còn là xăng xăng nói mọi người hiểu được chẳng những có giúp cho v n g hỏa đốt lúc thức dậy còn có thể b ố t khói đen đâu nhiều sặc người à cho nên thần cấp bại gia tử nội tâm lại bị bị sặc đại khái là như thế mười hai tên chân chó cũng là r ồ n dập trầm mặc v ề phần bọn hắn là bởi vì nhà mình thiếu chủ không có phát lời không dám mở miệng vẫn là cùng thần cấp bại gia tử một cái trạng thái vậy cũng không biết được đồng thời chuyện lúc trước cũng để cho thần cấp bại gia t ử đối với ngô dụng cái này nhân loại tạm thời coi là một người a đối với hắn cái này người nhận thức lại lên một nấc thang dường như dùng bên trên cái chữ này cũng không quá thích hợp vậy chỉ dùng dưới a lại hạng m ư ơ i tám cái bậc thang nhớ tới trước đây không lâu cùng chân chó một hào thảo luận qua liên quan tới ngô dụng không biết xấu hổ đề thần cấp bại gia t ử trầm trầm thở dài không nghĩ tới chân chó một hào cũng có nhìn lầm thời điểm cứ nhiên cho tên hốn đ ả n này đánh giá cũng chỉ là không biết xấu hổ mà thôi ba chữ này dùng ở trên người hắn quả thực qua k i ê m đường làm sao nghe làm sao đều giống như ở mạnh mẽ khen hẳn chứ trái lại ngô dụng bên này lại giống như người không có sao tựa như không nhanh không chậm đem không có phân giải song vòng l ì n h chi giáp thu sạch sau khi thức dậy mới lại lúc t r ư ớ c ghế trên ngồi xuống cười ha hả nói gì đó ta phải đi vậy đi a ngươi lại không phải của ta thuộc h ạ không cần theo ta hội báo thần cấp bại r a từ lúc này căn bản không muốn phản ứng đến hắn m ỹ mắt đều không đánh một cái đây cơ hồ nói cũng giống là từ trong lỗ mũi hừ hừ đi ra ngô dụng vẫn ngồi không nhúc đích cập nhả mà nói ta đi lần gặp mặt sau cũng không biết lúc nào ta hiện tại liền không muốn thấy ngươi còn lần sau chậm đi không được tiễn thần cấp b ạ i gia tử vẫn tức giận hừ hừ lấy kỳ thực ý của ta là ngươi không phải muốn gia nhập ta tư thế minh học tư thế sao cải lương không bằng bạo lực hiện ở ta cái này hội trưởng liền ở trước mặt ngươi khoát tay liền thêm bảo tiết kiệm đến lúc đó ngươi còn phải chạy công hội đại s ả n h tự mình xin phép nhiều phiền phức ngươi nói có đúng hay không n ô dụng cũng là vẫn đổ thừa không đi c ư ờ i đến giống như đ ó a hoa cúc nở rộ nghĩ đến như thế chú đáo ngươi mảo à h tâm như vậy là muốn thu học phí đi ha hả thần cấp đại gia tử cười lạnh một tiếng tự nhận là vạch trần n ộ dụng trong lòng tính toán nhỏ nhặt h h h h h h n ộ dụng cười không nói bất quá ngược lại công hội sớm muộn cũng là muốn thêm như vậy quả thực c ũ n g thoáng dễ dàng một chút hơn nữa hay là học phí lời nói hắn thật đúng là không chút để ở trong lòng lập tức vung tay lên thêm liền thêm các ngươi cũng qua đây cùng nhau thêm tiền đến chỉ trong lát thần cấp bại gia tử cùng mười hai đại cầu chân cũng đã thành tư thế minh một thành viên lúc này n ô dung rất cung kính đi tới thần cấp bại gia tử trước mặt đ ỗ n g nhiên b á i một cái tiếp lấy một tay đã đưa tới thần cấp bại gia tử môi dưới lòng bàn tay hướng lên trên cũng là không có vật gì cái này rõ ràng cho thấy muốn tiền tư thế thần cấp bại gia tử làm sao có thể xem không rõ hắn cười ha, ha. hướng chân chó một hào ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng cho hắn học phí thiếu chủ bao nhiêu chân chó một hào cẩn thận hỏi năm trăm kim tệ ta và cực kỳ vô dụng thuần khiết hữu nghị tuyệt đối đáng cái giá này thần cấp bại gia tử trong lời nói mang ý châm biếm là thiếu chủ chân chó một hào vội vã dựa theo thần cấp bại gia tử chỉ thị từ trong túi móc ra năm trăm kim tệ giao cho ngô dụng trong tay nào biết ngô dụng thu tiền chẳng những không đi thậm chí ngay cả thắt lưng đều không nâng lên rồi lập tức tay nắm cửa đưa ra ngoài lần nữa bỏ vào thần cấp bại gia tử môi dưới có ý tứ vẫn còn trễ thần cấp bại gia tử sử sốt n ô dụng cái này mới ngần g đầu lộ ra một tấm cung duy khuôn mặt cười nói dĩ nhiên không phải phía trước nói x o n g cho nhiều cho thiếu đều là lao bản ngươi định đoạt ta làm sao dám n g ạ i ít hơn nữa quả thực đã không ít vậy ngươi còn tự tay làm tóc thân cấp bại gia t ử càng thêm khó hiểu n ô dụng cười hắc hắc báo cáo lao bản học phí là cho thế nhưng phục vụ phí còn không có cho cái gì gọi là phục vụ phí thân cấp bại gia t ử hoàn toàn bị làm hồ đồ báo cáo lao bản phục vụ phí cũng gọi là tiền buộc đoa xem lao bản thân phận hẳn là ra vào đều là xa hoa nơi a l ã o bảng kia hẳn rất rõ ràng mới đúng à liền ta như vậy nghèo bức đều biết cái loại địa phương kia mượn toa l é t mà nói à vào cửa đài xong đi tới b ồ n rửa tay bên cạnh nhất định có một trên cánh tay vỗ khăn lông người sông lại giúp ngươi mở ra thủy l o n g đầu sau đó chủ động hướng trong tay ngươi chen lên vài giọt nước rửa tay vẻ mặt cung kính nhìn ngươi g ra s o n g sẽ đem khăn mặt đưa qua chờ ngươi lau xong tay một cái khay liền đưa qua lúc này ngươi phải cho tiền bộ toa không sai chứ n ô i dụng nói lại nhại giải thích một đồng lớn còn có loại này khay thần cấp bại gia tử kỳ q u á hỏi hồi thiếu chủ quá thất có Chỉ không phải quá phận nhân, loại hình loại quá thần ứ một cấp h châm bình thường, đối với người l bại gia t ử bừng t ì n h đại ngộ n ô d ụ n g lại lộ ra một cái đau lòng biểu tình tiếp tục nói hơn nữa cho thiếu còn không được đâu ta lần đầu tiên đi loại địa phương này thời điểm cũng là bởi vì quá tuổi trẻ xem người ta như vậy ân cần ta còn chút nào không tự biết khen nhân ra phục vụ chú đáo kết quả càng về sau hay một đưa tới ta mới rõ ràng chỉ có thể cắn răng từ trong túi móc ra mười đồng tiền ném vào các ngươi đoán l à m gì thế nào t h ầ n cấp bại gia t ử hỏi hắn đã bị ngô dụng cố sự hấp dẫn tới ngô dụng tâm tình trở nên kích động cắn răng n g h i ế n lợi nói người phục vụ k i a cư nhiên hướng ta khinh bị cười ta là khách hàng ta là thượng đế hắn cư nhiên khinh bị ta kết quả hắn chỉ chỉ bên cạnh một khối viết tiền buộc đoa thấp nhất hai mươi nguyên b à i tử các ngươi biết ta thấy b à i tử sau đó có bao nhiêu xấu hổ sao xấu hổ hơn ta lúc đó lên đốt sau đó thì sao sau đó thì sao thân cấp bại gia tử cùng chúng chân chó vội hỏi sao lại nha hắc hắc. Ta quả đ o á người xoay n phục vụ vậy, 10 đồng tiền một lần. Vào, hãn, cười, chuyển cái khăn lông đều có tiền buộc đoa người phục vụ chuyển cái khăn lông đều có tiền buộc đoa ta nói như thế nào cũng là một cái hội trường a thân phận như vậy chủ động giao hàng đến nhà phục vụ rất đúng chỗ đi lao bản có phải hay không bao nhiêu cũng phải ý tứ một điểm không cần nhiều có một cái một trăm tám mươi kim tệ là được còn như câu chuyện này xem ở tất cả mọi người quen như vậy mặt trên ta sẽ không thu lệ phí miễn phí tặng kém đây mới là ngô dụng dấu ở cố sự trong mục đích cuối cùng dựa vào ngày n g ư ơ i t h ầ n cấp bại gia t ử c h ấ n kinh rồi lần này là thực sự triệt triệt để để c h ấ n kinh rồi phía trước ở trong người hai cố lệ khí rốt c ụ c đối đầu gây gắt đụng vào nhau hết thể nội tạng phảng phất trong nháy mắt đều bị chấn b ể mà lệ khí đụng nhau sinh ra năng lực lại dư duy không giảm mơ hồ có phá thể ra xu thế trong thiên hạ vô xỉ như vậy người tuyệt đối tìm không ra người thứ hai tới Thiếu chủ. A. Mắt thấy thần i tinh ế u chủ. Lênh thấy h Mắt t A. cấp b ạ i gia tử sự khó thở, nâng g cũng ngồi không vững, ồ i c h chó một hào một vội vạ ô n lên lại là lại là bối, nhào nặng ngược phách hầu một run dày hai tay chỉ vào nô dụng mặt chỉ nửa ngày cuối cùng chỉ nói ra ba chữ này ách có phải hay không cái này tiền buộc đoa ta muốn nhiều lắm cái kia không quan hệ mọi người có thể thương lượng đi n h a nếu không liền năm mươi kim tệ nô dụng làm bộ không thấy được bài đầu ngón tay mâm tính một chút cẩn thận dò hỏi thần cấp đại gia tử không lời chống đỡ hầu ngọn n g ọ t khoe miệng lại tràn ra một tơ máu vẫn là nhiều a vậy bốn mươi kim tệ n ô dụng lại hỏi ba mươi kim tệ hai mươi chín kim tệ hai mươi tám kim tệ chín mươi chín ngân tệ chín mươi chín đồng tệ、Phúc. một ngụm máu tơi ư rốt cục phun ở n ô dụng trên mặt n ô dụng một bên lau mặt một bên lầm bầm chút tiền như vậy không đến mức a tiếp tục như vậy làm sao còn làm bạn cùng lắm thì ta lại nhuần một bước hai mươi tám kim tệ chín mươi chín ngân tệ chín mươi tám đồng tệ cũng không thể ít hơn nữa a c ụ đi một hào cho hắn lập tức cho hắn lập tức cho hắn làm cho hắn mang theo tiền lập tức tiêu thất ta hiện tại cho dù là không không một giây đều không muốn nhìn thấy hắn thân cấp bại ra t ử rốt cuộc sở hạ tạ toàn bộ nổi trận lôi đ ỉ n h dương tràn đầy máu t ơ i miệng giống như là một khẩu g i ã thu khắc máu lớn tiếng gầm h ế t lên cùng lúc đó cửa nhà kho đám người kia cũng không còn tốt hơn chỗ nào toàn bộ s ệ vở thông cáo nội dung mỗi người đều nhìn rõ rõ r à n g ràng nhất là tư thế minh cực kỳ vô dụng bài giống như là nguyền rủa một dạng q u a n quẩn ở trước mắt mọi người bọn họ rốt cuộc hiểu rõ bọn họ vừa rồi cười nhạo là ai mỗi một người tại chỗ đều chỉ có một biểu tình thất hồn là phách liên thiết công kê cũng là như vậy hắn vai trò nhân vật đưa tới hắn không thể không ngụy trang cùng mọi người giống nhau cho dù hắn tâm lý đã mừng như điên đến lại là lăn lộn lại là lộn nào người kia lại là cực kỳ vô dụng ta quả thực mắt bị mù a xong mất giáo một phần tiền cũng bị mất công hội cũng không xây nổi dâu dê ánh mắt đã mất đi thần thái tuyệt vọng bên trong có người rốt cục không cam lòng bắt đầu bán b ạ n cái này không tính là chúng ta còn không có thua hiện tại chỉ là lộ cái tên mà thôi cực kỳ vô dụng còn nói qua hắn có thể làm cho tư thế minh đắp qua tất cả công hội danh tiếng nếu như điểm ấy hắn không làm được chúng ta không coi là thua chưa xong con tiếp chương t r ă m bốn m cái gì thắng thua kỳ thực người ở chỗ này đều rất rõ ràng cuối cùng đánh cuộc chính thức chạy thời điểm n ô dung chỉ nói một câu nói trong vòng ba hát ta sẽ nhường tư thế minh tên vang vọng cả cái trò chơi nếu như ta làm không được coi như ta thua nếu như ta làm xong rồi tiền của các ngươi chính là của ta nếu như dựa theo cái tiêu chuẩn này nói toàn bộ sẽ vở thông cao xuất hiện trong nháy mắt bọn họ cũng đã thua đây cũng chính là bọn họ vừa rồi thất hồn lạc phách nguyên nhân thế nhưng cái này cái trên thế giới không người nào nguyện ý thua tiền hiện tại có người cầm đầu chơi xấu dĩ nhiên là có người rất nhanh hưởng ứng nói không sai tuy là tư thế minh ba chữ này quả thực xuất hiện ở toàn bộ sệ vở trong thông báo mặt thế nhưng trên thực tế toàn bộ sệ vở thông cáo nhân vật chính là cực kỳ vô dụng tư thế minh chỉ là tiện thể treo cái tên mà thôi cho nên cái này tối đa cũng chỉ có thể chứng minh cực kỳ vô dụng thực lực cũng không thể chứng minh tư thế minh cái này công hội thực lực hơn nữa phía trước cực kỳ vô dụng không phải luôn mồm theo chúng ta nói công hội nội tình sao nội tình ở nơi nào chúng ta làm sao không thấy được đúng ở ai không thể coi trừ phi thật có thể xuất ra một điểm cùng tư thế minh vật có liên quan tới còn muốn đứng hàng ở trung quốc đệ nhất công hội thích khách liên minh trước mặt chúng ta mới chịu t a nếu không người nào cũng đừng nghĩ lấy đi tiền của chúng ta nói toạc đại thiên chúng ta cũng không sợ mọi người lập tức tìm được rồi đột phá khẩu đem ngô dụng phía trước đã nói toàn bộ tới đi ra chỉ cần là hắn đã nói toàn bộ đều được lần đánh cuộc này phán định thắng thua điều kiện nghe những thứ này rất không nói lý ngôn luận nhìn những thứ này không biết xấu hổ s á t mặt thiết công kê tâm lý cái kia khi à đều hận không thể luân khởi cánh tay từng cái từng cái quất bọn họ nha bất quá lấy hắn thân phận bây giờ thật đúng là không có biện pháp quang minh tránh đại thay ngô dụng nói nếu không một ngày có người khám phá hắn cùng ngô dụng ngầm quan hệ bất luận thắng thua lấy những người này vô lại trình độ đánh cuộc ở tại bọn hắn trong miệng khẳng định biến thành âm mưu đến lúc đó càng thêm hết đường chối cãi do dự một chút thiết công kê cuối cùng vẫn đứng dậy lớn tiếng nói đại gia hỏa trước đừng kích động t i ế n t ĩ n h một chút hãy nghe ta nói hai câu kỳ thực cứng r ắ n nếu nói lần đánh cuộc này thua tổn thất của ta mới là lớn nhất ta nhưng là nhập vào trọn năm mươi kim tệ đâu các vị ở tại đây ai cũng không có ta ra nhiều tiền chứ cho nên hẳn là nên kích động là ta mới đúng điểm ấy mọi người không phủ nhận chứ vừa dứt lời lập tức có người nhím tựa như ồn nào ai nói chúng ta kích động căn bản là không có thua chúng ta tại sao muốn kích động chính là c h ú nhưng g ta một c ú chúng t ta theo tình thật cũng không có kích động, chúng ta chỉ không động, nói n g dựa là sự mọi ờ i lại là d ồ dập h ư ở n ứng. không động công Hảo hảo hảo, không có kích động được chưa? Thiết công kê thật kê có được sự là k h ô nói g muốn lại theo đám này n lại lại lời theo vô nhảm, bất quá không nói lại không bất quá lại đ ư ợ câu chỉ có có khác. Chính là muốn nói cho các các cũng c thể nhắm những không thật, không thua Nhưng nói, nói nói nói mắt tứ biết một ta một ta tiền. này muốn người người bên, muốn làm lời gì là là và ý sự lời công đạo phía trước dưới đánh cuộc thời điểm cũng không nói nhiều như vậy điều kiện chỉ nói làm cho tư thế minh tên truyền khắp cả cái trò chơi mọi người lúc đó cũng là đồng ý các ngươi hiện tại bỗng nhiên lật lọng điều này làm cho ta rất khó làm à lúc đi cực kỳ vô dụng nói với ta nói các ngươi cũng đều nghe được hắn là dễ trêu sao nhiều như vậy công hội đều không làm gì được hắn đến lúc đó hắn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ các ngươi được thay ta suy nghĩ à cái kết là vấn đề của ngươi theo chúng ta có quan hệ gì hơn nữa tựa như như ngươi nói vậy lúc đó tất cả mọi người ở đây ngươi làm cho đại gia hỏa nói một chút dưới đánh cuộc thời điểm đến cùng có hay không những điều kiện này mọi người nói có hay không à. có người dắt vị được tiếng nói hô rõ ràng muốn đổi trắng thay đen chúng ta nghe rất rõ tuyệt đối có những điều kiện này giống nhau cũng không thiếu mọi người cư nhiên rất phối hợp mở mắt nói mỏ các ngươi thiết công kê sắp tức đến bể phổi rồi rồi lại bất tiện phát tác chỉ có thể s â u hút một hơi thở lại nói coi như thật sự có các ngươi nói điều kiện các ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút các ngươi muốn thấy được nội tình không phải đã mở ở trước mắt rồi sao cực kỳ vô dụng không phải là tư thế minh nội tình sao hắn đã từng một tay sáng lập trung quốc đệ tam đại công hội ở cái trò chơi này bên trong một người cầm thủ sát so với bất kỳ một cái nào công hội đều nhiều hơn chế quên trong n u y ệ t mộ tuyệt đối không cách nào siêu việt phó bản thông quan đi lại lại lần này trong hoạt động dẫn dắt che mặt quân đoàn lực khác hết thể công hội một mình hắn liền đầy đủ khởi động tư thế minh như vậy nội t ì n h còn chưa đủ mạnh sao không thể nói như thế những cái này đều là tại hắn thành lập tư thế minh phía trước làm sự t ì n h làm sao cũng không có thể tính tới tư thế minh trên đầu chứ cho nên tự nhiên cũng không có thể coi làm tư thế minh nội t ì n h trừ phi hắn ở nơi này ba giờ a đối với hiện tại đã còn lại hai giờ trừ phi hắn ở hai cái giờ này bên trong cho tư thế minh cầm một lần thủ sát hoặc là khác đại sự kiện bằng không chúng ta tuyệt đối không nhận thua có người trực tiếp bắt đầu trộm đổi khái niệm đối với nói không sai cực kỳ vô dụng là cực kỳ vô dụng tư thế minh là tư thế minh căn bản không phải một cái khái niệm mọi người cũng là lẽ thẳng khí hùng vung tay đồng hồ nếu như bây giờ thiết công kê trong tay có một thanh s ú n g máy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự kéo mở an toàn đem trước mặt đám này chán ghét tên không còn một mống toàn bộ thịnh t h ị h đáng tiếc hắn không có cho nên hắn chỉ có thể đem nắm tay bóp trắng bệnh móng tay đều đi tới trong thịt dùng đau đớn nhắc nhở chính mình nghìn vạn lãnh tĩnh tuyệt đối không thể bại lộ thân t h ậ n phá hủy thần tượng danh tiếng điều chỉnh một cái hô hấp thiết công kê mạnh mẽ đem cơn tức đe ép xuống nói ra Các chờ cực kỳ vô dụng trong tay còn có cả cái chơi công chân người quên, dụng trong trong nhất nơi rừng hội thứ quả kỳ vô tay trò lần này phúc thừa lợi nhất n chân nói, h thế tư trong thứ nhất đồng thời danh mọi như người rốt cuộc không biết nên làm sao g i ả mồm át lẽ phải đổi trắng tay đen sự thực quả thực như vậy cả cái trò chơi bên trong cái thứ nhất sở hữu công hội nơi dừng chân đồng thời tốt nhất chỗ ở công hội như vậy danh tiếng cùng nội tình liền thích khách liên minh cũng phải nhượng bộ lui binh đây là sự thật không thể chối cãi bất luận tư thế minh quy mô có bao nhiêu tiểu tương phản quy mô càng nhỏ sinh ra phản ngược lại càng lớn càng thêm có sức thuyết phục trầm mặc một lát có người bỗng nhiên đem đầu mâu nhắm ngay thiết công kê người rốt cuộc là bên kia vì sao ngươi một mực ở thay cực kỳ vô dụng nói thiết công kê cười ha ha nói châm chọc ha, ha không hề nghi ngờ ta và các ngươi là một bên phía trước ta và cực kỳ vô dụng đối đầu g â y gắt thời điểm các ngươi cũng đều thấy được hơn nữa ta ra tiền tối đa bất quá ta và các ngươi bất đồng duy nhất địa phương là ta mặc dù là một chức nghiệp thương nhân ta cũng thừa nhận không gian không phải thương nhưng ít ra ta có ta điểm mấu chốt quân tử hái tài lấy chi có câu ta sẽ không đổi trắng thay đen nói xong lời nói này thiết công kê mình cũng đội phụ c mình ta ít thật không nghĩ tới ta cũng có thể nói ra như thế có triết lý lời nói tới quả nhiên cùng thần tượng hôn hơn nhiều tư thế tiêu chuẩn tăng vụt lên a lời nói này làm cho chúng nội tâm của người cũng là thoáng sinh ra một ít xúc động dù sao không phải là mỗi người đang làm vi phạm lương tâm chuyện thời điểm đều có thể yên tâm thoải mái nhất là bị trước mặt vạch trần thời điểm đương nhiên khẳng định cũng là có ngoại lệ so với như dâu dê dâu dê ngay lập tức sẽ dựng dâu trận mắt hả một cái quân tử ái tài lấy chi có câu ta nhổ vào thiên hạ q u ả đen một dạng hắc ai cũng không có tư cách nói người nào mọi người đừng bị dọa ta cũng không tin cực kỳ vô dụng sẽ vì chúng ta cái này mấy trăm kim tệ liền cam lòng cho đem cả cái trò chơi bên trong quả thứ nhất công hội nơi dừng chân lệnh dùng đến một cái như vậy mới vừa thành lập hơn nữa tên như thế đậu bị đống nát công hội mặt trên trừ phi hắn đầu góc có chuyện lúc trước hắn không phải thứ nhất cái nghĩ đến ăn v ạ n nhưng một ngày cái này tiềm năng bị kích thích ra liền đã xảy ra là không thể ngăn cản kinh hắn một nhắc nhở như vậy mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại đúng ở ơ ia cái t i ê u công hội nơi dừng chân l ệ n h cũng không phải bình thường gì đó chỉ muốn xuất ra đi bán làm sao đều so với chúng ta cái này mấy trăm kim tệ n h i ề u ba nhưng lại không phải nhiều một một xíu nói như vậy lời nói thật đúng là không quá có thể a đúng là có chuyện như vậy bất kể là thay đổi người nào cũng sẽ không làm như vậy bút chướng này quá dễ dàng quên đi không đúng bút chướng này căn bản là không cần phải coi Thấy mọi người mới vừa bị đánh thức một một x í u lương chi lại bắt đầu giãn ra dâu dê lại là cầm đầu nói cho nên mọi người chịu đựng chỉ cần chúng ta cắn chết những cái này điều kiện bất tùng khẩu chúng ta cũng sẽ không thua chờ đấy lấy tiền thì tốt rồi dù cho đối phương là cực kỳ vô dụng chúng ta nhiều người như vậy nhiều như vậy mở miệng hắn cũng chưa chắc có thể bắt chúng ta như thế nào đây đổi một loại thuyết pháp coi như là thua chúng ta cũng muốn bức bách hắn đem công hội nơi dừng chân lệnh dùng hết thắng tiền của chúng ta hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả chờ đấy lấy tiền quyền lợi trước mặt mọi người giãn ra lương chi trong nháy mắt liền bị giết trong nháy mắt đối với trừ phi hắn đem công hội nơi dừng chân lệnh dùng hết bằng không chúng ta tuyệt đối không nhận vua không sai ta dám đánh cuộc hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ sử dụng rơi chúng ta thắng chắc mọi người cắn chết không muốn n h ả ra nhìn đã bị chư du m ô n g tâm nằm ở trạng thái phấn khởi mọi người thiết công kê chỉ cảm thấy hận đến hàm giang ngứa nhưng là hắn biết hiện tại vô luận lại theo chân bọn họ nói cái gì đó đều giống như là đàn gậy h a i c h â u vì vậy thẳng thắn đứng qua một bên không thèm nói nhắc lại nói thật như vậy phát triển tiếp hắn trong lòng cũng là cực kỳ không có chắc công hội nơi dừng chân làm giá trị hắn là rõ ràng đây tuyệt đối là một cái giá trên trời mà từ một gã chức nghiệp thương nhân góc độ đi xem hoặc có lẽ là từ bất luận người nào góc độ đi xem đi qua sử dụng công hội nơi dừng chân lệnh phương thức tới thắng được cái này mấy trăm kím tệ đều là một cái tuyệt đối mua bán lo vốn ai có thể thì không cần lời nói nhiều người như vậy cùng nhau đổi trắng thay đen căn bản không nói rõ ràng thắng thua ngược lại là chuyện nhỏ chính yếu thật sự là quá oan uổng nữa à nói không chừng còn có thể đối với thần tượng danh dự sản sinh ảnh hưởng không tốt làm sao bây giờ à thiết công kê hết đường xoay sở chỉ có thể cho n ô dụng đi một cái tin đem tình huống trước mắt tưởng tưởng tế tế miêu tả một lần hỏi biện pháp nội dụng tin tức rất nhanh truyền trở về chứng kiến tin tức bên trong nội dung thiết công kê trong nháy mắt hiểu ngoại tạo xem ra ta là coi trọng những người này còn xem thường thần tượng a ta chết thiệt bởi vì cực kỳ vô dụng hồi âm là cái gì thắng thua đem tiền thu đi lên một khắc kia chúng ta cũng đã thắng a số tiền này là bọn hắn vô cớ miệng tiện mắng tổn thất tinh thần của ta phí chỉ đơn giản như vậy đánh cuộc gì gì đó chính là một thu tiền mượn cớ mà thôi nếu không phải là đối với ngươi phối hợp bọn họ cũng sẽ không bỏ tiền mà ta lại không muốn đem ngươi dính lữ vào đùa ta đều chẳng m ư n diễn trực tiếp lấy tiền hạ tuyến chưa xong còn tiếp t r ư chứng á t bạch c kiến tin tức thiết công kê trực tiếp kinh hô lên chọc cho bên người đám kia bị tham nghiệm khống chế người chơi dồn dập ghé mắt thiết công kê liền vội vàng giải thích một câu không có việc gì không có việc gì chỉ bất quá ta mới vừa biết được ở ta sắt vách một đôi trắng nhân phu thê cư nhiên sinh một người da đen như tử các ngươi nói chuyện này có trách hay không hải cái này có gì đáng giá đại kinh tiểu khoái ngẫu nhiên cơ nhân đột biến nha e rằng bọn họ huyết thống bên trong thì có người da đen gen cũng khó nói bình thường cực kỳ vợ ta cho ta xanh như tử cái kia mùi ánh mắt còn có chút giống như hàng xóm cách vách đâu một cái người chơi khinh thường nói nói còn chưa dứt lời tại mọi người một thủy ánh mắt đồng tình bên trong cái này danh người chơi cũng là trong nháy mắt h i ể u ánh mắt chừng so với ngưu n h ã còn lớn hơn miệng há có thể nhét vào một viên trứng n g n g sửng sốt hồi lâu rốt cục tự lẩm bầm ta có phải hay không bỏ quên cái gì điểm mấu chốt mọi người nhất trí gật đầu đầu tiên ngươi được xác nhận một chút nhà ngươi sắt vách đến cùng họ gì thiết công kê cũng là đồng tình nhìn vị nhân huynh kia liếc mắt tiếp tục cho ngô dụng hồi âm không phải đâu thần tượng ngươi thật dự định cứ như vậy đem công hội nơi dừng chân lệnh dùng ra đi đây chính là quả thứ nhất công hội nơi dừng chân lệnh à nếu như ngươi mở lại cái đấu g i á hội gì gì đó tuyệt đối có thể h u n g h ă n g kiếm một khoản ngươi không sẽ là thật bị đám này vô lại ảnh hưởng chứ còn là nói ngươi làm như vậy hoàn toàn là vì giúp ta thoát thân hoàn toàn không cần phải a ta liền chức nghiệp thương nhân lại không ra khỏi thành tối đa cũng đã bị mắng một đoạn thời gian cùng lắm thì gần nhất ta không buôn bán chính là còn như đám này vô lại thì càng không đ á n giá g phát x o n g tin tức thiết công kê tâm lý còn có chút hơi cảm động đâu cực kỳ vô dụng ngươi suy nghĩ nhiều ta làm như vậy nguyên nhân kỳ thực cũng chỉ có một vậy chính là ta vốn là dự định muốn làm như thế kia mà với ai đều không có quan hệ thì ra không phải là vì ta ạ bất quá thần tượng ngươi có phải hay không có điểm q u á quả thực dù cho nói nói dối để cho ta thỏa mãn một cái cũng t ố t cả thiết công kê không khỏi mất mát một cái lệ rơi đầy mặt l e mắt mắt, cái, cái này hắn cho tới bây giờ còn nghi hoặc không thôi vấn đề giống nhau có một số việc không nhất định không nên truy nguyên thần tượng muốn lúc nói tự nhiên sẽ nói nghĩ như vậy thiết công kê trả lời hiểu có tiền tùy hướng bất quá nói chuyện cũng tốt bởi vậy đám này vô lại liền rốt cuộc không nói gì được cực kỳ vô dụng ngươi lại suy nghĩ nhiều nếu như bọn họ là giảng đạo lý người hiện tại đã có chơi có chịu ngoan ngoan đi căn bản sẽ không giả một mát lẽ phải chơi xấu đây là bọn hắn b ả n chết không sửa đổi được ta dám khẳng định coi như nhìn một hồi đến ta thực sự dùng công hội nơi dừng chất lệnh bọn họ cũng vẫn có thể tìm ra những đích lý do khác tới quyền nợ sau đó cũng nhất định sẽ đối với ta ác nôn tương h ư ớ n g thu được tin tức thiết công kê s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn chu vi những cái này vui đùa vô lại chẳng những không có bất luận cái gì hồi ý ngược lại dị thường phấn khởi sắc mặt rốt cục cũng là hiệu nô dụng ý của lời này đúng vậy đám người này căn bản không có thuốc nào cứu được làm sao bằng lòng chị vua thiết công kê y chán ghét nổ ngốm nước bọt cũng là mặt lộ vẻ vẻ bờ l n dầu hỏi nói như vậy sau đó nhất định sẽ đối với thần tượng danh dự tạo thành ảnh hưởng xấu chúng ta là không phải phải làm điểm cái gì à cũng không thể liền tùy ý bọn họ chửi bởi chứ cực kỳ vô dụng ha h a ai nói chúng ta không hề làm gì cả chúng ta không phải đã thu trả tiền rồi hả hơn nữa h ắ c h ắ c ta sẽ nhuồn bọn họ câm miệng thấy lạnh cả người x ô n g lên đầu thiết công kê y vội vã hồi âm truy vấn thần tượng ngươi định làm gì cực kỳ vô dụng đến lúc đó ngươi sẽ biết được rồi chứ không nói ta đã đến bạch hồ thành ai mặc dù không biết kế tiếp thần tượng muốn đối với các ngươi làm cái gì nhưng lần này các ngươi là thực sự đã phải thép tấm chuẩn bị đánh rớt nha hướng trong bụng nước ta đóng tin tức thiết công kê ánh mắt đã từ chán ghét biến thành đồng tình nhìn đám người này hắn không khỏi nhớ lại chính mình phía trước từng t r ả i rốt cục lắc đầu lại l ầ m bẩm kỳ thực ta giống như các ngươi gặp phải thần tượng phía trước ta thế giới là hát bạch nhưng là gặp phải thần tượng sau đó ta thế giới trực tiếp đen k ị rồi giác lộ a các thiếu niên trên thực tế mới vừa toàn bộ sẽ vợ thông cáo đã ở ảnh hưởng cả cái du hi thế giới trong trò chơi ngoại trừ thanh vân thành thương khố ra mỗi một xó xỉnh tán nhân người chơi nga o tạo nhanh như vậy đã có người đạt được hai mươi cấp hơn nữa còn là cực kỳ vô dụng cái này không khoa học hắn không phải chậm một cái tuần lễ mới t r á n h thức bắt đầu thăng cấp sao ta ít đẳng cấp bài hành bảng cũng đổi mới hiện tại cực kỳ vô dụng đã xếp ở vị trí thứ nhất bản g danh sách này ta vẫn quan tâm phía trước trước một trăm danh thậm chí trước một nghìn danh cũng không thấy quá cực kỳ vô dụng tên thiên liền cái này một hồi hắn đến cùng vượt qua bao nhiêu người chơi tư thế minh ha ha danh tự này bắt đầu thật tài tình quá có sáng tạo cực kỳ vô dụng là thế nào nghĩ ra được ta tìm được rồi tư thế minh công hội bảng xếp hạng đệ một nghìn bảy trăm chín mươi vị hiện nay thành viên một người chắc là mới vừa thiết lập cực kỳ vô dụng muốn làm gì lẽ nào dự định bắt đầu từ số không đông sơn tái khởi đúng vậy mọi người đều biết hiện tại cực kỳ vô dụng thuộc hạ có một cường hãn như vậy che mặt quân đoàn hơn nữa mới vừa đạt được công hội nơi dừng chất lệnh kể từ đó tư thế minh tuật khởi mạnh mẽ cực kỳ vô dụng vương giả trở về cũng chưa hẳn là không thể sự tình ta hiện tại ngược lại là rất tốt kỳ tam đại cự đầu thích khách liên minh trích tinh các cùng cực kỳ vô dụng ông chủ cũ g i thiên tranh sùng phản ứng muốn đông sơn tái khởi nào có dễ dàng như vậy nhất là bắt đầu lại từ đầu hơn nữa còn lại công hội tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến hơn nữa trận này trong hoạt động dẫn phát ra cửu hận bọn họ nhất định sẽ đối với cực kỳ vô dụng cùng hắn tư thế minh điên cuồng chèn ép các người nói những thứ này ta đều không quan tâm ta chỉ biết là lần này trong hoạt động cực kỳ vô dụng cùng hắn che mặt quân đoàn thay chúng ta tán nhân người chơi hung hăng ra khỏi n h ấ t khẩu ác khí ta xem trọng cực kỳ vô dụng cho nên tư thế minh đóng quân cái kia thành trấn ta liền cùng đi đâu cái thành trấn chí ít ở nơi nào sẽ không bị khí dễ chúng ta cũng đi cực kỳ vô dụng là chúng ta tán nhân ngoạn gia kiêu ngạo ủng hộ vô điều kiện ta tự nguyện gia nhập vào tư thế minh ủng hộ tư thế minh cương lĩnh tuân thủ tư thế minh chương trình thực hiện tư thế minh thành viên nghĩa vụ chấp hành tư thế minh quyết định giữ nghiêm tư thế minh kỷ luật bảo thủ tư thế minh bí mật đối với tư thế minh trung thành tích cực công tác vì tư thế sự nghiệp phấn đấu trung thân tùy thời chuẩn bị vì tư thế minh hy sinh tất cả không bao giờ phản bội tư thế minh trong lúc nhất thời tất cả mọi người trọng tâm câu chuyện đều vây quanh cực kỳ vô dụng cùng hắn tư thế minh triển khai khen chê không đồng nhất so trước đó dâu dê đám người d ê u cợt khó nghe hơn cũng là có khối người cùng bọn chúng cùng loại trong lòng người đồng dạng không ít chỉ bất quá tác giả xuất phát từ tình cảm cá nhân phương diện nguyên nhân chỉ đem dễ nghe để vào đang đang bận bịu lùng bắt đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian che mặt quân đoàn mỗi bên đại công hội mẹ đản lỗi lôi buồn cười vì sao một cái c h ư ớ c mắt cực kỳ vô dụng cũng đã lên tới hai mươi cấp phía trước đẳng cấp bài hành bảng bên trên không phải là căn bản cũng không có h ắ n sao còn có che mặt quân đoàn đến cùng trốn đến nơi nào vì sao tìm lâu như vậy liền nhất mào cũng không thấy a di đà phật phật tổ ở trên xin cho đệ tử một cái công t h á i a không cần suy nghĩ người này tuyệt đối là phục ma tự hội trưởng một hưu phương trượng người cái này con l ư ỡ n g ốc lúc này là lúc nào rồi ngươi c ư nhiên còn có tâm tư muốn những thứ này bây giờ là tìm che mặt quân đoàn phiền toái thời điểm sao ngươi tờ mở giờ không thấy được toàn bộ sệ vở thông táo sao hai mươi cấp bản đồ đã mở ra quá tính sai chúng ta thế mà lại ngốc đến tại che mặt quân đoàn trên người làm lỡ thời gian lâu như vậy hiện tại quan trọng nhất là nhanh lên dẫn người vọt tới hai mươi cấp chém giết thành trấn cùng bản đồ mới phó bản bột h ủ sát thông quan g i lại ta đi ta xong rồi sao phải nhắc nhở ngươi t a đây trương phám i ệ n g đây là một hưu phương trượng lao đ ị c h thủ mặt trời không lặn quân đoàn hội trưởng vô địch lô thạch lập tức b u ô n g tha lùng bắt cực kỳ vô dụng cùng che mặt quân đoàn toàn thể thành viên cần phải trong thời gian ngắn nhất vọt tới hai mươi cấp không được là người nào sự t ì n h phân tâm tăng lệ mèo cực kỳ vô dụng cùng che mặt quân đoàn số sách về sau lại tìm bọn hắn coi công hội bên trong hiện nay đẳng cấp cao nhất thành viên ưu tiên hưởng dụng hết t h ể tài nguyên đại bộ phận công hội hội trưởng đều là hậu chi hậu giác vội vã hạ đạt tương tự mệnh lệnh l ậ p tức rời đi công hội trọng tâm tợt mờ giờ, nhanh như vậy hai mươi cấp bản đồ liền mở ra lần này chúng ta công hội đang ho hiện tại cao cấp nhất cũng mới m ộ ư ơ i bảy cấp cái này cờ mở nở hoàn toàn theo không kịp nhịp điệu a đây hết thể đều là cực kỳ vô dụng cùng che mặt quân đoàn làm hại tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ cho ta tiếp tục tìm coi như đào sâu ba thước cũng phải đem bọn họ tìm cho ta đi ra ta cũng không tin bọn họ có thể mọc ra cánh phi đi không được thành đây là tổn thất nặng nề đã hoàn toàn đánh mất cạnh tranh năng lực chuẩn bị vỏ đã mẹ lại sức bất quá như vậy công hội bài danh đều không thế nào kháo t i ệ n nếu không cũng không trở thành như vậy thương cân độ cốt ngoài ra còn có ba cái vẫn chưa đổi bắt cực kỳ vô dụng cùng che mặt quân đoàn công hội thích khách liên minh trích tinh các cùng giữ thiên tranh sùng thích khách liên minh hội trưởng dấu diếm sát khí lúc này đang mắng nhất ngồi dưới đất nhào nặt chân được rồi tuy là không muốn thừa nhận nhưng đây đúng là hắn lần thứ hai bởi vì sững sờ bị vô ý rời tay dao găm cắm vào bàn chân không biết mọi người còn nhớ hay không được lần đầu tiên là ngô dụng ở quyên mộ h u y ệ t phó bản bên trong liên tục ba lần lên t v thời điểm áo giáp đại sư rốt cuộc là cái quái vật gì khắp nơi khiến người ta khó lòng phòng bị a t ừ ngô dụng chế quyên mộ h u y ệ t cái kia không thể vượt qua thông quan ghi lại sau đó dấu diếm sát khí liền quả đoán đem trọn cái thích khách liên minh trọng tâm bỏ vào hai mươi cấp sau đó nhất k h á c cũng không có thư giãn đó là một tương đương lựa chọn sáng suốt dù sao mười hai mươi cấp cái giai đoạn này còn chỉ thuộc về du h i sơ kỳ sẽ trôi qua rất nhanh hoàn toàn không cần phải ở cái giai đoạn này tiêu hao đại lượng tinh lực làm như vậy tính giới bị cũng không cao lắm hắn biết rõ cái này còn chỉ là bắt đầu trò chơi đường còn rất dài chỉ có bảo trì đẳng cấp c ù n g trang bị tuyệt đối vượt lên đầu mới có thể đang để cho thích khách liên minh đứng ở thế bất bại cũng chính là vì vậy cho tới nay đẳng cấp bài hành bảng top m t mươi thích khách liên minh chí ít chiếm cứ ba cái vị trí hơn nữa đệ nhất danh vẫn liền lao lao nắm chặt ở thích khách liên minh trong tay nói cách khác hai mươi cấp bản đồ nhất định là phải do hắn thích khách liên minh mở ra phương diện này hắn có tuyệt đối tự tin mà đang ở mười phút trước hắn còn mới vừa chiếm được thuộc hạ báo cáo tối đa có nửa hai giờ chúng ta công hội chiếm giữ đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất người chơi là có thể đến hai mươi cấp còn như cực kỳ vô dụng hắn tự mình điều tra qua chỉ ít đứng hàng ở đẳng cấp bài hành bảng một vạn danh bên ngoài hơn nữa đệ nhất mười ngàn tên đẳng cấp đều ở đây mười bảy cấp ở trên cho nên hắn dám khẳng định cực kỳ vô dụng đẳng cấp tuyệt đối phải so với mười bảy cấp thấp trong khoảng thời gian ngắn hắn là tuyệt đối không có khả năng đuổi theo tới đáng tiếc là cái này tuyệt đối tự tin cũng chỉ duy trì liên tục đến rồi mười phút trước sau đó trong nháy mắt bị bỗng nhiên xuất hiện toàn bộ sẽ vở thông cáo đánh cái n á t p ấy lúc này tin tức nêu lên bỗng nhiên vang lên lại là trích tinh các hội trưởng phi thiên trích tinh gửi tới nội dung phi thường ngắn gọn chuyện này người thấy thế nào chứng kiến tin tức nhất k h á c dấu diếm sát khi không khỏi có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác từ cực kỳ vô dụng bị tố cáo sau đó giữ thiên tranh sùng ở nhất thế tiêu hùng cái tia cái bao có dưới sự dẫn dắt ngày càng suy nhược như vậy trích tinh các là được sau này duy nhất một cái có thể cùng thích khách liên minh chống lại công hội cho nên cho tới nay đối với trích tinh c ấ p tất cả hướng đi dấu diếm sát khí đều mật thiết chú ý hắn biết rõ trích tinh c ấ p giống như bọn hắn cũng là cực kỳ cũng sớm đã đem công hội trọng tâm bỏ vào hai mươi cấp sau đó đẳng cấp bài hành bảng vị trí thứ mười bọn họ cũng đồng dạng chiếm cứ ba cái vị trí chỉ là tổng hợp lại bài vị thoáng so với thích khách liên minh thấp như vậy một ít mà thôi nói cách khác phi thiên trích tinh cũng dự định ở hai mươi cấp sau đó đại triển quyền cước cho nên lúc này phi thiên trích tinh tâm tình hẳn là với hắn là giống nhau thở dài dấu diếm sát khí đắp một câu cực kỳ không có dinh dưỡng nói còn có thể thấy thế nào làm như thế nào xem thấy thế nào thôi phi thiên trích tinh ta hiện tại không tâm tình với n g ư ơ i chuyển t h i ế m n g ư ơ i biết ta hỏi là cái gì dấu diếm sắc khí được rồi ta cũng không tâm tình ta thừa nhận ta cũng xem không hiểu cực kỳ vô dụng đống nhiên thành lập tư thế minh dụng ý ở đâu phi thiên trích tinh cho dù có che mặt quân đoàn tồn tại muốn đông sơn tái khởi cũng không dễ dàng như vậy hắn hẳn rất rõ ràng chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến dấu diếm sắc khí có thể hắn căn bản không có ý nghĩ này đâu phi thiên trích tinh n g ư ơ i là nói hắn chỉ là muốn công hội nơi dừng chân lệnh bên trong nào đó hạ phúc lợi dấu diếm sắc khí ta đoán công hội nơi dừng chân làm ta lại không thấy quá cái gì phúc lợi ta cũng không rõ ràng phi thiên trích tinh nếu như là như vậy ngược lại cũng không sao cả chỉ sợ một phần vạn ta không giống thả hổ về rừng ngươi cũng nhất định không muốn dấu diếm sắc khí ta dự định nhìn nhìn lại dù sao có người so với chúng ta càng không hy vọng chứng kiến cực kỳ vô dụng trở về phi thiên trích tinh nhất thế kiêu hùng cái kia cái bao cỏ tuyệt đối không phải cực kỳ vô dụng đối thủ dấu diếm sắc khí không chỉ hắn một nhà a hoạt động lần này cực kỳ vô dụng quá nhảy phi thiên trích tinh vậy nhìn nhìn lại nếu như hắn có trở về xu thế lúc cần thiết liên thủ dấu diếm sắc khí ta không có ý kiến trái lại ngô dụng ông chủ cũ giữ thiên tranh sùng hội trưởng nhất thế tiêu hùng sẽ không yên tĩnh như vậy cực kỳ vô dụng ngươi ngươi ngươi ngươi thở mở giờ lại dám t r e o cho ta ngươi chờ ta tướng ngô dụng một lần nữa trở lại du hí lại đến bây giờ cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy nói lời tương tự bất quá từ một phương diện khác mà nói hắn nhưng thật ra vô cùng phù hợp phản phái khí chất tương tự với có chút phim hoạt hình bên trong phản phái giống nhau mỗi một tập đều sẽ niệm giống nhau lời kịch ta sẽ còn trở lại đại khái chính là như vậy bất đồng duy nhất là nhất thế tiêu hùng biểu tình càng thêm sinh động cũng càng thêm đúng lúc chỉ bất quá lúc này đây rõ ràng so trước đó mỗi một lần đều phải tới cường liệt cái này cũng có thể lý giải đầu tiên là bị thiết kế miểu sát lại bị uy hiếp chịu nhục rút quân hủy bỏ công hội truy sát lệnh rồi đến bị hiếp bức thu dung che mặt quân đoàn kết quả đã trải qua những thứ này bực bội chuyện sau đó hoạt động kết thúc người nhà thế mà nói đều không nói ghi hình chuyện trực tiếp hạ tuyến chỉ ít nhất thế kiêu hùng là đã cho là hạ tuyến dù sao cho tới nay với hắn liên hệ chỉ có tây môn tiểu khánh hắn chỉ có tây môn tiểu khánh bản thân thế nhưng liền cái này cũng đã đầy đủ đem một người sống tươi sống tức chết rồi coi như không có bị tức chết tùy tiện biến thành người khác Cũng p dần dần phiêu nhà, phiêu nhà hắn ả a thế mới biết cực kỳ vô dụng chẳng những không có lọ gọc hoàn thành người thứ nhất đến hai mươi cấp người chơi dẫn đầu mở ra hai mươi cấp bản đồ quan trọng nhất là hắn còn thành lập một cái mới công hội cái này không thể nghi ngờ ở nhất thế tiêu hùng nguyên bản là rất sâu trên vết thương gắn một bả cây ớt mặt vì vậy chứng kiến toàn bộ sẽ vợ thông cáo thời điểm nhất thế tiêu hùng trực tiếp lại bị tức sống một cái bắn ra liền nhảy dựng lên người người người nửa ngày gắng ngượng không có mắng ra một câu thô tục tới ngược lại không phải là hắn tức giận đến đã quên thô tục làm như thế nào mắng cũng không phải trong đầu thô tục từ ngự số lượng không đủ thật sự là hắn cảm thấy những cái này thô tục coi như toàn bộ mắng ngô dụng trên người cho dù là khó nghe nhất cũng đều giống như đ a n g khen hắn quá vô tình quá vô s ỉ coi như là đối đại đ ị c h nhân cũng không có thể như thế vô tình vô s ỉ à cho nên nhất thế kiêu hùng trạng thái bây giờ hẳn là bị tức giận chết đi sống lại chưa xong con tiếp Trước 142, cái gì mơ ý gọi phát rổ. bạch hồ thành thành chủ trong đại sảnh nói như vậy ngươi cầu kiến bản thành chủ mục đích l i ê n chỉ là muốn ở ta bạch hồ thành đóng quân công hội cũng không phải đối với ta bản thân có chút mơ ước lạc cao cao tại thượng thành chủ bảo tọa bên trong chuyến ra một cái khiêu khích mà mị hoặc lười biếng thanh âm người nói chuyện chính là bạch hồ thành thành chủ t ỷ d è n mà t ỷ d è n thành chủ bản thân cũng quả thực đầy đủ làm tức giận không nói đến tấm kia chiếu cố đông tây phương thẩm mỹ tiểu m ỹ trên gương mặt một đôi con mắt màu xanh s ố m bên trong lấp lánh câu hồn nhãn thần lúc nói chuyện thường thường vểnh lên tà khí khoe miệng b u ô n g xuống vai hơi có chút quyển khúc bảo làm s á t sợi tóc cùng với tinh linh đặc hữu cái đôi kia dị vực phong tình đầy ngọc thay quan là vóc người của nàng cũng đã đầy đủ có đoán phải hình dung như thế nào đâu tỉ m ỹ suy nghĩ một chút đại khái cũng chỉ có hải nạc bách xuyên dung h ò a rồi lớn mạnh như vậy hào phóng thành ngữ mới có thể hình dung như vậy rộng lớn mạnh mẽ nói tóm lại một câu nói tị gen thành chủ toàn thân bất kỳ cái gì một chốt đều tản ra thành cái này cùng vì vị vị ẩn non n ứ t cùng tô mậu dĩnh mới thành lập tạo thành so sánh rõ ràng đương nhiên cái này còn không là nhất làm người ta h o á n giận nhất làm người ta h o á n giận là như vậy vóc người cư nhiên mặc như vậy một bộ bị giáp tạm thời xem như là bị giáp à kỳ thực nô dụng cảm thấy thích hợp hơn cách gọi chắc là bằng r a tài liệu chế thành bị kỳ nghi dù sao chân chính muốn ra chiến trường hộ giáp làm sao có thể chỉ che khuất trên người không đến ba mươi phần trăm da thịt ngươi tờ mờ giờ là đang đùa ta sao nghĩ tới chỗ này nô dụng tâm lý cũng không khỏi càng thêm bán giận hơi quá đáng. thật không có, có tiết tháo coi như không phải suy nghĩ chúng ta người trưởng thành cảm thụ dù sao cũng phải suy tính một chút trong trò chơi khả năng còn có một chút tiểu bồn u hữu a đây không phải là đang dạy hư tiểu bồn u hữu sao tồi tệ nhất là như vậy bị giáp làm sao có thể chịu được như vậy vóc người cái này cờ m ở nờ căn bản cũng không khoa học vì sao không có bạo liệt mở ra b ằ n g thật sao còn có vấn đề kia hỏi cũng là kỳ kỳ quái quái lẽ nào ngươi ước gì ta đối với ngươi có chút mơ ước hay sao ta không phải cái loại này người tùy tiện thấy mâu dụng chỉ là cau mạnh như có điều suy nghĩ cũng không nói chuyện thì rẽn lại là quyến rũ cười chực một mạch thân thể rất nhanh đổi cho nhau một cái v ể n lên chân bắt chéo nói ra vô lễ áo giáp đại sư trả lời bản thành chủ vấn đề n ô dụng lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vã nghiêm mặt nói ra ách là đúng vậy ta chính là tới đóng quân công hội nhưng kỳ thật đang ở t ỷ d ẹ n đổi chân bắt chéo chính là cái kia ngắn trong n é y mắt n ô dụng trái tim lại là kinh hoàng vài cái trong lòng của hắn lại hiện ra một cái làm người ta mặt đỏ tới mang thai kích động không thôi ý niệm trong đầu bạch hồ thành bạch hồ thành vì sao nhất định phải gọi bạch hồ thành đâu có phải hay không là bởi vì vườn cười khẩu thị tâm p i ngay xong n ô dụng trả lời tỳ rèn bông nhiên sắc mặt lạnh lẽo ba một tiếng hung hăng vỗ một cái tay vịn căm tức cả chẳng mà đến. Nô dụng cả kinh, lấy ẽ người thành chủ này cư nhiên biết đọc tâm thuật? Ý nghĩ cư biết mới rồi tâm thuật. Tao t chủ đọc ý t trợt tỷ tiếp cả được. tục đều đó Sau bị nàng nghe được. Sau đó hắn chợt nghe tỷ dẹn tiếp tục mắng, hoang, l ấ b ả n thành chủ chắc việt bị lực bất kỳ người đàn ông nào thấy đều tuyệt đối không cách nào tự giữ ngươi thì như thế nào có thể chống lại được làm sao có thể không có đối với b ả n thành chủ sản sinh lòng mơ ước nói xong t ỷ d r n ý vị thông trường liếc một cái n ô dụng nửa người dưới nhẹ nhàng hư l ệ n h một tiếng n ô dụng lớn hãn vị này thì r n thành chủ ẩn tàng thuộc tính chính là từ yêu sao tuy là quả thực cũng có tự luyến tư bản nhưng tự luyến đến loại trình độ này sẽ có hay không có điểm qua bất quá nếu không phải đọc tâm thuật vậy hết thể đều dễ nói n ô dụng thở phào nhẹ nhõm mới dự định mở ra định b ở hình thức lại nghe t ỷ rèn sắc mặt bỗng nhiên phốc phốc một tiếng che miệng yêu kiểu n ở nụ cười trước ngực cái kia mảnh nhỏ cũng là theo thân thể lay động sóng lớn điên cuồng run dày không nớt À. ha ha ta là pha cho ngươi chơi thật vui không được không nhịn được ngươi biểu tình bị dọa sợ thật sự là quá tốt n ở nụ cười n ô dụng đầu đầy mồ hôi đổ như thác có buồn cười như vậy sao rõ ràng rất lạnh có được hay không xả tinh bệnh a một người tự quyết định đều có thể đụa như thế hăng hái đây là cái gì dạng kỳ lạ á thú vị vì vị ẩn rõ ràng so với nàng bình thường sinh ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hình ảnh này ngược lại không tệ dạy người chăm xem không c h á n ngươi vì sao không cười lẽ nào bạn thành chủ chê cười không buồn cười sao cười cười tí rẽn đông nhiên lại là sắc mặt lạnh lẽo lại là ba một tiếng hung hăng vỗ một cái tay vịn lại là căm tức mà đến n ô d ụ n g lại là lại càng hoảng sợ cái này cờ m ở nở lại là một chê cười nhưng lúc này có việc cầu người đối phương lại là cường đại như vậy thành chủ n ô d ụ n g cũng chỉ có thể cười khan phụ họa ha hả ha hả vượt cười đã thấy tí rẽn lại là mất trí nợ nụ cười sóng lớn càng thêm quần trào m á n liệt ha ha lại bị lửa kỳ thực ta biết rõ một điểm cũng không tốt l ờ i ta chỉ là muốn nhìn nhìn lại ngươi bị hù dọa dáng vẻ n ô dụng dở khóc dở cười tâm lý quá mức đến đã bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không đổi một thành trấn đồ chú cái này cờ mở nở còn dám lại không trò chuyện một điểm sao bạch hổ thành mặc dù là năm tòa trong thành trấn phúc lợi lũy thừa cao nhất thế nhưng cùng như vậy thành chủ lợi cùng một chỗ thật sự có tiền đồ sao tiền đồ quả thực một vùng tăm tối a ngược lại trải qua tỳ d è n làm thành như vậy lại mãnh liệt song lớn n ộ dụng cũng là hoàn toàn không lòng dạ nào thưởng thức do dự một chút n ộ dụng rốt cục ở tỳ rèn trong tiếng cười chịu nhịn tính tình đề nghị tỳ rèn thành chủ gì đó ngươi nhìn thời giờ cũng không sớm chúng ta vẫn là tới nói một chút công hội chỗ ở sự t ì n h à. k h á i khái nói cũng phải đâu tỳ rèn cuối cùng cũng khôi phục bình thường vẻ mặt ôn hòa nói ngươi đã công hội nơi dừng chân lệnh đã giao cho bản thành chủ theo lý thuyết bản thành chủ hẳn là lập tức tuyên bố ngươi công hội đóng quân thành công cũng có thể lập tức an bài cho ngươi thành lập công hội tổng bộ địa phương nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút luôn cảm thấy bỗng nhiên thêm một người phân ta thu nhập từ thuế cực kỳ thâm hụt tiền đâu cho nên bản thành chủ chính thức tuyên bố công hội nơi dừng chân làm ta thu nhưng là của ngươi công hội đóng quân vô hiệu nỗ dụng sửng sốt tại chỗ liền nổ tung nhãn thì sắp nước kêu la ngoa tảo dựa vào cái gì ngươi biết lao tử công hội nơi dừng chân lệnh là mất bao nhiêu lực khí mới làm tới sao dựa vào cái gì ngươi một câu vô hiệu liền xong chuyện lao tử mặc kệ coi như là vô hiệu ngươi cũng phải đem công hội nơi dừng chân lệnh cho l a o tử nổ ra cùng lắm thì lao tử đi đóng quân k h ắ p thành trấn nỗ dụng h ừ n g h ự c nộ hỏa bên trong thì rèn phát r ầ u cười a ha ha vẫn là lừa gạt ngươi công hội nơi dừng chân lệnh gì gì đó lợi hại nhất chỉ cần ngươi giao lên coi như ta là thành chủ cũng không có quyền lợi tuyên bố vô hiệu cho nên ngươi công hội đã đóng quân thành công、u. vừa dứt lời toàn bộ sệ v ở thông cáo liền chuyển ra keng chúc mừng tư thế minh công hội dẫn đầu ở bạch h ổ thành sử dụng công hội nơi dừng chất lệnh tư thế minh trở thành trong trò chơi cái thứ nhất sở hữu chỗ ở công hội hiện nay có thể cung cấp chú đóng thành trấn còn có thanh trí thành ký thành ạ kẽ đ u thành tử tử thành mời còn lại công hội không ngừng cố gắng nhìn toàn bộ sệ v ở thông cáo xem lên trước mặt cười mất trí tỷ d ẹ n n ô dụng đã không biết đây là hắn lần thứ mấy hết chỗ nói rồi bất quá đến tận đây hắn cũng coi như thăm dò tỷ rèn tính tình người nữ nhân này quả thực đã buồn chán ra khỏi cao độ buồn chán ra khỏi trình độ b u ồ n chán ra khỏi cảnh giới cùng với nàng đợi lâu sớm muộn được biến thành giống như nàng x à tinh bệnh không thể cho nên như là đã xong chuyện hay là tranh chức cho thỏa đáng nghĩ như vậy n ô i dụng vội vã nhưng câu tiếp theo ta còn có việc đi trước một bước nói xong xoay người liền muốn chạy trốn kết quả không đi hai bước chỉ thấy tỷ d ẽ n đã đứng d ậ y một bên đung đưa cao gậy đầy áp thắt lưng bước xuống thang một bên c ư ờ i càng thêm quyến rũ nói ra đừng có gấp đi nha còn có chuyện rất trọng yếu chưa nói xong đâu t ỷ như ngươi công hội đồn chú ta thành trấn sau đó làm như vậy thành chú ta sẽ cho ngươi công hội cung cấp một cái thưởng cho phi thường phi thường phi thường phong phú nhiệm vụ nếu như ngươi đi cái kia nhiệm vụ cũng chỉ có thể trở thành phế thái lạc thường cho phi thường phi thường phi thường phong phú nghe được mấy chữ này nội dụng lập tức dừng bước quà đoán quay đầu cái gì nhiệm vụ tị rèn phát rồ cười a ha ha dựa vào lại bị ngươi bừa bỡn xem như ngươi lợi hại nội dụng ngay lập tức sẽ rất lộ lần này không có lừa ngươi tị rèn đi tới ngô dụng bên người vén lên cánh tay của hắn hướng lỗ thai của hắn thổi cửa tiên khí trước mắt cười nói chỉ bất qua cái này nhiệm vụ không phải độc l ợ p phải chờ tới năm tòa thành chấn toàn bộ bị đồn trú sau đó mới cùng lúc tuyên bố cho đóng quân thành chấn năm cái công hội hội trưởng từ năm cái công hội cộng đồng cạnh tranh hoàn thành mà ta đây làm vị bạch h ổ thành thành chủ đương nhiên hy vọng ngươi có thể đủ đưa cái này vinh dự mang cho bạch h ổ thành mang cho ta lạc cho nên từ giờ trở đi ngươi muốn càng thêm nỗ lực mới được u năm cái công hội cộng đồng cạnh tranh hoàn thành chỉ là một câu nói này n g ô d ụ n g cũng đã đoán được cái này nhiệm vụ độ khó bao lớn Đầu tiên, Cái này, nhiệm này bản thân vụ lần nữa năm cái công hội cùng nhau cạnh tranh nói nói cách khác ngoại trừ nhiệm vụ bản thân độ khó bên ngoài còn lại bốn cái công hội cũng chắc chắn cho cái này nhiệm vụ thêm nữa thêm một ít khó có thể tưởng tượng trở ngại hơn nữa cái này trở ngại tuyệt đối phải so với nhiệm vụ bản thân độ khó lớn nhiều dù sao người chơi là sống nhiệm vụ cũng là chết còn có trừ của mình tư thế minh còn lại có thể trong thời gian ngắn nhất cướp được công hội nơi dừng chân làm công hội thực lực tuyệt đối là hết thẻ công hội bên trong đứng đầu hơn nữa có thể khẳng định là thích khách liên minh cùng trích tinh các cái này hai đại cự đầu tuyệt đối sẽ ở trong đó đối mặt mình khác công hội xử x u ấ t một ít ám chiêu tổn hại chiêu trò có thể còn có lực đánh một trận nhưng hai cái này công hội hội trưởng giấu diếm sát khí cùng phi thiên trích tinh thực lực hắn thật sự là quá hiệu bọn họ chưa chắc so với chính mình kém ở trước mặt bọn họ những thứ này ám chiêu tổn hại chiêu trò chưa chắc có thể có hiệu lực nói không chừng còn có thể bị lợi dụng đây cũng chính là phía trước hắn chẳng bao giờ đối với hai cái này công hội xuất thủ qua nguyên nhân thực sự mà đã trải qua phía trước một xuya di sự tình hiển nhiên hiện tại hắn tại chỗ có c ô n g hội trong mắt đều đã thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sợ rằng chỉ muốn cái này nhiệm vụ ngay từ đầu hắn cùng hắn tư thế minh liền nhất định sẽ chịu đến mặt khác bốn cái c ô n g hội liên hợp vây công đây tuyệt đối là hắn không thể chịu đ ư ợ c quan trọng nhất là một ngày đến hai mươi cấp người chơi liền có quần thể kỹ năng hai mươi lăm cấp sau đó cung thủ lại sắp có được chuyên môn khắc chế h ẩn thân điều tra mắt những kỹ năng này chỉ cần vận dụng làm nói coi như sở hữu ảnh từ phong y tật phong bộ an toàn của hắn cũng vẫn là cái vấn đề chớ đừng nói chi là phía trước che mặt quân đoàn chiến thuật từ trên tổng hợp lại cái này nhiệm vụ đối với ngô dụng mà nói cũng không cần tham gia tốt nhất nghĩ như vậy ngô dụng kéo khai thái rẽ n đỡ cánh tay cười ha h a tí rèn thành chủ ngươi thật sự là quá đề cao ta bất quá cực kỳ đáng tiếc ngươi muốn vinh dự ta thật sự là bất lực là như thế này sao tí rèn lại là che miệng nở nụ cười nhánh hoa loạt cám trên mặt nhưng cũng không có thất vọng màu sắc vậy thì thật là đáng tiếc bản tới chỗ của ta còn có một cái đối với háo giáp đại sư mà nói cực kỳ trọng yếu á o giáp dự định ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành tặng cho ngươi đâu nếu là như vậy nói ta cũng chỉ phải khiến nó tiếp tục lưu trong góc gì sắt lạc tiểu quay quay đừng khắc không phải tỷ tỷ quyết là ngươi chủ nhân t u y ể n trạch từ bỏ ngươi cái gì áo giáp tên gọi là gì thuộc tính là cái gì vừa nghe có mớ áo giáp nội d ụ n g lập tức tinh thần tỉnh táo vội vã truy vấn chính như t ỷ gen nói đối với không thể học tập bất luận cái gì kỹ năng áo giáp đại sư mà nói nhất kiện áo giáp chính là một cái kỹ năng cũng có thể làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh cho nên mỗi một món áo giáp đều là cực kỳ trọng yếu mà nội d ụ n g hiện tại chỉ có bốn món áo giáp trong đó ảnh tử phong y cùng c ư ờ n đồ áo giáp còn là hoàn toàn phòng ngự tính chất không có, có bất luận cái gì lực công kích Hỏa diễm cho nên g hiện tại hắn cần nhất chính là máu mới rớt vào chứng kiến ngô dụng bộ dạng tigen c ờ i càng thêm sán lạng sóng lớn lại là một hồi cuộn trào mãnh liệt không muốn như thế hầu cấp nhà nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi tự nhiên thì sẽ biết đương nhiên nếu như ngươi cự tuyệt cũng cũng không cần phải đã biết hiện tại tỷ tỷ là không có chút nào nóng nảy cho nên ngươi cũng không cần phải gấp trả lời tỷ tỷ ngược lại khoảng cách năm tòa thành trấn toàn bộ bị đóng quân đại khái còn có một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái lần này sẽ không lại là gạt ta a n ô d ụ n g đột nhiên hỏi tỷ rèn phát rồi cười a ha ha tiểu đệ đệ biến thông minh đâu đúng là lừa gạt ngươi bộ áo giáp này nhưng thật ra là còn lại nhiệm vụ thường cho chỉ bất quá tiểu đệ đệ không phải ngoan cho nên vì để cho tiểu đệ đệ nghe lời tỷ lâm thời đem cái tia nhiệm vụ phế trừ sau đó đem bộ áo giáp này tăng thêm vào cái này cật thưởng bên trong hiện tại đã biến thành thực sự lạc ngoa tạo quá ác độc a nghe xong tỳ gen lời nói n ô d ụ n g chỉ cảm thấy quay c u ồ n g trời đất nếu như không phải đánh không lại tỳ gen hắn đều hận không thể lập tức đem nàng đẻ xuống đất hung hăng mạnh mẽ xiên một trăm l ầ n a một trăm l ầ n chưa xong con tiếp chương một trăm bốn mươi ba vì sao gọi bạch hổ thành có không nhân ra không có n g ư ờ i nói tốt như vậy lạp tỳ gen cười càng thêm tiểu diễm con mắt màu xanh sống giống như là muốn đem người hồn móc ra tới tựa như theo cười di chuyển trước ngực bên kia cuộn sóng vẽ ra từng đạo kinh tâm động phách đường vòng cung lắc người nhãn cầu ta cũng không phải đang k h e n ngươi n ô dụng ngầm thét hình ảnh này trong mắt hắn đã không hề mỹ cảm có thể nói hiện tại hắn đang dùng đủ để thôn vệ hết thể phê phán ánh mắt căm tức nhìn cái này một điểm lờ đờ cờ tiết tháo cũng không có t ì rèn thành chủ chú ý là phê phán tính ánh mắt ta một lúc lâu nhưng đánh lại đánh không lại sự tình đã như vậy t ì rèn khẳng định đã quyết định c h ú ý nói nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng n ộ dụng chỉ có thể bất đắc di thờ dài hữu khí vô lực kéo lấy lấy trầm trọng bước chân chuẩn bị lý khai lúc này đây tiden thật không có giữ lại hắn chỉ là cười nhẹ nhàng rồi lại có ý riêng mà nói phải về thanh vân thành rồi hả có lẽ là nên trở về một chuyến đâu dù sao nơi đó còn có một cái tiểu khả nhân nhi đang chờ ngươi chí ít yếu đạo cá bệ ta nói đến đây tiden muốn nói lại thôi tiểu khả nhân đây vì vị ẩn sao Nô dụng bước chân thoáng dừng lại một chút trong đầu không khỏi hiện ra vị vị ẩn cái tia tơ lụa vẫy mái tóc dài màu bạc thu thủy v ậ y tinh khiết con ngươi màu đen yêu kiểu tiểu khả ái linh lung tư thái thích khóc thích cười tinh khiết tính tình thật từ chính mình lên tới mười cấp đạp vào thanh vân thành một khắc kia bắt đầu vì vị ẩn tựa như ảnh tử giống nhau vẫn xuất hiện ở chính mình cả cái trò chơi trong cuộc sống tận bên ngoài có khả năng cung cấp cho mình hết thể trợ giúp có thể không chút khách khi nói chính mình làm việc này trong đó có ít nhất vị vị ẩn một nửa công lao nghĩ tới những thứ này n ô dụng tâm lý liền trầm địa điện đúng vờ ơ a e rằng thực sự đến rồi nên nói lúc toàn bộ tin tức du hí liền điểm ấy không tốt quá giống như thật nở vợ cờ cũng quá trí năng c ư ờ i khổ một cái n ô dụng cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình của giờ khắc này không nỡ sao đương nhiên không nỡ người không phải cây có ai có thể vô tình cho dù một con chó con nhỏ cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể bỏ qua quyến luyến sao đương nhiên quyến luyến tập quán là một loại thứ rất đáng sợ vì vị ẩn tồn tại đối với ngô dụng mà nói đã tiềm di m ạ c hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả thành một loại tập quán thích không đương nhiên thích vì vị ẩn tuy là không phải chân chính nhân loại nhưng cũng tuyệt đối so với loài người thực sự càng thêm thuần túy như vậy hoàn mỹ đích người nữ làm sao lại có người không thích mà ở ngô dụng nơi đây đây là một loại rất đơn thuần cực kỳ thuần túy thích không hơn kỳ thực từ hoạt động kết thúc cho đến bây giờ nô dụng tâm lý liền nhất khắc đều không co quên quá vì vị ẩn nhưng hắn rõ ràng hơn là vì vị ẩn là một gã nở bờ cờ chỉ có thể ở lại thanh vân thành mà hắn là một cái người chơi hắn mục tiêu cũng là càng cao chỗ xa hơn cho dù hiện tại thanh vân thành cùng bạch hổ thành trong lúc đó có điểm truyền t ố n g liên tiếp e rằng còn có thể thường thường gặp mặt nhưng cấp bậc cao hơn sau đó đâu cho nên nói lời từ biệt là chuyện sớm hay muộn chỉ bất quá đối với cảm tình vốn cũng không làm sao phong phú hắn mà nói đây cũng là nhất kiện cực kỳ không muốn đối mặt rồi lại không thể không đối mặt sự tình vì vậy nô dụng đem trận này nói lời từ biệt lưu đến cuối cùng làm sao đau、lòng. ti rèn tự tiếu phi tiếu hỏi quản tốt chuyện của n g ư ơ i a cẩn thận đi hết k í t mũi một cái n ô d ụ n g tức giận vừa nói chuyện dưới chân bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần như vậy làm cho một loại là chạy trốn cảm giác đi đến cửa đại s ả n h thời điểm n ô d ụ n g đông nhiên lại ngừng lại hắc hắc cười khan quay đầu hỏi một cái phía trước liền trôn giấu ở đấy lòng hắn vấn đề kỳ thực ta thật tò mò vì sao ngươi thành c h ấ n tại sao muốn gọi bạch hổ thành mà không phải những thứ khác tên là gì vấn đề này nha kỳ thực là bởi vì ta bản thân ai nha thật kinh khủng xấu hổ hoàn toàn nói không nên lời đâu không bằng chính ngươi xem đi sau khi xem ngươi sẽ biết t hai mươi hai ó hai vẫn là lừa gạt ngươi thật vì ngươi cảm thấy bi hay ngươi rốt cuộc là suy nghĩ cái gì ô huế không chịu nổi đồ đạc không nghĩ tới ngươi lại là người như thế ngươi bẩn thiệu tư tưởng đã hoàn toàn hết có thuốc chữa、SK. ra đi cho hắn nhìn nơi đây vì sao gọi là bạch h ổ thành nói xong t ỷ d è n đánh huýt y sáu một tiếng thành chủ đại s ả n h một bên một cái cửa nhỏ thình thịch một tiếng bị đổ ụ vỡ một đầu c h í ít dài đến hai thước bạch sắt mánh hổ dường như màu trắng như tia chớp vào vào nhảy mấy cái cũng đã chạy đến t ỷ d è n bên cạnh thân thì uy tựa như mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía ngô dụng phát sinh một tiếng đinh thai nhức có hồ gầm sau đó lại giống như một c ó hồ gầm sau đó lại giống như một con khéo léo con mèo nhỏ một dạng r ố i người lười biếng tựa ở tỳ rèn bên chân đánh lên áp ở đâu nhận thức một c h ú n ta cả, ta ta ta tì rèn quyến rũ cười thấp hạ thất tử lộ ra sâu không thấy đáy sự nghiệp tiến một bên cho s k ả theo tóc một bên giới thiệu người l ạ i r a ta chịu đủ rồi cái địa phương quỷ quái này ta một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa lạp sừng s ố t một giây sau đó n ô dụng trực tiếp bạo t h u tục cũng không biết là bởi vì bị tì rèn trêu đùa sau đó thẹn quá thành giận hay là thật bị s k ả hù dọa mắng xong sau n ô dụng tờ hồn hện cũng không quay đầu lại đi ra thành chủ đại sảnh phía sau lần nữa truyền đến tì rèn mất trí tiếng cười a ha ha lại bị lửa kỳ thực ngươi bẩn thiệu suy đoán cũng không hoàn toàn đúng sai n ộ dụng lào đảo một cái lần này xem các ngươi còn có thể tìm ra lý do gì tới cùng thần tượng trao đổi qua sau đó thiết công kê đã không phải lo lắng nữa đám hôn đảng kia quyền nợ hắn phi thường tin tưởng n g i dụng thủ đoạn hơn nữa đi qua tin tức nội dung hắn còn biết nội dụng vốn là dự định sử dụng công hội nơi dừng chân làm Bởi tuy c là tư r thế hảo h ngăn minh i miệng, này, t tên công k đã vang dội cả cái trò chơi làm là thứ nhất cái đồn trú thành trấn công hội tư thế minh cũng miễn cưỡng xem như là lấn át còn lại công hội danh tiếng đồn chú phúc lợi tốt nhất bạch h ổ thành cũng có thể miễn cưỡng xem như là tư thế minh nội tình thế nhưng điều này cũng không có thể nói rõ cái gì tư thế minh thực lực còn kém xa lắm cho tới bây giờ mới vẹn vẹn có mười ba cái thành viên mà thôi vẫn liền công hội bảng xếp hạng một nghìn danh đô không chen và được nếu như cực kỳ vô dụng không thể ở thời gian còn lại bên trong làm cho tư thế minh ở công hội trên bảng xếp hạng xếp hạng vị thứ nhất chúng ta không coi là thua dâu dê phun nước bọn tổ nào lần này mọi người cư nhiên không có lập tức hưởng ứng hiển nhiên bọn họ cũng bị loại thuyết pháp này lồi đến, đến rồi kẻ ngu si đều nghe được đoạn văn này bên trong tuy là bộ phận đã không phải người bình thường có thể làm được làm sao nghe làm sao đều muốn là ở tán tụng cực kỳ vô dụng cái này rõ ràng đã đầy đủ quyết định lần đánh cuộc này thắng bại mà thế nhưng bộ phận căn bản là không đứng v ữ n g ngắn ngủn b a giờ không muốn nói có hay không người nhiều như vậy thân xin gia nhập công hội coi như là có đó cũng là căn bản thêm không được cái này cờ mở nở căn bản là ép buộc thật sự là có điểm quá vô lại thấy mọi người không nói lời nào dâu dê lại là vội vã hô làm sao vậy các ngươi cứ như vậy kinh sợ rồi hả muốn muốn các ngươi kim ế tệ cái kia đều là các ngươi tân tân khổ khổ kiếm được lẽ nào các ngươi nguyện ý c ứ như vậy trơ mắt nhìn cất vào hầu bao của người khác sao mọi người không cần phải sợ cực kỳ vô dụng người như vậy ta hiểu rất bọn họ đối với danh dự của mình nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn với hắn so với chúng ta chính là thế yếu quân thể cho nên chỉ cần chúng ta cắn chặt răng vẫn nào xuống phía dưới truyền thông dư luận đều sẽ đứng ở chúng ta bên này nếu như không muốn tiếng xấu lan xa hắn nhất định phải ngoan ngoan chịu thua đến lúc đó chúng ta chẳng những sẽ không thua tiền còn có thể kiếm một món tiền lớn Kim tệ l ự cực lượng lý lập lần người hiện nhiên nếu、so、với đạo lý càng có sức thuyết nghe xong hắn nói cùng. chiến nữa phấn、khởi. Nói không thuyết phục, khôi phục chí khởi. với Mọi sai. câu sau đấu, so sức đạo ý có tức c kỳ vô dụng hiện tại so với trước đây càng có danh tiếng mỗi bên đại du h í tân văn cùng du h í diễn đàn đều sẽ nghĩ biện pháp từ trên người hắn chế tạo trọng tâm câu chuyện hấp dẫn trong mắt chúng ta đây chính là tốt nhất trọng tâm câu chuyện nếu là hắn dám không nhận thua không trả tiền chúng ta để hắn thân bại danh liệt là đạo lý này những cái này truyền thông gì gì đó mới sẽ không quản cái gì trần tướng bọn họ chỉ quan tâm trọng tâm câu chuyện cực kỳ vô dụng ước hiếp thế yếu q u n thể cái đề tài này đầy đủ kính bạo tuyệt đối có thể làm cho dư luận ngã vào chúng ta bên này không tin chờ xem thật tốt quá ta quả thực quá có dự kiến trước đánh cuộc này cục nói như thế nào đứng lên đều là chắc thắng cục diện may mà ta xuất thủ đúng lúc mới không để lỡ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội nếu không khẳng định hối hận muốn chết thiết công kê còn đứng ngay đó làm gì bắt đầu chia tiền à, không cần đợi thêm nữa ngược lại cực kỳ vô dụng tới cũng không thay đổi được cái gì nghe những thứ này đã hoàn toàn khó nghe ngôn luận thiết công kê tâm lý không khỏi lột bột một cái n g ạ i tảo hạ tiện như vậy sự tình bọn họ đều có thể nghĩ ra nhưng lại có thể nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng đám người này đã liền tối thiểu đạo đức điểm mấu chốt cũng bị mất sao nhưng là không phải không thừa nhận nếu là thật như vậy n á o lên ảnh hưởng liền thực sự quá lớn đến lúc đó thần tượng chỉ sợ cũng không chỉ là danh dự bị hao tổn chuyện đơn giản như vậy chỉ mong thần tượng phía trước nói có thể cho bọn họ câm miệng là thật nếu không thiết công kê nghĩ gì thế thắng chắc mau nhanh chia tiền nhà lại có người vẻ mặt tham lam qua đây thúc d i ụ c vẫn là đợi lát nữa à khoảng cách ba giờ còn có một đoạn thời gian ta và các ngươi không giống với các ngươi cùng cực kỳ vô dụng ta đều không thể chê ư vào a hai bên không nhận thùa ta nào dám tùy tiện cho tiền thiết công kê lộ ra vẻ khó khăn tâm lý cũng là mặt khác một phen hoạt động phân ngươi đại gia chỉ các ngươi biết chơi xấu lão tử sẽ không sao các ngươi cho lão tử chờ đấy một hồi thần t ự tới nếu như không có biện pháp gọi các ngươi câm miệng lời nói lão tử liền trực tiếp cầm tiền lọ gọc một phân tiền các ngươi cũng đừng nghĩ đ ư ợ c đừng tưởng rằng trong thiên hạ đều là ni mã ai cũng được n u ô n g chiếu các ngươi sợ đ ầ u sợ đôi đã định trước không kiếm được đồng tiền lớn cả đời cũng chính là một tiểu thương người bán hàng rong ha ha, mọi người đừng nóng vội không kém cái này một hồi ta ngược lại muốn nhìn một chút cực kỳ vô dụng đến lúc đó có thể nói điểm cái gì dâu dê khinh bị nói chính là quá kinh sợ mọi người cũng là r ồ n r ậ p mắt lẽ lạch cạch lạch cạch đúng lúc này sau khi phụ cận đ ố n g nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân của mọi người vội vã quay đầu chỉ thấy một đại đội thanh vân thành thị vệ ở thị vệ trường dưới sự hướng dẫn đang lại khoan thai hùng dũng a i vệ khí thế bừng bừng hướng thương khố đi tới nhiều như vậy thị vệ tới nơi này làm cái gì có người kỳ quái nói thầm ai biết được ngược lại chúng ta không có trộm không có đoạn sợ cái cọn g lông a có người khinh thường nói nói cũng phải mọi người đang kỳ quái lấy bọn thị vệ chạy tới bên cạnh bọn họ thị vệ trường uy nghiêm quét một vòng bỗng nhiên trường thường trong tay vung lên s ắ p mặt lạnh lẽo quát lên toàn bộ vây lại cho ta một cái đều không cho để cho chạy tuân lệnh nghe được mệnh lệnh bọn thị vệ động tác được kêu là một cái mất tiệp b á b á bá mấy giây cũng đã tạo thành một cái nghiêm nghiêm thật thật v ò n g vây đem mọi người bao vây ở bên trong đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao muốn vây quanh chúng ta mọi người không khỏi đáy lòng cho dạ hai mặt nhìn nhau cuối cùng một tể tướng ánh mắt nhìn về phía vừa rồi vẫn đưa đến cầm đầu tác dụng dâu dê trên người kỳ thực dâu dê so với bọn hắn hoàn hư có đôi lời ngươi tên gì a đối với chó biết cắn người không sửa bất đắc dĩ chúng vọng sợ quy phía dưới dâu dê chỉ có thể tăng lên đánh bạo tử kiên trì đi tới thị vệ trưởng trước mặt cười theo nói vị này quang ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì ạ ha h a chuyện gì chính các ngươi tâm lý không có một số sao thị vệ trưởng cười lạnh nói dâu dê sửng sốt cũng xin quan gia công khai thị vệ trưởng trứng mắt lạnh lùng nói hai anh ta mới vừa nhận được tố cáo có người nói các ngươi ở chỗ này tụ chúng đổ bắt việc này có thể là thật cái này dâu dê sợ đến lui một bước mồ hôi lạnh đã chạy xuống trong trò chơi thị vệ còn quản loại sự tình này ạ bất quá nghĩ lại Bọn họ lần đánh cuộc này chỉ là cuộc ộ m trong t ê n định, hiện trường lại không thấy tụ, công cụ. Mà người nơi này đều là một phe. nô dụng lại không、ở. căn bản không có nhân chứng, bất kể là ai tới cũng không n đầu đồ đều môi mà lại lại ai tới ước cụ, có có cách thấy phe, tụ, một bất là là kể à ở, đem p h á định đồ, n là bắt. t r o mắt chuyên động dâu dê liền vội và nói q u a n g ra hiểu lầm đây hoàn toàn là hiểu lầm chúng ta có thể đều là thành thật người chơi mọi người chỉ là ở chỗ này là một chút vận động tán gẫu một chút không hơn đổ bắt gì gì đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ à, mọi người nói có đúng hay không đúng vở ơ ý a đúng vậy chúng ta chính là làm một chút vận động tán gẫu một chút mọi người liền vội vàng gật đầu thị vệ trưởng l i ê n nói nói như vậy là ta h o a n luồng các ngươi rồi không sai nhi không sai nhi chúng ta đều là h o a n luồng mọi người lại là liền vội vàng gật đầu thị vệ trưởng lại là quét một vòng biểu tình lại rõ ràng nhất có chút do dự suy tư một phen nói t hiện trường quả thực tìm không ra chứng cứ tới bất quá người đến ở đâu đem tất cả mọi người bọn họ tên toàn bộ ghi lại trong danh sách nếu là quả thật không có đ ủ bác việc còn chưa tính nếu để cho ta phát hiện bất kỳ dấu vết gì các ngươi chắc chắn tội thêm một bậc kỳ quái thị vệ sớm không nhận được tố cáo muộn không nhận được tố cáo hết lần này tới lần khác ở thần tượng đã đóng quân xong thành trấn nhanh muốn lúc trở lại liền nhận được tố cáo đây không khỏi cũng thật trùng hợp a nói nên không phải là thần tượng dở trò quỷ chứ đứng ở trong đám người kết hợp ngô dụng phía trước tin tức thiết công kê lại tựa như có lẽ đã nghĩ tới điểm cái gì phía trước cao thủ hành tung đấu g i á hội hơn nữa cùng vị vị â n thành chủ quan hệ nếu như thần tượng muốn điều động bên trong thành thị vệ còn giống như thật không phải là cái gì về khó lẽ nào đây chính là hắn để nhóm này vô lại câm miệng kế hoạch nghĩ như vậy thiết công kê dò xét tính hỏi một câu quan ra có thể hay không thuận tiện hỏi một câu nếu quả thật là tụ chúng đổ bác lời nói sẽ như thế nào ạ thị vệ trưởng m ặ t như hàn sương lạnh dên một tiếng nói thanh vân thành dân phong thuấn phát vì vị ẩn thành chủ sâu rõ ràng đại nghĩa tuyệt không thể chịu được loại này đổi phong bại tục chi xảy ra chuyện một khi phát hiện coi như là nhẹ cũng muốn giam cầm mười ngày nửa tháng nếu như tội thêm một bậc lời nói h ừ h ừ chính các ngươi suy nghĩ được rồi mọi người đều là ngược lại hấp một khẩu lanh khí giam cầm mười ngày nửa tháng cái này cờ mờ n ở cũng quá ngoan một điểm à, các loại chờ từ bên trong lúc đi ra ba mươi cấp đều nhanh mở chứ còn muốn tội thêm một bậc lời nói tất cả mọi người không dám nghĩ tiếp lúc này đoàn người bên ngoài đ ố n g nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc ai u ngày hôm nay rốt cuộc là ngày mấy làm sao trùng hợp như vậy thị vệ đại ca cư nhiên cũng ở nơi đây mọi người vội vã quay đầu chỉ thấy người tới chính là tư thế minh hội trưởng đại nhân cực kỳ vô dụng lúc này hắn đang mặt rất vui vẻ quang một bên l ư ỡ n lấy cái bụng chắp tay s a u đít lay động thoáng một cái đi tới một bên hướng thị vệ t r ư ở n g chào hỏi mọi người trong nháy mắt tất cả đều luôn c uống không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác ở giờ phút quan trọng này tới sẽ không trực tiếp nói lộ chân tướng a mười ngày nửa tháng giam cầm a tội thêm một bậc nói không chừng còn có thể lâu a không muốn a thị vệ trưởng nhìn thấy ngô dụng sau đó cũng là liền vội vàng chào một cái cung kính nói gặp qua đại sư tại hạ đang phụng mệnh chóp nã một người tụ chúng đổ bác h i ê m phạm không biết đại sư tới đây vì chuyện gì ngô dụng kinh hoàng nói ổ, tụ chúng đổ bác nghiêm trọng như vậy sao lại còn muốn chuyên môn phái ngươi người tới bắt đó là tự nhiên vì vị ẩn thành chủ sớm đã xuống nghiêm lệnh đối đ á i loại này đổi phong bại tục sự tình tuyệt không nung chiều thị vệ trưởng gật đầu nói đến đây lại là cố ý thất vọng tao mày nói xem đại sư dám vẻ chẳng lẽ đại sư cũng có tham dự ngô dụng liền vội vàng lui lại một bước lắc đầu nói không có tuyệt đối không có ta chỉ là đi ngang qua nếu thị vệ đại ca có việc trùng trong người ta sẽ không cái d ờ i cáo tử nói xong n ô dụng cư nhiên xoay người rời đi mọi người rốt cục thật dài ra khỏi một hơi thở cái này không sợ lộ hãm thiết công kê cũng là ngây ngẩn cả người tình huống gì lẽ nào những thị vệ này không phải thần tượng gọi tới chưa xong còn tiếp chương một trăm bốn mươi lăm sẽ không như vậy t i ệ t chứ đại sư xin dừng bước n ô dụng mới nhấc chân đi một bước thị vệ trưởng lập tức một cái lắc mình chắn trước mặt của hắn đây cũng là muốn ồn ảo dạng nào mọi người mới bung tâm lần nữa nói lên lỗ thai thụ thẳng tắp tỉ mỉ lắng nghe n ô d ụ n g cũng là trần chờ một chút mới vừa rồi bồi cười hỏi thị vệ đại ca còn có chuyện gì sao cũng không phải là không phải đại sự gì thị vệ trưởng suy nghĩ một chút c a o mày nói rằng chỉ bất quá đại sư lúc này nếu như không có, có chuyện ó c gì khẩn yếu lời nói chẳng biết có được không hạ mình bang tại hạ một người chuyện nhỏ n ô d ụ n g rõ ràng t u n g một hơi thở lời thề son sắt v ô ngực cười nói thị vệ đại ca ngươi thật sự là quá khất khí lấy giữa chúng ta giao tình còn nói cái gì hỗ trợ không giúp một tay chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta có ích lợi gì phải ta xin cứ việc phân phó đ ừ nói g n nhất kiện, cũng không có vấn cái có đến ề gì. Đại s đây n n g h thị vệ trưởng lần nữa cố ý thấp giọng nhưng là đại sư không phải là tại hạ giảm ổn vì vị ẩn thành chủ tính khí ngươi cũng là biết đến như tại hạ cứ như vậy tay không mà về lời nói thành chủ tất nhiên giận ẩn dữ mà tại hạ cũng tất nhiên không thể thiếu muốn ăn xong một bữa trách phạt nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng sau này con đường làm quan thật sự là cực kỳ oan buồn a vậy ý của ngươi là n ô dụng thận trọng hỏi thị vệ trưởng nhướng lông mày một cái cười hát hát nói ý của tại hạ là đại sư thông minh hơn người hiện tại lại là vị vị ẩn thành chủ trước mắt người tâm phúc nếu như đại sư có thể bàn g tại hạ lại cha bên trên c h a một cái nếu như t r a ra cái gì tới cái kia tự nhiên tốt nhất tại hạ vừa lúc lập tức đem những n à y n g ư ờ i bắt nếu như cuối cùng vẫn không có chứng cứ tại hạ trở về cũng tốt có một cái b ằ n g d a o nói vậy thành chủ xem ở đại sư mặt mui của cũng có thể miễn tại hạ bữa n à y trách phạt không được cái phải không còn có thể như vậy tất cả mọi người hết trôi nói rồi cái này đánh cuộc cứng rắn nếu nói lời nói vẫn là cực kỳ vô dụng trước hết phát khởi lớn nhất hiểm phạm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cái này thị vệ trưởng khét ngược c ư nhiên làm cho lớn nhất hiểm phạm đi hỗ trợ tìm chứng cứ còn có so với cái này càng ô long chuyện sao hoàn toàn xem không hiểu a rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. thiết công kê cũng hoàn toàn mơ hồ ô hiểu náo loạn lửa này g ngươi là muốn cho ta làm ngươi tấm mộc nhỉ n ô d ụ n g lập tức lĩnh hội thị vệ trưởng y tứ đại sư nói quá lời lấy đại sư bây giờ đang ở thành chủ trong lòng địa vị thành chủ là tuyệt đối sẽ không giận lây sang đại sư cho nên đại sư tuyệt đối không phải tấm mộc chẳng nói là tại hạ ô rủ tại hạ tiền đồ liền toàn bộ dựa vào đại sư mời đại sư cần phải bằng lòng việc này thị vệ trưởng lại là ô quyền vẻ mặt thành cần nói cái này hả n ộ dung do dự phù phù một tiếng thị vệ trưởng cư nhiên trực tiếp quỷ một chân trên nhiên chân vệ cư quỷ đa tạ đại sư hôm nay tri ân tại hạ nhớ ở trong lòng thị vệ trưởng lúc này mới cười ha hả đứng dậy tuy là ta đáp ứng là đáp ứng rồi thế nhưng còn có một cái vấn đề nhỏ nô dụng lại là những mày vẻ mặt khổ sở nói đại sư cứ nói đừng ngại chỉ cần tại hạ có thể làm được đến chắc chắn máu chạy đầu rơi không chối tử thị vệ trưởng liền vội và nói g n ta đây có thể liền nói thẳng a kỳ thực vừa rồi cũng không phải ta không s ẵ n khoái chủ yếu là ai lòng người không già a nô dụng lao khí hoành thu thở dài lộ ra lo lắng thần tình nói rằng thị vệ đại ca người đứng ở góc độ của ta suy nghĩ kỹ một chút ta và các ngươi cũng không đồng dạng ta chính là cái phổ thông người chơi một hồi nếu như cha cũng không được gì cái kia còn chưa tính nếu là thật cha già chút gì một phần vạn người này thẹn quá thành giận phản cắn ta m ộ t khẩu đem ta cũng kéo vào bên cạnh ta lại không có gì chứng nhân đây chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đến lúc đó ngươi rốt cuộc là ngay cả ta cùng nhau bắt còn không bắt đâu đó là một vấn đề chứ mọi người trực tiếp bị kinh động quá kê tặc làm người không thể vô s ỉ như vậy chứ thân là lần đánh cuộc này đầu sỏ gây nên lúc này mới mới nói hai câu liền định trực tiếp đem chính mình trích cái không còn một mảnh thậm chí ngay cả đường lui đều nghĩ xong mà lại nói phải trả cùng thực sự t ự như còn dám lại không xấu hổ một điểm sao còn gì nữa không cái gì gọi là thật cha ra chút gì chẳng lẽ hàng này thật đúng là dự định cha ra chút gì nếu không vì sao trước giờ mà bắt đầu cho mình tẩy địa rồi hả sẽ không như thế tàn nhẫn chứ mười ngày nửa tháng giam cầm ạ một loại dự cảm xấu dường như lo lắng một dạng t r ù m lên trong lòng mọi người chứng kiến mọi người lo lắng dám vẻ thiết công kê cuối cùng là nhìn có chút h i ể u ta đi đây chẳng lẽ lại là vừa ra thần tượng thiết kế song song hoàng a có muốn hay không mưu xoa như vậy đầu tiên là phái thị vệ tới hù dọa bọn họ sau đó thần tượng lên sân khấu rồi lại làm bộ sợ đạo tàu đem toàn bộ sự việc ngụy trang thành ngoài ý mớn sau đó lại bất đắc dĩ tiếp thu thị vệ trưởng thỉnh cầu cuối cùng lời nói này cũng là nửa phút liền đem đám này vô lại vận mệnh cầm đến rồi trong tay mình đây quả thực là thần n ị c h chuyển a quả nhiên n g h e xong n ô dụng lời nói thị vệ trưởng lập tức lòng đầy căm phẫn mắt hổ trừng đào qua mọi người cất cao giọng nói bọn họ dám đại sư đừng muốn lo lắng cứ việc yên tâm cha tại hạ chính là đại sư căn cứ chính xác người chỉ cần có tại hạ ở người nào cũng không thể đem nước bẩn ngược lại đến đại sư trên đầu tại hạ ngày hôm nay đem lời để ở nơi này đừng nói là đại sư bị vũ o a n Coi như đại sư thực sự tham dự vào thì như thế ự là rất tốt chỉ cần hàng này một cái không cao hứng trực tiếp thừa nhận mở đánh cuộc đứng ra đem tất cả mọi người chỉ ra và xác nhận đem bọn họ hết thể đưa đi giam cầm mình cũng làm một chút việc cũng không có nói hắn cũng sẽ không như vậy thiệt chứ